Chương 199, Linh Châu Tử, chương 199, Linh Châu Tử. Đệ tử Thương Tử Nha. Bái kiến sư tôn. Thương Tử Nha trong lòng cái kia gọi một cái kích động. Một phàm nhân, bị thánh nhân tu làm đệ tử thân truyền. Hắn nằm mơ đều không có như thế nghĩ qua. Trước nghĩ tới là bái vào thánh nhân môn hạ tự tốt, đệ tử thân truyền không dám nghĩ. Bây giờ đây là đệ tử thân truyền, Thương Tử Nha có chút ngồi không yên. Ừm. Từ hôm nay sau này, Người tùy từ những sư huynh này đến dạy dỗ ngươi tu hành, có không biết có thể kịp thời hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, hắn là thánh nhân. Đối phương bất quá là một phàm nhân, thánh nhân có thể sẽ không đích thân dạy dỗ, giao cho các đệ tử là thích hợp nhất. Như thế nhiều người dạy dỗ một người, hơn nữa còn là cái người phàm, tất nhiên là không có cái gì vấn đề. Đơn giản căn dặn sau đó, Nguyên Thủy tiểu đi bế quan, đã thu đồ đệ, tu hành việc, giao cho những đệ tử còn lại là được. Một đám đệ tử nghe được sau đó, từng cái từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Đều biết Khương Tử Nha là phong thần khen cho người. Xiển giáo một đám đệ tử cao hứng, tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Mặt khác một bên, cùng Khương Tử Nha bất đồng chính là Thân Công Báo đã tại phương Tây. Một cái là bị đưa đến Côn Luân Sơn, thân Công Báo nhưng là đi tới phương Tây bên này. Hắn cùng với Khương Tử nhà không giống nhau. Thân Công Báo phong cách hành sự cùng bất đồng, hắn suy đoán đưa chính mình lại đây gió. Tất nhiên là có cái gì cổ cái. Hắn rõ ràng nhớ được, lúc đó chỉ có hơi gió. Đột nhiên lớn gió, thật quá dị. Suy tư một phen sau này, thân Công Báo liền không có nghĩ nhiều. Tuy rằng bị gió lớn thổi qua tới đây, có thể chính mình cũng không có bị thương, chính là vị trí bất đồng mà thôi. Sửa sang xong suy nghĩ của mình, thân Công Báo nhưng là đi lại. Bởi vì chỗ này cực kỳ xa lạ. Đầu tiên muốn xác định chính là cần muốn rõ ràng bản thân vị trí địa phương là nơi nào. Một phen hỏi thăm, thân công báo hỏi thăm rõ ràng, biết được chính mình vị trí là phương Tây. Đây là phương Tây. Thân công báo hiểu ra sau đó, trong lòng vô cùng chấn động. Phương Tây hắn chỉ nghe nói qua, trước hắn nhưng là tại Đông Vương, bây giờ đi tới nơi này. Bất ngờ trong bất ngờ. Hồi lâu, thân công báo phục hồi tinh thần lại. Hắn nghĩ bái thánh nhân làm thầy, vốn tưởng rằng bái vào tiên giáo. Nhưng hôm nay ở tại đây, thân nơi phương Tây. Thêm vào thân công báo vốn là là thuộc về yêu loại, nghĩ bái xian giáo, không khả năng lớn. Tiệt giáo tuy tốt, nguy cơ hiểm quá nhiều. Sợ không là không có đến bái vào tiệt giáo, trên đường tiểu sẽ có phiền toái lớn xuất hiện. Bây giờ chính mình thân nơi này phương Tây, nếu như là bái vào phương Tây thánh nhân môn hạ, có lẽ không sai. Đều là thánh nhân, hiện tại tình huống này, lựa chọn bái vào chuẩn đề môn hạ, theo thân công báo, cực kỳ thích hợp. Quyết định xong sau này, hắn bước lên bái vào phương Tây thánh nhân lộ trình. Tương đối với còn lại thánh nhân, chuẩn đề cùng tiếp dẫn thu học cho yêu cầu không có như vậy nhiều. Thân công báo được như nguyện, nhập Tây phương giáo. Phong thần chốt hai người, đều bái nhập thánh nhân môn hạ. Thân công báo đã bái sư Tây Phương giáo. Nay phong thần lực kiếp, tất nhiên là cũng bị dính vào. Nhìn thấy một màn này côn bằng, trong lòng hài lòng. Đây là bước thứ nhất, để thân công báo vào phương Tây, Khương Tử Nha vẫn là tại Thế giáo. Tại bây giờ thương triều bên trong, côn bằng có hiểu được, đa số là tiệt giáo tại truyền giáo, rất ít nhìn thấy còn lại giáo phái thân ảnh. Ngược lại không phải là bọn họ không nghĩ, mà là bây giờ thương triều bên trong, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, còn lại giáo phái đệ tử, mặc dù là nghĩ muốn nhúng tay, cũng rất khó đặt chân. Chỉ có đợi đến đại loạn thời gian, mới có càng nhiều cơ hội. Này một ngày, trong nhân tộc, đế tân đang vị, hắn thượng vị sau đó, vì là Bách tính làm rất nhiều chuyện, nhân tộc tươi tốt cảnh tượng như cũ kéo dài phát triển. Hắn là đế ắt tri tử, từ nhỏ đã thông minh, thiên phú dị bẩm, dị với người thường. Đế tân lúc tại vị, bình định phản loạn, tại hắn dẫn dắt hạ đại quân, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, không thể chiến thắng, trong thành mạch tính, có thể an ổn. Trong hỗn độn, hoa hoàng, hoàng cung, nữ hoa ngồi với đại điện bên trong, nhìn trước mắt đồng tử. Đối với phong thần, nàng muốn làm chuẩn bị. Linh Châu tử là nữ oa môn hạ đồng tử, một viên linh châu hóa hình liên tục chờ tại nữ hoa bên người. Nương nương, chờ tại tòa hoàng cung nơi này tệ nhạt chết rồi. Ta muốn rời đi nơi này, đi bên ngoài chơi." Linh Châu tử đi tới nữ hoa trước mà nói. Hắn tại tòa hoàng cung rất lâu, tuy rằng không có từng đi ra ngoài, có thể bởi vì không có đi qua bao nhiêu địa phương nguyên nhân, nhưng lại nghe nói qua, hiện tại Linh Châu tử muốn đi bên ngoài du ngoạn. Bây giờ lượng kiếp vô cùng nguy hiểm, hiện tại đi, e sợ không thích hợp." Nữ oa nói. Tuy rằng nàng đem Linh Châu tử viết vào, có thể lúc này đi ra ngoài, có thể quá nguy hiểm." Nữ oa nghĩ, không là vào lúc này đem Linh Châu tử đưa ra, Nương nương, nơi này thật sự là kẻ nhạn, ta ngày ngày đợi ở chỗ này, chờ chẳng án, bên ngoài nguy hiểm ta cũng không sợ." Linh Châu Tử cố ý nói. Hắn nghĩ này một ngày nghĩ tới không là một ngày hai ngày, mà là liên tục nhắc tới, cũng không ngừng nói qua một lần. Cũng được." Nữ Hoa than thở một tiếng, nàng không có ngăn cản. Sớm chút đi xuống rèn luyện cũng tốt. Lập tức, Nữ Hoa chỉ tay một cái, một đạo lưu quang rơi vào tại Linh Châu Tử trên người, mà sau đó hoa thành một đạo lưu quang. Xèo. Tại Nữ Hoa điều khiển bên dưới, này đạo lưu quang ra hoa cung, hướng về Hồng Hoang Đại Địa bay đi chính là dự định để Linh Châu tử đầu thai chuyển thế trở về, Linh Châu tử cần rèn luyện, nữ hoa sẽ không cứ như vậy thả Linh Châu tử hạ phàm, cần đầu thai chuyển thế, một lần nữa rèn luyện, trưởng thành. Trần Đường quan bên trong, Lý tính vợ chồng, Ân thị đã có hai đứa bé. Theo thứ tự là Kim tra, Mộc Cha. Hai người trở thành xiển giáo đệ tử đời ba. Lại sinh ra hai tử sau này, Ân thị lại mang thai. Khi biết được thê tử của chính mình lại mang thai sau đó, Lý tính rất là cao hứng, suốt ngày quan tâm Ân thị thân thể, càng là chăm sóc không đớt. Nhưng là dần dần Lý Tĩnh cảm giác được lần này đứa con trong bụng có chút không giống nhau, bởi vì mang thai đến nay đã có 3 năm, 3 năm nhiều, cái này cùng khi trước hai đứa bé rất không giống nhau, 3 năm nay cũng không sinh. Để Lý Tĩnh sinh ra một loại ý nghĩ, hẳn là lần này mang lại yêu nghiệt hay sao? Nếu không như vậy, thế nào sẽ liên tục không có xuất sinh? Nhưng mà Lý Tĩnh đã là người tu hành, có thể hắn cũng không có phát hiện đến có bất kỳ dị thường. Vợ mình trong bụng hài tử, tuy rằng không có xuất sinh, có thể không có bất kỳ dị thưởng, cùng người thường giống như. Nay để Lý Tĩnh có chút xem cũng hiểu, vì lần này một chuyện, Lý Tĩnh rất là khổ não. Hắn cái gì phương pháp đều thử qua, chính là không thấy được có cái gì khác thường. Mang thai 3 năm nhiều, liên tục chưa xuất sinh. Chuyện này đã tại chẩn đường quan bên trong chuyên gia. Rất nhiều người đang thảo luận, có cho rằng hơn 3 năm, liên tục không có xuất sinh, tất nhiên là có gì đó quái lạ. Suy đoán là yêu nghiệt. Quan điểm này là đám người cảm thấy. Đồng thời, này loại cái nhìn âm thanh có rất nhiều, mặc dù là lý tính cũng thường thường nghe được. Một lần hắn không thèm để ý, có thể nhiều lần sau này. Hắn động tâm lắc, nhưng lại kết hợp trước một ít tự động, không có phát hiện đến bất cứ dị thường nào. Lý Tính, để lý tính không biết làm thế nào, chương 200, thái ất thu đồ đệ, chương 200, thái ất thu đồ đệ. Ân thị mang thai thứ ba thai, Lý Tính thường thường toán giận. Nay một ngày, hắn đi đến trước mặt, 3 năm, này cũng 3 năm, là cái yêu quái cũng ra đời đi. Người này 3 năm nay không có có một chút ra đời dấu hiệu, hẳn là yêu nghiệt không thành. Nghe nghe được lời này, Ân thị trực tiếp nhảy dựng lên, có người như thế làm phụ thân sao? Càng nói con trai của chính mình là yêu nghiệt, 3 năm không có xuất sinh, cái kia đủ để thiết minh, chúng ta mã nhị tự bất phàm. Giống nhân tộc tam hoàng, bọn họ cái nào là bình thường ra đời. Lời nói này Sắp thực như vậy, trước đây Tam hoàng ra đời thời điểm, xác thực cũng là đến mấy năm mới xuất sinh, không phải cùng người thường giống như. Lý Tính nghe sau đó, cũng rất bất đắc dĩ. Hắn nghĩ tới cũng không thành vấn đề. Ân Thị nói không tắt xấu, Tam hoàng hàng thế thời gian, cũng không phải người thường giống như. Bị Ân Thị nói sau đó, Lý Tính cũng không có phản bác, chỉ là ở trong lòng kỳ vọng, hy vọng con của chính mình xuất sinh bình thường, là một vị nhân tộc thánh hiền tốt nhất. Nếu như là một vị yêu nghiệt, cái kêu Lý Tính danh tiếng sẽ phải phá hủy. Yêu nghiệt, là Lý Tính không muốn nhìn thấy nhất, thánh hiền hoặc là người thường đều dễ nói. Bác Minh bên trong. Côn Bằng đối với trong Hồng Hoang phát sinh hết thảy, hắn đều là biết được, cũng biết. Tại nữ hoa an bài bên dưới, Linh Châu tự đầu thai chuyển thế. Bây giờ Na Tra sắp xuất sinh, nhưng sẽ không đi quản, Na Cha xuất thế chính là muốn tôi động phong thần. Nhân vật then chốt đều sẽ lục tục xuất thế. Đối với Na Cha người này, Côn Bằng trong ấn tượng là vì một người chuyên gây họa, náo hải, chém rồng. Những việc làm vô cùng nhiều. Côn Bằng đối với hắn là không có có bao nhiêu hào cảm. Lại bởi vì Long tộc tại Côn Bằng bên dưới túi đầu xung thần, như có cần thiết, hắn không ngại ra tay giáo hắn bằng không, tay người phía dưới bị người trêu trọc, không ra mặt, người khác sẽ thế nào nghĩ? Còn nữa nói, bây giờ côn bằng là hôn nguyên đại là kim tiên, lúc này còn bị người mạ phạm. Cứ như vậy không nhìn, tất nhiên là không thể. Phía sau có xiển giáo thì lại làm sao? Côn bằng một chút cũng không ý kỵ, chắc nhất định phải để mắt. Nay một ngày, Trần Đường Quan bên trong. Ân thị trong lực thai nhi xuất thế, đã kinh động như trong phủ trên dưới tất cả mọi người. Bởi vì sinh ra được sau đó, cũng không phải là người, mà là một cái tỏa ra sáng ngời tia sáng quả cầu thịt. Việc này trực tiếp lộ ra. Lý Tính nghe sau này, vội vã chạy về trong nhà. Hắn nguyên bản không tin. Trở về đến nhà một nhìn sau đó, cả người trợn tròn mắt. Như người ngoài từng nói, Ân thị sinh hạ chính là một cái quả cầu thịt, xem ra thật là yêu nghiệt. Lý tính sau khi thấy, kinh hãi đến biến sắc. Sự thực bày ở trước mắt, mặc dù không tin tưởng, cũng không có có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn, hắn lấy ra trong tay lợi kiếm, chuẩn bị động thủ. Trước đây thời điểm, Lý tính cựu có làm qua dự tính xấu nhất, nếu như là người này là yêu nghiệt, vậy thì tại xuất sinh sau đó chém, không lưu tù binh. Anh. Trong lúc Lý Tĩnh chuẩn bị lúc động thủ, một đạo nhân rơi xuống. Hắn chính là Thái Ức chân nhân. Na Cha vừa sinh ra, hắn tự có quan tâm. Đồng thời biết, cùng này Na Cha có thể cho duyên. Hôm nay vừa sinh ra. Thái ớt chân nhân lập tức chạy tới, nghĩ thu Na Cha làm đệ tử. Bài kiến tiên nhân. Lý tính rất tức thời chào hỏi một tiếng. Hắn là người tu tiên. Biết người đến là siển giáo 12 kim tiên Thái ớt chân nhân. Ừm. Lý tính, người này cũng không phải là yêu nghiệt. Hắn chính là nữ hoa nương nương tọa hạ đồng tử chuyển thế, linh châu tử. Thái ớt chân nhân đối với Lý tính nói. Nghe nói như thế, Lý tính hơi kinh ngạc. Không nợ tới. Quả câu thịt này dĩ nhiên là nữ hoa nương nương tọa hạ đồng tử Linh Châu tự chuyển thế. Nữ hoa nhưng là nhân tộc thái ngẫu, là một tên nhân tộc lý tính, hắn là nghe nói qua. Chỉ là giờ khắc này, lý tính trong lòng là kinh ngạc cũng là kinh hỉ. Đã như thế, cái kia cũng đã nói lên, chính mình đứa bé này cũng không phải là yêu nghiệt, không biết tiên nhân đến này vì chuyện gì. Lý tính lấy lại tinh thần sau đó, hỏi, mặc dù là biết rõ bản thân mình hài tử thân thế, nhưng mà thái ất chân nhân vì sao tới đây? Hắn lại không biết. Muốn nói là chuyên môn tới nơi này, chỉ là nói cho con của chính mình thân thế. Lý tính sẽ không tin tưởng. Đi ngang qua nơi đây, vừa vặn nhìn thấy tỉnh cảnh này, chính là thiên ý, vận đạo cùng người này vừa ra sinh con có thể cho duyên. Nguyên thú hắn làm đồ đệ, Thái Ức chân nhân không có cách dấu, hắn đến nơi này chính là thu làm đồ đệ đệ. Bây giờ Lý Tính hỏi tới, hắn tựu trả lời, quá tốt rồi. Lý Tính khiếp sợ, thân phận đã đem hắn sợ hết hồn, bây giờ lại cũng bị thu làm đệ tử. Tiên giáo 12 kim tiên, là thánh nhân đệ tử thân truyền, nếu là bị lấy đi, hắn cũng khả năng dính ánh sáng, đây là một cái rất tốt chuyện. Thiên nhân, bây giờ người này vừa xuất sinh, còn chưa lấy tên. Mời bàn tiên cho. Lý Tĩnh mở miệng nói: "Bây giờ vừa xuất sinh, còn không có còn kịp lấy tên, thậm nghĩ lấy để Thái Ức chân nhân lấy cái tên, nếu như thế, liền gọi Na Cha đi." Thái Ức chân nhân nói: "Đa Tạ tiên nhân bàn tên cho. Bây giờ hài tử vừa xuất sinh, nơi với một cái trạng thái này, e sợ không thể theo tiên nhân đi." Lý Tĩnh liếc mắt nhìn trước mặt quả cầu thịt, nói: "Tình huống hôm nay, hắn còn không biết. Hiện tại tựu để Thái Ức chân nhân mang đi, có chút không thích hợp. Không sao, chờ thời cơ đã đến, ta sẽ đến đây." Thái Ức chân nhân nói: "Bây giờ mang đi Na Cha, e sợ khó chịu. Dù sao Na cha mặc dù là Linh Châu tự chuyển thế nhưng cũng là cha mẹ hải tử này vừa xuất thế tự ly khai cha mẹ bao nhiêu có chút không thích hợp mục đích tới nơi này đã đi đến ngày sau lại đến là được rồi nói xong Thái ất chân nhân tựu ly khai Na cha này vừa mới xuất sinh Tất nhiên là muốn có cha mẹ chăm sóc hắn cũng không thật nhiều chờ người này Dĩ nhiên là Linh Châu tự chuyển thế xem ra không lại yêu nghiệt. thái ất chân nhân đi rồi sau đó lý tính cảm thắn nói khi trước tâm tình cùng trước mắt trạng thái có biến hóa biết con trai của mình không là ông nhiệt chính là Linh Châu tự chuyển thế đệ tâm tình của hắn dễ chịu hơn một ít. Hắn đi tới Ân thị bên cạnh. "Phu nhân, đứa nhỏ này chính là Linh Châu tự chuyển thế. Hôm nay là quả cầu thịnh hình, nhưng mà không cần phải lo lắng. Đã có tiên nhân đến này nhận chúng ta đứa nhỏ này." Lý tính đối với Ân thị nói. "Quá tốt rồi. Ta tiểu nói, ba năm chưa xuất sinh, nhất định là thân thế bất phàm." Ân thị suy yếu nói, nàng vừa sinh hạ Na Cha, thời khắc này thân thể có chút suy yếu, nhưng trong lòng cũng là hư vẫn. "Đừng nói đứa nhỏ này là Linh Châu tự chuyển thế, mặc dù không là. Đối với đứa bé này, nàng cũng sẽ không chút nào ghét bỏ." Được rồi, phu nhân, người tốt tốt nghỉ ngơi." Lý tính căn dặn nói. Bây giờ đã xác định đứa nhỏ này thân thế, hắn cũng không có nghi ngờ. Không cần sợ người ngoài nói thế nào, chính hắn biết liền được. Na cha hàng thế, này tin tức, tất nhiên là ở xung quanh truyền gia, bọn họ từng cái từng cái cũng là kinh ngạc. 3 năm nay chưa ra đời hài tử, dĩ nhiên sẽ là một quả cầu thịt. Không ít người nghị luận. Mặc dù là Linh Châu tự chuyển thế, có thể việc này không là tất cả mọi người biết được. Chương 201, náo Đông Hải, chương 201, náo Đông Hải. Bắc Hải bên trong, Bác Minh, côn bằng ngồi với ghế đá bên trên đem ánh mắt đặt ở trần đường quan bên trong. Bây giờ Thái Ức chân nhân tuy rằng thu rồi Na Tra, nhưng cũng không có mang đi, bởi vì còn tiểu nhân nguyên nhân, tu tạm thời trước tiên lưu tại Ân thị bên người. Đây là một điểm, còn có chính là, hắn biết bây giờ Na Tra là Linh Châu tự chuyển thế, tính cách cũng là biết đến, biết sẽ gây sự, thiên tính như vậy. Mặc dù là Linh Châu tự chuyển thế, đầu thai tính cách cũng không có biến. Trong cuộc sống, lý tính bởi vì sự vật bận độn, không có thời gian chăm sóc. Tất cả đều là Ân thị chính mình tại chăm sóc. Na Tra tính cách bướng bỉnh, hàng ngày bên trong không thể thiếu giòi hợ thị ịi muốn chính mình này cái nhi tử trở thành một cái đọc sách rõ lý lẽ người có thể Na cha căn bản là học không đi vào Na cha là Linh Châu tử chuyển thế vừa sinh ra tiểu có pháp lực để hắn đi đọc sách sách đều bị đều bị hủy. sách bị hủy. vì ân thị tự nhiên lừa giận không đất cầm lấy roi hướng về Na cha truy đổi biết được Na cha có pháp lực không không chế được sau đó ân thị tiểu giáo Na cha học được không chế pháp lực của chính mình không làm ra một ít khác người chuyện có thể việc này nghĩ tới đơn giản thực hành lên nhưng vô cũng khó Na cha pháp lực không bị khống chế ânị căn bản là không còn được thiên tính như vậy Na cha thường thường ở trong quân quấi rối làm được lòng người bằng hoàng bất luận đối với trong quân ai đều là một cái thái độ nói ổ nói tả Tuy rằng hắn là trẻ nhỏ rất nhiều lúc đều là cử chỉ vô tâm có thể đối với người khác tạo thành ảnh hưởng nhưng là rất nhiều người nghe lưu ý nghe được Na cha nói những lời này người trong lòng bị tổn thương không nhỏ ân thị vốn là cảm thức nghe được Na cha Dĩ nhiên đi trong quân sân chơi nàng trực tiếp quan hạ tâm, đem Na cha cho nhốt lại tốt tốt nghĩ lại đồng thời đối với những người kia còn phải đích thân từng cái từng cái đến nhà cảm ơn Động tác này, Ân thị cũng là không có cách nào, chỉ có thể là dáng dấp như vậy làm. Lý Tính bởi vì sự vật bận rộn, bất kể thời gian chú ý đến, nhìn thấy Na Cha bộ dáng này, cùng còn lại hai đứa bé không giống nhau, Ân thị làm là mẫu thân, rất là đau đầu. Nàng có ba đứa bé, Kim Trang một cha hai cái, nhưng là rất nghe lời. Cùng cái này Na Cha so với, tương phản vẫn rất lớn. Bởi vì là quan tâm chuyện này, này hết thấy Na Cha trên người chuyện xảy ra, cùng côn bằng trong trí nhớ hy vọng, có thể nói không khác biệt, còn là giống nhau hướng bình. 1 tháng sau, Na Cha cấm đoán suốt quan, nhàm chán không được. Thêm vào ân thị không ở trong nhà cùng lý tính tại quân doanh doanhuyện binh vốn là bướng bình hắn nhìn đến nhà không ai tất nhiên là không thể quản chính mình Tuy rằng có hai cái người hầu tại Na cha bên người có thể hai người kia thế nào có thể chăm sóc Na cha Na cha được thi nhỏ kế tự tại hai cái người làm mí mắt phía dưới ra trong phủ hơn một tháng đều đang bế quan hắn buồn dầu không được ra trong phủ sau đó Na cha đi tới văn biển đứng tại một chỗ phía trên ngọn núi hắn nhìn đến phía dưới mê ngông vô bờ biển rộng màu xanh hẳm biển gió phần mặt nhất thời để Na cha hứng thú Hắn liếc nhìn sau đó, trực tiếp từ trong ngọn núi bay hạ, đi tới ven biển. Này hơn một tháng không có đi ra chơi, đem Na Cha nhịn gần chết. Vì là thả ra một chút, hắn trực tiếp tại ven biển rửa ráy. Na Cha kiếp trước là linh châu tử, xuất sinh lúc quả cầu thịt, chính là kiếp trước tu vi. Từ quả cầu thịt phá vỡ sau này, hắn bây giờ đã là kim tiên tu vi. Thêm vào thái ớt chân nhân dạy dỗ, Na Cha tu vi bây giờ là kim tiên trung kỳ. Trên người có tiên tiên linh bạo càn khôn quyển cùng hôn thiên lăng, thực lực phi phàm. Đang tắm thời gian, Na Cha trực tiếp lấy ra hồn thiên lăng, dùng nó đến lên biển rộng. Hỗn Thiên Lăng vị là tiên tiên linh bảo, uy lực mạnh mẽ, hắn cái này nhìn như không đáng chú ý khoé lên. Đối với biển rộng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nguyên bản màu xanh ra trời mặt biển, thấy được rất nhiều đồ vật. Biển bên trong có thể có còn lại sinh linh. Kim tiên tu vi, không tính cao, nhưng cũng không yếu. Hôn Thiên Lăng khoé lên mặt biển, để một ít không chống đỡ được sinh linh tại chỗ mất mạng. Tại Na tra vị trí biển mặt bằng, hiện ra màu đỏ. Rất nhiều thi thể trôi lơ lửng ở mặt biển. Không chỉ có là biển bên trong sinh linh chịu ảnh hưởng, tiểu liền long cung cũng bị Na tra ảnh hưởng đến. Ngao Quảng ngồi với đại điện bên trong, tức giận bạo phát. Nhìn trên mặt biển động tĩnh, hắn trong ánh mắt lên sắc ý. Lúc này quát nói: "Người đến, cho bản vương đi nhìn hạ, người phương nào tại Đông Hải mặt bằng làm loạn?" Nói xong, tiểu có hai cái mẫu dạ xoa xuất hiện. Hai người đáp lại nói: "Là, thuộc hạ này tiểu đi nhìn." Bọn họ ra đại điện, hướng về biển mặt bằng đi đến. Trên đường, bọn họ nói thầm: Người nói, là cái nào liều mạng?" Dĩ nhiên khoé lên long cung. "Không biết, đi tới nhìn hạ chẳng phải sẽ biết." Rất nhanh, Ngao Quảng phái ra mẫu dạ xoa đi tới trên mặt biển. Hai người một quan sát sau đó, phát hiện một trẻ nhỏ Dùng hồn tiên lăng khéo lên biển rộng. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nháy mắt biết, động tĩnh này nhất định là người trước mắt này làm ra. Ở đâu ra trẻ nhỏ, dĩ nhiên dám ở tại đây làm loạn, còn không nhanh ngừng tay. Hai vị mẫu dạ xoa ơi trách nói, "Hử? Các ngươi quản như thế rộng, ta không phải là ở tại đây rửa giấy mà thôi, quan các ngươi cái gì chuyện?" Na cha tự nhận là, chính mình không phải là rửa giấy mà thôi, cũng sẽ không làm ra cái gì động tính. Không có có ý thức đến, chính mình có cái gì sai lầm. Một phen trò chuyện không có kết quả sau này, hai vị mẫu dạ xoa trực tiếp động thủ, nghĩ muốn để Na cha ngừng tay. Anh. To lớn mà biển, nháy mắt nổi lên một luồng sóng lớn, hướng về Na Cha đánh tới. Na Cha vốn là bướm mình, tay cầm hai cái linh bảo, gặp được có công kích hướng về chính mình đánh tới, Na Cha trực tiếp thôi thúc càn khôn quyển, đem hai vị mẫu dạ xoa dồn dập đánh rơi. Một người tại chỗ nga xuống, còn có một người trọng thương chạy trốn. Ngao Quảng nhìn thấy tình cảnh này sau đó, càng thêm sinh khí. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ hải tử, dĩ nhiên dám dáng dấp như vậy đối đãi. Lúc này, hắn phái ra Ngao Bính trước đi đối phó. Na Cha động tĩnh, bằng biết được. Đối với Ngao Quảng phái ra Ngao Bính, hắn đúng là mong đợi. Trong biển Na Cha đánh đuổi mẫu dạ xoa sau đó. Hắn như cũng đang tắm, dùng hôn tiên lăng qué lên to lớn mặt biển. Kéo dài chốc lát, Na Cha thu rồi chính mình linh bảo, tận hứng sau này, dự định rời đi. Tùy tại Na Cha vừa thu hồi linh bảo nháy mắt, mặt biển động tính nháy mắt đi lớn, mà sau đó một cái cự long bay ra. Tỏa ra kim quang, rồng ngâm vang vọng. Xèo. Một tiếng tiếng rồng ngâm sau đó, hóa thành một vị thanh niên rơi tại Na Cha trước người. Hắn chính là Đông Hải Tam thái tử, Nga Bính. Nhận ngao quản mệnh, trước tới nơi này ngăn cản Nacha. "Trẻ nhỏ, ngươi có thể biết nơi này là Đông Hải?" Dám ở tại đây gây sự, hãy xưng tên ra." Ngao Bính nhìn liếc chung quanh sau đó, mở miệng nói, "Hử, ngươi là người phương nào?" Na Cha hỏi ngược lại nói, hắn vẫn là phách lối thái độ, không ý kỵ người trước mắt này. "Ta chính là Đông Hải Tam thái tử, Ngao Bính." Ngao Bính đáp lại nói, đối với người trước mắt hung hăng, hắn cũng không có có quá nhiều để ở trong lòng. "Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là lão cá trạch Tri tử." "Tiểu ra ta chính là Trần Đường quan lý tính Tri tử, Nacha." Chương 202, Thái ất gia huyền quy đến, chương 202, Thái ất gia huyền quy đến. Nghe được Na Cha nói như vậy, Ngao Bính trực tiếp về hận. Đối phương như vậy vô lễ, hắn tất nhiên là không thể nói chuyện cẩn thận. Hai người nói chuyện đều đã giấy lên lửa giận. Ngao Bính trực tiếp cùng Na Cha đấu võ, triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Và anh, Na Cha tay cầm Hôn Thiên Lăng, thôi thúc sau này. Nguyên bản không lớn Hôn Thiên Lăng, nháy mắt biến lớn. Ra thiên tế nhật, bao phủ lại này một phương thiên địa hư không. Đồng thời, Na Cha càng là phun ra lửa cháy ngập trời. Lấy hỏa, chính là ta muội chân hỏa, uy năng to lớn. Một khi thả ra, trực tiếp đem biển rộng thiêu hủy nhiệt khí bốc lên, sao động không ngớt rất nhiều bị liên lụy nhỏ yếu sinh linh, chết tại chỗ. Thi thể hiện ra tại trên mặt biển. Ngao Bính thấy vậy, tay cầm một thanh trường thương, nhẹ nhàng vung lên, một cái màu vàng long ảnh hiện ra. Cùng Na Cha càng khôn quyển đụng vào nhau, va và chạm ra sáng lời hoa hỏa. Vang vọng hư không, chiếu sáng mặt biển. Mấy chiêu sau này, Ngao Bính trực tiếp hiện ra bản thể. Ngũ trảo kim long xoay quanh với không trung. Vẹn vặn nhìn, tựu có một cổ khí phách, biến thành bản thể, Ngao Bính há mồm phun ra hổ thủy, cùng Na Cha tam muội chân hỏa lẫn nhau tranh chấp. Một hỏa một nước, có thể nói là tương sinh tương khắc. Ngao Một tiếng rồng ngầm sau này, Ngao Bính bạo phát toàn lực, đem Na Cha đánh rơi, rơi ở trong nước biển. Bây giờ Ngao Bính thực lực tại Na Cha bên trên. Bởi vì Long tộc đã phụ thuộc tại Bắc Minh, tự nhiên là có nhận được chỗ tốt. Ngao Bính làm Long tộc thái tử. Tình cờ có nghe côn bằng giảng đạo, bây giờ thực lực tại Na Cha bên trên. Đồng thời, động tác này Long tộc còn xin phép qua côn bằng. Loại này cách làm, để không cần sợ Na Cha phía sau người. Na Cha phía sau, thái ất chân nhân, còn có thánh nhân. Dù cho đúng là thánh nhân ra tay, côn bằng cái này hôn nguyên đại la kim tiên tại, tự là không cần sợ hãi. Hồng hoàng ý tứ là ai mạnh ai yếu? Na cha thực lực thấp, tự nhiên không phải là đối thủ của Nga Bính. Gặp đối phương so với mình thực lực cao. Tuy rằng chưa va chạm nhiều Na cha, lúc này có khi đảm. Bất quá, việc này hắn sẽ không tiểu như thế thôi. Na cha vung tay lên, đem một chiếc thẻ ngọc lấy ra, lập tức trực tiếp bóp nát. Mặt khác một bên, Thái Ức chân nhân cảm ứng được Na cha bóp nát ngọc giản. Hắn hóa thành một đạo cầu vồng, hướng lấy Đông Hải phương hướng bay đi. Hắn là Na cha sư phụ. Vừa nãy Na cha bóp vỡ ngọc giản, chính là Thái Ức chân nhân cho. Vị chính là phòng ngự bất ngờ phát sinh. Ừ. Chớ hạ, có người để mắt." Nacha kêu gào nói, hắn vẻ mặt khinh thường, mặc dù mình đánh không nổi. Có thể biết, vào giờ phút này, chính mình sư tôn nhất định tại trên đường chạy tới. "Wen." Ngao Bính không có đáp lại, mà là vung động trong tay trường thường, hướng về Nacha đánh giết mà đi. Hai người lại xoay đánh vào nhau. Nacha không dám khinh thường, mà là thúc động trong tay linh bảo, ra sức chống cự Ngao Bính công kích. Có hai cái tiên thiên linh bảo, cứ việc đối phương tu vi cao với Nacha, có thể trong thời gian ngắn đây, còn bắt không được đến. Trận đấu kéo dài chốc lát sau đó, Nacha trên người bị nhiều chỗ thương tổn, miệng luôn máu tươi. Tuy rằng không phục, có thể cũng không có cách nào. Đánh không nổi. Chống được hiện tại, vẫn tính là rất miễn cưỡng. Ma Tửu tại chút thời gian, một đạo kim quang hiện ra. Đại La Kim Tiên uy áp giáng Lâm Đông Hải, Ngao Bính lập tức ngưng trọng. Loại này uy áp, hắn là rõ ràng, là có người một tới. Uy áp tản ra, Thái Ức chân nhân xuất hiện ở Na Cha trước mặt. Bái kiến chân nhân. Ngao Bính tôn tiếng nói. Loại này tư thế, ngược lại không phải là nói hắn sợ. Sợ hai trước mắt Đại La Kim Tiên, mà là đối với một vị cường giả nên có tư thế. Sợ, Ngao Bính cũng có. Nhưng một tiếng này lễ phép, chính là ra từ đối với một cái đại la cường giả tư thế. "Ừm. Sư phụ, chính là hắn đánh ta. Ngươi lại chậm chút đến, e sợ đổ Nhi tiểu mất mạng." Na Cha gặp được chính mình sư tôn đến nơi, lập tức cáo chẳng nói, "Ngao Bình, ngươi tổn thương Đồ Nhi ta." Thái Ức Chân Nhân đối với Ngao Bình nói. Đối với Na Cha, hắn có tính tới sẽ gây chuyện. Có thể không nghĩ tới là tình huống này. Chuyện này, tuy rằng Na Cha không có nói, nhưng dựa theo tính cách, Thái Ức Chân Nhân có thể đoán được, định là của mình đệ tử sai trước. Bất quá, Thái Ức chân nhân mặc dù là đoán được lỗi của mình trước, hắn cũng sẽ không nói. Đây là mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất sĩ diện hão, xiển giáo là hắn lập được. Tính cách, không nói như lúc giống như, nhưng vẫn còn có chút tương tự chính là. Việc này chính là na cha tại. Ngao Bính đúng mực giảng dạy sự tình, việc này hắn có lý. Thêm vào tâm thái của chính mình tốt, tất nhiên là sẽ không sợ hai đối phương. Chuyện hôm nay, cần cho ta một cái bàn dao." Thái Ức chân nhân đối với Ngao Bình nói, tuy rằng hắn đã hiểu ai đúng ai sai, có thể gặp thực lực đối phương không mạnh, lại là lòng tổ người. Đừng nói Bính Mặc dù là Ngao Quảng đích thân đến, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Không nghĩ tới, Na Cha dĩ nhiên đem Thái Ức chân nhân cho mời đi theo. Chú ý Côn Bằng đích nói thầm một câu sau này, vung ra một đạo lưu quang. Hắn vốn tưởng rằng việc này chỉ là Ngao Bính cùng hai người chuyện, không nghĩ tới còn có người tại. Bất quá, đến Côn Bằng cũng không thèm để ý, Thái Ức chân nhân bất quá là Đại La Kim Tiên mà thôi. Việc này nếu nhúng tay, hắn tất nhiên là sẽ không nhìn. Vừa nãy vung ra lưu quang, chính là thông báo đệ tử mình trước đi xử lý. Nay tuy là lòng thập việc, có thể xiển giáo Thái Ức chân nhân tại Nếu như là không ra tay, e sợ việc này không có như thế chỗ tôi lý." Thái Ức chân nhân nói, "Côn Bằng là biết được, nghĩ đến sẽ không dễ dàng. Thêm vào việc này, chính là Na Cha vô lễ trước. Côn Bằng trong ký ức, Na Cha nhưng là đem Nao Bính rút gần lộ ra, hạ chẳng rất thảm. Hiện nay có Côn Bằng tại, Long tộc phụ thuộc tại Bắc Minh, sự tình tuyệt nhiên ngược lại. Nao Bính không có chết, trọng thương chính là Na Cha." Đông Hải bầu trời, trong lúc Thái Ức chuẩn bị lúc độc thủ, một cái to lớn mai rùa từ trên trời giáng xuống, một luồng kinh lực gió xuất hiện, mạnh mẽ bị áp, khiến hai chân nhân sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn đã là Đại La Kim Tiên cương giả, hiện tại cảm nhận được một cái khí tức chính mình còn lợi hại hơn, thế nào sẽ không sợ sệt? Người này, chính là Huyền Quy. Côn bằng vẫy lại đây xử lý chuyện này. Huyền Quy đáp hựu, "Đây là ta cùng với Long tộc việc, không có quan hệ gì với ngươi." Thái Ức chân nhân gặp được Huyền Quy sau đó, mở miệng nói, dưới cái nhìn của hắn, Long tộc tuy rằng cùng Bắc Minh có chút gặp nhau, hai cái cố có quan hệ, có thể không nghĩ tới, hôm nay tình cảnh này, Huyền Quy sẽ đích thân đến nơi này, không có quan hệ gì với ta sao? "Thái Ức, ngươi cái này làm sư phụ Chuyện này căn nguyên, ngươi sẽ không biết sao? Ngươi nhìn hạ, xung quanh có bao nhiêu vô tội sinh linh chết bởi na chà tay. Huyền Quy đối với Thái Ứt nói, chuyện này muốn do, hắn là biết đến. Trước khi tới, Côn Bằng đã nói với, trước tiên không nói, chuyện căn nguyên là vì cái gì. Mặc dù là Ngao Bính có lỗi trước, dựa vào thực lực cao với Thái Ứt tu vi, Huyền Quy thiếu có chuyện xử lý quyền. Hung chi, đây là Côn Bằng phái lại đây, lại là đúng phương vô lễ trước. Mặc dù là muốn chiến, cũng không sợ. Lúc tới, Huyền Quy làm xong muốn chiến chuẩn bị, dù chưa bạo phát khí tức, nhưng lại thời khắc có trạng thái Chương 203, Thái ất rời đi, chương 203, Thái ất rời đi. Đông Hải bờ. Ngao Bính nhìn thấy Huyền Quy đến đây, trong lòng xem như là không còn lo lắng. Vừa nãy đối mặt với Thái ất, hắn tuy rằng không có sợ hãi, có thể cũng không biết sao làm. Như đối phương thật muốn hạ sát thủ, Ngao Bính chính mình cũng không phản kháng được. Thực lực cách biệt quá lớn, thật đánh nhau, không có chút còn sống cơ hội. Ngao Bính nhìn thấy Huyền Quy đến đây, thở phào nhẹ nhõm. Na Cha nhìn thấy sau này, Tự là có chút nghiến răng nghiến lợi, Hán biết, trước mắt người này không dễ chơi. Tình huống có chút không ổn, không chỉ có là hai người này trên nơi Đông Hải lòng cung Ngao Quảng, nhìn thấy Huyền Quy ra tay, hắn chính là thở dài một cái. Chuyện này, hắn nguyên bản không có thế nào chú ý, có thể khi thấy Thái Ức chân nhân đến sau đó, vẫn nhìn. Bản muốn ra tay Ngao Quảng, nhìn thấy tình cảnh này sau đó, trong lòng không còn lo lắng. Việc này hắn sẽ sợ, đơn giản là kiêng kỵ Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này thánh nhân. Bây giờ Huyền Quy ra tay, tự nhiên là côn bằng ý tứ. Thực lực đó như thế mạnh, có thể ứng đối. Huyền Quy xuất hiện, để Thái ớt chân nhân lo lắng, nếu thật sự đánh nhau, hắn không chiếm được chỗ tốt. Bằng mặt thực lực nhìn, hai cái có chiến Thái Ức chân nhân khí không được, bây giờ tình cảnh này, lại là Na Tra vô lý trước, đánh không nổi cũng nói bất quá, có thể nói là vô cùng lúng túng. Tiếp theo, Thái Ức chân nhân tiểu mang theo Na Tra rời đi. Đối phương muốn đi, Huyền Quy cũng không có nghĩ muốn quá nhiều dây dưa, không có cần thiết. Vì là này một chuyện nhỏ, đấu không chết không thôi. Bất quá, Huyền Quy tuy rằng không nghĩ đấu người chết vắng lai, có thể cũng không sợ sệt. Muốn thật đánh, hắn chắc chắn xuất toàn lực. Đối với mới rời đi, Ngao Bính đối với Huyền Quy một trận cảm tạ, hỗ trợ xử lý này một chuyện. Bởi vì hắn sâu sắc biết, chuyện này có nhiều lớn không có xử lý tốt sẽ mang đến rất nghiêm trọng hậu quả. Vì là biểu đạt cảm tạng, Ngao Bính càng là mời Huyền Quy đi lâm tộc. Đối với này, hắn không có cự tuyệt. Đáp ứng sau này, Huyền Quy cùng Ngao Bính hai người đồng thời rơi vào rồi biển mật bằng. Nhìn thấy kết quả này, Côn Bằng tất nhiên là thỏa mãn. Chuyện này Na Trà có lỗi trước. Trước mắt kết cục này, để cái này hùng hài tử Na Cha bị trừng phạt. Đi một ngày đảng học một sáng khôn, sao sẽ trưởng thành? Không có tổn thương cùng tính mạng, đối với Na Trà tới nói là chuyện tốt. Việc này tuy rằng kết thúc, Côn Bằng đối với Na Cha quan tâm cũng không có thủ tiêu, mà là tiếp tục quan tâm. Này một bên. Thái Ức chân nhân đem Na Cha mang về sau đó, căn dặn vài câu rồi rời đi. Lý tính vợ chồng nhìn thấy tình cảnh này, có thể là vô cùng đau lòng. Tuy rằng trước đối với đứa bé này, bọn họ trong ngày thường biểu hiện ra như cận, nhưng nhìn thấy chính mình đứa bé tự thụ đến tôn tồn. càng là đau lòng không được. Bất quá, bọn họ trong lòng đau đồng thời, cũng là cảm thấy khó mà tin nổi. Na Cha là linh châu tự chuyển thế, có kim tiên tu vi không nói, càng là có linh bảo cùng Thái Ức chân nhân ở bên cạnh, lại vẫn sẽ phát sinh sự tình như thế. Một khoảng thời gian sau này, Na Cha thương thế khôi phục một ít. Ân thị làm làm mẫu thân, hỏi do trước phát sinh tình huống, nói: "Trước vì sao sẽ trọng thương thành như vậy? Hơi quá đáng." Mau mau cùng ta nói, "Không gây sự không đại biểu sợ phiền phức, mẹ sẽ vì ngươi làm chủ." Ân thị đối với Na Cha nói, "Nàng biết việc này tất nhiên là có nguyên do, tuy rằng trong ngày thường, càng phần nhiều là Na Cha phạm sai lầm, có thể này một lần, Na Cha chịu như thế trọng tổn thương, Ân thị làm làm mẫu thân, nhất định phải hỏi ra cái nguyên cớ đến. Nếu là đối phương vô lễ, không thể tiểu như thế thôi." Nghe được mẹ của chính mình nói chuyện, Na Cha là không nói câu nào. Hắn mặc dù tuổi tác nhỏ, chưa va chạm nhiều, nhưng cũng biết, Đông Hải một chuyện, là chính mình vô lễ trước, mới vừa nói nói nếu là đối phương có lỗi, muốn đi đòi lại công đạo, cái này không có vấn đề, có thể nếu là mình có lỗi, vậy sẽ phải đi nói xin lỗi. Na Cha đã bị đối phương đánh trọng thương, tâm tính của hắn bây giờ lại không muốn đi cho người nói xin lỗi, không đi được một điểm. Gặp Na Cha không nói gì, Ân thị lại tiếp tục truy vấn. Vừa mới bắt đầu truy hỏi, đối phương không hề trả lời. Nàng là cho rằng đối phương sợ sệt, không dám nói. Lại Ân thị nhiều tầng ép hỏi bên dưới, Nacha chỉ có thể là tùy tiện nói cái lý do Ân thị nghe được Na cha tùy ý biên lý do, nơi nào còn không biết, liền tiếp tục truy vấn. Có thể hạ quyết tâm Na cha, nhất định là sẽ không nói. Gặp Na cha chưa nói, Ân thị rất tức giận, trực tiếp đem Na cha đóng lên. Nhìn đối phương thái độ này, tất nhiên là chính mình vô lệ trước, tiếp tục hỏi, cũng không có kết quả. Ngọc Hư cung bên trong. Thái ất chân nhân này một chuyện, hắn đã có giải. Khi biết được chuyện này tiền nhân hậu quả sau đó, Nguyên Thủy thì lại là có chút tức giận tại tình huống đó. Đối với tới nói, quả thực chính là rơi xuống giáo mặt núi. Hắn chính là phi thường sĩ diện. Bây giờ việc này mặt mũi đã mất rồi, mặc dù là việc nhỏ, có thể ảnh hưởng không tốt. Bất quá, Nguyên Thủy cũng không có nhiều lời cái gì, càng không có muốn đi nhúng tay. Việc này dính dấp là côn bằng. Dựa theo cái này can nguyên, thật truy cứu tiếp, không vớt được chỗ tốt. Côn bằng. Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn Bắc Minh vừa hướng, lại bế quan đi. Hắn là thánh nhân. Tại thiên địa không có, có thể điều động tiên đạo lực lượng. Tính toán xẻ ra chuyện. Trải qua chuyện này, hắn lại một lần nữa ước ao côn bằng tọa hạ đệ tử. Từng cái từng cái thực lực, cực kỳ bất phàm. Huyền là côn bằng đệ tử thân truyền. Tuần nữa là tại đệ tử thân truyền bên trong một cái nhỏ nhất. Bây giờ đều có thực lực này, nếu là mình đệ tử tu vi càng mạnh. Cái tiết chuyện này xử lý tụi sẽ không như vậy tử. Thực lực vi tôn, nếu như là quá chân nhân đánh thắng được Huyền Quy. Đây là phát triển, thì không phải là thái ớt rời sân. Một phen cảm thán sau đó, Nguyên Thủy không có nghĩ nhiều, mà là rơi vào bế quan bên trong. Việc này đã phát sinh, nghĩ lại nhiều, cũng là vô ích, chỉ có thể nói nhận hạ. Chân Đường quan bên trong, Na Cha bị giam lại, đối với hắn mà nói đã thành thói quen. Hắn giải như thế lớn, tính cách vốn là bướng bỉnh, thích gây sự Vừa cấm đoán bên trong thời gian, hắn biết điều một chút, là bởi vì thường thế không có tốt. Bây giờ đã tốt lắm rồi. Na Cha lại bắt đầu động nghĩ đến ra sao mới có thể ra ngoài chơi. Mặc dù là một người chờ ở trong phòng, hắn ta sẽ chơi đùa ra một ít động tĩnh đi ra. Đối với Ân Thị cùng Lý Tĩnh, hai người bọn họ chuyện bình thường tương đối nhiều, chỉ có thể là lấy cấm đoán phương thức này, để Na Cha an ổn một ít. Không được, không được. Thật sự là quá nhàm chán. Ngày ngày như thế chờ, ta không chịu được, ta muốn ra ngoài chơi. Na Cha nằm trên đất oán giận nói. Hắn mỗi lần muốn đi ra thời điểm, tâm tình sẽ có một ít buồn bực. Tuy rằng cấm đoán cũng không cái gì, có thể Na Cha chơi rất vui, mặc dù là thành tói con hắn, cũng là thường thường tàu nhỏ. Một người lầm bầm lầu bầu nói. Phía ngoài người hầu mặc dù là nghe được, cũng không để ý đến. Khi trước thời điểm, bọn họ còn sẽ đi vào nhìn hạ. Nhưng tự tử có thứ chạy ra ngoài sau này, bọn họ tiểu ở bên ngoài căn dặn, chỉ cần không đi ra, không quản Na Cha nói cái gì đều không để ý. Nhiệm vụ là coi chừng Na Cha, không để hắn đi ra ngoài bên ngoài chơi. Cho đến gian phòng bên trong tiểu gì, chỉ cần là không có chuyện gì tình huống, những người hầu này sẽ không đi Chương 204, ra tay Chương 204 ra tay nay một ngày ban đêm Na cha thừa dịp lấy người hầu không chú ý trực tiếp rời đi giam trong phòng đi tới bên ngoài sau đó du lịch vô ý trong đó hắn đi tới một trên cổng thành đứng cao nhìn xa Na Trang đi đến đi tới thành lầu nơi này có thể nhìn hạ phong cảnh phía xa tôi một chút một gió hắn nằm tại trên cổng thành nằm ngang với trên tường thành niết lên chân quan sát chốc lát sau này Na cha trước mắt sáng hắn bị một cái đồ vật hấp dẫn tiếp theo hắn hắnưu thuận thế đi đến không lâu lắm đi tới một cungễ bên cạnh Giờ khắc này, Nacha trước mắt cung tiễn, tỏa ra bất phàm khí tức, khắc đẩy rất nhiều hoa văn, tiết lộ một luồng viễn cổ khí tức, cực kỳ thần bí. Đối với cung này mũi tên, Nacha là biết được. Hắn nghe nói qua, này cung tiễn chính là chức nhân hoàng hiên viên thời gian lưu lại. Cung tiễn uy lực to lớn, từng tại trong chiến loạn, ván giết vô số đối thủ. Tại toàn bộ Trần Đường quan bên trong, đối với này cung tiễn, cái kia là mọi người đều biết tồn tại. Có rất nhiều người đến đây nghĩ kéo ra cung này mũi tên, nhưng cho tới nay, chưa có thể có người từng thành công. Nacha liên tục nghĩ đến thử một chút, có thể trước liên tục không có cơ hội. Bây giờ hắn đi tới nơi này, trong lòng cảm giác nhau nhau muốn thử, cực kỳ nồng nặc. Lần này xung quanh không người. Natcha đã chuẩn bị tốt, nghĩ muốn thử một chút, nhìn nhìn chính mình có được hay không kéo ra. Quan sát chốc lát sau đó, hắn đầu tiên là cầm lên cung, nắm chặt với tay. Ta hôm nay cũng muốn thử một chút. Tanaka đến tột cùng có bản lĩnh này hay không kéo ra. Natcha hoàn toàn tự tin nói. Hắn chính là chắc chắn, nghĩ thầm. Này cung tiễn, hắn nhất định muốn kéo ra. Một tay cầm cung, một tay cầm mũi tên. Hai cái cầm trong tay. Natcha bỗng nhiên cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Một luồng mạnh mẽ giống năng lượng xuất hiện, từ trên thân cung Tiễn tỏa ra. Cái cảm giác này vừa xuất hiện, để Nacha cảm giác được, loại này bảo bối, chính là vì là chính mình Donnie đóng dạy. Chấn Tiên Tiễn cùng Càn Khôn Cung chính là hiên viên khi đó lưu lại, cực kỳ bất phàm. Nacha nhưng là có Tiên Tiên linh bảo người, tự nhiên là biết, Trấn Tiên Tiễn cùng Càn Khôn Cung không kém. Cùng Tiễn cầm trong tay, một phen quan sát sau đó, Nacha đem mũi tên trực tiếp dựng tại trên cung. Lập tức hắn vận chuyển tự thân pháp lực, truyền vào ở đây cùng Tiễn bên trên. Bắt đầu. Cùng Tiễn bị kéo động. Muốn kéo động này cũng tiến, phải là nếu như lượng kiếp sắt tinh mới có thể. Hiên viên trước đây, trung quanh chiến chiến, chính là lượng kiếp sát tinh. Mà này Na Cha cũng là như vậy, vì lẽ đó hắn có thể cầm lấy này chấn tiên tiến cùng cản cuối cùng. Đem mũi tên dựng tại trên cung sau đó, Na Cha dùng sức kéo lấy cung. Xèo. Theo một đạo kinh lực gió xuất hiện, một thanh trường tiến bắn ra. Tốc độ phi thường nhanh, mũi tên bản thân bao vây hồ mang. Tại bầu trời phi hành, vô cùng chói mắt, hấp dẫn không ít người quan tâm. Không ít người người tu tiên cảm ứng được sau đó, đều ngẩng đầu nhìn tới. Bất quá, một ít người phàm Bọn họ quan sát không tới. Trừ phi là vừa vặn nhìn thấy, nếu có tầm nhìn che quất, nhưng là không cảm ứng được. Bắn ra một mũi tên sau này, Nacha tự hồ là hài lòng. Hắn không quan tâm bắn ra mũi tên đi nơi nào, sẽ cho người khác tạo thành cái gì thương tổn, mà là chiếu cố chính mình vui vẻ. Đem cung tiến thả về chỗ cũ sau đó, Nacha rồi rời đi. Đã thử qua, trước mắt hắn không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, để tránh khỏi bị người phát hiện. Bác Minh bên trong, côn bằng liên tục quan tâm tình cảnh này, bởi vì này chi mũi tên hướng về vợ tới địa phương, chính là Bắc Minh nhất mạch người phương hướng. Lục Nhĩ Mi hầu lúc trước ở bên ngoài thời gian, có thu thạch cơ cùng Bích Vân Đồng tử, xem như là Bắc Minh một mạch. Trấn tiên Tiễn bắn ra, huy năng cực kỳ, lại là đột nhiên xuất hiện bắn ra. Nếu không có Côn Bằng đã sớm quan tâm, này một mũi tên không tốt phát giác. Này một bên, mắt nhìn Bích Vân Đồng tử sắp bị bắn trúng. Một lớn trưởng từ trên trời giáng xuống. Lớn trưởng xuất hiện, phì một tiếng, trực tiếp ngăn trở bắn tới Chấn Thiên Tiễn. Nay mũi tên cố nhiên mạnh mẽ, uy năng đáng sợ. Nhưng giờ khắc này là Côn Bằng ra tay, chống lại được vẫn là dễ như cháo, xem như là một cái phi thường nhỏ sự tình. Bích Vân bên này Nàng ngồi với bên trong hang núi, chính bế quan tu luyện. Đột nhiên tâm thần không tốt, linh cảm có chuyện gì phát sinh. Lúc này, nàng tựa ra khỏi sơn động, đi tới bên ngoài sau đó, Bích Vân đồng tử thấy được một thanh rơi xuống mũi tên. Hơn nữa một luồng cực kỳ quen thuộc khí tức xuất hiện. Nàng là Lục Nhĩ Mi hầu lấy đi, có đi qua Bắc Minh. Côn Bằng tất nhiên là bài kiến. Mới vừa khí tức như thế mạnh mẽ, so với thánh nhân còn cao hơn. Bích Vân đồng tử là biết rồi. Nguyên lai là tiên tôn cứu mình một mạng. Rõ ràng đây là người nào ra tay sau đó, hắn lập tức hướng về Bắc Minh phương hướng chĩa bái. Bởi vì nàng vừa nãy tâm sinh linh cảm Có cố nguy hiểm ảnh hưởng sinh mạng mình cảm giác. Vừa nãy nếu không có này mũi tên bị chặn lại rồi, e sợ nàng đã bị bắn chết. Bái tạ xong sau đó, Bích Vân đồng tử nhìn trên đất mũi tên. Nhìn thấy sau này, nàng gương mặt khiếp sợ, bởi vì này mũi tên biểu hiện trọng yếu tin tức, để nàng biết rồi này mũi tên là vì gì mà tới. Khi thấy Trần đường quan 3 chữ sau đó, Bích Vân đồng tử nhưng là biết rồi, việc này nhất định là cùng Lý Tĩnh có liên quan. Trần đường quan là Lý Tĩnh nơi đó. Nay trấn tiên tiến bên trong biểu hiện chân đường quan, nghĩ đến là cùng không tránh khỏi có quan hệ. Lý Tĩnh a, Lý Tĩnh. Bích Vân đồng tử cười lạnh vài câu. Những năm này, nàng cùng Lý Tính không cùng xuất hiện. Không thủ không oán, không nghĩ tới nhưng kém một chút bị đối phương cho giết chết. Càng nghĩ, nàng lại càng khí. Việc này tuy rằng còn không có phát sinh, nhưng đây chính là liên quan đến tính mạng đại sự, tất nhiên không thể tiểu như thế tính. Nghĩ đến, Bích Vân đồng tử nhưng là cầm lấy này mũi tên giao với Thạch Cơ. Bọn họ mặc dù là bác Minh một mạch, cũng có quan hệ. Nhưng bây giờ, việc này muốn xin chỉ thị một chút Thạch Cơ làm như thế nào? Thạch Cơ nương nương vốn là Tiết giáo, nhưng bởi vì Lục Nhi đến nơi, để hai người bọn họ cũng không có bái vào Tiết giáo. Thạch Cơ biết được việc này sau đó, cũng là vô cùng tức giận. Nàng nghĩ tới, cũng là cùng Bích Vân Đồng tử giống như, việc này tốt tại có người chặn lại rồi, như không có. Vậy thì thật sự đi đời nhà ma. Nghĩ đến, Thạch Cơ cựu dẫn dắt Bích Vân Đồng tử hướng về Trần Đường con đi. Thân là bác Minh nhất mạnh người, nàng có hiểu qua, gặp phải chuyện này thời gian, muốn thế nào làm, như thế nào giải quyết. Việc này, Thạch Cơ đã nghĩ đến, tất nhiên là cùng lý tính có liên quan. Tuy rằng khả năng không là hắn gây nên, nhưng rất có thể là Na Cha làm. Na Cha một chuyện, Thạch Cơ vẫn có hiểu, vì là Linh Châu tự chuyển thế, Này trấn thiên tiễn lai lịch, Thạch Cơ cũng giải. Người bình thường có thể kéo không mở. Dựa theo hắn giải, này lý tính có thể kéo không mở này trấn thiên tiễn. Vì lẽ đó, vậy thì chỉ có cái này khả năng, này mũi tên là Na Cha bắn ra. Bởi vì ngoại trứ Na Cha, Thạch Cơ không nghĩ ra còn lại tình huống đến. Nàng mang theo Bích Vân Đồng tử tự mình tiến về phía trước nơi đó thảo muốn thuyết pháp, không thể như thế thôi. Mặc dù là Na Cha sư phụ là xiển giáo kim tiên, vậy cũng không sợ. Thạch Cơ đã là Bắc Minh một mạch, gặp phải loại này chuyện, có thể buông tay đi làm. Nếu không được lại, cũng không cần sợ sệt. Bích Vân là liên tục đi theo Thạch Cơ, là đồng tử, này chủ tất nhiên là phải làm. Chuyện hôm nay cần một câu trả lời hợp lý, không lấy ra được, việc này có thể sẽ không dễ dàng. Chương 205, truy cha ra đến, chương 205, truy cha ra đến. Côn Bằng nhưng là quan tâm tình cảnh này, Thạch Cơ cách làm. Đúng như những gì trong lòng hắn nghĩ. Trong ký ức, Thạch Cơ đồng tử Bích Vân bị Trấn tiên tiến bản chết, đi trần đường quan tìm thuyết pháp, không chỉ không có chiếm được thuyết pháp, cuối cùng cũng rơi cái sinh tử. Đối với việc này, Côn Bằng cảm giác được Thạch Cơ có chủ toán, nàng là giúp Bích Vân đồng tử báo thủ mà thôi lại bị thái ớt chân nhân cất. Bây giờ tuy rằng giống như đi Trần Đường Quan nơi đó, côn bằng trong trí nhớ kết cục, hắn có thể sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Trước mắt đã có an bài. Bên này, Trần Đường Quan, Thạch Cơ chân đạp đám mây, tỏa ra mạnh mẽ khí tức, rơi xuống Trần Đường Quan bầu trời. To lớn uy áp, bao phủ này một phương thiên địa. Loại này khí tức hiện ra, để không ít người sợ hãi. Người phàm cảm thụ không nhiều, nhưng người tu hành, đối với áp lực này biến hóa, cực kỳ rõ ràng. Tu vi cao còn nói được, tu vi thấp. Vậy thì rất xui xẻo rồi. Đạo tâm bất ổn, hết sức khó chịu. Trong nguyên thần khó chịu cùng bề ngoài là không giống nhau. Cảm nhận được này uy áp sau này, Lý tính cùng Ân thị hai người vội vã đi ra. "Lý tính ở đâu?" Một câu vang dội lời, trực tiếp chuyển khắp tứ phương. "Một tiếng này Lý tính Làm cho cả trần đường quan người đều nghe được, người tiên nhân này là tới tìm ai? Lý tính nghe được thanh âm này, bị sợ không nhẹ. Người này tu vi cao hơn hắn, trên lại có một đoạn lớn khoảng cách, loại này tình huống, để hắn có chút sở không được đầu óc. Lý tính nghĩ đến không có có đắc tội qua đối phương, hẳn là có cái gì hiểu nhầm không thành. "Lý Tĩnh, bái kiến thượng tiên. Không biết thượng tiên tới đây vì chuyện gì?" Lý tính hỏi. Trước mặt người này, hắn đều không có bài kiến, thật sự là không nghĩ ra. Cũng có qua cái gì quan hệ? Đồng thời nhìn khí thế kia, lai giả bất thiện. Lý tính, ngươi có thể nhận thức với ấy. Nói xong, thạch cơ vung tay lên. Đem Trấn Tiên Tiễn cầm tại Lý tính trước người. Nhìn thấy này mũi tên, hắn tự nhiên là biết đến. Lúc này thất thanh nói. Đây là Trấn Tiên Tiễn. Trấn Tiên Tiễn Lý tính rất quen thuộc, có thể lúc này đối phương lấy ra cái này. Chắc là phát phát sinh chuyện gì tình. Bằng không, trước mắt vị tiên nhân này, cũng sẽ không thế tới hung hăng. Xem ra là không sai rồi Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, nhìn Lý Tĩnh biểu tình, nàng liền biết rồi này Chấn Thiên Tiễn chính là Lý Tĩnh nơi này. Lập tức, nàng đem sự tình trải qua nói ra. Bích Vân có thể là của nàng đồng tử. Bây giờ kém một chút mất mạng, như không bác Minh tiên tôn ra tay, thật nhiên là sống không được. Đồng tử tại bên người bồi bầu bạn nhiều năm, việc này như không có kết quả, sẽ không như thế dễ dàng rời đi. Thạch Cơ đã đưa về Bắc Minh, bây giờ chính mình đồng tử kém một chút thân chết, nàng thế nào sẽ không giận? Lý Tĩnh nhìn thấy này Trấn Thiên Tiễn, trong lòng cũng lạ bất ngờ, này đều đã bao nhiêu năm. Trấn Thiên Tiễn liên tục không ai có thể kéo ra ngoài, bây giờ lại không biết bị ai kéo ra ngoài. Con trong tới loại này chuyện, này để hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào cho phải. Sự nghiêm trọng của chuyện này, Lý Tính chính mình rõ ràng, như chuyện này không có một cái bàn giao. É e sợ này Trần Đường Quan tựu tao hương. Thượng Tiên bất giận. Này mũi tên mặc dù là Trần Đường Quan, có thể theo ta được biết, này mũi tên không ai có thể bắn ra. Thượng Tiên có thể hay không cho ta một ít thời gian? Chờ ta điều tra rõ chuyện này tiền nhân hậu quả, ta chắc chắn cho ngươi một cái bàn dao. Lý Tính giải thích nói. Này chấn thiên tiên tiễn mặc dù là Trần Đường Quan, có thể đột nhiên này lấy ra chấn thiên tiên tiễn. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Tiểu trước mắt mà nói, lý tính là thật không biết phát sinh cái gì. Hôm nay như không là Thạch Cơ tự mình đến đây. Hắn tựu không biết có như thế một chuyện. Là ai như vậy lớn bản lĩnh, dĩ nhiên có thể mang này Trấn tiên tiễn bắn ra. Còn sông hạ loại này bắt tô. Bất quá, lý tính cũng không phải không nói lý người. Như có lỗi, hắn tất nhiên là nhận. Nhưng đầu tiên cũng phải hiểu rõ tình hình đến. Vậy theo ý người nói, việc này ta cho ngươi chút thời tháng. Thạch cơ cũng là lý giải. Tuy rằng nàng là suy đoán chuyện này thì na cha làm, nhưng dù sao cũng là suy đoán, còn chưa có xác định tình huống. Vì lẽ đó, nàng mới đồng ý cho Lý Tính một ít thời gian điều tra rõ ràng này cái đầu đôi sự tình. Nói xong sau này, nàng rồi rời đi. Nếu cho một quãng thời gian, Thạch Cơ tất nhiên là biết. Như vào lúc này, tại mọi người không minh bạch thời điểm xử lý, không thích hợp. Thạch Cơ đi rồi sau này, Lý Tính cùng Ân Thị hai người lập tức đối với chuyện đã xảy ra hôm nay tiến hành tra xét. Việc này rất nghiêm trọng, nhất định phải tra xét cái nguyên cớ đến. Bằng không, nay chấn đường quan mất tính, rất có thể sẽ giang họa. Trải qua qua một đoạn thời gian xếp hàng kiểm tra, Lý Tính cuối cùng là xác nhận. Này chấn thiên tiến là bị ai kéo ra? Vô Liêm Sỉ. Quả nhiên cùng ta nghĩ tới không sai, là người gây ra họa. Lý Tính khi biết được chân tướng sau này, vô cùng tá bạo, lại cũng không có ôn hòa nhã nhận thái độ. Tại không có biết được chuyện chân tướng thời gian, hắn tuy rằng hoài nghi, có thể không dám xác định. Dù sao, này Trấn thiên tiến rất lâu tới nay, đều không ai có thể kéo động. Ma Na Cha mặc dù là linh châu tự chuyển thế, có thể không hẳn có thể kéo động. Có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ xác thực. Bây giờ chứng cứ đều có, Lý Tĩnh biết rồi chính là Na Cha làm. Vốn tưởng rằng đứa bé này tu vi bất phàm, tại sao này có thể có rất lớn thành tựu, đối với có rất lớn kỳ vọng cao. Dù sao, loại này thiên phú thật sự là ít gặp. Nhưng hôm nay trêu chọc xảy ra loại chuyện như vậy, nếu như là xử lý không tốt, Lý Tĩnh một nhà gặp xui xẻo không nói. Nay toàn bộ Trần Đường quan đều phải tao ương. Thạch Cơ chính là Bắc Minh bên trong người, tuy rằng đại bản doanh xa tại Bắc Minh, nhưng cũng không phải bây giờ Lý Tĩnh trọng đổi. Mặc dù là thị, nàng cũng là vô cùng tâm tức. Bởi vì chuyện này liên lụy rất lớn tốt tại là không có đem người cho bắn chết, bằng không, hiện tại chỉ sợ không phải như thế dáng vẻ rõ xét, toàn bộ trần đường quan đều phải tao hương. Ta có gì sai? Bất quá là kéo ra cùng, bắn một mũi tên mà thôi. Ta không biết là bắn về phía phương hướng nào. Đối phương lại không chứng cứ, này mũi tên nói không chắc là nàng cố ý nhặt được, đến phiền thoái. Chờ ngày sau ta gặp được nàng, nhất định phải xinh đẹp, nếm thử ta Na cha lợi hại. Na cha không có cảm giác được mình làm sai rồi cái gì. Dưới cái nhìn của hắn, này trấn tiên tiến bắn ra, cũng không phải là đại sự gì. Nói một chút muốn bích đồng tử mệnh, có thể không có chứng cứ chỉ rượi vào một thanh mũi tên, việc này tất nhiên là không thể để hắn tin phục. Vào đúng lúc này, hắn cảm thấy được đối phương là không nói lý người, dĩ nhiên sẽ vô duyên vô cớ chạy đến nơi này tìm việc. Đồng thời, Nacha còn biểu thị, lúc đó hắn không có mặt, nếu như là tại tình huống bên dưới, tất nhiên sẽ không để mặc cho đối phương như thế rời đi. Nacha tuy rằng đã trải qua lần trước Đông Hải một chuyện, là dài ra một ít lý tính. lớn lên một ít, nhưng không nhiều. Bây giờ này chuyện phát sinh, hắn sẽ căn cứ chính mình phán đoán, nói tự cho là đối với. "Mẹ, ngươi nói hay là ta nói có hay không có đạo lý?" Lại không có chứng cứ, thế nào chứng minh là ta làm? Chuyện này, giao cho ta, ta sẽ cho nàng một cái bàn giao. Chương 206, tái sinh tai họa, chương 206, tái sinh tai họa. Không muốn lại nói, bị ngươi kém một chút bắn chết là Bích Vân đồng tử. Trước tiên không nói tu vi, chỉ riêng hắn phía sau thế lực, thì không phải là ngươi có thể trêu chọc được. Cũng còn tốt đối phương cũng không phải là vô lý người. Nói không có chứng cứ, là ý nói đối phương cố ý tìm cớ hay sao? Ngươi hiện tại thái độ này, đối phương nếu như là biết, tất nhiên sẽ không tha thứ chúng ta. Nhất định muốn xin lỗi. Lý Tĩnh ngôi nói. Phạm Sai lầm lại vẫn thái độ này. Na Cha còn nhỏ, khả năng không biết này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có thể lý tính nhưng rõ ràng, bây giờ việc này như không có xử lý tốt, ném mất tính mạng cực có khả năng. Cử liên toàn bộ trần đường quan đều sẽ bị liên lụy. Na Cha dáng dấp như vậy nói, lý tính là không tin. Cha đây, ngoài ra, còn có hay không có cái khác cái gì chuyện? Ân thị hỏi. Bây giờ Na Cha chọc tới này tai họa, nàng nghĩ biết, còn có hay không có còn lại phiên phức? Chuyện lần này tuy rằng lớn, nhưng đối phương tới thái độ, vẫn tính rằng lý. Như thành khẩn nói xin lỗi, e sợ cũng không có cái gì chuyện. Không có. Nà cha đáp lại nói. Lời này, cũng không phải là lời trong lòng của hắn. Chỉ là không nói ra mà thôi. Lúc trước, hắn thất thủ giết chết qua một vị tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Như thế lâu không? Theo Nà cha, tiểu đại biểu không có chuyện gì. Không có tựu tốt. Cha đây, nghe lời của mẹ, nếu chúng ta thành tâm xin lỗi, nghĩ đến sẽ đạt được đối phương tha thứ. Ân thị nói. Chỉ có chuyện này, vậy thì tốt nói. Tuy rằng nghiêm trọng, có thể thấy đối phương tình huống đến nhịn. Thành tâm xin lỗi, không sẽ gây ra trọng phiền tòi lớn. Nà cha nghe được muốn chính mình xin lỗi, lúc này biểu thị không đồng ý Trong miệng tùy ý qua loa hai câu sau đó, cùng ngày rồi rời đi Trần Đường Quan. Việc này dưới cái nhìn của hắn, là chính mình bị bị khuất thì lại muốn tìm chính mình sư tôn tới nói lý. Càng Nguyên Sơn, Kim Quang Động. Thái Ức chân nhân tay cầm pháp trần, ngồi với đám mây bên trên, chờ đợi lấy Na Cha đến nơi. Hắn đã tính tới chính mình Đồ Nhi sẽ qua tìm đến mình, liền trước giờ chờ. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Na Cha đến sau này, Tôn Tiếng nói. Đồ Nhi, người không tại Trần Đường Quan tốt tốt trở, đến vi sư nơi này làm gì? Thái Ức chân nhân mở mắt ra nói. Đối với Na Tra, hắn là rõ ràng nghĩ đến là có chuyện gì, cho tới nay, không quan trọng hoặc cần rút, Nacha sẽ không đích thân chạy tới. Sư phụ, có một chuyện. Nacha đem chính mình phạm hai việc nói ra. Đối với người ngoài, hắn có thể sẽ không nói, có thể đối với sư phụ của chính mình, Nacha biết, bản lĩnh thông thiên, nói ra nhất định có thể giải quyết. Nghe được lời nói của Nacha, Thái Ức chân nhân rơi vào trong chấm tư, tự hỏi lấy Nacha nói hai việc. Thạch Cơ đồng tử một chuyện, hắn đúng là không lo lắng. Tuy rằng có qua sai, nhưng nếu là thành tâm xin lỗi, việc này định không có giải quyết. Mặc dù là không giải quyết được Thái Ức chân nhân cũng không cần sợ hãi, đây không tính là cái gì phiền phức việc. Sợ là sợ tại, tiệt giáo việc. Tiệt giáo cùng Thiền giáo vốn là không hợp nhau. Hai giáo đệ tử ngày thường mâu thuẫn vốn là có, hiện tại lại tới đây sao một chuyện, thật có chút không dễ xử lý. Suy tư chốc lát sau đó, Thái Ức chân nhân mở mắt ra, nói, "Việc này ta đã hiểu. Vi sư sẽ ra mặt. Đến cùng vẫn là đối với Na cha cái này đệ tử xem trọng, thêm vào biết chính mình đệ tử này chính là lượng tiếp bên trong người. Xảy ra vấn đề, mới thuộc bình thường. Không thành vấn đề, đó mới gọi một cái quái sự." Làm quyết định xong sau đó, Na Tra này mới yên tâm có chính mình sư phụ hỗ trợ, việc này thì không cần lo lắng. Nay một ngày, Trần Đường Quan bầu trời đã xuất hiện tiệt giáo người. Người đến là Chi Mây Tiên. Nàng đồng tử bị Na Cha cho giết chết, nên được việc này sau đó. Tiểu lập tức lại đây này thảo muốn viết pháp. Đi tới sau này, Chi Mây Tiên trực tiếp thả ra tự thân uy áp, bao phủ lại Trần Đường Quan. Chờ lý tính xuất hiện sau đó, trực tiếp bị nhốt rồi. Mắt nhìn sắp ném mất tính mạng, Na Cha xuất hiện, gặp được đối phương xuất thủ đối với cha của chính mình ra tay. Lao yêu bà, dừng tay cho ta. Hắn trực tiếp ném ra càn khuynh quyển, này mới phụ thân của đệm chính mình cứu đi qua. Lý Tĩnh được cứu về sau đó, cũng là vì là chính mình lau một vệt mồ hôi. Vừa nãy tình cảnh này, hắn thật sự cảm nhận được đối phương muốn giết mình, sát ý rất đậm. Không biết thượng tiên tới nơi này có chuyện gì. Trần Đường quan Lý tính, có vẻ như không có có đắc tội qua thượng tiên. Lý tính một đầu xương mù nước, cái này cùng lần trước đến người, không giống nhau. Đồng thời lần trước cũng đã hỏi Na Cha, còn có hay không có còn lại cái gì chuyện. Na Cha đều biểu thị không có. Mà sau đó, Lý tính nhìn về phía Na Cha, thấy đối phương biểu tình một mặt hung hăng, đồng thời không nói gì. Hắn ý thức được chuyện không đúng. Việc này rất có thể là cùng Na Cha tương quan. Ngươi là không có có đắc tội, nhưng mà Na Cha đắc tội rồi. Hắn tướng. Chi Mây Tiên rõ ràng mười mười nói ra, chuyện này nàng làm không có sai. Đối với lý Tĩnh nói một câu sau đó, Chi Mây Tiên chú ý tới một bên Thái Ức chân nhân. Thái Ức chân nhân, nhưng là xiển giáo 12 kim tiền một trong. Nàng là hiểu rõ, cũng bày kiến. Thái Ức, đây chính là ngươi thu đồ đệ tốt. Chi Mây Tiên chuyển đầu nói. Bây giờ đối phương đến, nàng tự nhiên là biết được, nhất định là đến giúp đỡ. Có thể nàng không có gì lo sợ. Làm tốt một chuyến chuẩn bị. Đạo Hưu không cần như vậy. Việc này nguyên do ta đã hiểu, không phải là một cái đồng tử mà thôi, ngươi nếu là muốn, ta có thể đưa ngươi mấy cái. Tam giáo vốn là một nhà, bởi vì chuyện này mà tổn thương hòa khí, sắt thực không thích hợp. Nơi này có chút đan dược, thử xem như là đền bù. Đạo hữu như là đồng ý, trong tay ta đan dược sẽ là của ngươi. Thái Ức chân nhân nhẹ như mây gió nói, dưới cái nhìn của hắn, không phải là một cái đồng tử mà thôi. Nếu như là vì là chuyện này mà ra tay đánh nhau, không có cần thiết. Nhưng lời tuy nhưng mà dáng dấp như vậy nói, dáng dấp như vậy nghĩ, nếu thật sự đánh nhau, Thái Ức chân nhân cũng không biết sợ. Không phải là chiến đấu, đối phương tu vi không có chính mình cao. Thực tại không có có biện pháp, hắn sẽ chọn một chiến giải quyết. Nghe nghe được lời này, Chi Mây tiên càng thêm tức rồi, giận dữ gở, "Thái ất, ngươi có thể thật sẽ nói, cái gì tam giáo là một nhà? Không phải là một cái đồng tử mà thôi. Bồi thường." Câu nói như thế này, ngươi cũng nói ra được khẩu. Nếu thật sự như vậy, vậy ngươi đệ tử giao với ta xử trí, ta cho ngươi một ít bồi thường, việc này tự thôi. Ngươi đây là tại đổi trắng thay đen. Chi Mây tiên mấy câu nói, chính là là của nàng nói thật lòng. Tuy rằng chết chính là đồng tử, nhưng người này Bồi bầu bạn tại Chi Mây Tiên bên người nhiều năm. Đối với một cái trọng tình nghị người tới nói, đây chính là rất trọng yếu. Chi Mây Tiên vô cùng đau lòng. Vì lẽ đó, khi nàng truy tra ra đến tình huống sau này, ngay lập tức liền đến báo thủ. Bồi bầu bạn tại bên người nhiều năm đồng tử, cùng nhau nhiều năm, đã có nhất định tình nghĩa. Loại này tình huống, nếu như là một câu bồi thường liền một tính, thì không gọi trọng tình nghĩa. Đặc biệt là làm thái ớt nói đem sự tình đổi trắng thay đen. Chi Mây Tiên càng thêm tức rồi, nỗi trận đỉnh, chương 207, Cửu Long thần hỏa cháo, chương 207, Cửu Long thần hỏa cháo. Trần Quan hai bên chuẩn mắt tương đối, tuy rằng không có đánh nhau, có thể Dương cung bạc kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể có thể động thủ. Một man như thế, đưa tới rất nhiều người đến đây quan sát. Mời anh. nghe nói như thế, Na trực tiếp động thủ. Càng Khôn quyển cùng Hôn Thiên Lang đội vã tới lúc, hắn vốn là lạ một người nóng tính. Gặp phải tình huống như thế, Na Cha là ngồi không yên. Mặc dù là đối phương thực lực mạnh, hắn cũng dũng cảm. Đầy trời bầu trời, đều là Hôn Thiên Lang. Càng Khôn quyển cũng vào đúng lúc này bị lớn, tại Na Cha điều khiển hạ, hung hăng đập về phía Chi Mây Tiên. Chi Mây Tiên nhìn thấy tình cảnh này, cười lạnh một tiếng. Cảnh tượng này Nàng là có tính tới, đối phương làm như vậy, chính hợp ý. Xèo. Chi Mây tiên tiện tay một điểm, hào quang tỏa sáng, trực tiếp đem đánh tới công kích cho chống lại. Hôn Thiên Lăng cùng Càn Khôn Quẩn đều tại Chi Mây tiên một chiều bên dưới, bị trói buộc ở. Động đậy không thể di chuyển tại hư không. Thực lực chênh lệnh rất lớn, dù cho là loại này linh bảo, cũng không tế với chuyện. Nhìn thấy Na Cha ra tay, thái ất chân nhân lúc này là thật hết chô nói rồi. Thời điểm như thế này, còn ra tay, sẽ đem sự tình biến thành càng hỏng bét tình huống. Đây không phải là vấn đề sợ hay không, mà là trường hợp không đúng. Bất quá Việc này đã phát sinh, Thái Ức chân nhân cũng không có nhiều lời. Làm xong dự tính xấu nhất, Tiệt giáo cùng Thiền giáo vẫn luôn có mâu thuẫn, hai giáo đệ tử riêng phần mình nhìn đối phương không thoải mái. Tình huống bây giờ, tuy nói có chút sai lầm, có thể Thái Ức chân nhân cũng sẽ không quá mức lưu ý dễ dàng, bất thiện có mặt khác đối sách. Lý Tính vợ chồng đứng ở một bên không nói gì. Chuyện đến mức này, chuyện này không là như vậy tốt giải quyết, bọn họ nhúng tay không được. Trong lòng đang cầu khẩn, hy vọng việc này không nên nháo quá lớn. Dù sao này Trần Đường Quan, nhưng là có vô số dân chúng. Một khi có va chạm, rất có khả năng liên lụy Thái Ức Chân Nhân trong lòng hung ác, trực tiếp ra tay rồi. Vừa động thủ, chính là toàn lực. Sóng năng lượng, pháp lực hiện ra. Hắn vung tay lên, một linh bảo xuất hiện, Uỷ Long thần hỏa chao từ trên trời giáng xuống rơi. Cái này linh bảo, uy năng bất phàm, là một cái tiên tiên linh bảo. Ào ào ào. Thái Ức Chân Nhân nhẹ vung tay lên, lửa cháy ngập trời hiện ra, uy năng vô hạn. Nóng dục cảm giác xuất hiện tại đám người trong lòng bên trên. Này hỏa, chính là Tam Muội Chân Hỏa. Tuy rằng này không kiệm Thái Dương thần hỏa ngọn lửa lợi hại, có thể uy năng không thể xem nhẹ. Uy năng cực kỳ bất phàm thêm vào hỏa diễm thần thông, một khi triển khai, thật là đáng sợ. Thêm vào là đại la kim tiên cường giả còn có thần thông gia trị. để ngọn lửa này càng thêm lợi hại. Thần thông bên trên, đại la pháp lực gia trị. chỉ là thả ra, tựu có một luồng để người sợ hãi cảm giác. Thần thông triển khai, chín cái hỏa long bao phủ tại hư không. Hỏa long xoay quanh ở trên bầu trời, vô cùng năng bức, chiếu sáng hư không, đốt cháy văn vật, hư không đều phát sinh từng tiếng oang oang tiếng. Nhìn thấy tình cảnh này, Chí Mây Tiên vô cùng nghiêm mà chấn động, loại bảo vật này như vậy mạnh. Đồng thời cũng không nghĩ tới, Nại Thái chân nhân dĩ nhiên nghĩ đến vừa ra tay, cứ muốn giết mình. Oanh, Thái Ức chân nhân vung tay lên, trong hư không chín cái hỏa long hướng về Chi Mây Tiên đánh giết mà đi. Vô tận hỏa diễm chút xuống mà hạ. Không ít tu sĩ cảm thán, Đại La Kim Tiên cường dạ như thế khủng bố. Na cha dùng này tam muội chân hỏa, không có Đại La Kim Tiên sử dụng như vậy mạnh mẽ. Bất luận là điều khiển vẫn là uy lực, hai cái đều có chênh lệnh rất lớn. Nhìn trước mắt hỏa long xung kích lại đây, Chi Mây Tiên vung tay lên, đem chính mình linh bảo nổi lên. Một thanh trưởng kiếm hiện ra, kim quang bao vây, rất là mắt sáng. Kiếm khí tỏa sáng, biến ảo ngập trời thần mang, để người nhìn không mở mắt nổi. Này kiếm chính là một cái trung phẩm tiên tiên linh bảo. Bất luận là từ linh bảo mạnh vẫn là tu vi trên, đều không có thái ớt chân nhân như thế mạnh mẽ. Tu vi trên lệnh rất nhiều dưới tình huống. Một đòn sau này, chi mây tiên tiểu rơi vào rồi hạ phong. Toàn bộ Trần Đường Quan bị đại oạ lan tràn. Tranh đấu dữ âm, tùy thuộc phạm vi phi thường quảng, xung quanh nóng bỏng cực kỳ. Tốt tại, thái ớt chân nhân biết được, không thể gây tổn thương cho cùng những người còn lại. Hắn dùng pháp lực bảo vệ, này mới để một ít người phàm không có bị lan đến. Trần Đường Quan mất tính, cũng là hữu kinh vô hiểm. Đối với người phàm ra tay, một cái người tu tiên bọn họ tất nhiên là biết được, nếu không có vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, tuyệt đối sẽ không đối với không tu vi người ra tay. Cái này cũng là vừa nãy tranh đấu thời gian, Thái ất chân nhân bảo vệ dư âm nguyên nhân, mang đến nghiệp lực, hắn không nghĩ có. Lý Tính gặp Thái ất chân nhân dùng vô thượng pháp lực bảo vệ, trong lòng bình tĩnh một ít. Loại này mạnh mẽ công kích, nếu thật sự ảnh hưởng đến máy tính. Vậy thì xong rồi. Chẩn đường quan mạch tính, nhưng là phải tao ương. Nhìn thấy hỏa diễm không ngừng lan tràn ra, tuy rằng sẽ không tổn thương người vô tội người tính mạng, nhưng vẫn có rất nhiều tại đất trên cầu thần. Trong miệng đọc thầm không cần lan đến chính mình. Người phàm không có hoàn thủ lực lượng, có thể làm, chính là cầu nguyện. Nhìn thấy một màn này bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn, đều rối rít nhìn về phía Nacha. Loại này chuyện đều là Nacha gây ra, nếu không có đối phương tại gây sự, lại thế nào sẽ có người tìm tới cửa? Bất quá, đối với lý tính vợ chồng, chẩn đường quan bạch tính nhưng là biết đến, làm người trẻ lương, mà cùng Nacha nhưng là tạo thành rất sự chênh lệch rõ ràng. Trong hư không, Trí Mây tiên triệt để là bị thua hạ xuống, trên người bị đánh nhiều chỗ là tổn thương. Thu vi cùng với dư phương diện, cũng không bằng đối phương kiên trì đến hiện tại, còn dựa vào là Ngọc Thanh Tiên Quang hộ thể, này mới không có ngã xuống. Tu sĩ tầm thường, tại Đại La Kim Tiên trong tay, có thể chống đỡ không được như thế lâu. Mặc dù mình bị thua, nhưng mà chi Mây Tiên Như cũng không có có sợ hãi. Nàng hôm nay tới nơi này, chính là muốn một công đạo. Bây giờ này công đạo không có muốn đến, vẫn là tình huống này. Chi Mây Tiên lập tức đối với Thái Ức chân nhân mang lên, nàng vốn là là một cái tính tình người. Nếu như là cùng quan hệ không tệ, sẽ để người cảm giác được tốt ở chung. Nhưng nếu như là chọc phải nàng, vậy sẽ phải mặt khác nói rồi. Đừng nói là Đại La Kim Tiên, mặc dù là chuẩn thánh cường giả, làm phát bực, cũng sẽ mắng lên. Thái Ức chân nhân bất quá là một vị đại la kim tiên cơ giả, bây giờ bởi vì mình đồng tử một chuyện, xem như là hoàn toàn lạm phát bực. Chi Mây tiên không địch lại đối phương, cũng sẽ không quen. Thái Ức, chuyện hôm nay, Thượng Thanh Thánh nhân biết được sau đó, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho người Coi như là ta chết thì lại làm sao? Chi Mây tiên đối với Thái Ức chân nhân nói, nàng đã không sợ sống chết, làm tốt chết chuẩn bị. Thái Ức chân nhân nghe được đối phương gọi thánh nhân tên, trong lòng hắn nháy mắt nghiêm trọng. Hồng Hoang thiên địa, thánh nhân vi tôn. Bất luận là cái nào sinh linh, nghe được thánh nhân tên trong lòng đều sẽ cẩn thận. Cái này cũng là vì sao, tại trong Hồng Hoang có chút thánh nhân môn hạ đệ tử, có thể ỷ vào thân phận này, tại trong thiên địa ngang đi, có một số việc, mặc dù là sai dưới tình huống, cũng sẽ bị nói thành đúng. Đồng thời còn sẽ có người tán đồng. Đây chính là thánh nhân mang tới ảnh hưởng, hộ tên, tựu có thể để rất nhiều người mà sợ hãi. Mọi người đều sẽ kiên kỵ. Thái Ức chân nhân mặc dù là xiển giáo 12 kim tiên, nhưng đối phương nói đến thượng thành thánh nhân thời gian, hắn trong lòng vẫn là nghiêm nghị không ít. Chương 208, Ngao Quảng đích thần tới, chương 208, Ngao Quảng đích thần tới. Thái Ức chân nhân hạ quyết tâm, chi mây tiên muốn màu trống giật trừ. Mặc dù đối phương lấy ra thượng thành thánh nhân danh hiệu ép chính mình, nhưng vẫn là không thể lưu, đã là không chết không thôi. Hôm nay nếu như là không chết, ngày khác nhất định sẽ có mâu thuẫn, rất có thể sẽ có quẩn quận không ngừng phiên phức. Không chết không thôi. Tại trong thiên địa, xem như là rất đối lập một cái cục diện, nhất định phải một phương sinh, mà khác một bên chết. Đồng thời, Thái Ức chân nhân đã nghĩ xong, nếu như là thánh nhân trách tội xuống, hắn hữu tránh đến Côn Luân sơn đi. Sau đó, Thái Ức chân nhân lúc này ra tăng pháp lực truyền dùng tam muội chân hỏa, đốt cháy trước mắt chi mây tiên mà khác một bên. Thượng Thanh Thánh nhân là biết được, hắn đã có cảm ứng. Thánh nhân hô kỳ danh, đối phương là có thể biết đến. Hôm nay là tiệt giáo người, thông tin lại thế nào sẽ không biết. Thánh nhân giận dữ, thiên địa đại biến. Tại Bích Du cung bầu trời, điện điểm lôi minh, mây đen cuồn cuộn, khí tức mạnh mẽ. Trung quanh vô số sinh linh cảm nhận được thánh nhân tức giận. Dù cho là một kia, cũng có thể để thiên địa run dày. Một đám tiệt giáo đệ tử, dồn dập xuất quan. Nhìn chính mình sư tôn tán phát động tính, phỏng đoán hẳn là ra đại sự gì không thành. Bất quá, mặc dù là cảm nhận được chính mình sư phụ tức giận, bọn họ cũng không dám đi hỏi. Lúc này sinh khí, tất nhiên là có cái gì chuyện. Giờ khắc này, Tiệt giáo đệ tử vẫn là rất tức thời. Thông thiên tính ra đầu đuổi sự tình sau đó, hắn vô cùng sinh khí, nhưng vẫn là không có lựa chọn ra tay. Bởi vì hắn đã thấy, chuyện này còn có những người còn lại. Na cha trọng không chỉ có Tiệt giáo, còn có trọng bác Minh nhất mạch đệ tử. Tiểu tại chi mây tiên tướng muốn đi đời nhà ma thời gian, giữa bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa to. Mưa dạo tầm tã, hàng tại Trần Đường Quan. Không lâu lắm, Đầy trời ta Muội chân hỏa kỵu đã tắt. Trời đang mưa đồng thời, còn có đậy trời u ám. Bao phủ này phương thiên địa. Sau đó một đạo kim quang rơi xuống, đem bị vây chi mây tiên cho kéo trở lại. Người tới chính là Huyền Quy, và Thạch Cơ còn có Bích Vân đồng tử. Bọn họ kỳ thực sớm đã tới rồi. Từ bắt đầu đến kết đuôi, đều liên tục nhìn. Không đi ra, là muốn nhìn rõ Thái Ức chân nhân là như thế nào một người. Bái kiến ba vị tiên nhân. Lý tính hai vợ chồng cùng bái tạ nói. Thạch Cơ cùng Bích Vân đồng tử, bọn họ nhưng là biết đến. Bây giờ vì sao xuất hiện ở đây? Lý Tĩnh cùng Ân Thị rõ ràng nhất. Huyền Quy đáp hũ, đây là ta cùng với Tiệt Giáo việc, cùng ngươi có thể không có quan hệ. Thái chân nhân đối với Huyền Quy nói. Đối với người trước mắt này, lúc trước có gặp được một lần, có thể không có đánh nhau, bây giờ lại lần nữa gặp phải, trong lòng hắn có chút không vui, bởi vì Thái Ức chân nhân đối phó chính là Chi Mây Tiên, vì là trong tiệt giáo người, cùng bác Minh cũng không quan hệ. Hôm nay nếu là thật muốn một chiến, hắn cũng có làm chuẩn bị. Chỉ nếu không có Thượng Thanh Thánh nhân tự mình đến đây, hắn đều không tính dễ dàng chuyện này. Mặc dù là Huyền Quy Tại, Thái Ức chân nhân đều muốn một chiến. Ta tới này, cũng không phải là đến ngăn cả ngươi, chuyến này, ta là tới muốn lời giải thích. Nacha bắn ra chấn thiên tiễn, suýt nữa đem ta Bắc Minh bên trong người bắn chết. Việc này đạo hưu ứng phải biết, vốn là Thạch Cơ cùng Bích Vân Đồng từ tới, nhưng là cân nhắc đến đối phương là Thái Ức chân nhân, có đại La Kim Tiên tu vi, tự phái Huyền Quy đến, để ngừa có cái gì bất ngờ phát sinh. Nghe được đối phương như thế một thuyết, Thái Ức chân nhân tựa hồ là nghĩ tới cái gì, biểu tình biến có chút phức tạp. Na Cha dựa vào bản thân lực lượng, đắc tội rồi hai bên. Này một chút, thật là có chút khó làm, nếu như chỉ là tế giáo. Vậy thì tôi nói, hiện tại Huyền Quy xuất hiện, tình huống biến có chút trở nên phức tạp. Tuy rằng hắn biết có như vậy một chuyện, nhưng không nghĩ tới sẽ là Huyền Quy tự mình đến đây mà không phải Thạch Cơ cùng Bích Vân Đồng từ đến. So với với Thái Ức chân nhân, Lý Tĩnh vợ chồng trực tiếp nhìn nói không ra lời. Tình cảnh này, hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, Huyền Quy sẽ đến. Thái Ức chân nhân không nói gì, mà là nhìn trước mặt Huyền Quy. "Hử?" Thái Ức chân nhân đánh giá một phen sau này, hạ quyết tâm một chiến. Bạo phát ra khí thế, hắn muốn đánh với Huyền Quy một trận, bất luận thắng bại đều muốn thử một lần. Bởi vì nơi này có như thế nhiều người đang nhìn, nếu không không tốt xuống đài. Mà hữu tại Thái Ức chân nhân nghĩ muốn động thủ thời điểm, một tiếng rồng ngâm vang lên. Mà sau đó từng cái từng cái thần long xuất hiện tại Huyền Quy bên cạnh, khí tràn mạnh mẽ. Ngao Quảng tự mình mang theo Ngao Bính lại đây, tới đây Trần Đường quan Khi trước thời điểm, Na Cha náo Đông Hải, đem Long cung làm được không yên lòng. Hôm nay đến, chính là đến đòi một công đạo, nghi muốn lời giải thích. Na Cha quấy nhiễu ta Đông Hải, trước mấy ngày tháng, đem Long cung khuấy lên long trời lở đất, còn đánh chết ta long tộc người. Càng là có vô tận biển bên trong sinh linh chết thảm, hôm nay như không có bàn giao, thì đừng trách ta không khách khí." Ngao Quảng nói. Lúc trước tại Đông Hải thời điểm, hắn không có như thế cường ngạnh ngữ khí. Bây giờ như thế cưỡng rắn, cũng là có nguyên nhân, tới nơi này chính là côn bằng ăn bài. Vì lẽ đó, mặc dù là đối mặt thái ớt chân nhân, trong lòng cũng là có niềm tin. Có bối cảnh, cũng không cần sợ đối phương. Long tộc những năm này, tại Bắc Minh bên trong đạt được lợi ích, không chỉ có tu vi có tăng lên, nghiệp lực một khối này còn giảm mất không biết. Thái ớt chân nhân khí thế tản đi, không còn mới vừa kích động. Như đối phương chỉ có một vị đại la kim tiên, còn nói được có thể một chiến. Hiện tại có hai vị, hắn tự nhiên là sợ. Bởi vì không có phần thắng nắm bắt, một cái đánh một cái hắn đều không chắc chắn. Hiện nay lại có hai cái, Thái Ức chân nhân không còn trước ý nghĩ. Nhìn thấy tình cảnh này, để trong lòng hắn lại lần nữa này sinh ra một cái ý tưởng mới. Thời khắc này Thái Ức Kim Tiên, nghỉ muốn đi, mang theo chính mình một người học trò rời đi. Hắn tuy rằng đánh không nổi, nhưng trong lòng lại chắc chắn, mang đi Nacha, vẫn là có thể toàn thân trở lui. Nhưng mà Thái Ức chân nhân nhìn thấy lần này phương người phàm, hắn lại không dự định, đi thẳng một mạch, cố nhiên là có thể. Nhưng mà chuyện này là bởi vì Nacha, lúc này đi, khẳng định không thích hợp. Trong khoảng thời gian ngắn, một luồng vô hình bên trong khí tức, rơi vào rồi Thái Ức chân nhân trên người. Nại khí tức chính là thiên địa lượng kiếp tiếp khí, loại tình huống này là nhất dễ dàng nhiễm kiếp khí thời điểm. Chốc lát sau này, Thái Ất chân nhân có chút thanh thình. Hắn không thể như vậy làm. Nếu thật sự làm như vậy, là xin lỗi này Trần Đường Quan Mã Tính. Đồng thời, nếu như là đi thẳng một mạch, dẫn đến toàn bộ phàm nhân cũng tử vong, vậy này một cái nghiệp lực toàn bộ đều sẽ tính trên người. Như thế lớn chấn diện, một đám người phàm đơn giản là dọa phá đảm. Bọn họ lúc này tuy rằng không có bị lan đến gần, có thể không đại biểu chính là an toàn. Muốn thật đánh nhau, thật muốn giết chết Trần Đường Quan Mã Tính. Đối với cường giả tới nói, vẫn dễ như trở bàn tay cũng không phải là cái gì về khó. Đầu tiên là chi mây tiền, sau đó là Bắc Minh Một mạch, còn có chính là Long tộc. Liên tiếp mà xuất hiện người. Nay để mọi người đối với Na Cha ấn tượng càng ngày càng không xong. Tình cảnh này, không ít người cảm giác được, còn có thể hay không có người tới nữa. Chương 209, Nguyên Thủy Trẩm Mặc, chương 209, Nguyên Thủy Trẩm Mặc. Phong thần lượng tiếp lên, rất dễ dàng kiếp khí sấm lớn. Mới vừa thái ớt chân nhân, chính là kém một chút ma. Tốt tại là thánh nhân môn hạ đệ tử, khí vận tại thân. Nếu như là người khác, e sợ đã nhập ma. Thật sự dẫn dắt đệ tử đi xa. Mấy vị tiên nhân là chúng ta vợ chồng dạy dỗ không giỏi. Na cha phạm sai, hữu từ chúng ta tới chịu đựng đi. Gặp trang diện không thể thu thập, Lý Tính vợ chồng đứng ra nói. Bởi vì sự tình đã phát triển đến tình trạng này, đừng nói hắn, mặc dù là thái ớt chân nhân cũng không giải quyết được. Có thể chuyện này chung quy phải kết quả. Không còn biện pháp lý tính, chỉ có thể là nghi đến lấy chết tạ tội, hy vọng dùng chính mình tính mạng thay thế đứa bé tự thụ phạt. Na cha nhìn thấy tình cảnh này, cuối cùng là tình ngộ, hắn biết chính mình gây đại họa. Trước thời điểm, hắn luôn cho là mình trêu chọc hạ chuyện lớn hơn nữa, chính mình sư đều có thể giúp mình bình. Có thể hôm nay chuyện này còn có cha mẹ mình thân biểu hiện. Để thời khắc này Na Cha cuối cùng là nhìn thẳng vào lỗi lầm của chính mình. Hiện tại Na Cha trong đầu hồi ức chuyện của Dĩ Vãng, chuyện trải qua, một lần lại một lần xung kích hắn đầu óc, lộ ra hối hận biểu tình. Không sợ trời không sợ đất Na Cha, nhìn thấy mẹ của chính mình bị liên lụy với sư phụ của chính mình tình huống này, để Na Cha hiện tại không biết sao làm. Biết sai sau đó Na Cha muốn dùng chính mình sinh mệnh ngưng hẳn chuyện này. Tuy rằng Na Cha như thế một thuyết, nhưng lực chú ý của chúng nhân cũng không trên người Na Cha. Huyền Quy không nhìn, đối với Thái Ức chân nhân nói: Thai ất, việc này lý tính vợ chồng quản giáo bất chu, trêu chọc hạ thai hỏa, sát thực có lỗi. Na cha chính mình tất nhiên cũng là có lỗi. Có thể chân chính sai là ngươi, thái ất đạo hữu. Na cha vì là Linh Châu tự chuyển thế, đạo hữu trước đây ban tặng linh bảo, đi thẳng một mạch. Không có tốt tốt dạy dỗ Na cha làm sao sử dụng tu vi, khống chế linh bảo, không cần loạn hại người. Như trước đây đạo hữu làm xong rồi, hôm nay cũng sẽ không như vậy tử. Huyền Quy không cho rằng, đây là Na cha một người sai lầm. Thái ất chân nhân là Na cha sư phụ. Xét đến cùng, vẫn là tính vào hắn. Đồng thời có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Thái Ức chân nhân lỗi. Na Cha mặc dù là chết, Thái Ức cũng có lỗi. Nghe nói như thế, hắn tự nhiên là không thoải mái. Có thể lại phản bác không được. Sự thực chính là như vậy, Na Cha là đồ đệ, Thái Ức là sư phụ. Khí vận liên kết, một ít sai lầm. Đương nhiên phải rơi tại Thái Ức trên đầu, khó từ tội lỗi. Vào đúng lúc này, hắn hối hận. Nếu như là trước đây không dáng dấp như vậy đối đãi Na Cha, cực kỳ dạy dỗ, chỉ đạo tu hành. Chuyện hôm nay, nghĩ đến cũng sẽ không phát sinh. Kết quả cuối cùng là, Thái chân nhân mang ra nguyên thủy thiên tôn vị này nhân, có thánh nhân tại Không người nào dám làm thái quá, không nhìn thánh nhân danh hiệu, thực hành vượt qua chuyện, cùng thánh nhân đối đầu không có gì khác biệt. Huyền Quy gặp đối phương dáng dấp như vậy nói, lúc này là đưa ra yêu cầu, muốn cầm linh bảo đến bồi tội. Việc này tiểu thôi, cùng bác Minh trong đó nhân quả, liền như vậy kết thúc. Thái Ức chân nhân tuy rằng rất là không muốn, có thể không có cách nào. Tình huống như thế, nhất định phải mà muốn làm như vậy. Linh bảo tuy rằng quý giá, nhưng nếu có thể thành công giải quyết chuyện này, tại trước mắt tình huống, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Bồi thường rất nhiều tiên tiên linh bảo sau này, Thái Ức chân nhân rời đi. Ngao Quảng không có lời gì để nói. Hắn chính là Bắc Minh phái lại đây. Huyền Quy, hắn không có ý kiến. Chi Mây Tiên tuy rằng rất hận, nhưng hôm nay sự tình như thế xử lý, nàng không thật nhiều nói cái gì. Hai cái mặc dù là không chết không thôi, có thể Thái Ức chân nhân là đại la kim tiên, Càng La xiển giáo học tâm đệ tử, ngăn cản không được. Thái Ức đi rồi sau đó, cho đến lý tính vợ chồng, Huyền Quy không có có khó xử, Trần Đường quan mắt tính, Càng là không có có khó xử. Hôm nay tới đây, bất quá là thảo một cái công đạo. Bây giờ nhân quả giải quyết xong, tự nhiên là không cần khó xử những người còn lại. Bây giờ phong thần lực kiếp, ngươi Thái Ức chân nhân Không chết không thôi. Hôm nay tuy rằng vô sự ly khai, có thể ngày sau vẫn cẩn thận một ít. Huyền Quy đối với Chi Mây Tiên Đạo. Trước mắt thái ớt chân nhân tuy rằng rời đi, nhưng hôm nay đây là thời điểm nào? Đây chính là phong thần lực kiếp, tình trạng này, ngày sau vẫn là gặp nguy hiểm. Na Cha nhưng là bị mang đi, hắn phạm vào như thế nhiều chuyện tình, nhất định là muốn chỗ tội. Mọi người thấy lý tính vợ chồng, đều biểu thị bất đắc dĩ. Bọn họ là người, có thể là mọi người đều biết, thiện Lương sẽ vì trách tính làm việc, càng là thủ hội Trần Đường Quang. Bây giờ có Na Cha như thế một cái nhi tử, xung hạ như thế lại họa. Thực sự là có chút vận khí không tốt, đám người cũng không biết nên nói cái gì. Đối với Na Cha xử phạt, hai người bọn họ cũng không có nhiều lời cái gì, là tán thành Na Cha bị mang đi. Nhận sai muốn nhận phạt, đây là phải. Chuyện sau này chính là hai vị thánh nhân thái độ. Thông Thiên biết được việc này sau đó, vẫn là sinh khí. Tuy rằng việc này qua, có thể tiệt giáo đệ tử có thể là chết một cái. Nếu không có Huyền Quy xuất hiện, này chi mây tiên, sợ rằng cũng phải chết ở Thái ớt trong tay. Thử. Thông Thiên nhìn Côn Luân Sơn phương hướng, lạnh rên một tiếng. Rất hiển nhiên, hắn muốn Nguyên Thủy cho chính mình một cái bàn giao. Việc này qua Có thể tại thánh nhân nơi này vẫn chưa hoàn toàn đi qua. Thánh nhân có thiên đạo lực lượng, dù cho là cách xa nhau rất xa, Nguyên Thủy đều có thể cảm nhận được thông thiên tại đối với mình nói chuyện. Cảm nhận được sau này, hắn cũng không trả lời. Việc này hắn chính là chú ý, mà biết mình đệ tử sai rồi. Lại có chứng cứ. Nguyên Thủy là thánh nhân, đối với loại chứng cứ này tiểu tại chuyện trước mắt, hắn tự nhiên là không thật nhiều ngụy biện cái gì. Bất quá, lấy Nguyên Thủy tính khí, hiện tại tình huống này, muốn nghĩ thừa nhận sai lầm, đây tuyệt đối là không làm được. Tại 6 vị thánh nhân bên trong, Nguyên Thủy là nhất sĩ diện hảo. Bởi vì đây là đối với Thông Thiên xin lỗi, hắn không làm được, tính cách sẽ không để làm như vậy. Không trả lời chính là tốt nhất trả lời. Thông Thiên nhìn quân Luân Sơn phương hướng, chậm chạm không thấy đối phương trả lời. Dĩ nhiên biết được đáp án, nếu đối phương không nguyện ý thừa nhận, như vậy Thông Thiên tất nhiên là sẽ không khách khí. Tiếp theo, Thông Thiên tụ vung tay lên, triệu hoán đến chính mình các đệ tử. Trong đó tiểu bao gồm cái này chi mây tiền. Tuy rằng đây là một ngoại môn đệ tử, có thể tu vi tại Thái Ất Kim Tiên, tu vi không cao. Có thể cùng đối chiến chính là Đại La Kim Tiên, Thông Thiên có quan tâm. Đệ tử nhiều không đại biểu quan tâm cũng được. Từ việc này sau này, Thông Thiên đối với Chi Mây tiên này vị đệ tử, nhiều hơn một chút quan tâm. Phong cách hành sự rất phù hợp hắn cầu vị. Đối mặt so với mình tu vi cao tình huống thời gian, Lâm Nguy không sợ. Mặc dù là có khả năng ngã xuống, cũng sẽ không sợ sệt. Thông Thiên tính cách hào thoải mái, tương đối mà nói, cũng là cái trọng tình nghĩa người. Chi Mây tiên chuyện này, trong lòng hiểu rõ, vì là này một chuyện sau đó, hắn chuyên môn gọi về chính mình rất nhiều đệ tử, vì là giảng đạo một fan. Trong đó Chi Mây tiên tự tại. Đây coi như là đối với hắn một loại khen thưởng, đối với xử lý chuyện này khen thưởng. Trận nhân đệ tử tranh đấu, từ một số phương diện, nhưng là đại biểu lấy thánh nhân. Chương 210, kỳ dị lớn gió, chương 210, kỳ dị lớn gió. Bác Minh bên trong. Côn Bằng đối với chẩn đường quan chuyện xảy ra, hiểu rõ, rõ rõ ràng ràng. Đối với Thái Ức, hắn trong ký ức, đối phương đem thạch cơ cho giết chết. Hiện nay tình huống, nhưng là cùng côn Bằng trong trí nhớ không giống nhau. Bất luận là Bích Vân Đồng Tử vẫn là thạch cơ, đều là không kết cục giống nhau. Không có khiến Huyền Quy động thủ chém giết Thái Ức nhân, không là sợ sệt Nguyên Thủy Thiên vị này thánh nhân, mà là không cần như thế. Hiện tại là phong thần lượng kiếp thời kỳ hoàn toàn không cần làm như vậy. Đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng đến là bao che nhất một người, như Thái Ức chân nhân chết bởi viện quy tay, bị viện quy giết chết. Nguyên Thủy tất nhiên sẽ nổi giận đùng đùng, đối phương là một cái tự bên người. Việc này tuy rằng có lỗi, nhưng bởi vậy Thái Ức ngã xuống, hắn nhất định sẽ không để ý hết thể xuất thủ. Côn Bằng không cần sợ hãi, có thể bắt Minh nhất mạnh người, cái kia có thể phải gặp tai hương. Tuy rằng chờ tại Bát Minh sẽ không phát sinh chuyện gì, cũng có thể nhận che chở. Có thể một khi xuất hiện tại trong hừng hăng, cái kia có thể được đề phòng lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không đội này nhất thời, Côn Bằng rõ ràng Cái này lại tiếp, đa số là lấy Huyền môn làm chủ. Sau này có rất nhiều cơ hội, hắn có thể sẽ không chỉ nhìn trước mắt điểm ấy có nguy hiểm cơ hội. Không đáng làm. Nay một chuyện, những người còn lại cũng là có quan tâm, nhưng bọn họ chỉ là nhìn. Việc này dính dớp nhưng là thánh nhân, còn lại tầng thứ quan tâm đến chỉ là làm náo nhiệt đến nhìn. Sẽ không có bất kỳ ý nghĩ, cũng không dám có. Trăm năm sau này, trong nhân tộc, Đại Chu thành lập, bá áp khảo tổ chức lại quân, phạt thương. Bọn họ đối ngoại tuyên bố đế tân tàn bạo, là cái quân, không có năng lực, loạn chính. Bất quá Việc này chỉ là bá ấp khảo đám người đối ngoại tuyên bố, thực tế cũng không phải là như vậy. Đế Tân tại thượng vị sau này, nhân tâm sở hướng, sâu được dân tâm, bị dân chúng kính yêu. Tây Kỳ hưởng ứng, căn bản là không có hấp dẫn người. Các lộ chư hầu cũng cũng không đến. Mặc dù là có, đó cũng là tại số ít, không tại đa số. Rất lớn một nhóm người cũng không sẽ chọn trận đội, chỉ là lặng lặng nhìn. Mà đối với đại chu cái này lớn, Thương Triều đại thần nghe được sau này, dẫn tím mặt. Bây giờ Thương Triều, tính được là là quốc thái dân an, là cá nhân đều có thể nhìn ra. Nay cũng là đại gia nghe được Tây Kỳ phạt thương sau đó, đều không có bị hấp dẫn. Dân tâm hướng, mọi người nhưng là nhìn ra, nếu không là dân tâm hướng, vừa nhắc tới phá thương, tất nhiên sẽ bị rất nhiều người hấp dẫn, sẽ đồng ý trước đến giúp đỡ. Nói thật dễ nghe, là phá thương. Nói khó nghe một điểm, chính là tùy tiện tìm một mượn cớ mà thôi. Đại thương bên trong, nghe được câu nói như thế này, mọi người từng cái từng cái đối với Tây Kỳ người, cũng không có hào cảm. Bất luận là cao tầng hay hoặc giả là bình dân, bọn họ đều đối với loại hành vi này không hiểu được. Mặc dù là người phàm nghe được, đều có nói muốn đi đánh Tây Kỳ. Cao tầng nghe được sau đó, càng căm tức Đế Tân đem tất cả cao tầng triệu tập với đại điện bên trong Thương Thảo. Ngồi với phía trên Đế Tân, hắn vẫn không núc núc. Phía dưới một đám đại thần, đối với Tây Kỳ cử động, từng cái từng cái đều là chửi rủa. Bạch tính đều là tiếng chửi rủa không ngừng, cao tầng từng cái từng cái đều là thỉnh cầu xuất binh tấn công. Xung Phong nhập việc, không ngừng nói, Tây Kỳ hành vi thật sự là khiến người đáng thẹn, đổi trắng tay đen. Theo như ta nhìn, không bằng hiện tại xuất binh, toàn bộ trấn áp. Chính là, toàn bộ áp. Tâm tình của mọi người càng nói càng cao phổng, từng cái từng cái không có gì lo sợ. Bọn họ đều là thương triều đại thần. Bây giờ nghe được Tây Kỳ nói như vậy, bọn họ nhịn không được. Đế Tân nghe đến mấy câu này, đều là đối đáp trôi chảy, từng cái tiến hành đáp lại. Đối với Tây Kỳ, hắn có thể không sợ sệt. Đại thương cơ nghiệp nhưng là tồn tại rất lâu, gốc gác 10 phần hùng hậu. Binh lực nhiều, không cần sợ đánh không nổi. Văn thần võ tướng có khưu ích. Từ thành lập tới nay, Đế Tân đã đem thương triều đẩy tới một cái độ cao mới. Như vậy binh lực số lượng, dù cho là Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, cũng có thể cùng so với, đủ để gặp. Thời khắc này thương triều, binh lực có nhiều lần mạnh. Vì lẽ đó, khi nghe đến Tây Kỳ muốn phạt thương sau đó, Đế Tân Tâm Thái như cũng rất ổn, không sẽ để ý, có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, cũng không cần sợ người khác thế nào đi nói. Đừng nói Đế Tân như thế cảm giác được, điện bên trong đại thần cũng đều nhất nhất cảm giác được Tây Kỳ động tác này, không thể nghi ngờ là tử lộ một cái. Đối với chuyện như vậy, Đế Tân đã có ý nghĩ của chính mình. Hắn trực tiếp xuất binh trấn áp, bởi vì binh lực mạnh mẽ. Tây Kỳ căn bản tiểu không phải là đối thủ của đại thương. Trấn áp xong Tây Kỳ sau đó, Đế Tân triệu tập người, luận công ban thưởng. Lần này xuất lực người sẽ đạt được hết Chờ hết thảy sắc phong khen thưởng sau đó, Đế Tân ngồi với phía trên cung điện. Chư vị Ái Khanh, có thể còn có chuyện. Vô sự lời, đều lui đi." Đế Tân vừa dứt lời, chính khi mọi người chuẩn bị thối lùi thời gian, một người từ văn võ bá quan bên trong đi ra, tôn tiếng nói: "Bệ hạ, thần có một chuyện." Ái Khanh mới nói: "Ngày mai chính là nữ hoa nương nương dáng sinh thần, cần đi tế bái. Đây là sự thực, các thời kỳ nhân hoàng đều sẽ đi tế bái nữ oa thánh nhân. Bây giờ Đế Tân làm nhân hoàng, cũng là đồng ý." Đáp lại nói: "Nữ hoa nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu. Ngày mai việc quan hệ trọng đại, nhất định phải trở nên coi trọng. Mọi người chuẩn bị một chút, ngày mai cùng theo ta đi." Đế Tân làm nhân hoàng tất nhiên là muốn dẫn dắt chúng thần đi tế bái nữ hoa. Là một đám đại thần dồn dập đáp lại đối với tế bái nữ hoa, bọn họ không dám không trọng thị. Nữ hoa nương nương thánh tượng là được người tôn kính. Đại thương bên trong, phàm là gặp người, không có chỗ nào mà không phải là ngoại lệ. Trở lại sau này, một đám đại thần dồn dập trước đi chuẩn bị. Đế Tân nói rồi, nữ hoa làm vì là nhân tộc thánh mẫu, cái này nhất định phải làm trang trọng một ít, có thể không thể sai sót khí tràng. Vì lẽ đó, nhất định phải phải chuẩn bị từ sớm chuẩn bị, bảo đảm ngày mai tế bái việc sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Muốn thật có chuyện Không có người nào có thể đạm đứng nổi. Đám mắt thứ hai ngày, sáng sớm, Đế Tân Cửu dẫn dắt một đám đại thần trước đi nữ hoa thánh tượng nơi đó dâng hương. Bọn họ từ đại điện xuất phát, chạy về phía nữ hoa thánh tượng cần thiết dâng hương nơi. Không lâu lắm, bọn họ liền đi tới chỗ cần đến. Đế Tân hiện tại vị trí đại điện, vàng son lộng lẫy, mùi thơm phân tán, hương hòa mười phần. Điện bên trong ngay chính giữa là nữ hoa điêu tượng. Quanh năm nhận người cùng dưỡng, bây giờ mới có thể có lớn như vậy hương khí. Người phàm có thể không cảm giác được, có thể người tu hành. Là có thể biết, loại này hương hòa có nhiều lần tốt. Nhìn nữ thánh tượng Tất cả mọi người sắc mặt đều là giống nhau Tôn Tính, đều thu liễm vẻ mặt chính mình, vì chính là Tôn Tính, thánh nhân tồn tại, dù cho là một tôn điêu tượng, cũng là không ai dám không trọng thị. Đế Tân quan sát một phen sau đó, gọi người cầm đến hương, cầm trong tay, cầm lấy trong tay hương, hắn đi đến nữ oa thánh tượng phía dưới, bắt đầu tế bái lên. Nhưng mà, vừa bái một chút, tự có một luồng kỳ quái lớn gió xuất hiện, lớn gió thổi tới, nhiễu loạn mọi người tầm mắt, vì là này, không ít người cảm giác được việc này so sánh kỳ quái. Này đang yên đang lành ở đâu ra gió? Chương 211, Đế Tân dâng hương. Chương 211, Đế Tân Dân Hương Trụ Vương bị này một luồng gió mê hoặc, giờ khác này biểu hiện có chút không giống nhau. Hiện tại, Đế Tân biểu hiện biến đổi. Trong khoảnh khắc đó, dường như biến thành người khác. Lập tức, hắn lập tức khôi phục nguyên dạng, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, có thể không có người phát hiện. Thời khắc này Trụ Vương có cái gì không đúng? Lấy lại tinh thần sau đó, Trụ Vương khôi phục dáng dấp, nói ra: "Người đến, thần tại, đi cho ta cầm văn chứng đến." Người phía dưới, tuy rằng không biết chuyện ra sao, nhưng tình huống này cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể là thuận theo. Không lâu lắm đã có người cầm đến bút cùng Mặc. Đám người nhìn Đế Tân cử động, từng cái từng cái mười phần không hiểu. Một ít đã tham gia tế bái đại thần, vô cùng mờ mịt, tại trong ấn tượng của bọn hắn, hình như không có như thế một cái quy trình. Chủ Vương Đế Tân đem bút dính lên Mặc, tại nữ hoa thánh tự viết. Nước mắt như mưa tranh tiểu diễm, thực dục lồng khỏi xính mỹ hóa trang. Này vài câu thơ ca một viết ra, từng cái từng cái đại thần sau khi thấy, kinh hại đến biến sắc. Nữ hoa chính là nhân tộc thánh mẫu, Đế động này, đây là tại khinh nhường nhân. Khiếp sợ sau này, một người đứng ra nói, "Đại vương, nữ hoa nương, nương chính là nhân thánh mẫu." Lần này đến đây tề bái, chính là vì cầu triều ca khí vận mà tới. Câu bạch tính bình an vĩnh lạc. Tuyệt đối không thể. Người này nói xong sau đó, một đám đại thần cũng nói với, bởi vì bọn họ đều biết chuyện như thế nào, tình huống này cũng bị nữ oa biết rồi, tất nhiên là sẽ trách phạt xuống. Thánh nhân trách phạt, nhưng là liên quan đến khí vận. Đây là mọi người nghĩ tới. Thế này sao lại là khinh nhẫn? Đây là khen đẹp. Bản vương bút hạ thơ, để vạn dân nhìn hạ, nữ hoa nương nương thịnh thế dung nhan. Đế Tân đáp lại nói, hắn cảm giác được đây cũng không phải là khinh nhẫn, mà là khen đẹp. Nói xong câu đó, Đế Tân cũng không chờ bất luận người nào phản ứng, trực tiếp rồi rời đi. Đế Tân ly khai, một đám đại thần lập tức gấp, người đến, mau tới người. Nhanh lấy nước đến, đem nữ hoa nương nương thánh tượng thơ ca rửa đi. Chuyện hôm nay, nếu người nào dám ra bên ngoài nói, nhất định nghiêm trị. Người nói chuyện chính là thừa tướng. Tiếp theo, rất nhanh đã có người đem nước mang tới. Nhưng mà, để mọi người chuyện không nghĩ tới phát sinh, hắn thế nào sát cũng rửa không sạch. Giống như là cùng hòa làm một thể. Làm sao cũng làm không được. Cùng lúc đó, tại điện bên trong một bên, một người ẩn nấp ở nơi đó. Hắn tức mạnh mẽ, tu vi cao thâm. Mặc dù là chuẩn thánh trên cường giả cũng không cảm giác được. Tại bây giờ trong thiên địa, có thể có thực lực bậc này, chính là thánh nhân. Người này chính là phương Tây Nhị Thánh một trong chuẩn đề thánh nhân. Vừa nãy cái kia một trận gió, chính là chuẩn đề gây ra đó. Đế Tân tại sao lại dáng dấp như vậy? Hoàn toàn chính là chuẩn đề nguyên nhân, không có một trận này gió, đối phương cũng sẽ không làm như vậy. Tình cảnh này, xa tại Bắc Minh Quân bằng, hắn cũng biết, kết quả này, tuy rằng cùng trong lòng nghĩ giống như, có thể thật phát sinh thời gian, trong lòng vẫn là hơi kinh ngạc, chuẩn đề hành động này, quả thật phá hủy thương chiều khí vận. Bất quá Côn bằng cũng không định đi ngăn cản bởi vì hắn tự có an bài Tuy nói có năng lực này đi ngăn cản có thể bởi vì sau đó tiếp theo có kế hoạch việc này không có những tay cũng không có có quan tâm quá nhiều cho đến chuẩn đề tại sao lại làm như vậy chính là vì là phương Tây Hương Thịnh nếu như là thương triều khí vận liên tục giáng dấp như vậy thì không có phương tây cái gì chuyện phương Tây Hương Thịnh độ khá thi nhỏ Tuy rằng phong thần lượng kiếp nguy hiểm nhưng tương tự đối với phương Tây tới nói là một hồi cơ duyên như là dùng tốt phương Tây có lẽ có thể Hương Thịnh vì lẽ đó chuẩn đề là đỉnh đắ tội nước Ho cũng muốn làm như vậy gặp sự tình đã đạt tới mục đích hắn hóa thành một đạo lưu quang lạng yên rồi đi, không ai có thể phát hiện. Làm xong chuyện này, Chuẩn Đề một mặt đắc ý, vô cùng cao hứng. Cùng lúc đó, trong bích du cung, Thông Thiên cảm nhận được thương triều khí vận biến hóa. Lúc này giận dữ, "Hử, nếu người Tây Phương giáo muốn nhúng tay, cái kia thì đừng trách ta không khách khí." Thông Thiên làm kẻ nhân, hắn là biết chuyện này, là người phương nào gây nên? Thương triều đa số là tiệt giáo tại nó nữa, đứt đoạn mất khí vận, tự nhiên là trọc giận tiệt giáo. Có lợi ích quan hệ, tội là tất nhiên. Bất quá Thông thiên hiện tại không có trực tiếp đi tìm tiếp dẫn tìm muốn thuyết pháp bởi vì hắn đã biết nói tương lai nhất định sẽ có một chiến không được gấp lúc này chờ đến lúc đó ra tay hắn có thể sẽ không bỏ qua không chỉ là thông tin cái này thánh nhân l lựa giận thánh tượng nhưng là nữ hoa thánh nhân làm bản thân nàng cũng là biết được nữ hoa lửa giận càng thêm to lớn tại trong hốn độn tại hoàng cung gầm lên giận dữ chuyển gia chuẩn đề người dám như thế đối với ta ta tuyệt đối sẽ không để người tốt hơn nữ hoa làm thánh nhân bị người dáng dấp như vậy khi nhận nàng là không nhỉ được nếu không phải là chuẩn đề vì là thánh nhân hiện tại đưa hoa đã sớm đã giết tới, muốn đối phương xinh đẹp. Chốc lát sau đó, nữ hoa hơi hơi tỉnh táo lại. Một phen tính toán sau này, trong lòng nàng tựa hồn là hiểu rõ cái gì, lửa giận dần tiêu. Thở dài một hơi, nói ra, thiên ý như vậy, chỉ là không nghĩ tới, việc này dĩ nhiên sẽ là dáng dấp như vậy. Nữ hoa làm thế nhân, tuy rằng lúc này là nơi với lượng kiếp bên trong, thiên cơ hỗn loạn, nhưng sắp xỉ tính ra cái gì đến, đối với Đế Tân, nữ hoa cũng biết, việc này không là hắn gây nên, tuy rằng chữ này là đúng phương viết lên, có thể căn bản không nhận chế. Đây là thiên đạo thúc đẩy, coi như không có chuyện này cũng sẽ có còn lại chuyện, đến thúc đẩy. Bởi vì là thiên đạo thúc đẩy nguyên nhân, nữ hoa làm là thiên đạo thánh nhân, nàng cũng không có cách nào. Sự tình phát sinh cũng không có cách nào. Làm là thiên đạo thánh nhân, mặc dù là bất tử bất diệt, nhưng là một cái chuyện, cũng là không có cách nào. Giống bây giờ tình huống này, bên ngoài là chuẩn đề dở trò quỷ, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy, bất quá là mượn tay đến thúc đẩy. Không có cái này, vẫn là sẽ có chuyện còn lại. Nghĩ tới đây, hiện tại nữ hoa, cuối cùng là lý giải cốt bằng. Biết vì sao đối phương không có đi cùng mình giống như con đường, lựa chọn đi hôn nguyên đại la kim tiên con đường này. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên một đường tuy rằng so sánh khó, không là như vậy tốt đi. Nghĩ muốn chứng đạo Đại La Kim Tiên sẽ có khó khăn, nhưng ít ra nói không có ràng buộc. Lúc trước không hiểu được cốt bằng, là không có gặp phải chuyện như vậy. Bây giờ làm là Thiên Đạo Thánh Nhân Nữ Hoa, lý giải cốt bằng, thậm chí trong lòng vẫn là có ước ao. Nhưng mà, thời khắc này Nữ Hoa cũng chỉ là ước ao mà thôi. Muốn thật nặng đến một lần. Dựa theo Nữ Hoa ngay lúc đó quyết tâm cùng ý nghĩ, nàng vẫn là sẽ dứt khoát kiên quyết đi về con đường của chính mình. Tuy rằng nàng không là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng đã đến người của tầm tứ này, vẫn có thể rõ ràng, biết cái kia một con đường có sao khó. Suy tư chốc lát sau đó, Nữ hoa không có nghĩ nhiều, sự tình đã phát sinh, đến rồi thời kỳ này. Rất nhiều tình huống đều là thân bất do kỷ, không thể làm, cũng muốn làm. Cái này cùng có đồng ý hay không không có quan hệ, cùng trước mặt một cái tình cảnh có quan hệ. Nghĩ muốn thay đổi là có lòng không đủ lực. Chương 212, Hiên Viên Mộ Ba Yêu, chương 212, Hiên Viên Mộ Ba Yêu. Trong huấn đồn, Hoàng cung. Nữ hoa vung tay lên, ba đạo lưu quang hướng về ngoài điện bay đi. Tuy rằng trụ vương việc là thiên ý, từ chuẩn đề thúc đẩy, có thể sự tình đã phát sinh. Nàng làm vì là nhân tộc thánh mẫu, tất nhiên là không thể như thế thôi. muốn phá hoại khí vận. Nhưng là chuyện này, nữ hoa sẽ không đích thân đi làm. Nàng vung ra ba đạo lưu quang, chính là triệu hoán những người còn lại lại đây, giúp làm việc. Vô luận như thế nào, nàng là nhân tộc thánh mẫu, trước tiên không nói nguyên nhân, khinh nhờ người, tự nhiên là phải bị trừng phạt. Chốc lát sau này, ba đạo kim quang xuất hiện ở hoa hoàng cung, kim quang rơi xuống, ba cái yêu tộc người hiện thân. Ba người này chính là Cửu Vĩ Hồ, Ngọc Trí Thạch tỷ bà tinh, Cửu Đầu Chí Kê tinh, cùng là yêu tộc người, hiên viên mộ ba yêu. Tư vị sắp xỉ giống như đều riêng phần mình tỏa ra một luồng mê hoặc khí tức, Các nàng đến rồi sau đó, từng cái từng cái thu liễm. Biểu tình cũng là căng thẳng, bởi vì đối mặt là thánh nhân, ba vị này bất quá là tiểu yêu, nếu không phải là lần này triệu kiến, tiếp này e sợ đều không thể gặp được nữ hoa thánh nhân bạn tôn. Bái kiến nữ hoa nương nương. Ba người lập tức chắp tay bài nói. Hôm nay tới đây, các nàng cũng là có chút điểm nghi hoặc, liên tục tại Hồng Hoang chờ, bây giờ đi tới nơi này, không biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Hôm nay gọi các ngươi đến đây, có một chuyện cần phải đi làm. Nữ hoa nhìn hiên viên mộ yêu đạo, Không biết Nương Nương có chuyện gì, cần chúng ta giúp một tay. Nếu như là có thể giúp đỡ, chúng ta thỏa đáng dùng hết khả năng." Ba yêu trầm miệng một lời nói. Đối với Nữ Hoa nói tới sự tình, các nàng đoán không được. Đối phương là thánh nhân. Tại Yên Viên Mộ, Ba yêu trong mắt có thể nói là không gì không thể. Hai cái không là cùng một cái tầng thứ. Ba yêu nghĩ không minh bạch có chuyện gì đi an bài. Hôm nay là Phong Thần Lượng tiếp thời kỳ. Thiên ý như vậy, thương triều khí vận toàn bộ đã mất. Tây kỳ nên hưng thịnh, đại thương diệt. Đây chính là gọi các ngươi lại đây môn nhân." Nữ nói. "Đều là thánh nhân, phá hoại đại thương khí vận." nàng sẽ không đích thân đi làm. Nghe nói như thế, ba yêu lập tức có chút không bình tĩnh. Này phong thần lượng kiếp các nàng là biết, có nhiều lần nguy hiểm, bản thân tu vi, liền hóa hình đều không có đi đến. Phá hoại thương chiều khí vận, đối với này ba con tiểu yêu vẫn là vô cùng khó, các nàng không dám nghĩ. Bất quá, giờ khác này ba người tâm tình cũng rất phức tạp. Hai bên đối với các nàng tới nói, đều vô cùng khó làm được. Trước mặt đối với thánh nhân thời gian, chỉ cần không phải thánh nhân, chuẩn thánh đến đều phải là bé ngoan theo. Dù sao, nếu như là chọc giận, không có cái gì quả ngon để ăn. Tuy rằng không nhất định sẽ chọc giận, nhưng không có người cầm cái này làm tiền đặt cuộc, đều sẽ chọn cái trước. Suy tư một phen sau đó, Cửu Vĩ Hồ tựa hồ là nghĩ ra cái gì, nói ra, "Nương nương, người lợi vừa mới nói việc, ta cũng giải, ta cũng muốn trợ giúp, nhưng cũng là có lòng không đủ lực. Tu vi có hạ, sợ là không thể hoàn thành nương nương dành cho trước trách lớn." Cửu Vĩ Hồ trong bóng tối đều tiết lộ, việc này biểu thị khó xử. Các nàng ba cái là yêu thần, thực lực không cao. Cửu hiện tại đến nhìn, căn bản là làm không được. Nếu bạn cũng gọi các ngươi đến đây, Cửu có an bài, cho đến thế nào làm? chỉ cần nghe theo chỉ thị của ta liền có thể. Nhớ kỹ, bạn cũng gọi chuyện các ngươi làm, không thể đối với người phạm ra tay. Nếu các ngươi có tàn hại phạm hành động của người ta, nhất định khó thoát một chết." Nữ Hoa bình thản nói. "Đổi lại là bình thường tình huống, các nàng giám thảo muốn chỗ tốt, nhất định là không có như thế dễ dàng. Nhưng hôm nay tình huống không giống nhau. Phong thần lực tiếp, nữ hoa tất nhiên là sẽ đáp ứng." Tiếp theo, nữ hoa vung tay lên, ba đạo lưu quang rơi tại ba người trước mặt. Tại lưu quang rơi vào sau đó, hiên viên mộ ba yêu hình thái không còn là yêu hình, mà là làm hình người hình thái. Ba cái đều là dung mạo xinh đẹp nữ tử. Nếu muốn đi, này bên ngoài tự nhiên là muốn thay đổi. Nhân tộc hướng đến là không thích yêu tộc, nếu như là các nàng trước trạng thái cho đi, đừng nói đi hoàn thành nhiệm vụ, không gây phiền toái coi như tốt. Cho ba người trao đổi hình dạng sau này, nữ hoa còn chuyển xuống phương pháp tu hành. Nhớ kỹ, các ngươi không thể sát hại người phàm. Bản cung đã chuyển các ngươi phương pháp tu hành, chỉ phải dựa theo môn công pháp này nghiêm túc tu hành, ngày sau tất nhiên có thể có cái nên làm." Nữ hoa tiếp tục nói. Ba người nhìn trước mắt chính mình, không nói chính mình bên ngoài. Đơn liễm được thánh nhân truyền xuống công pháp, tựu vô cùng có được. Thánh nhân bất tự bất diệt, truyền xuống công pháp. Chỉ cần là nghiêm túc tu luyện, tất nhiên là có tác dụng lớn. Đà tạ nương nương. Ba người lập tức quỳ tạ nói, đã chịu lớn như vậy ơn đức, hiện tại hiên viên mộ ba yêu, mặc dù là có nguy hiểm, cũng rất đồng ý đi làm. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, sinh mệnh trả giá cũng là có thể. Tại trong hồng hoang, chỉ cần làm một chuyện tình, hoàn thành khen thưởng đủ lớn, cái tiêu tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người. Mặc dù là chuyện như vậy, muốn không thèm đến sửa tính mạng, cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm. Bác Minh bên trong, nữ oa chiêu hiên viên mộ ba yêu một chuyện, bằng cũng là có hiểu. Ý nghĩ nhưng là cùng nữ oa giống như Việc này tuy rằng không là Đế Tân cố ý gây ra, nhưng nhân quả vẫn là có một bộ phận. Thiên đạo chỉ ý, nữ hoa không có cách nào. Việc này vừa ra, chuẩn đề đã chọc tới Tiệt giáo. Thông Thiên biết được đến việc này sau đó, trong lòng rất lừa giận, cho đến hắn vì sao không hề đầu thủ. Côn Bằng bên này là biết đến, hiện tại chỉ là phong thần bắt đầu, ngày sau có thừa thời cơ. Thông Thiên mặc dù là một thằng tính, người phóng khoáng, có thể nhìn lên cơ, vẫn là nhìn chuẩn. Bởi vì là thần nhân, tại một ít chuyện quyết sách trên sẽ không dễ dàng mà làm, trừ phi là vạn thời điểm bất Không chỉ là Côn Bằng biết, nữ oa chiêu yêu Còn lại thánh nhân càng là biết. Còn lại tam giáo, bọn họ tự nhiên là rất muốn thấy được này chuyện phát sinh. Không nghĩ tới chỉ có Tiên giáo. Từ nữ hoa chiêu yêu sau này, Thương chiều Khí vẫn đang từng bước giăng diều. Thứ nơi sâu xa, có trôi đi dấu hiệu. Tại chưa phát sinh việc này thời gian, là không cảm giác được. Trải qua chuyện này, trong tiên địa lượng tiếp kiếp khí, cũng tại từng chút một tăng cường, nồng nặc không ít. Nếu như là cẩn thận đi nhìn, có thể rõ ràng gặp trong tiên địa kiếp khí, rất là nồng nặc. Tại có rất nhiều lượng kiếp kiếp khí đồng thời, còn có sát phạt khí tức. Một ít tu sĩ, đối với kiếp khí khả năng không thèm để ý, nhưng mà đối với sát phạt khí tức, nhưng là cực kỳ mất cảm. Lượng kiếp bên trong ngậm có đại lượng kiếp khí thời gian, còn có rất nhiều sát phạt khí tức. Này để mọi người rất sợ hãi. Không ít tu sĩ dồn dập lựa chọn bế quan, tại chính mình đạo trưởng không đi ra. Thiên địa lượng kiếp kiếp khí, trong thiên địa đều liên quan đến. Nghĩ muốn không bị này thiên địa kiếp khí cho liên quan đến, được trước tiên không đọc vào. Tuy nói không thể trăm phần trăm bảo đảm, có thể đối với ở ngoài phía ngoài độ khả thi tới nói, vẫn là rất nhỏ có thể. Lượng tiệc bên trong là nguy hiểm, cũng là một hồi cơ duyên. Tuy rằng đại bộ phần người lựa chọn bế quan không ra, có thể có người nhưng là đi ra ngoài tìm cầu cơ duyên, nghĩ muốn ở đây một lượng kiếp bên trong, nhìn nhìn có hay không thu hoạch. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng vẫn có thể xem là một lần cơ hội, cơ duyên hiểm trùng cầu, chương 213, tô hộ con gái, chương 213, tô hộ con gái. Bích Du Cung. Thông tin trải qua tính toán, tính tới chuyện này là thiên đạo thúc đẩy. Bất quá, mặc dù là biết rồi, hắn cũng chỉ là thở dài một hơi, nữ hoa chiêu yêu, phá hoại thương chiều khí vận, thông tin rõ ràng không có ngăn cản, là bởi vì biết, đây là thiên đạo thúc đẩy, mặc dù là không có chuyện này, cũng sẽ có còn lại tình huống phát sinh vận lưo bắt tay, phá hoại thương chiều khí vận tôi. Nhưng mặc dù là thiên đạo thúc đẩy, Thông Thiên cũng sẽ không bỏ qua. Tiệt giáo giáo lý là vì Hồng Hoang chúng sinh chặn lấy một tuyến sinh cơ. Thiên đạo muốn phá hoại, hắn là sẽ không bỏ qua. Giờ khắc này, Thông Thiên tâm tình so sánh phức tạp. Việc này vì là Tiệt giáo, thương chiều khí vận trôi đi, liên quan đến khí vận. Hắn lờ mờ có loại dự cảm xấu. Bất quá loại dự cảm này, tại Thông Thiên trong lòng sản sinh sau đó, hắn rất nhanh liền đem xóa đi. Không hướng xấu nhất một trong ý, hắn là Tiệt giáo giáo chủ, có như vậy nhiều đệ tử, không chỉ là vì là chính mình phụ trách như vậy đơn giản. Càng là muốn vì là tiệp giáo này vô số đệ tử phụ trách. Phương Tây bên trong, Chuẩn Đề trở lại sau này, hết sức bất ý. Việc này không có người ngăn cản. Hàn Nguyên bản còn nghĩ đến côn bằng có thể hay không từ bên trong ngăn trở, có thể cuối cùng cũng không nhìn thấy. Việc này đạt tới mong muốn, cũng không có ai ngăn cản. Rất thuận lợi một chuyện. Sư Minh, việc này đã thành, chúng ta tựu trở là được." Chuẩn Đề đối với tiếp dẫn nói. Khó phải hoàn thành một cái như vậy thuận lợi việc, thời khắc này Chuẩn Đề vẫn tương đối vui thích. Hy vọng như vậy. Tiếp dẫn trả lời nói, "Việc này làm, đối với Phương Tây có lợi." Hắn cũng rất muốn thấy được. Bất quá, hướng đến nghĩ tới toàn diện một chút tiếp dẫn, vào lúc này dĩ nhiên nhiều hơn một phần nghi ngờ. Tổng cảm giác được sẽ có chuyện phát sinh, có thể bởi vì tính toán không ra đến. Phần này nghi ngờ cũng nói không minh bạch. Chiều ca bên trong, tự đế Tân dâng Hương sau này, hắn dường như biến thành người khác. Trước hắn chiều chính, thử không đến muộn. Bây giờ nhưng biến không có một ngày đến đúng giờ chẳng, mặc dù là đến, cũng là xử lý một ít không quan trọng sự tình. Trọng yếu sự tình, không đi quan tâm. Suốt ngày nghĩ đúng là nữ hoa nương nương dung mạo, hết sức mê. Mặc dù là một ít trước kia phi tử Hiện tại gặp đều không muốn gặp, mỗi ngày đều là uống rượu, triều chính cũng không để ý, uống say nhớ nhung. Trong cung một ít đại thần, nhìn thấy đế tân bộ dáng này, lo lắng không thôi. Lần này đến từ sau đó, thay đổi bản in cả trang báo, để người không biết như thế nào cho phải. Tại rất nhiều văn võ bá quan bên trong, một người trong đó nhìn đế tân tình huống, từ trong đám người đi ra, vậy hạ, thần nhìn ngươi cả ngày uống rượu say xưa, có thể có phiền lòng việc. Người nọ là phí trọng, hắn mấy ngày này nghĩ đến bệnh hạ tại sao lại thành như vậy, nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là muốn từ một lần trước tế bái bắt đầu biết được nguyên nhân sau này, theo phí trọng, đây là một lần hiếm có cơ hội, một lần hướng lên trên tiến bộ cơ hội. Phiên long việc, bản vương chính là thiên hạ chi chủ, vì sao bên người lại không có nữ hoa nương nương cái kia loại dung mạo người? Trong cung nữ tử, bất quá là một ít dung chi tục phấn, căn bản là không có mắt nhìn. Đế Tân Than thở nói, đối với nữ hoa nương nương dung mạo, hắn chính là rõ ràng trước mắt. Tuy rằng việc này qua hồi lâu, có thể nữ hoa ấn tượng đã sâu sắc khắc ở trong đầu, cả ngày không để ý triều chính, chính là nhớ nhung nữ hoa dung mạo. Bệ hạ chính là tiên hạ cộng chủ, nghĩ môn có, dĩ nhiên là sẽ có. Hiện nay thiên hạ biết bao lớn vậy hạ Nghi muốn tư thế đẹp mắt nữ tử Tất nhiên là có thể đi các nơi chọn. đã như thế vậy hạ có thể có được mình muốn phí Trọng trả lời nói một đám đại thần nghe sau đó không ít người là phản đối bây giờ trong chiều rất nhiều sự vụ không có xử lý nơi nào còn có tâm tình đảm luận cái này bất quá một đám đại thần cũng chỉ là trong lòng nhiều có không thích cho đến bên ngoài không người nào dám phản đối vua nào chiều thần ấy vậy hạ Tuy Nghiêm không ai có thể dám vào lúc này mạ phạm như vậy rất tốt phí Trọng việc này làươi đưa ra vậy thì giao cho người đi làm Nếu như là làm rất tốt, tầng tầng có thưởng, Đế Tân đại hỷ. Trước hắn liên tục mê mội với nữ hoa dung mạo bên trong, không có thời gian nghĩ còn lại sự tình. Bây giờ phí trọng, để Đế Tân cảm giác được rất có đạo lý. Nghe nói như thế, không ít đại thần đều đang bàn luận phí trọng. Chuyện như vậy, không nên tại sự vụ như vậy bận rộn tình huống bên trong nói. Phí trọng tự nhiên là nhìn thấy còn lại đại thần thái độ, nhưng hắn có thể sẽ không quan. Hắn giờ khắc này là cao hứng, tìm tới tư thế đẹp mắt nữ tử, cũng không tính là cái chuyện rất khó. Lại có thưởng, phí trọng đã trước giờ cao hứng. Việc này có tính hai mặt, nhìn thấy phí trọng như vậy được đại vương hoan hỷ. có nhìn khó chịu, cũng có nghĩ muốn đi đền bợ. Đại hội kết thúc sau này, vậy ở phí trọng bên người, thậm chí còn không ngừng trò đưa đi quà tặng. Phí trọng trở lại sau này, chuyên môn đi làm cái chuyện này. Vừa là chọn nữ tử, phí trọng đầu tiên là từ người ở bên cạnh sàng lọc một chút. Tại hắn sàng lọc thời gian trong, không thiếu nữ tử nghe được sau đó, dồn dập đi tới phí trọng trước mặt. Vì chính là nghĩ bị coi trọng. Đối với người phàm mà nói, có thể tiến cung, có thể hưởng thụ chỗ tốt rất nhiều. Phí trọng là ai đến cũng không cự tuyệt, bản ý là sàng lọc đến sau này được muốn qua ải mới được. Tại sang chọn xong sau đó, phí trọng cảm giác được làm như vậy hiệu suất có chút khó khăn. Lần này chọn nữ tử, nhưng là đại vương chọn lựa. Nếu như tại hắn trước mặt mình cửa ải này đều không qua được, cũng không cần nói đến cung. Tới đều là một ít dung chi tụ phấn, đối với những thứ này, phí trọng không coi trọng, nhất định không lại chọn. Tại liên tiếp mấy ngày không nhìn thấy hiệu quả sau đó, hắn trực tiếp đình chỉ sàng lọc. Phương thức này chọn, hiệu suất chậm không nói, mấu chốt là không hài lòng, một cái cũng không có. Cùng cái này dạng không có hiệu quả đi làm, chẳng bằng thay đổi phương thức đi không thể liên tục giáng dấp như vậy tiếp tục kéo dài. Việc này làm xong, mặc dù là tầng tầng có thưởng, nhưng muốn không làm tốt. Đằng sau nghĩ muốn lấy được bệ hạ tín nhiệm. Đối với phí trọng tới nói, tuy có chút khó khăn. Nay một ngày, phí trọng thủ hạ báo cho Tô hộ có một nữ, dung mạo mười phần xinh đẹp, là hấp dẫn vô số người. Trải qua hỏi thăm điều tra sau đó, phí trọng biết được, Tô hộ con gái hình dạng sát thực cực kỳ tốt nhìn, đồng thời còn lại phương diện. La Phi thường phù hợp lần này ứng cử viên. Cho sự tình tiến một bước xác định rõ sau đó, thứ hai ngày, phí trọng cửu mang theo một đám người viên, hướng về Tô hộ nơi nào đây? Đi thời điểm, mang theo rất đa lễ phẩm. Mấy chục người, riêng phần mình cầm lấy quà tặng, đi tới Tô hộ nơi đó. Vốn tưởng rằng sự tình sẽ thuận phát triển, có thể không nghĩ tới, Tô hộ căn bản là không mắc bẫy này. Phí trọng nhưng là khuyên can đủ đường, lời gì đều nói rồi, nhưng dù là không có có một chút phản ứng. Tô hộ đều biểu thị tự tuyệt, cũng thao tin tuyệt đối sẽ không để con gái của chính mình vào cung. Phí trọng cuối cùng là ảo não ly khai. Tô hộ không đáp ứng, hắn cũng không thể cường hành đòi người. Bất quá, việc này mặc dù đối phương không có đáp ứng, có thể Phí trọng trong lòng liên tục nghĩ đến, này Tô hộ con gái, hắn phải đưa đến trong cung đi. Chương 214, Cửu Vĩ Hồ, chương 214, Cửu Vĩ Hồ. Nay một ngày, phí trọng đi tới Đế Tân bên người, "Bây giờ tôi hộ tình huống bên kia, hắn không thể ra sức. Nghĩ thầm, nếu không giải quyết được, vậy thì tìm có thể giải quyết người." "Vậy hạ." Thần đã biết nói, "Có một nữ tử, khuôn mặt đẹp tuyệt dai. nghĩ nhất định sẽ để ngài hài lòng." Phí trọng nói. Khuôn mặt đẹp một khối này, hắn đã điều tra qua, cũng bái kiến một mặt. Không sai được. "Ồ, mau nói đi là ai, cái kia người vì gì ngươi không có mang đến gặp bản vương?" Đế tân nghe đối phương nói tìm được, có chút kích động. Nguyên bản đảm đạm không ánh sáng biểu tình, nháy mắt hứng thú. Ở đây chút ngày tháng, hắn liên tục chờ đợi lấy. Bây giờ có tin tức, mong đợi không mất. Cô gái kia chính là Tô hộ con gái. Thần đã nói qua, nhưng Tô hộ vẫn luôn không ngần ý. Vì lẽ đó hôm nay mới không có theo ta cùng đi. Phí Trọng nói, trước hắn dùng rất nhiều biện pháp, có thể liên tục không có hiệu quả. Vốn là không nghĩ đến Đế Tân nơi này, có thể không còn cách nào, chỉ có thể sử dụng này một chiêu. Phí Trọng, ngươi lại đi một lần. Tiêu nói là ý tứ của Bồn vương, nếu là đối phương như không tử, cái kia cũng không nên khí. Đế Tân lạnh giọng nói lư cá nhìn của hắn, chính mình mệnh lệnh. Đối phương không nguyện ý, chính là đối với làm. Tình huống như thế, đế tân thế nào có thể không giận? Là, thân hiện tại đi làm ngay." Phí Trọng chắp tay nói. Lần này đại biểu là bị hạ, hắn không cảm thấy đối phương sẽ chống cự. Nếu không, tất nhiên sẽ nhận được trừng phạt. Phí Trọng ly khai đại điện sau này, tự hướng về Tô hộ nơi nào đây? Lần này đi thời điểm, hắn dẫn theo người. Đi tới Tô hộ nơi đó, Phí Trọng vẫn là trước tiến lễ, cũng không có tới tiêu đồng thủ. Có thể nhìn thấy không có kết quả sau này, là độc thủ. Thuyết minh ý đồ đến, đối phương còn không tổn theo. Phí Trọng nhưng là đại biểu lấy Lễ Tân, hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi. Hai bên trực tiếp động thủ. Hai bên giao chiến, tràn diện rất là hỗn loạn. Vì là con gái của chính mình, Tô Hộ cũng là liệu. Hắn vận dụng có thể điều động binh lực, thành công đánh lui Phí Trọng. "Ngươi cho chúng ta, Tô Hộ, dám chống lại bệ hạ tâm ý. Phí Trọng lưu lại lời hung ác sau đó, tiu biến mất tại Tô Hộ trước mặt. Hắn mang người không nhiều, không nghĩ tới đối phương như thế rựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá, việc này hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sau này còn sẽ tìm cơ hội. Hộ nhìn Phí đi rồi sau đó, nội tâm càng thêm u lên. Bởi vì hắn biết, đây là tạm thời ly khai, không sẽ là vĩnh viễn. Phí Trọng nói rất rõ, đây là tại ý của bị hại. Lần này tuy rằng đánh lui, có thể cũng bởi vậy gây phiền thoái. việc này nếu như là không giao người đi ra ngoài, sợ là không thể dễ dàng việc này. Ôi chao, Tô Hộ than thở một tiếng, hiện tại hắn cũng không biết nói gì, chỉ là biết việc này không có nhanh như vậy giải quyết. Hắn hiện đang nghĩ tới, có thể sẽ không để con gái của chính mình giao ra Mặc dù là đánh bạc chính mình tính mạng cũng sẽ không. Trải qua chuyện này, tại đại thần trong chiều, đó là nghị luận sôi nổi. Triều gió là hai bên xu thế Có cảm giác được này không có cái gì không ổn, là Tô hộ quá mức cố chấp. Cũng có người cảm giác được, việc này quá mức hung đường. Dỗn dập tại đế tân trước mặt cầu xin, nguyên bản hạ quyết tâm muốn xử chết đối phương sau đó, tại mọi người cầu xin bên dưới, mới miễn với một chết. Nhưng này Tô hộ con gái, hắn là trí tại nhất định được. Miễn Tô hộ một chết, đem Tô đắc kỳ giao ra đây là được rồi. Tô hộ biết được có loại chuyện thế này sau đó, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn lập tức rời đi trong thành, mang theo chính mình người, đi đến một nơi khác. Phát sinh loại này chuyện, hắn tự nhiên là biết đến, như không nguyện ý giao ra, đại vương sẽ không từ bỏ ý đồ. Đệ Tân gặp Tô Hộ như cũng không tử, hắn lập tức tăng phái binh lực, trước đi nắm bắt cả về. Hai bên giao chiến, Tô Hộ mặc dù có thể chống lại, có thể gặp họa vẫn là bất tính, bình dân những thứ này. Tô Hộ nhìn thấy này chút, với lòng không đành. Đợi một thời gian ngắn sau này, hắn làm ra quyết định, để con gái của chính mình tiến cung, không lại để dân chúng nhận này chiến loạn nuôi khổ. Tô Lát Kỳ tuy rằng không nghĩ, có thể cũng biết, lý giải phụ thân cách làm. Hai bên khai chiến, trước tiên không nói kết quả, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là trong thành bất tính. Bọn họ sẽ bị lan đến. Vì lẽ đó, Tô Hộ mới có thể đồng ý. Mẹ càng là không muốn, hai mắt lưng trọng, cả ngày nghỉ ngơi không tốt. Để Tân biết được sau đó, đại hỷ. Suất Minh nguyên nhân tựu là muốn để Tô Đắc Kỷ tiến cùng, bây giờ việc này đã thành. Hắn đem phái đi ra ngoài binh lực, trực tiếp giúp về. Cùng lúc đó, Hiên Viên mộ bên trong, Cửu vi Hồ cùng tỷ bà Tinh hai người quan tâm chiều Ca hết thảy. Không vì cái gì khác, các nàng nhận nữ oa nương nương tâm ý, muốn phá hoại khí vận, có thể cho tới nay đều không có có cơ hội. Hiện tại Tô Đắc Kỷ xuất hiện, để Cửu vi Hồ cảm giác được có thể từ nơi này vào tay. Bây giờ nàng là có pháp lực, mê hoặc người khác Đối với tới nói dễ như ăn cháo. Tỷ tỷ, ngươi nói này trụ vương tại sao lại như thế trăm phương ngàn kế để này Tô Đắc Kỷ tiến cung? Tỷ bà tinh đối với Tô Đắc Kỷ nói. Hai người liên tục đang thảo luận, làm sao đi trụ vương bên người? Đây là sứ mệnh, phải hoàn thành. Ta cũng không biết, nhưng trước mắt tình huống, Tô Đắc Kỷ xuất hiện, tất nhiên là cho chúng ta một cái cơ hội, một cái tiến cung cơ hội. Kiểu Vĩ Hồ đáp lại. Đây là một lớn tốt cơ hội, được nắm bắt ở. Nếu như bỏ qua này một cái, hạ một cái cơ hội, được đợi đến thời điểm nào? Cái kia cũng là. Tỷ tỷ, chúng ta có thể mượn này Tô hộ con gái lện vào Triều Ca. Tỳ bà tinh nói, "Càng nói nàng cảm giác được việc này là có thể làm, không có có chỗ khư ổn. Tự lần trước ly khai Hoa Hoàng cung sau đó, vẫn ở tại đây chờ chờ cơ hội. Bây giờ đợi như thế lâu, cuối cùng là nhìn thấy cơ hội. Nay một ngày, Tô Đắc Kỷ lại đi đến Triều Ca trên đường, bị Cửu Vĩ Hồ nhìn chằm chằm. Cửu Vĩ Hồ có tu vi, Tô Đắc Kỷ cùng hộ tống người, bất quá là một ít tầm thường binh sĩ. Bọn họ căn bản là không có cách nào phát hiện. Mà trong lúc Tô Đắc Kỷ chuẩn bị lúc độc thủ, lại bị một cố khí tức xuất hiện mà cắt ngang. Các đứa hành động của nàng." Bái Kiến Tiên Nhân Cửu Vĩ Hồ cũng là thông minh, biết tới đây người không đơn giản. Cửu rất tức thời chảo hỏi: "Người này ngươi không thể động, nhưng ta cũng biết ngươi chính là phụng lệnh hành sự, chỉ là..." Người bí ẩn kia truyền thanh nói: "Là, hết thể nghe theo thượng tiên nói." Kiểu Vĩ Hồ tuy rằng không nhìn thấy người bí ẩn này, nhưng là có thể cảm nhận được đối phương khí tức mạnh mẽ, xa xa không là nàng có thể kháng cự. Vừa nãy có như vậy một loại uy áp, để Kiểu Vĩ Hồ có một loại nghẹt thở cảm giác. Kiểu Vĩ Hồ tu luyện đến nay, đối với một ít đại năng phát hiện, còn là cực kỳ nhạy cảm. Việc này tuy rằng phụ nữ hoa mệnh, nhưng bây giờ người này xuất hiện, coi như là một biên số. Trước mắt tình huống, cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một chút. Người bí ẩn này chính là Côn Bằng phải tới. Hắn biết, Cửu Vĩ Hồ muốn chiếm thân sát Tô hộ con gái vào cung. ra tay ngăn cản là tại kế hoạch bên trong. Mỗi một bước đều có kế hoạch xong. Này thân bí người là Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn thực lực tại Hôn Nguyên Kim Tiên, cùng Cửu Vĩ Hồ không tại một cái tầng thứ. Cái này cũng là đối phương cảm nhận được Lục Nhĩ Mi Hầu khí tức xuất hiện sau đó, cực vì sợ hãi muốn nhân. Chương 215, gặp người tiểu nói là Đả chương 215 gặp người tiểu nói là Đạc Hữu. Lục Nhĩ Mi hầu cùng kiểu Vĩ Hồ bàn giao một phen sau này, tiểu đệ vào cùng, biến ảo cùng ắt kỷ giống nhau như lúc hình thái. Cho đến này Tô Đắc Kỷ, hắn chính là có an bài. Cửu Vĩ Hồ vừa vào cùng, gặp được Đế Tân sau đó, khiến đối phương rất là thỏa mãn. Trụ Vương liếc mắt nhìn, tiểu sâu sắc bị này kiểu Vĩ Hồ mê hoặc. Nhìn thấy xinh đẹp như vậy người, so với trong tưởng tượng còn muốn tốt. Lúc này, Trụ Vương tiểu phong thượng Tô hộ, khiến bệ hạ hết sức thỏa mãn, đạt được lợi ích trừ Tô ở ngoài, phí trọng càng là chiếm được coi trọng. Đây là là hắn nói ra, bây giờ Tô Đắc Kỷ dung bạo. Chiếm được đại vương yêu thích làm làm chuyện này người chỗ tốt tự nhiên là có chiếm được thưởng thức sau đó phí trọng tại chiều ca địa vị bên trong trực tiếp tăng lên một cái mới tầng thứ đã như thế lại xuất hiện rất nhiều định mọi người tự kiểu vĩ hồ vào cung sau này Đế Tân cả ngày trở hậu cung nàng con chưa tới thời điểm Đế Tân lên Tri chiều cũng là đến muộn vắng mặt đổ là rất ít tình huống hôm nay không nói đến muộn có thể đến tựu rất tốt không đến là trạng thái bình thường trong chiều sự vụ không để ý tới kiểu vi hổ vốn là, là yêu tộc làm cho cả đại điện yêu khi 10 phần chủ Vương cũng bởi vậy biến ngu ngốc vô năng Này một bên. Côn Luân Sơn bên trong, Khương Tử Nha bái vào Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ sau này, liên tục phía trên khổ tâm tu hành. Đến nay đã có mấy thập niên. Hiện tại Khương Tử Nha mặc dù có chút thành tựu, nhưng vẫn không có khiến Nguyên Thủy vị này thánh nhân phàm mãn. Muốn biết, Nguyên Thủy nhưng là một vị thiên đạo thánh nhân. Môn hạ đệ tử, tại Côn Luân Sơn tu luyện như thế lâu, bây giờ tu vi vẫn rất thấp, kim tiên không tới. Không có đi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn mong muốn. Hiện tại Nguyên Thủy có thể là vô cùng phiền muộn. Hao tốn nhiều như vậy tài nguyên, hiệu quả vẫn là như vậy thấp. Đây nếu là đổi lại những người còn lại, giờ khắc này sợ không lại đã bị đuổi xuống núi. Nguyên Thụy hướng đến tiêu căng tự mãn, nếu như Khương Tử Nha không là phong thần người, hắn có thể sẽ không để lưu tại Côn Luân Sơn. Có thể nói, Khương Tử Nha thiên phú bình thường, chính là thân phận đặc thù ngoài ra, còn lại Nguyên Thủy đều là không lọt mắt đối phương. Không chỉ có là Nguyên Thụy Thiên Tôn xem thượng, lũ liền những đệ tử còn lại, đều có trong âm thầm nói, nói Khương Tử Nha tại tu hành phương diện phi thường chậm chạm. Cùng Khương Tử Nha trước đây đồng thời bái sư thân công báo, hắn bây giờ tại phương tây, tu vi trên tốc độ tăng nhanh. Cùng trước đây so với có rất lớn một cái biến hóa thân công báo tại bãi sư thời gian tiểu đã có tu vi, bây giờ có thánh nhân làm là sư phụ. Tu vi có thể cao hơn Khương Tử Nha. Muốn biết, phương Tây cùng Côn Luân Sơn không giống nhau. Phương Tây càng tối, tuy nói tự chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người thành thánh sau đó, linh khí cùng các phương diện đều được cải thiện, có thể không có Côn Luân Sơn như thế cao. Các loại tài nguyên, Côn Luân Sơn nếu so với phương Tây tốt nhiều lắm, theo lý mà nói, Khương Tử Nha tốc độ tu luyện là phải nhanh hơn, có thể hiện tại nhưng là ngược lại. Luân tốc độ tu luyện, thân công báo nhanh. Đây chính là hai người tu luyện phú bất đồng, bên trên tăng tốc độ sẽ không giống nhau. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành rựượi vào cá nhân. Tu hành là chuyện của chính mình, có thánh nhân làm là sư phụ, càng nhiều hơn chính là đưa đến tác dụng phụ trợ. Mặc dù là có còn lại tài nguyên, cũng chỉ là ngoại lực. Bản thân mới là mấu chốt nhất. Hai người đồng thời bái sư, có tốt hơn một ít tu luyện tài nguyên, Khương Tử Nha tu vi tốc độ tăng trưởng nhưng không kịp thân công báo. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được thân công báo cũng là phi hùng người sau đó, bà ấy vào Tây phương giáo. Tu vi so với mình đệ tử Khương Tử Nha tu vi cao thời gian, tại trên mặt, vẫn còn có chút không nhịn được. Hắn rất sĩ diện hão, bây giờ việc này còn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rồi. Tự nhận là tại trên mặt không qua được. Tuy rằng có còn lại biện pháp để Khương Tử Nha tu vi nhanh lên một chút tăng lên tới. Cần phải cầu người, Nguyên Thủy sẽ không như vậy làm. Kiêu căng tự mãn, hắn là không sẽ chọn đi cầu trợ người khác. Dù cho là đại ca của chính mình cũng không được. Dù sao, Khương Tử Nha là của mình đệ tử. Lúc này đi cầu người vì đệ tử, mặt mũi thì càng thêm không nhịn được. Đối với loại này trên lệch cảm giác, Nguyên Thủy cũng chỉ có thể trong lòng thừa nhận rồi, muốn có một lần cơ hội. Để lựa chọn Khương Tử Nha cùng thân công báo, hắn nhất định sẽ thân công báo. Hiện nay tình đã thành định cục, không có lựa chọn khác chỉ có thể nói ở trong lòng cảm thán. Chờ tại Côn Luân Sơn Khương Tử Nha, tuy rằng tu hành rất chậm, nhưng không là người nóng tính người. Hắn rất có tự mình biết mình, biết tu hành chậm. Tiểu sẽ một bước một cái vết chân, từ trước đến nay sẽ không vì là tu hành một chuyện mà bực điển. Tuy rằng tại tu hành trong chuyện này, Khương Tử Nha có chút tiên phú không đủ, tiến bộ chậm chậm. Nhưng tại còn lại phương diện, hắn vẫn là có thiên phú. Như một ít sách lược trên, Khương Tử Nha vẫn là rất hiểu, tương đối với tu hành. Này phương diện có rõ rệt một ít. Điểm này, đúng là để Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi, hơi hài lòng một điểm. Nhìn thấy Khương Tử Nha này một mặt đến nguyên thủy bao nhiêu có chút vui mừng, tóm lại không là không còn gì khác. Thu vi không cao, có thể phái người đi hỗ trợ tiểu tốt, chỉ cần tại còn lại phương diện. Có đột xuất tiểu tốt, nguyên thủy liền sợ bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ điểm sáng. Trừ đó ra, Khương Tử Nha cùng thân công báo còn có một điểm giống nhau. Đối với giao hữu ở chung một khối này, Khương Tử Nha tính cách vẫn tính ôn hòa, làm việc so sánh biết điều. Đối với xiển giáo những đệ tử còn lại, trung đụng không sai. Chưa có người nào nói cùng quan hệ rất căng. Thân công báo tình huống, nhưng là so với Khương Tử Nha càng tốt hơn một chút. Hắn là thánh nhân môn hạ đệ tử Tu vi tiên phú cũng là không sai. Tại giao hữu một khối này, tính cách hào thoải mái, rất yêu thích các bạn, thân công báo mua đi ra ngoài một lần bên ngoài, đều sẽ giao cho bằng hữu. Người tài ba dị sĩ, này chút đều đồng ý cùng thân công báo kết giao. Gặp người tiểu lấy đạo hữu tương xứng. Một câu đạo hữu, để rất nhiều người trở thành bằng hữu, kéo quan hệ gần lại. Đến nay, thân công báo đã giao hữu vô số. Đối với giao hữu điểm này, chuẩn đề có thể là vừa lòng phi thường. Phương Tây vốn là ít người. Thân công báo tính cách hào thoải mái, yêu thích giao hữu. Trong lúc này, hắn còn là phương Tây kéo tới không ít tu sĩ. Phương Tây không chỉ có căn cối, hơn nữa ít người, có người đến phương Tây, đối với chuẩn đề cùng đưa tới nói, còn là rất hài lòng. Phục ban cái này đệ tử thời gian, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều liên tục nói tốt. Vừa là phong thần bên trong người, còn có thể có như vậy tác dụng. Rất tốt. Bất quá, thân công báo cũng không dám thừa thai kéo người tiến vào phương Tây. Bởi vì là tại Đông Phương nơi. đây chính là có thánh nhân, không thể có như vậy lớn lượng. Được có chừng có mực. Cứ như vậy, mặc dù là thánh nhân biết rồi, tại bây giờ phong thần thời kỳ, bọn họ cũng không tốt hơn nhiều can thiệp. Điểm này, chuẩn đệ nhắc nhở qua Thân công báo chính mình cũng rõ ràng, không thể hơi quá đáng, nếu không nhất định sẽ có phiền thoái. Khống chế xong, mặc dù là thánh nhân phát hiện, cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như là qua, thì không phải là đơn giản như vậy. Một khi thánh nhân nhìn chằm chằm, mặc dù là có chuẩn đề thánh nhân, cũng không dám hứa chắc nhất định không có chuyện gì. Dù sao, một chút lợi ích có thể không quá quan trọng, nhưng mà đại lượng thì không nhất định. Thánh nhân thật muốn động thủ, cũng không ai dám đi đánh cược, chỉ có thể là khống chế xong cái này độ. Chương 216, Thương tử nha xuống núi, chương 216, Thương tử nha xuống núi. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên tôn ngồi với trên hư không, thần tình lạnh nhạt, nhìn vừa qua tới Khương Tử Nha. Bái kiến sư tôn. Khương Tử Nha đi tới sau này, chắp tay nói. Giờ khác này trong lòng hắn là lo lắng đề phòng, cho tới nay. Hắn biết, chính mình tu luyện phương diện 10 phần bình thường, không có tiên phú. Mỗi một lần nói chuyện, Khương Tử Nha đều sẽ cho rằng có việc không tốt phát sinh, có thể hay không đổi chính mình xuống núi. Trong mấy mắt, người bái vào vi sư môn hạ đã có mấy chục năm. Thương triều khí vận trôi đi, tây kỳ nên hưng thịnh. Giờ khắc này, thành phố ngươi xuống núi thời điểm đến rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Cái này Thương Tử Nha, hắn không có không muốn, mà là cho rằng đối phương là phong thần người, thiên phú lại không tốt, lúc này xuống núi chính là thích hợp." Tự nữ hoa chiêu yêu sau này, thương chiều khi vẫn có trôi đi dấu hiệu, tây kỳ làm quốc thời. Sư Tôn, đệ tử không nghĩ xuống núi, hiện tại trở tại của ngài bên người, một lòng câu nói: "Tốc độ tu luyện của ta tuy rằng chậm chậm, nhưng cũng có tiến bộ, sẽ có một ngày, tất nhiên có thể có thành tựu." Thương Tử Nha không muốn nhất sự tình vẫn là phát sinh, hắn liên tục không nghĩ ly khai, nghĩ muốn chờ tại Côn Luân Sơn, một lòng cầu nói: Nơi này chính là thánh nhân địa phương, tuy rằng thiên phú là chậm một ít, nhưng vẫn là có tiến bộ. Khương Tử Nha tin chắc chính mình, chỉ cần mình từng bước từng bước đến, chuyên cần có thể bổ khuyết, tất nhiên có thể thay đổi trước mặt hiện trạng. Đồ Nhi, vi sư cũng là không có cách nào, thiên ý như vậy. Thỏa đáng môn quân thủ. Nguyên thủy mà không hề cảm xúc nói, bây giờ phong thần thời kỳ, Khương Tử Nha chính là chủ yếu nhân vật, muốn trở tại Côn Luân Sơn, này phong thần còn thế nào phong? Xiển giao giao lý, thuận theo thiên thế mà làm. Đối với tiên đạo tuốc đại việc, Nguyên thủy Thiên Tôn tự nhiên sẽ tuân thủ. Húng chi Khương Tử Nha ngoại trừ cái biệt phương diện, nhìn đi qua một điểm ở ngoài, những nơi còn lại, bình thường không có gì lạ, như không có tu hành, cùng người phàm không có cái gì khác biệt. Nói xong câu đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chờ Khương Tử Nha có đáp lại, phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem đối phương đưa ra ngoài. Việc này đã nghĩ xong, Nguyên Thủy gọi Khương Tử Nha lại đây, cũng không phải là thương lượng, mà là thông báo, cho đến có đáp ứng hay không, căn bản không cần đi nghĩ. Khương Tử Nha ra ngọc hư cung sau đó, thở dài một hơi sau đó, không có nghĩ nhiều. Nguyên Thụy Thiên Tôn đều như thế nói rồi, hắn trở tại Côn Luân Sơn như thế lâu Tuy rằng bình thường, có thể cũng đối với chính mình sư tôn hiểu rõ, quyết định tốt sau đó, đồng ý cũng không đồng ý, kết quả đều là giống như. Ôi chao, thiên hạ lớn, nơi nào sẽ có ta chôn dung thân. Khương Tử Nha trở lại chỗ ở mình đạo trưởng, thu thập đồ vật đến. Ở tại đây đợi như thế lâu, hiện tại muốn đi. Hắn cũng không biết mình nên đi nơi nào, trong lòng mờ mịt. Hồi tưởng trong đó, Khương Tử Nha trong đầu, nghĩ tới một người. Người này cùng lúc trước quan hệ với hắn rất tốt, tuy rằng rất lâu không thấy. Nhưng theo Khương Tử Nha, hiện tại không có một cái tốt hướng đi. Trước mắt tiểu đi tìm chính mình nhận thức thân công báo. Đơn giản thu thập một chút đồ vật sau đó, thương Tử Nha rời đi Côn Luân Sơn. Thương Tử Nha bị đưa ra Côn Luân Sơn, Phương Tây bên này thân công báo. Hắn kết quả cũng là như vậy, bị chuẩn đề đưa ra Phương Tây, đi tới Đông Phương nơi. Cho đến đi nơi nào? Thân công báo căn bản cũng không cần cân nhắc điểm này. Hắn tuy rằng thường xuyên tại Phương Tây nơi chờ, có thể tại Đông Phương bên này nhận thức không khuất, có thể nói là rất nhiều. Như thế nhiều bằng hữu, thân công báo là nghĩ đến, đi đến nơi nào là nơi nào. Cứ như vậy, một cái từ Phương Tây nơi xuất phát, một cái từ Côn Luân Sơn xuất phát, đều hướng về Hồng Hoang Đại Địa đi đến. Trải qua qua một đoạn thời gian hiểu rõ, thân công báo hiểu được hiện nay nhân gian tình hình. Thương Triệu Trụ Vương, ngũ ngốc vô năng, cả ngày chờ tại hậu cung. Ở nhân gian nghị luận đế tân có rất nhiều, thân công báo vô cùng thích giao hữu. Hỏi thăm sự tình, hắn vô cùng có kỹ xảo, có thể rất tự nhiên mà chính xác hiểu được mình muốn tin tức, sẽ không có sai sót lầm. Gặp người tiểu nói hữu, mặc dù là không có biết tu vi thấp hơn mình, thân công báo đều lấy đạo hữu tương xứng. Tại trong tiên địa, một tiếng đạo hữu có thể kéo vào tình cảm giữa hai người mà lại tính cách hảo thoải mái. Nói như vậy, đa số người đều thích cùng loại này người kết bạn. Hiểu được, Thương Triều trụ vương ngu ngốc vô năng. Đồng thời đại đa số là lấy Tiệt giáo làm chủ, nhất thời để hắn không còn trước ý nghĩ. Tại không có bái vào Tây Phương giáo thời gian, thân công báo là muốn bái vào Tiệt giáo. Có thể thân phận hôm nay bất đồng, chính là Tây Phương giáo đệ tử. Nhận ảnh hưởng, đương kim hắn, đã đối với Tiệt giáo không có có bao nhiêu hào cảm, càng sẽ không nghĩ đến bái vào Tiệt giáo. Hiểu được Thương Triều thân công báo, hắn tự nhiên là có giải còn lại tình huống. Thương Triều trụ vương ngu ngốc vô năng. Mà Tây Kỳ này một bên, đúng là hiện ra được rất là minh chủ, nghe được tin tức. Nhưng là một mảnh tường hòa cùng Thương Triều tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Biết được này tin tức sau đó, Thân Công Báo quyết định hướng về Tây Kỳ đi, nhìn nhìn tình huống trước tiên. Thương Triều là không cân nhắc, này Tây Kỳ nơi, Thân Công Báo nhưng là muốn nhìn nhìn. Đi tới Tây Kỳ sau này, hắn không có lo lắng đi gặp Tây Kỳ chi chủ. Hắn rất thông minh, chuyện như vậy, phải đi từng bước một, gấp không được. Đi tới Tây Kỳ một chỗ chợ bên trong, Thân Công Báo làm xem bói đạo sĩ, một cái tính mệnh tiên sinh. Đối với so với mình tu vi cao người, hoặc là có thủ đoạn đạt thủ, tính không ra. Có thể đối với một ít người phàm, Thân Công Báo lại có thể tính ra đến một cái tính một cái, hơn nữa là tính toán một cái chuẩn. Lúc mới bắt đầu, đến đây xem bói người, so sánh ít, không là rất nhiều. Có thể từ từ, mọi người nghe được thân công báo xem bói, tính vô cùng chuẩn. Mộ danh mà đến, hấp dẫn rất nhiều người, đều tới tìm thân công báo tính. Lâu dần, danh tiếng tự nhiên cũng là lớn hơn rất nhiều. Đến rồi đằng sau, cũng sẽ có một ít người tu hành tới nơi này, cần xem bói. Bất luận là người tu hành hoặc là người phạm thân công báo đều sẽ thật lòng giúp xem bói, Thử không hàm hồ. Để mọi người nhận rồi xem bói năng lực, tại không có mở cửa thời điểm, Tìm thân công báo xem bói, đã bài đẩy người. Nhìn thấy hành động như vậy, trong lòng hắn vẫn tương đối thỏa mãn. Nay cảnh cùng trong lòng nghĩ tới giống như, hắn làm như vậy, mục đích đúng là muốn hấp dẫn người. Nhìn thấy mỗi ngày như thế nhiều người đến, tự nhiên là đạt tới thân công báo mục đích. Hắn mỗi ngày xem bói, thử không vắng chỗ. Sẽ không đến muộn, nhưng cũng sẽ không trễ giờ. Bất kể là xuất hiện loại tình huống nào, xem bói thời gian cùng xem bói địa điểm đều là giống nhau. Ban đêm, chờ tất cả mọi người đi rồi sau đó, thân công báo tính một chút ngày mai tình huống. Con mắt căm đoán, chốc lát sau đó chợt mở. Biểu tình có biến hóa. Biểu tình lộ ra một chút thần sắc khác thường cuối cùng là tới thân công báo lầm bà lầm bấm nói Hắn ở tại đây xem bói như thế lâu vì chính là ngày mai này một ngày đến nơi hắn đến Tây kỳ nơi này như thế lâu làm hết tẩy cũng là vì chờ đợi một thời cơ hấp dẫn một người bây giờ kết quả đã tới lúc này thân công báo là có chút mong đợi chương 217 quan tâm chương 217 quan tâm thứ hai ngày thân công báo trước sau như một bắt đầu rồi xem bói còn chưa bắt đầu đã đợi người x xem đội ngũ đã rất dài đều là tại chờ xe bói một người chuyển một cái Phàm là tại thân công báo nơi này xem bói, cảm giác được tốt, đều sẽ nói với người ở bên cạnh. Vì lẽ đó, mỗi ngày mới có thể có như vậy nhiều người. Trong tất cả mọi người, thân công báo liếc mắt nhìn. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hơi đảo qua một chút. Chỉ có bài tại cái thứ hai cái kia người, đúng là để thân công báo dừng lại vài lần. Quan sát chốc lát sau đó, xem bói bắt đầu. Cái thứ nhất xem bói người, tính nhân duyên của mình. Rất đơn giản thì tính như xong rồi. Đến rồi cái thứ hai người, là một vị chàng thanh niên, hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn thân công báo, có chuẩn bị mà đến biểu hiện. Công tử hôm nay nghĩ tính cái gì? thân công báo đối với trước mắt nhân đạo. Hán kỳ thực đã tính tới, có thể tình huống như thế. Thất nhiên là muốn để cho người khác trước tiên nói. Đạo trưởng thần cơ diệu toán, ta tính cái gì? Nên biết. Vị thanh niên này nam tử cười nói, hắn không là người khác, chính là Tây Kỳ Bá Hắc Hạo. Hắn chính là nghe được nhân gian nghe đồn, nơi này có một vị thần cơ diệu toán đạo trưởng. Hôm nay đến đây, dù là có chuyện có thể coi là. Đây là một điểm. Còn có một chút chính là Tây Kỳ đang chiêu người tại ba dị sĩ, hôm nay tới đây, là nghĩ đến chứng. Ở nhân gian, có chút dạ danh lựa bị người, rất nhiều người tại nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người tin. Thân công báo tuy rằng xem bó được, có thể hắn chính là nghe. Cụ thể làm sao, cần chính mình hiểu rõ ràng. Nếu như là xác thực như nghe đồn nói, bá ấp khảo sẽ trọng dụng. Tự từ lần trước bị đại thương trấn áp một lần sau này, cầu viện được khác. Phát hiện, hắn sẽ trọng dụng. Bất quá ngược lại, như đây chỉ là giả danh lừa bị người, hắn sẽ trực tiếp vật trần. Tây kỳ bên trong, có loại này người, nhất định là phải xử lý. Một phen tính toán sau này, bá ấp khảo đã được kiến thức thân công báo bản lĩnh, cho hắn tính sự tình. Chỉ là cho một chữ Đối phương đã tính ra, đồng thời còn vô cùng chính xác. Nay để hắn kết luận, trước mắt vị này xem bói người, vẫn còn có chút bản lãnh thật sự, cũng không phải là giả danh lừa bịp. Bá ấp Khảo làm Tây Kỳ trọng yếu người một trong, kiến thức rộng rãi, một ít tên lường gạt thủ đoạn, tất nhiên là không giấu được hắn. Xem bói sau này, Thân Công Báo nhìn trước mắt Bá Ức Khảo, đã thông qua tán chuyện biết được thân phận của đối phương. Biết được thân phận sau đó, Thân Công Báo có ý nghĩ, nghĩ đến phụ tá minh chủ chính là trước mắt người này. Hắn lần này xuống núi tâm ý, chính là muốn phụ tá minh chủ. Không biết giải tục danh. Bá Ức Khảo hỏi: Bây giờ đã xác định đối phương không cái giả danh lừa bị người, hắn là có ý tưởng. Thân công báo, chính là phương Tây thánh nhân chuẩn đệ môn hạ đệ tử. Tới đây Tây Kỳ, chính là phụ lệnh sư mà tới. Thân công báo hở hững nói, nếu đã minh xác thân phận của đối phương, ý nghĩ cùng trước kia giống như, nguyên lai là thánh nhân đệ tử. Thất kính tất kính. Bá ấp khảo biểu hiện lập tức nhiều mấy phần nghiêm túc, không nghĩ tới trước mắt người này, dĩ nhiên là thánh nhân môn hạ đệ tử. Điều này thật sự là khiến hắn có chút chấn động. Vốn tưởng rằng là cái có chút thực lực tán tu, không nghĩ tới là cái thánh nhân đệ tử. Thánh nhân tên vừa nói ra, như sớm bên thai. mặc dù không là thánh nhân xuất hiện tại trước mắt, nhưng là đệ tử xuất hiện, cũng không được không để người coi trọng. Dù sao, đối với thánh nhân môn hạ đệ tử không tôn kính, từ một số phương diện. Đây chính là đại biểu lấy thánh nhân. Bá Ức Khảo vừa mới bắt đầu tư thế, có chút tùy ý, ý, coi như người thường đến đối đãi. Thái độ hiện tại, nhiều một chút kính ý. Đạo trưởng, Tây Kỳ đang quảng hiền nạp sĩ, không biết giải ý như thế nào? Bá Ức Khảo trực tiếp nói, không quản đối phương có đồng ý hay không, chung quy phải thử trên thử một lần. Mặc dù là cự tuyệt, cũng không cần gấp. Có thể, Bần đạo chính có ý đó. Thân công báo đáp lại nói: "Đáp ứng sau này, hai người đơn giản giao lưu sau này, cậu cùng rời đi." Thân công báo vào Tây Kỳ, mà mặt khác một bên, Khương Tử Nha rời đi Côn Luân Sơn sau đó, hắn liền đi tới Triệu Ca. Đến nhờ cậy nhận thức huynh đệ của chính mình. Bác Minh bên trong, Côn Bằng chỉ cần là không có tại bế quan thời gian, tiểu sẽ quan tâm trong hồng hoang một ít thế cuộc. Khi hắn biết được thân công báo vào Tây Kỳ sau đó, cũng không có bất ngờ. Đây là tại hắn trong dự tưởng. Trước đây thân công báo tại phương Tây thời gian, Côn Bằng tiểu sẽ đi tới. Ngày sau thân công báo sẽ không báo Triệu Ca. Mỗi cái thánh nhân giáo phái giáo lý đều không giống nhau, bái và vào cái nào môn hạ, đều sẽ có chính mình giáo lý lý giải. Thân công báo tại chuẩn đề nơi đó, đối phương nói chính là phụ tá minh quân chủ. Hiện tại triều ca chủ vương, nghe đồn là ngu ngốc vô năng, hắn tất nhiên là sẽ không đi qua. Đối với thân công báo cùng Khương Tử Nha, Côn Bằng quan tâm. Nay phong thần chuyện xảy ra, đều tại kế hoạch của chính mình bên trong. Côn Bằng hiện tại tuy rằng không ra hưng hoang, có thể cũng có thể biết rất nhiều sự tình, chỉ cần là muốn biết, hắn đều có thể biết đến rất rõ ràng. Mặc dù mình không tại, có thể một ít người, sớm đã bị Côn Bằng an bài đi ra. Bây giờ Côn Bằng là thánh nhân, rất nhiều chuyện, tất nhiên là không thể tự thân làm. Hắn chỉ cần bố cục liền có thể, cho đến làm như thế nào? Đang cùng không tại đều có thể hoàn thành. Trong lúc rảnh rỗi sau này, Côn Bằng tại Bắc Minh bên trong đi dạo một vòng. Bắc Minh Sinh Linh, Tu Vi đều cùng trước đây lại đây thời gian, có rất lớn khác biệt. Bất luận là Tu Vi vẫn Linh Bảo, bây giờ đều muốn mạnh với tu vi thánh nhân môn hạ các đệ tử. Linh Bảo, Côn Bằng có căn cố đỉnh. có thể luyện chế linh bảo. Chỉ cần là có thời gian luyện chế, hắn cũng có đi luyện. Nay cũng dẫn đến, tại Bắc Minh Sinh Linh Đại bộ phận đều sẽ có linh bảo kề bên người, số ít còn không có. Tại tu là hơn, Côn Bằng cũng sẽ cho chúng sinh linh giảng đạo, để cho bọn họ thu hoạch rất nhiều. Bất quá mặc dù là dáng dấp như vậy, cũng không thể bảo đảm, tại trận này phong thần lượng kiếp sẽ không có cái gì chuyện. Phong thần bên trong sẽ có thánh nhân khai chiến. Mặc dù là Côn Bằng chính mình, tuy rằng không sợ, nhưng cũng không dám hứa chắc, nhất định sẽ không bị dính vào. Nghĩ đến, tựu có một người đi tới Côn Bằng trước mặt, hướng hắn báo cáo một chút đương kim nhân gian tình huống. Đây là Côn Bằng chính mình yêu cầu, hắn an bài người, đều sẽ mỗi một quãng thời gian sẽ về Bắc Minh bên trong, tới nơi này báo cáo tình huống. Nghe xong người trước mắt báo cáo sau này, Côn Bằng phất tay để đối với mới rời. Báo cáo việc, cùng trong lòng nghĩ giống như, có trong ký ức bất đồng, cũng có không giống nhau. Sửa sang xong suy nghĩ của mình sau này, Côn Bằng tiểu từ ghế đá đứng lên, chuẩn bị bệ quan, tu hành một đường, đường dài dài đằng đắng. Mặc dù là Côn Bằng đến cảnh giới này, tại trong hồng hoang ngoại trừ Hồng Quân ở ngoài, thuộc về hắn lợi hại nhất, cũng không có lời biếng chút nào, trước kia là thế nào tu hành, hiện tại tiểu đi thế nào tu hành. Tâm thái cùng phương thức đều giống như, chính là lòng yên tĩnh không giống nhau theo tu vi tăng trưởng, tự thân gốc gác tăng mạnh. Tâm thái của hắn cũng có thay đổi, không còn là trước trạng thái. Một phen cảm thán sau đó, Côn Bằng tiểu đi bế quan tu luyện, tiến nhập mật thất bên trong, hắn ngồi xếp bằng với trong hư không, tự thân đã đi tới hỗn độn châu thế giới bên trong. Chương 218, tìm kiếm, chương 218, tìm kiếm. Chiều ca bên trong, Cửu vi Hồ tại bên trong mê hoặc đế tân. Tiến nhập chiều ca sau này, cũng là có nhân tộc khí vận, tu vi có dâng lên. Thêm vào nữ hoa nương nương đưa cho cho công pháp, tu vi cùng trước kia có so sánh biến hóa lớn. Cái cảm giác này, để Cửu Vĩ Hồ cực kỳ yếu thích. Cùng lúc đó, mặt khác một bên, Tỷ bà Tinh tại Hiên Viên mộ bên trong, liên tục chờ đợi lấy tỷ tỷ Cửu Vĩ Hồ tin tức. Lúc trước nói cẩn thận, nếu là có tin tức, phải nói cho chính mình, có thể bởi vì hưởng thụ nhân tộc khí vận một chuyện, qua thoải mái, đem việc này quên. Trong lòng nghĩ, không ở đây một hồi, tỷ tỷ đi như thế lâu, liên tục không có tin tức, hẳn là gặp phải nguy hiểm không thành. Tỷ bà Tinh lo lắng không được, tự lần trước sau này, lại cũng không biết tin tức. Ra sao một cái tình huống, không có đường nào biết được. Trong lòng lo lắng bất an, cấp nàng hai người vì là tỷ muội Còn có một người bị nữ hoa nương nương an bài tại những nơi còn lại. Hiện tại chỉ còn lại cô Tỷ bà Tinh một người, trong lòng mỗi ngày đều đang lo lắng. Không được, ta muốn đi chiều ca, nhìn hạ tỷ tỷ có phải hay không gặp gỡ nguy hiểm. Tỷ bà Tinh lầm bà lầm bẩm nói, nàng không muốn trả lại tốt, muốn nghĩ, trong lòng tâm tư tựu bắt đầu tăng lên. Bởi vì là không biết tình huống, vì lẽ đó đều là hướng về xấu nhất ý nghĩ đi. Tiếp theo, Tỷ bà Tinh cựu một người rời đi hiên viên mộ. Đi chiều ca, tìm tỷ tỷ của chính mình. Đi tới chiều ca thành bên trong, Tỷ bà Tinh ngay lập tức hỏi thăm tỷ tỷ của chính mình tâm tức. Nàng là hình người dáng dấp, lại là nữ hoa nương nương giúp đỡ. Tình huống bình thường, người khác không phát hiện được. Tỷ bà Tinh bình yên vô sự đi vào trong đám người. Trải qua một phen hỏi thăm sau này, tỷ bà Tinh biết rồi, đương kim trụ vương ngu ngốc vô năng, đam luận yêu sắc đẹp, cả ngày tại không để ý triều chính. Như vậy cảnh tượng, để tỷ bà Tinh kết luận, tất nhiên là tỷ tỷ mình hành vi. Nghĩ đến, trong lòng nàng thì có quyết sách. Tỷ bà Tinh vốn là lo lắng, hiện tại tình huống này, lo lắng là đã không có, mà là nghĩ đến đầu dựa vào tỷ tỷ của chính mình. Chiều ca bên trong, tất nhiên là có thể hưởng thụ nhân tộc khí vận. Nếu như có thể thành công nương nhờ vào, bất luận là đúng với chính mình tu hành, vẫn là còn lại phương diện, đều là tương đối không sai, chỉ có thể có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nay một ngày, Tỷ bà Tinh đi tới đám người náo nhiệt nơi, gặp tính toán mệnh tiên sinh đang xem bói, tại lòng hiếu kỳ điều động hạ, nàng lập tức để đây coi là quẻ người cho chính mình đoán một quẻ. Vừa tính thời điểm, cũng không có là cái gì vấn đề. Cái này xem bói người, cũng không thể biết được Tỷ bà Tinh thân phận. Nàng mặc dù là yêu, có thể có nữ hoa một tia tạo hóa chi khí bảo vệ, người bình thường có thể tính không ra. Nhưng mà trong lúc nhanh lúc kết thúc, thì bà Tinh yêu cầu lại cho chính mình đoán một quẻ, nàng đưa tay ra, làm cho đối phương cho chính mình đoán một quẻ. Không tính cũng còn tốt, tính toán trực tiếp bị đối phương biết được chính mình thân phận. Đây coi là quẻ người, không là người khác. Chính là Khương Tử Nha, hắn đã tới chiều ca bên trong, làm người nhóm xem bói. Tuy rằng Tỷ bà Tinh có một tia tạo hóa chi khí, có thể không nên đem vươn tay ra để Khương Tử Nha xem bói. Làm Khương Tử Nha biết rồi Tỷ bà Tinh thân phận, lập tức thái độ chuyển biến. Triển khai pháp lực, vững vàng kéo tay của đối phương. Bất luận nói thế nào, xiển giáo môn hạ, không thích nhất chính là yêu tộc. Khương Tử Nha tuy rằng tại xiển giáo đợi không bao lâu, nhưng cũng là biết xiển giáo giáo lý, có bị ảnh hưởng. Thêm vào hắn tâm tính tiện lương, này chiều ca bên trong xuất hiện yêu tộc. Khương Tử Nha phản ứng đầu tiên chính là cô gái trước mắt này, tất nhiên là muốn gieo vạ nhân gian. Khương Tử Nha nắm lấy tỷ bà tinh tay, thả ra pháp lực, công kích đối phương. Tỷ bà tinh tiêu to, vội vã hô lên. Nàng cũng thông minh, biết lúc này đối phương không có cái gì chứng cứ, mình là hình người thân. Nếu như là có thể mau chóng tránh ra, cái kia thật cũng không chuyện gì. Phố lớn trên, người đến người đi. Nhìn thấy một người kéo lấy một cô gái xinh đẹp như hoa, Đưa tới mọi người chú ý, Người càng ngày càng nhiều, hướng về nơi này áp sát. Nhìn thấy Khương Tử Nha cái này cách làm, một ít không biết tình huống người, nghị luận Khương Tử Nha hành vi. Giữa ban ngày ban mặt bên dưới, dĩ nhiên kéo lấy một nữ tử tay. Bởi vì không biết chân tướng, vì lẽ đó mọi người đều bị Tỷ Bà Tinh lời nói làm giải. Yêu Nghiệt, ngươi đến đây ý muốn như thế nào? Hôm nay ngươi gặp ta, ta không thể tha cho ngươi. Khương Tử Nha không nhìn người chung quanh nghị luận, hung hăng nắm lấy Tỷ Bà Tinh. Mời anh, Bắt lấy sau này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đại họa lan tràn, đem Tỷ Bà Tinh quanh thân trên dưới cho đốt cháy. Mà theo động tính càng ngày càng lớn, Cửu Vĩ Hồ cũng là bị tình cảnh này hấp dẫn tới rồi. Nàng vừa vẫn đi ra, bây giờ nhìn thấy cái này động tính. nghĩ đến nhìn hạ náo nhiệt. Khi thấy đối phương là đốt chính mình tỉ mọi thời gian, Cửu Vĩ Hồ là lòng như lửa đốt. Nếu một người, nàng hiện tại tiểu độc thủ. Nhưng là hiện ở xung quanh đều là người, không chỉ có có rất nhiều người ở tại đây xem trò vui. Trụ Vương còn tại bên người, lúc này ra tay, không thích hợp. Chốc lát sau này, tỷ bà tinh hiện ra bản thể. Hai cái tu vi chênh lệch quá lớn, bị Khương Tử Nha đốt cháy như thế lâu, tất nhiên là không chống cự nổi. Thấy được tỷ bà tinh chính là yêu quái, Một đám người quan sát, này mới hiểu rõ, thì ra là vậy tử. Dồn Dập vô tay bảo hay, cho Khương Tử Nha hành vi được khen. Đế Tân nhìn thấy Khương Tử Nha thực lực, làm hắn mặt trừ yêu, lập tức tiến hành phong thượng. Một hồi, thành quá lớn, tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Kiểu Vĩ Hồ ở ngoài, đều là cao hứng. Cửu Vĩ Hồ nhìn tỉ muội của mình dáng dấp như vậy, chỉ còn lại một hơi. Nếu không phải là nữ hoa cái kia nói tạo hóa chi khí, sợ không là đã bỏ mình. Lập tức, Cửu Vĩ Hồ nói cho Trụ Vương, mình muốn một khối này ngọc thạch tỷ ba đến, làm trang sức phẩm. Trụ Vương bây giờ đối với nảy Cửu Vĩ Hồ Hắn là cực kỳ sủng ái, muốn cái này đồ vật, hắn tự nhiên là đáp ứng cho. Tại từ nay về sau thời kỳ, Khương Tử Nha tại chiều ca bên trong, chức quan cũng không nhỏ. Có thể có một người, nàng trước sau không vì là này Khương Tử Nha hành vi mà cao hứng, đó chính là Cửu Vĩ Hồ. Khương Tử Nha đem tỷ bà tình biến thành dáng dấp như vậy, tuy rằng không có chết, nhưng hôm nay hình dạng người cũng không có. Nàng có thể sẽ không bỏ qua đối phương. Cửu Vĩ Hồ trong ngày thường, đều là hữu ý vô ý nhằm vào Khương Tử Nha. Nàng la đế người ở bên cạnh, sâu nhận coi trọng. Cửu Vĩ Hồ nghĩ muốn nhắm vào ai, tất nhiên là có thể làm được. Vừa mới bắt đầu Khương Tử Nha cũng không cảm thấy kỳ quái, có thể từ từ, nhưng là biết rồi. Nếu như liên tục ở tại đây chờ, tất nhiên là không có quả ngon để ăn. Cuối cùng, Khương Tử Nha thật sự là không có cách nào, hắn chống lại không được, chỉ có thể là rời đi. Cựu vĩ hộ cùng Khương Tử Nha có cựu hận bất cộng đại thiên. Hiện nay tình huống này, tất nhiên là không thể tha đối phương. Khương Tử Nha tuy rằng thiện lương, có thể cũng có thể nhìn rõ ràng thế cuộc, rất có tính toán trước. Khi nhìn thấy đối phương nghĩ muốn đưa chính mình với tự địa, thế nào có thể không trốn? Suốt đêm, Khương Tử Nha tiểu dẫn dắt thê tử của chính mình trốn đi này chiều ca. Tình huống bây giờ Này Triều Ca là không còn dung thân của bọn họ chỗ. Không đi, tiểu sẽ quần quần không ngừng tiến phức, chương 219, nương nhờ vào, chương 219, nương nhờ vào. Khương Tử Nha ly khai Triều Ca sau này, lại là không chỗ có thể đi. Thiên hạ lớn, có thể hắn bên người có người nhà. Không thể liên tục ở bên ngoài không có chỗ ở cố định. Hắn là tiên nhân không sao, có thể thê tử của chính mình nhưng không thể. Bất đắc dĩ bên dưới, tại một chỗ cũ nát nhà đặt chân. Nghe Tây Kỳ chi chủ Thánh Hiển, Triêu Hiển Nạp sĩ, không ít người dồn dập trước đi đầu quân, ly khai Triều Ca, trước đi Tây Kỳ. Biết này tin tức sau đó Khương Tử Nha có ý nghĩ, bây giờ vừa vặn không có ở địa phương, Tây Kỳ như thế nhiều người trước đi, nếu là mình trước đi đầu quân, nghĩ đến có thể có không sai phát triển, rất thích hợp trước mắt tình huống. Nghiêm túc suy tư sau đó, Khương Tử Nha hạ quyết tâm, muốn đi tới Tây Kỳ. Thứ hai ngày, hắn hữu dẫn dắt thế tử của chính mình, tiến về phía trước Tây Kỳ đi. Đi tới ngoài thành, bị thủ vệ cho cản lại. Tây Kỳ tuy rằng chiêu hiền nạp sĩ, không phải là tất cả mọi người đều có thể tiến bảo. Khương Tử Nha cùng thê tử của chính mình, cũng chưa thành công đi vào. Không vào được sau này, hắn triển khai thuật đột thổ. Phía ngoài kiểm tra Tự nhiên là có thể tránh lệch. Tiến vào vào trong thành, hắn đầu tiên muốn hiểu chính là tình huống bên trong. Một đường hỏi thăm, Khương Tử Nha hiểu được. Ở đây Tây Kỳ bên trong có một cái người mình quen. Bây giờ thân công báo ở đây Tây Kỳ bên trong. Tại Khương Tử Nha hỏi thăm rất nhiều trong tin tức, biết được huynh đệ của chính mình, thân công báo ở đây Tây Kỳ, đồng thời còn làm tới quan. Này để Khương Tử Nha có ý nghĩ. Vốn là nghĩ đến, vào Tây Kỳ, nơi này thích hợp người bình thường sinh tồn. Bây giờ nghe được thân công báo tại, để hắn cảm giác được, đầu dựa vào chính mình người huynh này sẽ là một lựa chọn không tồi. Mà Khương Tử Nha sở dĩ có thể hỏi thăm được thân công báo tin tức, hoàn toàn là bởi vì đối phương tiếng tăm lớn. Thự thân công báo vào Tây Kỳ sau này, hắn thủ đoạn cũng có thể địa vị thẳng tắp dâng lên, sâu Tây Kỳ chi chủ thưởng thức. Vì lẽ đó, nghĩ muốn nghe ngóng đến thân công báo, chỉ cần phải ở chỗ này thoáng hỏi thăm một chút, ỷu có thể biết được tục danh. Sâu nhận trong thành dân chúng tin yêu, có việc mọi người thường thường sẽ tìm được hắn. Bài buồn giải khó. Biết được nói Tây Kỳ có thân công báo sau đó, Khương Tử Nha hỏi thăm chủ sở. Đã có ý nghĩ, tiếp theo chính là muốn tìm được đối phương. Bởi vì danh tiếng lớn, Khương Tử Nha không có tìm mấy lần, cuối đã tìm được thân công báo trụ sở. Tìm tới sau này, hắn đầu tiên là nghĩ biện pháp, đem thế tử của chính mình làm đi vào, mà sau đó hai người cùng đi tới trong phủ. Nhìn trước mắt cửa lớn, Khương Tử Nha thê tử có chút bận tâm. Nay cửa lớn, tất nhiên là quan to hiền quý, mới có tiêu chí. Thế tử của hắn cảm giác được, hai người mình bất quá là một cái lại đây nương nhờ vào. Đồng thời theo kỳ thế tử, tuy rằng nhận thức, có thể giao tình cũng không sâu, bất quá là có một chút giao tình mà thôi. Trước đây nhất biệt, thân phận của đối phương không giống nhau. Nàng đang nghĩ, hiện tại đi vào Đối phương có thể hay không lý chính mình. Nương tử, hôm nay nhìn ngươi lo lắng, có thể có chuyện. Khương Tử Nha vô ý trong đó, thấy được vợ mình biểu hiện, không là cao hứng, mà là vô cùng thấp thỏm. Không có chuyện gì, ta chỉ là có chút lo lắng. Ngươi nói người này, ngươi cùng hắn quen biết không qua một đoạn thời gian. Tự các ngươi lần trước sau khi rời đi, vẫn không có liên lạc qua. Lần này chúng ta mạo muội đến đây, đối phương nếu như là không để ý đến chúng ta, ứng làm như thế nào cho phải? Khương Tử Nha thê tử lo lắng nói, nàng là một người phàm, tình huống như thế có gặp được. Thân phận không giống nhau. Mình bây giờ Bất quá là một đến nương nhờ vào người Làm sao có thể làm cho đối phương tiếp nhận chính mình Nương tử, người đây yên tâm đi Nhưng ta tin tưởng, hôm nay chúng ta đến đây Nhất định sẽ không giống như người nói vậy Khương tử Nha an ủi Hắn là so sánh tin tưởng thân công báo Tự nhận là, đối phương sẽ không đối xử với chính mình như thế Hai người quen biết thời gian không lâu Có thể là người, Khương tử Nha vẫn là tin tưởng Thê tử của hắn nghe được nói như vậy Cũng là không có tiếp tục hướng về phía dưới nói rồi Tình huống hôm nay, đã tới Tại cửa chính, mặc dù là trở lại thiên hạ này biết bao lớn không có một cái trước mắt địa phương thích hợp, chỉ có thể đi thử một lần. Tiếp theo, bọn họ đi đến bên ngoài phủ cửa lớn, Khương Tử Nha vừa lên đến, Tiểu bị cản lại. Người tới người phương nào? Nay phủ không là ngươi muốn tới tiểu có thể tới, không có chuyện gì mau mau rời đi nơi này. Người không liên quan trở, không thể ở đây dừng lại. Người giữ cửa mở miệng nói. Thân công báo bây giờ thân phận không thấp, này đại phủ bên trong, tự là có người đến chung coi. Phiền phức hai vị thông báo một chút. Khương Tử Nha tới chơi. Khương Tử Nha bình thản nói. Đối với người trước mắt này nói, hắn cũng sẽ không lưu ý hắn rõ ràng thân phận của đối phương địa vị, tự nhiên không là người nào đều sẽ gặp. Chính mình tới nơi này, đi theo quy trình là phải. Muốn thông báo trước, Hơi chờ một chút. Ta này tiểu đi thông báo. Hai cái cửa vệ, nhìn thấy người này nói thẳng ra chính mình tên. Để hai người bọn họ suy đoán không mất, trực tiếp nói tên tới chơi, nghĩ đến là cùng chủ nhân của nơi này nhận thức. Nếu không, người bình thường, khi nghe đến người không liên quan chờ không thể tới gần thời gian, tiểu đã không còn ý nghĩ. Đi xa xa. Mà Khương Tử Nha nhưng là hệ xưng tên ra, bất kể có phải hay không là. Thánh nhân không nhúng tay vào dưới tình huống Hắn nói không chắc cất bước có thể so với Hạo Thiên vị sư thúc này càng thêm thông thuận. Có thể kết quả đâu? Kết quả càng khả năng lớn sẽ biến thành lại một cái yêu đình mà thôi. Một số thời khắc, cá nhân giao tình, cùng chúng sinh trật tự sẽ đứng tại mặt đối lập. Làm trợ ngươi thành lập trật tự người, trở thành trật tự trở ngại lớn nhất, sự tình ngược lại là càng khó làm. Không từ mà biệt, nếu như là lúc đầu tiệt giáo đồng môn xuất phát từ nghĩa khí hết sức giúp đỡ, ngày sau nhưng ngược lại là trở thành nhất không tuân quy của một nhóm người, sự tình tiểu sẽ phiền phức. So sánh với Hạo hắn tư tâm quan trọng, căn bản không phải làm thiên đế tài liệu. Thậm chí tại tự mình xem kỹ sau này, Nguyên Dịch cho rằng ở đây phương diện, hắn chênh lệch đế tuấn 108.000 dặm. Ngược lại là Hạo Thiên loại này với bắt đầu tiểu đứng tại đạo tổ bên người nhìn xuống thiên địa người, tầm mắt đủ cao, cùng khắp nơi liên lụy cũng nhỏ, mới có thể thành lập chống canh một trí công chí cao thiên địa chúng sinh trật tự. Bởi vì thiên đỉnh nên có lập trường, nhất định phải càng gần hơn với thiên đạo, không nói vô tư, chí ít cần được có đại công. Ở đây trước Hạo Thiên trình bày thiên đỉnh lập trường căn bản thời gian, Nguyên Dịch liền ý thức được, Hạo Thiên đã tại đi tới con đường này. Hạo Thiên thật cũng không có thật sự hy vọng Nguyên Dịch bọn họ bọn họ sẽ đưa ra cái gì kiến nghị, vẫy tay một cái, Vô cùng vô tận đại đạo thần văn hiện ra, thần văn đang lượn, dường như từng cái từng cái xích thần trật tự diễn biến vang ngàn. Nhìn thật kỹ thì sẽ phát hiện, đó là lấy đại đạo lực lượng ngừng tụ thiên đạo quy tắc, hình thành pháp tắc, đây là bọn hắn đã từng bước cơ cấu lên thiên đỉnh quy tắc. Từng cái từng cái, một cái khoản, trong đó phức tạm để nguyên dịch đám người nhìn được chằm chằm. Đây là thôi diễn chúng sinh vô tận khả năng sau này, mới nhằm vào các loại tình hình, kết hợp thiên đỉnh lập trường mới quyết định rất nhiều quy tắc đi. Nguyên dịch gặp qua đời sau pháp luật điều, nói đến chuyện đơn giản, cũng có rất nhiều điều khoản đối ứng với nhau. Mà này thiên đỉnh thiên quy liên quan đến thiên địa, chúng sinh và linh, trong đó tình huống không thể nghi ngờ phức tạp hơn quá nhiều, này thôi diễn việc, Nguyên Dịch nghĩ nghị đều mệt. Hạo Thiên vị này thiên đế, thật sự không muốn đi thuần túy dùng vũ lực thống ngự chúng sinh con đường à, cũng là, con đường này vốn là đi không thông. Nhìn này dường như vô cùng vô tận đại đạo thần văn, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, sau này khẳng định chỉ có thể càng hoàn thiện càng phức tạp, tương lai này trưởng thiên quy giới luật thần chức là thật có phúc. Chương 220, xin chỉ thị, chương 220, xin chỉ thị. Bạn cũ tới chơi, thân công báo lập tức trước khi ra cửa đi nên đón đối phương. Báo lại cái kia người Nhìn thấy thân công báo cái bộ dáng này, trong lòng có chút vui mừng. Nhìn thân thái, hai người cần phải là vô cùng quen thuộc. Tới nơi này bãi phỏng người không phải số ít, có thể để thân công báo thái độ này, đây chính là không có mấy cái, đã ít lại càng ít. Đến ngoài cửa, thân công báo gặp một nam một nữ, chính là Khương tử nhà cùng thê tử của hắn. Khương huynh, nhiều năm chưa gặp, rất là tưởng niệm. Thân công báo sang sàng tươi nói, hắn tính cách thẳng thoải mái, nói chuyện cũng là tiết lộ một luồng sảng khí có một loại để người không tên cảm giác thân thiết. Thân công báo trước cũng có qua, từng phái người nghe qua. Khương Tử Nha ở nơi nào? Khi biết được tại Xiển giáo môn hạ sau đó, vốn là nghi bái phỏng, có thể bởi vì thân công báo thân phận mình nguyên nhân, tự không có trước đi bái phỏng. Xiển giáo cùng Tây phương giáo không giống nhau, nếu như là đột nhiên đi, e sợ sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Bây giờ gặp được, có chút xúc động, trong lòng có chút kích động. Thân huynh, nhiều năm chưa gặp, ngươi đúng là trải qua không tội. Nơi nào giống ta, một nói khó nói hết. Khương Tử Nha nhìn thấy đối phương thần thái cùng tu vi, đều là có chút bất ngờ. Lúc trước cùng hiện tại, thực lực mạnh có biết, khí chất càng tốt, chỉ là xem ra cũng có một luồng tiên phong đạo cốt cảm giác. Khương Tử Nha chính mình cũng không giống nhau, hắn mặc dù là tại thánh nhân môn hạ đệ tử, có thể thành tiên so sánh ngút, dáng vẻ hiện tại vẫn là trước dáng dấp. Tuy rằng tu luyện người, có thể duy trì bên ngoài, có thể Khương Tử Nha không có như vậy làm. Hắn vẫn là duy trì trước dáng vẻ, xem ra có chút vẻ người lớn. Hôm nay đến đây, ta là tới nương nhờ vào. Không biết thân huynh có hay không chú ý. Khương Tử Nha mở miệng nói. Hắn lần này mục đích chính là nương nhờ vào đến, nói ra chuyến này mục đích. Nói gì vậy? Xin mời vào, ngươi có thể đến ta này, ta hết sức cáo hứng không tính là nương nhờ vào. Có cái gì cần, cứ việc nói là được rồi." Thân công báo cười nói. Hắn cũng không có đem đối phương coi như là nương nhờ vào người, mà là coi đối phương là làm huynh đệ, giống như trước huynh đệ. Khương Tử Nha thê tử nhìn thấy đối phương thái độ này, trong lòng là bừng xuống tâm. Thân công báo cùng trong lòng nàng nghĩ tới không giống nhau, bây giờ tình huống này, đối phương cũng sẽ không đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Nàng không còn trước lo lắng, vui mừng hướng hở. Không vui nguyên nhân, chủ yếu là kiêng kỵ đối phương sẽ đem chính mình tự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ tình huống này, đối phương hiển nhiên sẽ không. Tiếp theo Khương Tử Nha tiểu đem thêm thê tử của chính mình giới thiệu một chút. Song việc sau này, liền cùng thân công báo cùng hướng về bên trong đi đến. Thân công báo dùng tay lần lượt đối phương bạ vai, từng bước từng bước hướng về trong phủ mà đi. Khương Tử Nha thế tử, nhìn thấy này trường trung học phụ thuộc hết thảy. So với trong lòng nghĩ tới, còn muốn càng tốt hơn. Trong lòng xinh đẹp không được, đã suy nghĩ kỹ nơi, sau này nói không chắc sẽ có một một quan nửa trước. Một quan nửa trước, nghe không là rất lớn. Có thể đối với một cái người bình thường nói, đây chính là tha thiết ước mơ. Có rất nhiều người, nghĩ trăm phương ngàn kế, đều không thể hốt cái một quan nửa trước. Hiện tại nếu như có thể thông qua thân công báo quan hệ này, làm một một quan nửa trước, cái tiêu tuyệt đối chuyện tốt. Tiến nhập trong phụ sau đó, thân công báo chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, chiêu đại đối phương. Một ban lớn món ăn đều là vì là lần này chuẩn bị. Vừa uống rượu vừa trò chuyện này. hai người nhiều năm chưa gặp, đều kể ra những năm này trải qua. Khi biết được Khương Tử Nha bái vào thương chiều sau đó, thân công báo nói, đương Kim trụ vương, ngu ngốc vô năng, nhân tâm có thể thấy được. Khương Minh là thế nào nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ muốn đi phụ tá. Đối với trụ vương, thân công báo đúng rồi hiểu. Hắn tại Tây Kỳ Đối với đế tân này ngu ngốc vô năng danh hiệu đã từ mọi phương diện nghe được. Có thể nói như vậy, tại toàn bộ Tây Kỳ, đại bộ phận người đối với thương triều trụ vương cực kỳ quen thuộc. Trước đây đế tân không ngu ngốc vô năng thời gian, bọn họ giải, hiện tại tình huống này thì càng thêm quen thuộc. Hồi trước, ta phục lệnh sư tôn, xuống núi phụ tá minh chủ. Bản ý là phụ tá đương kim minh chủ, có thể ma xui quỷ khiến, liền đi tới triều ca. Khương tử nha đem những năm này tao nộ, toàn bộ đều nói ra. Trong lòng rất là cảm thán. Hồi tưởng những năm này chuyện xảy ra, chính hắn đều cảm thấy rất nhiều. Thân công báo nhưng là thật lòng đang nghe. Khương Tử Nha nói: Hắn chính là nghe ở trong lòng, biết được đối phương những năm này gặp phải như vậy nhiều chuyện, không biết từ nay về sau, Thương huynh có tính toán gì không?" Thân công báo hỏi. Đối phương đã tử Thương Triều ly khai, không có chỗ đi. Phụ tá Minh Chủ: Đã sớm nghe, Tây Kỳ chi chủ Chiêu Hiền Nạp sĩ, không biết thân huynh có thể hay không vì là ta dẫn tiến." Khương Tử Nha nói: Hắn đi tới Tây Kỳ, chính là đến nương nhờ vào, Phụ tá Minh Chủ: Hiện nay tình huống, thân công báo chính là nơi này quá lớn, nếu là có người dẫn tiến, chắc hẳn có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Tây Kỳ mặc dù chỉ là trong thiên địa một chỗ, Có thể nếu muốn tìm được một người, vẫn là cần thời gian. Việc này ta đã hiểu. Dẫn Tiến một chuyện tạm thời không được gấp, ngươi trước hết ở chỗ này của ta ở trên chút ngày tháng. Ngươi chính là thánh nhân môn hạ đệ tử, tất nhiên là có cái này mới có thể. Thân công báo trầm tư chốc lát sau đó nói, dẫn Tiến việc, tự nhiên không thành vấn đề. Có thể hắn hiện tại là Tây Phương giáo người, Khương Tử Nha thuộc về Cự giáo. Việc này, Thân công báo vì là Tây Phương giáo cân nhắc. Ở bên ngoài, Khương Tử Nha cùng Thân công báo thuộc về hai giáo người. Tại trên lợi ích vẫn là có xung đột. Tuy rằng Khương Tử Nha không có nghĩ tới chỗ này, có thể Thân công báo nghĩ tới nhất định phải phải suy nghĩ cho kỹ, muốn hướng chính mình sư tôn xin chỉ thị một chút. Tình huống bây giờ muốn thế nào làm? Khương Tử Nha vừa nghe, lúc này là đồng ý. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương đã đáp ứng chính mình vì là chính mình dẫn tiến, không cần lo lắng. Còn nữa nói, hiện tại Khương Tử Nha không có chạy đi đâu, ở tại nơi này trong phụ tốt vô cùng. Cơm no rượu đủ sau đó, thân công báo tiểu phái người đem hai người cho an bài sống xuôi. Chờ hai người thành công tu xếp ổn thỏa sau đó, thân công báo nhưng là rời đi đại phủ, đi đi Tây Phương nơi. Khương Tử Nha sự tỉnh, hắn tuy rằng có thể quyết định, lấy hắn tại Tây Kỳ địa vị, Chuyện như vậy, còn là nói chế lời. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn như vậy đi làm, mà là muốn xin chỉ thị một chút chính mình sư tôn. Thứ Tây Kỳ xuất phát, hắn tiêu hao một ít thời gian, Tiêu đã tới Phương Tây đại địa. Những năm này, tại thân công báo dẫn nhập bên dưới, không ít đông phương người đã tại Phương Tây. Phóng tầm mắt toàn bộ Phương Tây đại Điện, có lẽ có ít hơi không đủ nói, nhưng nếu là đơn nhìn một địa phương, vẫn còn có chút hiệu quả, có thể rõ ràng nhìn ra. Mặc dù là chuẩn đề thánh nhân, nhìn thấy thân công báo cái này đệ tử, hắn chính là hài lòng. Thảo luận tới đối phương, chuẩn đề trong lòng nhưng là vui vẻ. Bây giờ đối phương tại Tây Kỳ ổn góp chân, này đối với Phương Tây tới nói là một chuyện tốt. Mà những năm này thân công báo làm hết thảy, bị thánh nhân quan tâm đến. Chuẩn Đề tuy rằng những năm này không có bái kiến, có thể ở trong bóng tối, đều có chú ý nhất cử nhất động. Những việc làm, tại Tây Phương Chuẩn Đề là rõ ràng. Chương 221, thân công báo về Phương Tây, chương 221, thân công báo về Phương Tây. Phương Tây. Chuẩn Đề nhìn vừa đến thân công báo, nói: "Đồ Nhi, người không tại Tây Kỳ tốt tốt trở, đến vi sư nơi này, nhưng là có chuyện không giải quyết được. Hắn là thánh nhân, sẽ không cái gì đều tự mình ra tay." Hiện tại thân công báo đi tìm đến. Chuẩn Đề trong lòng cảm giác được có tình huống. Thưa sư tôn, Đỗ Nhi cũng không phải là có chuyện không giải quyết được, mà là có chút quyết định. Ta cảm thấy được vẫn là có cần thiết hướng ngài xin chỉ thị một chút." Thân công báo mở miệng nói. Hắn hướng đến là so sánh thận trọng, đi tây kỳ như vậy lâu, gặp được rất nhiều chuyện, đều là tự mình giải quyết, mặc dù là không giải quyết được, sẽ không ngừng nghĩ biện pháp, thẳng đến giải quyết mới thôi. "Ồ, là cái gì chuyện?" Chuẩn Đề nghi hoặc hỏi. Đối phương nói chính là xin chỉ thị, hắn vẫn tương đối vui mừng. Xin chỉ thị có ý tứ là có ý nghĩ không có hành động đơn độc. Bây giờ thân công báo hành vi, hữu rất tốt. Đỗ Nhi có một bạn cũ, đến nhờ vả với ta, hy vọng ta dẫn tiến Tây Kỳ chi chủ. Việc này chính là ta tìm đến sư phụ Nguyên Nhân." Thân công báo nói, đem Khương Tử Nha nhờ vả chính mình một chuyện, nói cho sư Tôn chuẩn đề. "Một cái bạn cũ mà thôi, Người tự quyết định là tốt rồi. Nhưng là sư Tôn, người nọ là Thiền giáo. Nếu như là ta dẫn tiến, e sợ Tây Phương giáo cùng Thiền giáo lợi ích sẽ có xung đột." Thân công báo chính là lo lắng điểm này, cho nên mới đến xin chỉ thị chính mình sư phụ. Nếu như là tầm thường một người, chính mình tiểu có thể làm quyết định một cái việc nhỏ mà thôi. Có thể cái này bạn cũ, hắn chính là xiển giáo người, việc này tiểu không có như vậy đơn giản. Mặc dù là thân công báo cùng Khương Tử Nha nhận thức, ở đây loại cảm giác được sự tình rất lớn thời gian, cũng sẽ không tự ý làm quyết định. Nghe được thân công báo, chuẩn đề lúc này là mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cảm nhận được, đối phương là chân chân chính chính vì là Tây Phương giáo suy tính. Hai người cảm tình sâu, là bạn cũ. Mặc dù là có như vậy một mối liên hệ, cũng để thân công báo tuân thủ nguyên tắc. Đối với đệ tử như vậy, giờ khắc này chuẩn đệ vui mừng rất Đối phương là Thiền giáo người, ngươi có thể dựa theo nội tâm ý nghĩ đi làm, yên tâm. Vi sư tán thành ngươi." Chuẩn Đề cười nói, hắn biết đối phương nghi ngờ, có thể tình huống hôm nay. Không cần lo lắng. Tại đương Kim trong Tiên Địa, Tiệt giáo một nhà độc đại. Dù sao, Vạn Tiên đến hướng danh hiệu, cũng không phải là tới không. Tiệt giáo không chỉ nhân số nhiều, ở nhân gian khí vận cũng nhiều, thực lực cũng rất mạnh. Nhân, Thiện, Tây Phương Tam giáo hợp lại, đều không tiệt giáo như vậy có thực lực. Nếu như chỉ bằng vào Tây Phương giáo một cái, tự nhiên là chống lại không được. Mặc dù chỉ là tam thanh tách ra, giáo cùng Thiền giáo không hợp nhau dẫn đến Phương Tây có nảy cơ hội. Hiện tại Khương Tử Nha là xiển giáo người, phụ nguyên thủy mệnh lệnh. Nếu như là phụ tá Tây Kỳ, vậy thì cùng tiệt giáo đối mặt. Hai cái đối với một cái, Phương Tây tiểu có nhiều hơn cơ hội, có thể tại phong thần bên trong quật thời. Cho đến nhân giáo, Chuẩn Đề nghĩ tới là, Lao tử chỉ có một huyền đô đệ tử thân truyền, những người còn lại, hắn không có thu. Tính cách vô vi, mặc dù là muốn can thiệp, nghĩ đến cũng sẽ không quản quá nhiều. Nhưng là, ban quan của ngươi, vi sư đã hiểu, ngươi đi làm là được. Thân công báo vừa muốn nói chuyện, tiểu bị Chuẩn Đề cắt đứt. Chuẩn Đề tốt xấu là cái thánh nhân. Đối với đệ tử mình tâm lý hoạt động, hắn vẫn là biết, có thể nhìn ra thân công báo có cái gì lo lắng. Nghe được chính mình sư tôn nói như vậy, thân công báo trong lòng là hơi nghi hoặc một chút. Là, đồ nhi biết rồi, nhưng mà ta có một chút không minh bạch. Sư tôn dĩ vãng dạy dỗ đệ tử. Thân công báo nói, trước dạy dỗ. Cùng hiện tại ý nghĩ có chút bất đồng, để hắn trong lòng nghi ngờ vô cùng. Vi sư nói cho người. phong thần lượng kia khó. Chuẩn đề nói, thân công báo làm đệ tử, có nghi hoặc. Hắn cái này làm sư phụ, tự nhiên là muốn vì là giải thích nghi hoặc. Sẽ đáp ứng, chủ yếu là có hai cái nguyên nhân. Một cái là Khương Tử Nha là trong xiển giáo người, nếu như gia nhập Tây Kỳ, đối với Phương Tây Hưng Thịnh sẽ có chỗ tốt. Việc này có thể đi làm. Tuy rằng có lợi có hại, có thể lợi lớn hơn tệ hại thời điểm, đánh đổi một số thứ, tất nhiên là có thể có. Còn có một chút là, thân công báo tuy rằng pháp thuật được, có thể tại còn lại phương diện, vẫn còn có chút bất bàn, giống một ít sách lược phương diện, cũng không phải là thân công báo cường hạng. Mà Khương Tử Nha vừa vặn đối với này phương diện, có ưu thế. Nếu như có thể vào Tây Kỳ, đây là có lợi. Nghe được chính mình sư tôn nói như vậy, thân công báo đã hiểu rõ. Hắn biết đương kim tình huống Vốn là là một cái người thông minh, hiện tại như thế một thuyết, thân công báo trước nghi hoặc, vào lúc này từng cái đều bị giải khai. Xiển giáo vào Tây kỷ, này đối với cũng có chỗ tốt. Thân công báo là biết rồi, có lợi có hại sự tình, phải xem tình huống đi làm. Nào đó chút thời gian, có thể hại sự tình, cũng muốn đi làm. Mà tại tình huống đặc biệt, mặc dù là sự tình có lợi thời gian, làm chuyện này cũng muốn nước lượng một chút. Nhìn hạ việc này, có được hay không đi làm? Người có thể còn có nghi hoặc. Chuẩn đế hỏi, tình huống hôm nay, hắn đem lên nói đã giảng. Nghĩ đến Khương Tử Nha là không có gì nghi ngờ, đã không có Đỗ Nhi đã hiểu ra, đa tạ sư Tôn giải thích nghi hoặc. Thân công báo bái tạ nói, hắn này một lần tới nơi này, có thể nói là có thu hoạch. Mặc dù là xin chỉ thị, nhưng học được không ít, thu hoạch rất nhiều. Còn có một chút, vị sư muốn ngươi nhớ kỹ, tiếp tục tiếp tục giữ vững, bản giáo lợi ích thả tại thứ nhất vị, lại đến cân nhắc còn lại. Tiên tâm đi làm, phàm là có chỗ không hiểu, đều có thể tới nơi này. Chuẩn đề căn dặn nói, hắn muốn là một cái yêu tại người, bây giờ tình huống này, là rất xem trọng thân công báo. Phương Tây luôn chuẩn đề đưa cho kỳ vọng rất lớn. Tuy rằng không biết sau này, nhưng trước mắt nhìn thấy, mang đến hiệu quả, vẫn là rất tốt. Chờ hết thể giải quyết vấn đề tốt rồi sau đó, Thân Công Báo rồi rời đi phương Tây nơi. Nơi này mục đích đã tới. Sau đó chính là muốn nhìn thế nào làm. Thân Công Báo nói Khương Tử Nha, chuẩn đề đúng là không lo lắng, không cần sợ Tiệt giáo sẽ làm sao. Dưới cái nhìn của hắn, Tiệt giáo một nhà độc đại. Nếu là muốn chống lại lời, tất nhiên sẽ có hành động. Chắc hẳn Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rồi, cũng rõ ràng muốn thế nào làm. Thân Công Báo tại trên đường trở về, nghĩ đến vừa nãy chính mình sư Tôn nói sự tỉnh, hắn quá nơi này mục đích hoàn thành trong lòng càng thêm thoải mái. Có sự kiêng dè làm việc thời gian cũng không thể làm tốt. Mặc dù là có tốt ý nghĩ, bởi vì là kiêng kỵ tại làm, khả năng không đạt tới mục đích. Nếu một người đã không có lo lắng, chuyện làm không thể nói tốt, nhưng nhất định sẽ có lớn hơn độ khả thi làm tốt. Đến thời gian, thân công báo nghi hoặc không thôi. Trở lại thời gian, thu hoạch rất nhiều, nội tâm nghi hoặc đã giải quyết, ý nghĩ càng thêm hiểu rõ. Đồng thời, thân công báo cũng càng tốt hơn đi đối mặt Khương Tử Nha. Nếu như là không đồng ý, hiện tại sẽ là một tình huống khác. Chương 222, an bài, chương 222, an bài. Thân công báo vừa trở về, đem vừa cơm nước xong Khương tử nha mời đi qua. Hắn đạt được chuẩn đề chỉ thị, hôm nay là muốn an bài Khương tử nha. Đối phương bây giờ không có chỗ đi, mấy ngày này liên tục chờ ở trong phủ, bị thân công báo tham ăn tham uống chiêu đãi, Khương tử nha liên tục đang đợi lấy, tuy rằng mong đợi, có thể cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, chỉ là kiên nhẫn chờ. Thân huynh, lần trước dẫn tiến một chuyện, trước mắt như thế nào? Khương tử nha hỏi. Hôm nay hắn là nghĩ đến, nếu đã tới, liền đến hỏi tình hình bên dưới tình hình. Mặc dù là không thành, trong lòng cũng sẽ có còn lại dự định. Chuyện này, hắn mặc dù là có kỳ vọng rất lớn, có thể cũng sẽ không nhất định muốn. Dù sao dựa theo thân công báo địa vị, nếu như là không thể thành công, nghĩ đến là gặp khó xử. Làm một cái giao hảo lão hữu, Khương Tử Nha là sẽ không làm cho đối phương khổ sở. Ta làm việc, Người vẫn chưa yên tâm. Đương nhiên là không có vấn đề, nghe ta an bài." Thân công báo cười to nói, đã chiếm được chính mình sư phụ chỉ thị, tự nhiên là không có cái gì vấn đề. Có thể để Khương Tử Nha lưu lại. Có Khương Tử Nha gia nhập, tây kỳ thực lực tăng mạnh. Có pháp thuật cao cường thân công báo. Còn có Túc Chỉ Đamưu Khương Tử Nha Còn hấp dẫn không ít người tài ba dị sĩ, tăng cường rất nhiều thực lực. Tây Kỳ lần trước bị Thương Triều đánh rất thảm, bị trấn áp chết chết. Ngay lúc đó chiến lệnh rất lớn. Bây giờ Thương Triều trụ vương, ngu ngốc vô năng, để Tây Kỳ chi chủ cảm giác được đây là một thời cơ. Hắn hiện tại là có Tây Phương giáo trợ, còn có Thiển giáo trợ lực. Hai giáo trợ Thương Triều, để Tây Kỳ rất có tin tưởng. Bác Minh bên trong, Tây Kỳ phát sinh hết thảy, côn bằng đều là nhìn ở trong mắt, cũng chính là muốn thấy được. Tây Kỳ hiện tại tương đương với là có hai giáo ở sau người giúp đỡ, đương kim đế Tân lại là ngu ngốc vô năng. Mất đi dân tâm, để người nghị luận sôi nổi. Đại thương khí vận đang không ngừng trôi qua, nhưng cuối cùng là dáng dấp như vậy, Tây Kỳ này một bên như cũng là vô cùng cẩn thận. Lần trước có qua một chiến, hiện nay lần này. Tuy rằng thực lực của tự thân tăng cường rất nhiều, có thể thương chiều gốc gác bảy ở tại đây. Phía sau càng là có tiệt giáo. Nếu chỉ là một cái thương chiều, tự nhiên không có cái gì chuyện. Có thể có tiệt giáo ở sau lưng, đó chính là một chuyện khác. Tiệt giáo là có vạn tiên đến hướng danh xưng, mặc dù là Tây Kỳ có chút Tây phương giáo cùng xiển giáo ở sau lưng, cần phải thật thừng đối, vẫn là được ước lượng một chút. Thương chiều tình huống hôm nay Lúc trước thời gian đã chiếm được dân tâm, hiện tại nhưng là mất đi dân tâm. Có rất nhiều người đã tiến về phía trước đến Tây Kỳ, bởi vì đế tân ngu ngốc vô năng, không để ý triều chính, cả ngày đều say mê tại sắc đẹp bên trong. Đại thương chi chủ mỗi lời nói và hành động đều sẽ ảnh hưởng trong thành dân chúng. Đế tân những năm này cử động đã khiến vô số người căm ghét. Rất nhiều người dồn dập ly khai, không nghĩ chờ ở nơi đó. Trong đại điện, đế tân tại hậu cung bên trong, Với lúc là một người, hắn gặp được một đạo lưu quang hiện ra, xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn thấy tình cảnh này, Hắn trực tiếp trận tròn mắt, mặc dù là ngu ngốc vô năng, cũng không phải người ngu. Đế Tân biết, thương triều bên trong muốn đi vào, người bình thường có thể không vào được, mà trước mắt người này, không chỉ có tiến vào, hơn nữa còn như không có chuyện gì xảy ra. Đồng thời còn không cảm giác được tu vi. Có một chút Đế Tân có thể khẳng định, trước mắt người này, tu vi cao thâm có rõ, không phải là mình có thể dự đoán. Bái kiến tiên nhân. Đế Tân mở miệng nói, trong lòng có chút sợ hãi. Hiện tại không có một người, đối phương có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình, nghĩ muốn có chút không tốt động tác, là lại đơn giản bất quá tình huống trước mắt, Đế Tân trong lòng đã hoảng hồn. Lúc này bất tỉnh, càng chờ khi nào? Người tới chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn là hôn Nguyên Kim Tiên tu vi. Đối phương dò xét không tới rất bình thường. Lấy hắn hiện tại tu vi này, nếu như không có chuẩn thành thực lực, căn bản là không phát hiện được. Tu vi cao coi thường tu vi, nếu như là không có thủ đoạn đạt thủ, chỉ cần nhìn một chút, ỷu có thể biết là tu vi thế nào. Mà tu vi thấp, bình thường tình huống bên dưới, là nhất định không thể dò xét ra Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực. Vì lẽ đó, tại Lục Nhĩ Mi Hầu lúc xuất hiện, Đế Tân sẽ như vậy hoảng loạn. Hỗn Nguyên Kim Tiên áp, hết sức mạnh mẽ Nếu như vừa nãy nghĩ muốn giết chết, chỉ cần một cái ánh mắt, tiểu có thể để đế tân chết. Những năm này, người đúng là qua thoải mái. Lục Nhĩ Mi hầu mở miệng nói, mục đích tới nơi này là côn bằng ăn bài Lúc trước, hắn một động tác. Tại đế tân còn chưa đi ra thời gian, trước đây một đạo lưu quang đã an xếp thành chính mình người. Đế tân hiện tại ngu ngốc vô năng, chỉ là không có thức tỉnh. Tiếp theo, Lục Nhĩ Mi hầu chỉ tay một cái, đế tân trong đầu tràn ra rất nhiều ký ức. Hắn đau đầu sắp nước, trong đầu dẩm dạm chẳng chịu đau đầu. Để khổ khó nói. Chốc lát sau này, đế tân tỉnh lại, đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Là Lục Nhĩ an bài chuyển thế một người, thuộc về Bắc Minh một mạch. Bái kiến Lục Nhĩ thượng tiên. Đế Tân khôi phục ký ức sau đó, biểu tình lập tức biến nhìn chăm chú lên. Hắn biết được mình là bác Minh bên trong người. Là Côn Bằng gọi Lục Nhĩ Mi hầu an bài lại đây. Lúc trước dâng hương một chuyện có thể ngăn cản, nhưng mà bởi vì tại trong kế hoạch, Côn Bằng cũng không có muốn như vậy làm. Vì vậy, chuẩn đề mới có thể thành công. Bằng không, Côn Bằng xuất thủ, nghĩ muốn can thiệp Đế Tân trước đây cử động. Tự là có thể, dễ như ăn cháo. Côn Bằng có ký ức, đại khái hướng đi là biết đến. Muốn ngăn cản chuyện nào, vẫn có thể làm được. Chứ đừng nói chi là, chuẩn đề thực lực là tại bên dưới. Nếu đánh thật, làm qua một hồi, Côn Bằng cũng có cái này phần thắng. Lục Nhĩ Mi hầu đến sau này, hắn không có đợi bao lâu. Giao phó xong sự tình, liền rời đi. Sự tình đã giải quyết, tựu không có tiếp tục đợi cần thiết. Lục Nhĩ Mi hầu còn có còn lại chuyện, đi tới nơi này, chỉ là hoàn thành giao phó xong sự tình. Cho đến hành Vi, Côn Bằng cũng không cần lo lắng sẽ bị ai phát hiện. Có Côn Bằng hôn độn châu trợ rút. mặc dù là Hồng Quân, nghĩ muốn phát hiện, cũng không có như vậy đơn giản. Không phát phát hiện được. Hồng Quân thực lực xa tại 6 thánh bên trên, hắn đều không phát hiện được. Sáu tháng nghi muốn biết chuyện gì, là không thể. Có thể nói như vậy, chỉ cần côn bằng chính mình không nói. Hắn an bài một ý chuyện, trừ một ít rõ ràng tình huống ở ngoài, người khác là không biết. Đế Tân tại Lục Nhĩ Mi hầu đi rồi sau đó, dường như biến thành người khác. Biểu hiện biến so với trước kia nghiêm cần lên. Hình tượng, đúng là khôi phục trước kia dáng vẻ. Nếu như là hiện tại có một người lại đây quan sát, là có thể phát hiện ra cái gì khác thường. Mà mặt khác một bên, Đế Tân trên người phát sinh biến hóa. Cửu Vĩ hổ cũng không biết. Nàng đang nhìn lấy chính mình một khối này tỷ ba ngọc, tuy rằng thương tử nhà không tại chỗ Có thể tỳ bà tinh bị tổn thương sau đó, trong lòng nhưng là liên tục nhớ. Mà tỳ bà tinh trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng, đã tốt rồi rất nhiều, chiếu tình huống này đi xuống, không tốn thời gian giải, tựu có thể khôi phục trước đây bộ dáng. Như ra bất ngờ, tình huống đó Tựu Khắc nói. Chương 223, lại một lần giao chiến, chương 223, lại một lần giao chiến. Nay một ngày, Tây Kỳ xuất binh, lại lần nữa phạt thương. Khương Tử Nha đã mời được xiển giáo người tới trợ giúp. Xuất chinh lần này lại quân, có Na Na đã tại địa phủ siêu độ vong hồn kết thúc, hiện tại tới trợ giúp. Trợ Tây Kỳ bên này, phạt thương. Đại thương tiểu nhi nhóm, tiểu gia ta như thế lâu không có thoải mái đánh một trận, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Cùng tiểu gia ta thông thông khoái khoái đánh một trận. Nacha đã nín rất lâu, như thế dài thời gian, hắn cũng không có đi ra, liên tục chờ tại địa phủ, hiện tại đi ra, gặp phải như thế chuyện này, có chút kích động. Những năm này đoán khí, Nacha không có chỗ đi phát tiết, liên tục chôn ở trong lòng. Bây giờ trận chiến này, hắn còn thoải mái hơn đánh. Vừa lên đến, đối phương không nói gì, Nacha cũng đã bắt đầu miệng ra quần luôn. Tính cách cùng trước đây là giống nhau. Thương triều bên này, nghe được Nacha kêu gào rất là lúng túng, bởi vì này một bên con Lý Tĩnh vợ chồng, Na Cha là con trai của bọn họ, hiện tại ra bây giờ đối phương không sao, chính là nói ra những lời này. Đúng là để Lý Tĩnh lúng túng không thôi. Nghe được Na Cha nói chuyện, đã có người nghị luận sôi nổi. Nhìn ánh mắt đều không giống nhau. Gặp tình huống như vậy, Lý Tĩnh lập tức biểu thị, chính mình muốn cái thứ nhất xuất chiến. Cái thứ nhất nên chiến. Đám người không có ý kiến, đồng ý Lý Tĩnh vợ chồng đi, bởi vì Na Cha là kim tiền tu vi, thực lực không kém. Trước mắt tình huống, để Lý Tính vợ chồng đi ra ngoài, đối chiến Na Cha là thích hợp. Còn có một chút, nhưng là đối với lý tính vợ chồng mọi người là có lòng tin. Lại nói thế nào, Na Cha cũng là hài tử, nhất định là có biện pháp dọn dẹp. Lùi 10.000 bước tới nói, mặc dù là lý tính vợ chồng không được lại. Bọn họ cho rằng Na Cha sẽ không đối với cha mẹ chính mình ra sao, nhưng nếu là những người còn lại, mọi người tuyệt đối là tin tưởng, Na Cha sẽ thế nào làm, sẽ không bỏ qua. Bởi vì trước hắn là sát tinh danh hiệu, là rất nhiều người rõ ràng. Có thể nói ra những lời này, nghĩ đến không sẽ là cái gì người hiền lành. Nghiệp chướng. Mau mau lại đây. Bằng không, đừng trách vi phụ không khách khí. Lý Tính có nói, đế tân là có một khoảng thời gian ngu nốc vô năng, có thể đằng sau mọi người không biết cái gì nguyên nhân, lại khôi phục trước dáng vẻ, biến thành người khác. Bây giờ lại khôi phục một chút dáng vẻ, tuy rằng người khác không biết, có thể thương chiều người, đại bộ phận là biết được. Na Cha nhìn thấy cha mẹ chính mình tại đối diện, tự nhiên không có tiếp tục gọi rầm dĩ. không còn mới vừa khí diễm. Giờ khác này Na Cha biểu tình vô cùng khiếp sợ. Tại lý tính vợ chồng không có lúc xuất hiện, hắn là không có đoán được. Trận chiến đấu này, cha mẹ chính mình dĩ nhiên sẽ tham dự vào. Những người còn lại cũng đều có chút bất ngờ. Lý tính sẽ tại đối diện tiểu nói cái kia Khương tử Nha cùng thân công báo hai người bọn họ đều không nghi tới trận chiến ngày hôm nay Dĩ nhiên sẽ có lý tính vợ chồng Na cha chợ Tây Kỳ vốn là muốn đại sát Tứ Phương có thể này vừa mới bắt đầu đối phương tiểu phái tới lý tính vợ chồng khởi đầu chính là không tốt này tiểu rất để cho người nhức đầu Na cha rất lợi hại nhưng mà đối mặt với cha mẹ ruột của mình tự nhiên là không phát huy ra được tác dụng tất nhiên là không đạt tới lần này hiệu quả nếu như những người còn lại Khương tử nha đám người tất nhiên là tin tưởng Na có thể đại sát Tứ Phương có thể tình huống bây giờ thay đổi Na cha lên trước, nhìn cha mẹ chính mình, chậm chạp không hề động thủ. Cha mẹ chính mình, hắn là không thể động thủ. Na cha không động thủ, khiến Tây kỳ một đại bộ phận người. Có chút lo lắng. Lý tính vợ chồng ở đây, Na cha khẳng định sẽ không xuất thủ. Na cha cũng không có cắt cốt tức thiệt, cảm tình. Tự nhiên là có. Cái này cũng là Na cha gặp được cha mẹ mình sau đó, chậm chạp không hề động thủ nguyên nhân. Có cảm tình tại, động thủ không nguyện ý. Na cha cùng cha mẹ chính mình, vẫn là có quan hệ. Vì lẽ đó, trước mắt tình huống, l Tại đám người không có cách nào thời khắc, Khương Tử Nha đi tới Na Cha bên cạnh. Muốn để hắn đi chiến đấu, khả năng không ám hiểu. Nhưng nếu là khuyên bảo loại này, tại sách lược phương diện, vẫn là rất ám hiểu. Vừa lên đến, Khương Tử Nha tiểu đối với lý tính vợ chồng một trận khuyên bảo. Đầu tiên là khuyên đối diện quy hàng, sau đó để cho bọn họ ly khai. Chốc lát sau này, Khương Tử Nha không có nói tiếp, hắn hết lời ngon ngọt. Đem có thể nói đều đã giảng qua, nhưng vẫn không thấy được bất kỳ hiệu quả nào, không có nửa điểm tác dụng. Nói cùng không nói khác biệt không lớn. Na Cha gặp cha mẹ chính mình, tất nhiên là không nguyện ý đầu thú, trong lòng đã có ý nghĩ Nếu cha mẹ chính mình ở tại đây, vậy ta cửu tạm thời trước tiên lui hạ, chờ cần muốn xuất thủ thời gian, tới nữa nơi này. Ý nghĩ nghĩ sau đó, hắn thu hồi vũ khí, chuẩn bị trước tiên chuẩn mất, để những người còn lại đỉnh thay mình. Trong lúc Na Cha suy tư thời gian, Lý Tính tự nhiên là có chú ý tới Na Cha tại đối diện. Hắn cái này làm cha, tự nhiên phi thường lo lắng. Hôm nay nếu như là rời đi, sau này khả năng gặp nguy hiểm. Bèn, Lý Tính ra tay rất nhanh, trực tiếp sử dụng chính mình bảo tháp. Một cái tháp từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng về Na Cha đi. Này bảo tháp chính là từ Bắc Minh bên trong tu được. Vì là Bát bảo Lưu Ly Tháp, thực lực bất phàm. Một khi tiến nhập tháp bên trong, cực rất khó đi ra ngoài nữa. Tốc độ nhanh chóng, Nacha lại không có làm chuẩn bị. Nhìn thấy bảo tháp trấn áp xuống, pháp lực tràn ra đến, tỏa ra kim quang, một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn. Hấp thu Nacha, tốc độ nhanh, uy năng lớn. Nacha khi phản ứng lại trở, đã bị trấn áp. Gặp được bảo tháp thành công thu rồi Nacha, lý tính thần nghiệm hơi động, to lớn bảo tháp phát sinh ra biến hóa. Xèo. Theo một tiếng lên, Bát bảo Lưu Tháp rơi tại lý tính trên tay. Bởi vì lý tính trên tay tháp, là Lục Nhĩ Mi hầu cho. Nhận linh bảo Tự nhiên là phải trả ra đồ vật. Lý Tính cân nhắc đến chính mình này cái nhi tự hết sức khó con giáo, đáp ứng, bắt lại cái này bảo tháp. Vì lẽ đó hôm nay ra tay, chính là nguyên do bởi vì cái này tình huống. cha không nghĩ tới, những người còn lại càng là đối với tình huống này cảm thấy bất ngờ. Đồng thời, Lý Tính hai vợ chồng thực lực. Tại Lục Nhĩ Mi hầu hơi hơi chỉ điểm bên dưới, tu vi có đột phá. Tu vi dâng lên rất nhanh. Trên lệnh cảnh giới lớn, chỉ cần là bình thường tình huống bên dưới, cũng có thể giúp đỡ tu hành. Thêm vào Lý Tính tu vi, lại có bảo tháp tại tay, Nacha trước đây linh bảo, toàn bộ đều bị lấy đi. Không có như vậy nhiều bảo vật phòng thân, cho nên mới phải bị bảo tháp cho thu vào đi. Nếu như Na Cha cũng có lúc trước sau nhiều linh bảo, giờ khác này lại là kim tiên tu vi. Không nói đánh qua, nhưng có thể chạy trốn. Bất quá hiện đang vấn đề tửu nằm ở, thời khắc này Na trong đây không có trước như vậy nhiều linh bảo. Thêm vào liên tục tại địa phủ bên trong chờ bị phạt, lại không có tốt tốt tu luyện. Nhiều loại phương diện kết hợp bên dưới, lý tính mới có thể mau như vậy đem Na Cha cho thu vào bắt bảo lưu ly tháp. Nhìn thấy cha mẹ chính mình đem chính mình thu vào, Na Cha đối với tháp bên trong hồ to hay lớn, dùng lớn nhất âm thanh không ngừng gọi, nói thả chính mình đi ra ngoài. Âm thanh tuy rằng lớn, có thể bởi vì tại bảo tháp nguyên nhân, lý tính căn bản là không nghe được, bất quá, hắn giờ khắc này là có thể cảm nhận được. Na cha tại bên trong cảm xúc, có chút kích động, chỉ là không để ý tới mà thôi. Chương 224, riêng phần mình cầu viện, chương 224, riêng phần mình cầu viện. Lý Tính đem Na cha thu vào bát bảo lưu ly tháp, liền rồi rời đi chiến trường. Đối với Khương Tử Nha, hắn không nghĩ lý, không có cái gì dễ nói, hiện tại đã đem Nacha cho lấy đi. Ở tại đây mục đích đã hoàn thành. Đối với Tây phương giáo, Lý Tính làm Đông phương bên mấy người, cùng bọn họ cũng không có hảo cảm gì. Xiển giáo cũng là như vậy, trước thái ớt chân nhân thu na cha làm đệ tử, trọng tới như vậy nhiều tai họa. Tuy nói có phải hay không thái ớt chân nhân trọng, nhưng mà có phần trách nhiệm, khó từ tội lỗi. Xiển giáo người, lý tính hiện tại là không có cái gì quá lớn hảo cảm, không có giống trước đây như vậy. Lấy đi na cha, chiều ca bên này quyết nghị là để lý tính tốt tốt quan giáo, cũng không có lấy tính mạng, chỉ là nói muốn đầu hàng, nếu không thì liên tục quan. Đối với kết quả này, lý tính vợ chồng tự là đồng ý, mặc dù là bọn họ không nói, trở lại sau này, hắn cũng sẽ đem Nacha cho nhốt lại. Vốn tưởng rằng Na Cha tại địa phủ bị phạt sau đó, đi ra sẽ có thay đổi, không hề nghĩ tới, như cũ như trước, không tổn thương cùng tính mạng, đã tính rất tốt. Càng nhiều hơn, lý tính cũng không dám đòi hỏi. Tây Kỳ bên này mười phần khổ não, bọn họ ngàn tính và tính, đều không có tính tới sẽ có lý tính vợ chồng hai người. Hai người này là biến số. Xuất hiện biến số, để Tây Kỳ bên này khởi đầu không lợi, tổn thất một thành viên đại tướng. Na Cha là Kim Tiên tu vi, tại lần này trong đại quân, cũng coi là Tây Kỳ đại tướng. Na Cha bị bắt, các ngươi thế nào nhìn? Bá ấp khảo hỏi thăm. Lần này tiến công Rất hiển nhiên là thảm bại. Đối với trước mặt chiến sự, hắn rất đau đầu. Phe địch tình huống, hắn có chút sợ không được đầu óc. Đế Tân không là ngu ngốc vô năng sao? Hiện tại tình huống này, cùng trước so với, đó cũng là vượt qua mà không không kịp. Khi thế không giảm mà lại tăng, đúng là để bá ấp khảo không biết thế nào ứng đối. Nhìn thấy Na Cha bị bắt, Khương Tử Nha trầm tư sau đó, nói ra, Na Cha bị bắt. Chúng ta đều không ngờ tới. Trận chiến đấu này, chính là chúng ta khởi xướng, nếu chúng ta không tiêu chiến, khai chiến không được. Ta nãy tiểu đi một chuyến Côn Sơn, cầu viện. Bây giờ Na Cha bị bắt, Sợ là không tốt thế nào thu trạng. Lần này xuất binh chính là Khương Tử Nha chỉ huy. Hiện tại Na Cha không còn, tất nhiên là muốn để hắn nghĩ biện pháp. Nghe được Khương Tử Nha nói chuyện, bá ấp khảo sắc mặt hoán hòa khou yếu, trước mắt không có an toàn cảm giác. Hiện tại Khương Tử Nha như vậy nói, hắn là cảm giác được có thể làm. Tiên giáo là thánh nhân môn hạ, gốc gác 10 phần mạnh mẽ. Nếu như là tăng phái một ít binh lực lại đây, tất nhiên là có thể ứng đối thương chiều. Hai bên đình chiến, riêng phần mình tại một bên ổn doanh. Cùng ngày ban đêm, Khương Tử tiểu hướng về Côn Luân Sơn phương hướng mà đi. Chuyện này rất gấp, liên quan đến Tây Kỳ bên này trọng yếu tình hình chiến không thể chậm trễ. Xuất phát cùng Côn Luân Sơn vốn là cách biệt rất xa. Nếu muốn đến, tất nhiên muốn thời gian nhất định. Nhưng là Khương Tử Nha có Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thượng phi hành phù, tốc độ rất nhanh. Hắn chỉ là phi hành mấy ngày, ưu đã đạt đến Côn Luân Sơn. Cùng lúc đó, thương chiều bên này, Khương Tử Nha biết đi viện bình, chiều ca bên này đồng dạng cũng là như vậy. Văn Trọng động dạng đi, hắn đi tiệt giáo mời người. Trận chiến đấu này, không có như vậy đơn giản, nhất định sẽ không như vậy bình thường. Vì lẽ đó, hắn muốn đi mời ngoài viện. Lấy này đến tăng cường lần này tỷ lệ thắng, bảo đảm sẽ không thất bại. Văn Trọng là tiệt giáo bên kia. Hắn có bí pháp, trực tiếp vận dụng bí pháp, cùng Khương Tử Nha đi côn luân sơn giống như tốc độ. Tiệt giáo đệ tử vạn tiên đến trầu nhân số vô cùng nhiều. Tuy rằng chiến lược không cùng, có tốt mà cũng có xấu. Nhưng tiệt giáo giao lý bày ở nơi đó, này cũng dẫn đến trong tiệt giáo người. Không nói toàn bộ, đại bộ phận người vẫn là rất dạng nghĩa khí. Gọi một người, có thể đưa tới rất nhiều người đồng thời. Một người cần rút, nhiều người sẽ đồng thời đến đây. Cũng tỉ như nói, ngươi một cái người bị bắt nạt, sẽ có người tới vì là người xuất đầu. Trước đó không có giúp đỡ, chuyện sau đó sẽ hả giận. Tiệt giáo người đáp ứng văn trọng sau đó dồn dập trước đi hỗ trợ trợ trận. Cựu Liên Thái Ức Kim Tiên đều xuất động. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên là đáp ứng Khương Tử Nha thỉnh cầu, dự định phái người trước đi hỗ trợ. Hán sĩ diện, tây Kỷ phía sau nhưng là xiển giáo. Nếu như là thất bại, xiển giáo phía sau cũng không có quang. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ có đáp ứng rồi Khương Tử Nha thỉnh cầu, còn ban xuống rồi linh bảo. Có tiên tiên linh bảo, tất nhiên là càng hữu dụng nơi. Và ban cho một ít đồ vật. Phong Thần cần vật phẩm, bây giờ lượng kiếp bên trong, này Phong Thần bảng nhiên là muốn xuất hiện. Hãy thể chuẩn bị tốt sau này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ban xuống rồi tứ bất tượng làm thú cưới. Tứ bất tượng tốc độ rất nhanh, thương tử Nha kỵ ở trên người. Thứ một chút sau đó, chính hắn đều có bị thán phục, mau như vậy tốc độ. Đây là chưa từng thể nghiệm qua cảm giác. Đại thương trong doanh trại. Tiệt giáo tăng binh đến rồi sau đó, bọn họ liên tục chờ tại ôm tốt trong quân doanh. Một ngày lại là một ngày, không có mở ra chiến đấu. Tự nhiên là vô cùng trí. Khởi đầu thời điểm, bọn họ đi tới, cảm thụ những ngày tháng này qua. Quả thật không tệ, mỗi ngày tham ăn tham uống qua được. Có thể từ từ, bọn họ liền có chút chán ngán. Loại cuộc sống này quá nhiều, cũng là có chút vô vị. Chủ yếu nhất là, bọn họ tới nơi này, không là ở tại đây hưởng thụ, mà là hỗ trợ, đầu tâm cùng trước mặt tình hình là cực kỳ không phù hợp. Không có cách nào, loại cuộc sống này quá nhiều. Để cho bọn họ cảm giác được không có có ý tứ, trực tiếp đưa ra muốn đi xuất chiến. Đã rất thư thích, không nghĩ an giật. Bọn họ đưa ra thỉnh cầu, không có được ứng thuận. Bởi vì trận chiến này mục đích, cũng không phải là muốn đánh bại Tây Kỳ, ngăn cản là được rồi. Cho đến vì sao muốn kêu người đến, muốn bảo đảm vạn vô nhất mất. Dù sao Tây Kỳ phía sau, nhưng là có Tây Phương giáo cùng Thiền giáo. Nếu như là không đi tăng binh phái viện, là không có như vậy dễ dàng đứng vững. Bất ngờ phát sinh, sẽ không tốt. Đạt được tin tức sau đó thiệt giáo đệ tử, này mới không còn trước kích động. Tâm tình cũng từ từ bình phục lại. Lúc trước không biết nguyên nhân, nghĩ tới cùng hiện tại không giống nhau, liên tục nghĩ muốn đi ra ngoài lên chiến. Bây giờ hiểu rõ thế cuộc, phần này nôn nóng tất nhiên là đã không có. Bất quá, thiệt giáo đám người, bọn họ bề ngoài có chút kích động, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Chỉ là tây kỳ, tự nhiên dễ bản. Nhưng có còn lại giáo phái, đó cũng không giống nhau, xiển giáo 12 kim tiên. Nếu là bọn họ đối mặt, nhưng là rất khó giải quyết. Xiển giáo 12 kim tiên, thực lực bất phàm, từng cái đều là xiển giáo hoạch tâm đệ tử. Trước tiên không nói còn lại, chỉ riêng chính là chênh lệnh về cảnh giới, cũng đủ để khiến người sợ hãi. Thật đánh nhau, lần này tới tiệt giáo người, không phải là xiển giáo 12 kim tiên đối thủ. Hiện tại biết thế cuộc sau này, bọn họ mỗi ngày đều là yên lặng xem biến đổi tại thích trí bên trong, quan sát mỗi ngày phát sinh tình huống. Đã như thế, thì sẽ không dẫn đến bị đánh những phó không kịp. Có kế sách cứng đối, kiên trì mười phần. Tuy rằng không có chuyện gì, có thể cũng muốn ở tại đây chờ, phòng đúng là đột phát tình huống. Không thể xuất hiện thao túng không được thế cuộc. Chương 225, Dương Tiễn xuất chiến, chương 225, Dương Tiễn xuất chiến. Một tháng sau, Khương Tử Nha về tới Tây Kỳ bên trong. Một các vị cấp cao tại Thương thảo sự tình. "Vậy hạ, người có thể yên tâm, không tốn thời gian giải, tiểu sẽ có người đến đầy chi viện." Sư Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói qua, đại chu hương chính là thiên ý, xiển giáo sẽ dốc toàn lực phụ tá. Khi đó, chúng ta tiểu có thể đánh bại đối phương." Khương Tử Nha lên trước một bước nói. Hắn cho rằng, có sư huynh của chính mình đệ một khối đến giúp đỡ, Thất nhiên thì không cần sợ đối diện. Tháng, chỉ là vấn đề thời gian, không cần lo lắng." Tại trận này thảo luận hội bên trong, Thương Tử Nha nói ra phong thần biệt. Đối với lần này phong thần, bá ấp khảo hết sức tán thành. Việc này nếu như là làm tốt, thật lớn có chỗ tốt. Một đám đại thần cũng là đồng ý, cũng không có một người đứng ra phản đối. Một tháng sau này, xiển giáo người đến, đều là đến đây trợ trận. Tới là đệ tử đời 3. Đồng thời không ngừng một vị, có rất nhiều người đến đây trợ trận. Bái kiến sư thúc. Đi tôi sau này, Dương Tiễn bọn người nói nói. Dương Tiễn giáo Kim Tiên Ngọc đỉnh chân nhân đệ tử, hôm nay cũng là phụ mệnh đến đây. Khương Tử Nha chính là nguyên thủy thiên tôn đệ tử, đệ tử đời ba gặp được sông Khương Tử Nha lẽ ra nên muốn gọi sư thúc. Dương Tiến đáng người tôn kính bái, nhìn hướng phía trước Khương Tử Nha. Bọn họ đều là một bộ tôn kính tư thế. Lúc tới, chính mình sư tôn đã nói qua, không thể tự ý hành động, có ý nghĩ có thể đề xuất ra, chính là không thể hành động đứt động. "Nhanh, xin mời vào." Khương Tử Nha rất nhiệt tình, có như thế nhiều người lại đầy chi viện. Trong lòng hắn cao hứng, rất là thỏa mãn. Đặc biệt bố trí hạ lớn yến, chiêu đãi hôm nay tới đây giáo đệ tử đời 3. Cấp nước non e, tại nói chuyện phía bên trong. Khương Tử Nha đối với bản lĩnh của bọn họ, đại khái có hiểu rõ. Biết được mỗi người bản lĩnh, có bất đồng riêng. Hiện tại hiểu rõ, cũng không lo lắng sợ không đủ bản lĩnh. Hoặc là cái gì tình huống, mà là làm được càng tốt hơn dùng người, dùng một người. Đầu tiên phải biết, có cái gì bản lĩnh, chính là phát huy đúng tác dụng, như là một người sở trường cũng không ở nơi đó. Đem vị trí thả tại một địa phương không thích hợp, không phát huy ra chỗ dùng lớn nhất. Còn lại bốn người, Khương Tử Nha cũng không có thế nào kinh ngạc, cuối cùng một cái Dương Tiễn. Trong lòng hắn đúng là bất ngờ. Khương Tử Nha cũng là giáo đệ tử, hắn là có nghe nói qua Dương Tiễn Tại xiển giáo đệ tử đời ba bên trong, Dương Tiễn nhưng là đời ba người số 1. Bất luận là từ tu vi vẫn các phương diện đến nhìn, đều so với còn lại đệ tử đời ba muốn càng ưu tú. Không chỉ có như vậy, Khương Tử Nha còn biết, Dương Tiễn tu luyện Bất Cửu Huyền Công, một môn thân thể công pháp. Bất Cửu Huyền Công là cựu chuyển huyền công diễn biến mà đến. Tiểu nói trước đây tổ vu, bọn họ tu luyện chính là công pháp này, tu luyện đến thuần thành thực lực. Thân thể không chỉ có mạnh mẽ, lại có thể khống chế pháp tắc. Trước đây tổ vu, tại vu yêu lượng tiếp thời kỳ, nhưng là có thể tung hoành địa tồn tại. Thánh nhân không ra, bọn họ chính là trong hồng hoang đứng đầu sức chiến đấu. Hiện tại Dương Tiễn, tu vi tuy rằng không thể cùng trước đây tổ vu so với, có thể thực lực có thái ớt kim tiên tu vi. Tại trong hồng hoang xem ra không là rất cao, có thể đối với Tây Kỳ tới nói, tu vi cao nhất. Nay ổn thỏa ra tăng rồi Tây Kỳ đại quân khí thế. Bất quá, môn công pháp này không là thích hợp tất cả mọi người tu luyện. Tại đó sao nhiều xiển giáo đệ tử đời ba bên trong, chỉ có Dương Tiễn một cá nhân tu luyện, những người còn lại cũng không có. Nguyên do bởi vì cái này công pháp là có ngưỡng cửa, không có đi đến cửa bậc cửa, tu luyện không có hiệu quả, bằng vô dụng. Đối với công pháp trên, một ít không thích hợp, mọi người sẽ không đi lựa chọn bằng không tu luyện bất thành không nói, con đường còn có thể sẽ có ảnh hưởng. Cái này cũng là, tại đó sao nhiều xiển giáo đệ từ đời ba, có thể tu luyện, đồng thời tiếp tục kéo dài, chỉ có Dương Tiến một người. Những người còn lại, có tu luyện qua, có thể không chiếm được hiệu quả, tự nhiên là bỏ qua. Có hiệu quả mà thích hợp, vẫn là một bộ tốt công pháp. Không ai sẽ không muốn đi tu luyện. Nhưng nếu là tốt công pháp, không thích hợp chính mình, mặc dù là lại tốt công pháp, cầm trong tay cũng là vô ích nơi. Không ai sẽ làm loại này làm nhiều ăn ít sự tình, người tu hành đều là như vậy. Thân công báo nhìn thấy giáo người đến, cũng là hết sức vui vẻ đã như thế, khi đó một chiến, thì càng thêm có lòng tin. Tây Phương giáo chưa người đến, có thể tới đều là một ít bất nhập lưu đệ tử, thực lực không là rất cao. Xiển giáo tới này chút người, so với Tây Phương giáo muốn càng thêm lợi hại. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Thương Tử Nha lập tức phát động binh lực. Rất nhiều đại quân, lính nha lính nhí, xem ra rất là bằng bạc. Tại Tây Kỳ rất nhiều trong đại quân, Dương Tiễn tay cầm tam tiêm lưỡi nhận đao, bay lên trời, rơi tại hai quân ở giữa. Xiển giáo Dương Tiễn, có ai đến đánh với ta một trận? Dương Tiễn quát nói. Hắn vóc người cao gầy, khí độ bất phàm, thân mặc đồ trắng chiến giáp vi nghi bất phạm. Phẩm tướng rất tốt, Thái Ức Kim Tiên tu vi, để người không dám xem nhẹ. Dương Tiễn Tiên Phong, khí thế của nó đến nhìn, còn là rất đủ. Xèo. Theo một thanh ném vang lên, có người đi tới Dương tiên đối diện, đứng ở trên hư không, tỏa ra Thái Ức Kim Tiên khí thế, cũng là không thể xem nhẹ. Tiểu tử, khẩu khí như vậy đến cuồng. Hôm nay ta liền đến lĩnh giáo một chút, ngươi bản lĩnh có gì lợi hại? Người nói chuyện, vì là cựu Long đảo Bổ Thánh, tu vi cũng là Thái Ức Kim Tiên tu vi. Ngoài miệng không tha người, nhưng trong lòng nhưng là cẩn thận. Đối với Dương Tiễn tên, hắn là từng nghe nói Biết đối phương thực lực bất phàm, tu luyện bát kiểu huyền công môn công pháp này, ngang nhau cấp bậc tình huống, không có ai sẽ xem thường. Bọn họ tại này trong thiên địa sống rất nhiều năm, các loại đồ vật đều biết đến. Khả năng chiếm gió, tự nhiên không thể rơi xuống đối phương. Nhưng trong lòng là hết sức cẩn thận. Cái gì đạo lý đều là biết đến. Mặc dù là tu vi cao, nếu như là khinh địch, vẫn là có khả năng thất bại. Tại trong hồng hoang, cảnh giới cách biệt không là rất lớn, hoặc là ngang nhau cấp bậc tình huống, bọn họ đều biết. Khinh địch dưới tình huống, rất có khả năng bị đối phương đánh bại. Hai bên đều xuất hiện đối thủ. Bọn họ cũng không có vừa lên đến tiểu đạo tụ, mà là cùng nhìn nhau trong đó thả ra lợi hoắc. Nói rồi vài câu sau đó, tiểu Long đạo bốn thánh dẫn đầu xuất thủ, hắn tay cầm trường kiếm, là Tiên Tiên linh bảo. Sở tu chi đạo, chính là kiếm chi đại đạo. Tại bốn người bên trong, hắn là tu vi cao nhất, tu vi tại Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Hắn khẽ huy động trong tay kiếm, một trận điên cuồng gió nổi lên một phía. Ánh kiếm vung ra, hết sức chói mắt. Không chỉ có có lớn gió, cây cối xung quanh đều bị khí thế của hắn ảnh hưởng. Trong tay hắn kiếm huy động, đều sẽ ảnh hưởng trung quanh vật thể. Đây là một cái. Còn có 3 người, gặp đại ca của chính mình lên. Còn lại ba cái cũng là cùng ra tay. Cửu Long Đảo bốn thánh, như thể chơn tay, bốn người cùng đồng thủ, đánh ra công kích, để người ở chỗ này cảm giác được rất là bất phàm. Không ít người ở nơi đó nghị luận sôi nổi. Khương Tử Nha nhìn thấy tình cảnh này, tự nhiên là biết rồi. Đối phương là đã sớm chuẩn bị, bọn họ mời tới giúp đỡ tương tự. Chiều ca bên kia cũng là mời tới người giúp đỡ. Chương 226, Âm Dương đại trận, chương 226, Âm Dương đại trận. Ầm ầm ầm. Cửu Long Đảo bốn thánh kích, bố như vậy. Dương Tiến sắc mặt nghiêm túc, không dám có bất kỳ bất cần. Trải qua thời gian dài tôi luyện, hiện tại hắn có thể trầm ứng đối đánh tới công kích. Chức hắn cùng với người đối chiến thời điểm sẽ không bất cần. Mỗi lần đối địch đều sẽ duy trì cẩn thận thái độ. Loại này cách làm, để Dương Tiến tại dĩ vãng trong chiến đấu, chịu thiệt tương đối ít. Có thể ổn dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không sóng. Nhìn đối phương đánh tới công kích, Dương Tiến quanh thân bạo phát kinh quang, vận chuyển công pháp. Khí thế của cả người, nháy mắt tăng lên không ít. Tại công pháp vận chuyển bên dưới, quanh người hắn năng lượng mười phần Tay cầm tam tiêm lưỡi nhận đao nên mà xông lên trên. Như một vị bất bại chiến thần, Dương Tiến tay cầm tam tiêm lưỡi nhận đao nhẹ nhõm phá vỡ đối diện công kích. Mặc dù là một cái đánh bốn cái, như cũ chưa rơi xuống gió. Tuy rằng Cửu Long Đảo bốn thánh công kích, đáng sợ dị thường, cực kỳ bất phàm, có thể Dương Tiễn trầm bình tĩnh, đánh ra công kích, đều có thể nhẹ nhõm chống lại. Năm người đứng ở trên hư không, các loại dị tượng hiện ra, chiếu rọi xung quanh thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đều không có chiếm thượng phong, bất luận là Dương Tiễn, vẫn là Cửu Long Đảo bốn thánh. Trận chiến đấu này, giờ khác này đều không có thượng phòng. đều là một bộ cẩn thận trạng thái. Cửu Long Đạo thánh, tuy rằng tu hành đã lâu, nhanh hơn Dương Tiễn bước vào thái ớt Kim tiên, gốc gác không yếu, còn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng là Dương Tiễn tu luyện Bát Cửu Huyền Công, thân thể càng là bất phàm, sâu được Ngọc đỉnh chân nhân dạy dỗ. Tại Di Vãng, Dương Tiễn giết yêu ma vô số, kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú, tâm thái cũng là rất tốt. Trong mấy mắt, hai bên chiến đấu đã giao thủ mấy trăm chiêu, rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh này, không cấm cảm thán. Không ít người đã thử nghĩ, nếu là mình đi tới, sợ là sớm đã bị thua, nơi nào còn có thể kiên trì như thế lâu, không rơi xuống hạ phòng. Mắt nhìn bốn người như cũng bắt không được Dương Tiễn, bọn họ có chút lựa giận. Tại bọn họ theo dự đoán, đắc phải tốc chiến tốc thắng. Bây giờ đã qua mấy trăm chiêu, Dương Tiễn không chỉ có không có bại, càng là không có rơi được hạ phong. Hai bên lực lượng tương đương, tiểu tình huống trước mắt, không phân được thắng bại. Người anh. lại làm một chiêu sau này, tiểu Long đảo bốn thánh đem thân hình cùng Dương Tiễn kéo ra. Tiếp theo, bọn họ liếc nhìn nhau, tựa hồ là đạt thành quyết định gì đó, sau đó thân hình lóe lên, phân tán ra. Bốn người đứng tại chỗ bất động. Người anh. theo một tiếng vang thật lớn, Cửu Long đảo bốn thánh khí tức dâng lên không ít, linh khí quanh không ngừng, ngừng Tại bọn họ bầu trời, xuất hiện lửa cháy ngập trời. Núi sông địa mạch, địa phong thủy hỏa tràn ngập ra. Đây là bọn hắn cuối cùng sát chiều, chốc lát sau đó, từ tổ bốn người thành một tòa đại trận, ngưng kết mà thành, vì là âm dương đại trận. Trong thế giáo, Vạn Tiên đến chầu. Trải qua cùng Bắc Minh nhất mạch mâu thuẫn sau đó, không ít người đã quyết trí tự cường, khắc khổ tu luyện, khổ tâm nghiên cứu trận pháp chi đạo. Lần này âm dương đại trận chính là Cửu Long Đảo bốn thánh nghiên cứu ra được. Âm dương đại trận, điều động âm dương lực lượng, Tổ bốn người hợp, nếu như là không đại la kim tiên thực lực, rất khó đem trận pháp này phá vỡ. Uy năng mạnh mẽ, có thể công kích phạm vi cực kỳ rộng khắp. Không được. Dương Tiễn thân kinh chiến, vô cùng cẩn thận. Hành động của đối phương Hắn là phát hiện. Động nhiên cảm giác không ổn hắn, tại đại trận sắp hoàn toàn ngưng tụ thành hình thời gian, hắn hóa thành một đạo kim quang, bay ra đại trận ở ngoài, mà sau đó trực tiếp lùi trở lại. Dương Tiễn là hiếu chiến, không phải là cái má phu, biết rõ trước mắt tình huống, rời đi là thích hợp nhất. Đối phương bày hạ âm dương đại trận, tuy rằng không cao hơn đại La Kim Tiên, có thể Dương Tiễn biết, chính mình nhất định là phá không mở. Tiểu thưa Dịp lấy cuối cùng một tia cơ hội, trốn thoát. Trốn ra được sau đó Dương Tiễn, cũng không tiếp tục chiến đấu, tuy rằng không có kết thúc. Nhưng đối phương bày ra đại trận thời gian, thắng bại đã phân ra đến chỉ là hướng đến cẩn thận Dương Tiễn, không có vào lúc này lựa chọn mãng, đi tuyệt vời. Dương Tiễn chạy trốn, Khương Tử Nha rất là kinh ngạc. Thực lực như thế mạnh, còn đánh không ăn đối phương Cửu Long Đạo Bồ Thánh, chỉ có thể là thu binh, không thể tiếp tục đánh. Khương Tử Nha tuy rằng muốn đánh bại đối phương, có thể trước mắt tình huống, nếu như không thu binh, có thể sẽ tổn thất một tên đại tướng, nếu thật sự như vậy, đó thật đúng là cái được không đủ đủ đắp cái mất. Thân công báo nhìn cũng là lo lắng, vốn tưởng rằng có Dương Tiễn vị này đại tướng xuất chiến, có thể đánh bại đối phương. Nơi nào nghĩ đến, Cửu Long Đạo Bồ Thánh, dĩ nhiên bày ra âm dương đại trận, Đem Dương Tiễn đi. Nhìn thấy Dương Tiến chạy trốn, Cửu Long Đạo Bốn Thánh cũng không có đi thừa thắng sông lên, mà là lặng lặng nhìn đối với mới rời đi. Bọn họ rõ ràng, Tây Kỷ phía sau, nhưng là có Tây Phương Giáo cùng Sinh Giáo. Muốn vào lúc này một lần đánh tan, vẫn còn có chút khó khăn, không quá khả năng. Vì lẽ đó, Cửu Long Đạo Bốn Thánh cũng không có truy kích. Bỏ mặc Dương Tiến ly khai, Tây Kỷ phía sau có Tiên Giáo cùng Tây Phương Giáo là một điểm, còn có một chút là Cửu Long Đảo Bốn Thánh cân nhắc đến, có thể sẽ lan đến quá nhiều vô tội người phàm, phải nghiệp lực sẽ không tốt. Người tu hành, kiêng kỵ nhất chính là nhiễm phải vết chóc người phàm nghiệp lực. Nếu thật sự nhiễm phải, rất khó trừ khử. Tu hành một đường nhất định sẽ bị ngăn trở. Mặc dù là thánh nhân, bọn họ tuy rằng không sợ, có thể cũng không nghĩ nhiễm quá nhiều. Bằng công nghiệp lực sẽ sản sinh, nếu như là có giáo phái, tự nhiên là sẽ chịu ảnh hưởng. Cứ như vậy, trận này chiến đấu liền như vậy kết thúc. Trở lại trong doanh trại sau này, Tây Kỳ một các vị cấp cao cùng nghiên cứu thảo luận hôm nay thế cuộc. Trận chiến ngày hôm nay, cái kia âm dương đại trận cực kỳ bất phàm. Nếu không có ta phản ứng lại bén, tựu nguy hiểm." Dương Tiến đối với đám người nói, "Trận chiến ngày hôm nay, có thể nói là kinh hồn bạc vía. Nói thật dễ nghe một điểm, chính là phản ứng mẹ bén, lần này đại trận cũng không có lan đến gần hắn. Khó nghe một điểm chính là thiếu một chút, mạng nhỏ sẽ không có. Âm Dương đại trận không chỉ có thể điều động âm dương lực lượng, còn có địa phong thủy hóa xuất hiện. Dương Tiễn tiến vào, tất nhiên là không ra được. Đám người nghe được Dương Tiễn, từng cái từng cái sắc mặt nghiêm túc lên. Dương Tiễn là đời ba người số 1, bây giờ nói ra những lời này, đủ để thuyết minh đối phương mạnh mẽ. Âm Dương đại trận không lại như vậy dễ phá mở. Đặc biệt là Khương Tử Nha, trong lòng hắn không dễ chịu. Na cha một chuyện đã để hắn nhức đầu. Nguyên bản nghĩ đến, Dương Tiến xuất chiến, có thể vạn vô nhất mất. Thứ đây thông suốt, không bị thua. Nơi nào nghĩ đến sẽ là hôm nay loại này tình hình trận chiến. Trận đấu thất bại tiểu được rồi, bởi vì Na Cha đối mặt là cha mẹ chính mình. Có thể Dương Tiến cũng không giống nhau, xiển giáo đợi ba người số 1. Hiện tại tiểu bị thua. Để trong quân khí thế có chút sa sút, không có thắng lợi. Tâm tình của mọi người đều không tốt, càng đánh là càng không có tin tưởng. Còn chưa lúc khai chiến, mọi người trong lòng nghĩ tới, cũng không phải là trước mặt trận thái. Hiện tại cùng trong lòng nghĩ tới chênh lệch quá lớn. Một các vị cấp cao sát mặt đều không phải là đặc biệt xinh đẹp. Đối mặt với vấn đề này, mọi người đều lâm vào minh tưởng bên trong, đang nghị phá đi cách. Đặc biệt là Khương Tử Nha, đang đăm chiêu minh tưởng, suy tư sau đó phải thế nào phá định. Chương 227, mặt bên đột phá, chương 227, mặt bên đột phá. Tây Kỳ, trong cuốn doanh. Trầm tư chốc lát sau đó Khương Tử Nha mở miệng nói, "Thần công ngay mặt, cũng không thể lấy được thắng lợi. Chúng ta không ngại từ mặt bên, mình không được. Vậy thì đến ám, do đó đi đến đánh tan đối phương hiệu quả." Đây là biện pháp hắn nghĩ ra, chính diện giao phong. Bọn họ không phải là đối thủ. Nếu như là đến cái đột nhiên tập kích, nói không chắc có thể đánh tan đối diện. Mọi người nghe sau đó, dồn dập cảm giác được có thể làm. Chính diện giao phong, mọi người đã thấy qua, Dương Tiến cũng không thể đánh qua đối diện. Có thể làm. Không sai, chúng ta có thể từ mặt bên tiêu diệt từng bộ phận. Biện pháp tốt. Tại đám người quyết định tốt sau đó, Thương Tử Nha phái thủ hành Tôn cùng Dương Tiến hai người trước đi. Thủ hành Tôn có thuật đột đột, có thể đưa đến đột nhiên tập kích tác dụng. Mà Dương Tiến là xiển giáo đệ tử đời 3. Tuy rằng hôm nay cũng không có đánh qua đối diện, nhưng mà không có người sẽ nhỏ nhìn hắn. Dương Tiễn cùng tổ hành tôn đi, là thích hợp. Cùng lúc đó, Thương Triều đại quân bên này, trong quân doanh có rất nhiều người tại thương thảo trận chiến ngày hôm nay. Tiết giáo một đám cùng trong doanh trại cao tầng thương hảo, trận chiến ngày hôm nay, đối phương tất nhiên sẽ không đến đây thì thôi. Bây giờ Tây Kỳ đại quân, có Tây Phương giáo cùng Xiển giáo giúp đỡ. Xiển giáo hôm nay phái Dương Tiễn xuất chiến, tuy rằng chúng ta đánh bại đối phương, nhưng chúng ta không thể xem thường, dù cho là tại trong quân doanh. Nghe nghe được lời này, mọi người sắc mặt lạ ngưng trọng. Lời nói này không có vấn đề, không có tật xấu. Xiển giáo đệ tử lại ba, bọn họ là có hiểu qua. Tuy rằng bắt được Na đánh bại Dương Tiễn, có thể còn có những người còn lại cũng không hề động thủ. Tây Kỳ bên kia đã trải qua thất bại hai lần, nhất định sẽ nghĩ biện pháp còn lại, không thể vào lúc này bất cẩn. Nghe nói như thế, mọi người vẻ mặt càng là ngưng trọng không biết. Như thế vừa nghe, sát thực không thể là xem thường, tại trong quân doanh, trong tiệt giáo người, bọn họ đối với xiển giáo đệ tử vẫn là quen thuộc. Tiệt giáo cùng xiển giáo là có mâu thuẫn, tự nhiên là hiểu rõ đối phương. Bây giờ đích xác là phải cẩn thận, không thể làm cho đối phương bắt lấy cơ hội. Mặc dù là tại trong quân doanh, cũng không thể buông lỏng. Lời nói có lý. Chúng ta không thể xem thường, không thể bởi vì tạm thời được lợi mà không cảnh giác. Mọi người ngươi một câu ta một câu thảo luận, đối với Tây Kỳ bên kia đã có kế sách tương đối, làm vạn toàn chuẩn bị, có thể có hiệu quả tốt hơn. Trong chiến đấu, chính diện giao phong cố nhiên là trọng yếu, nhưng mà sau lưng cũng là không thể xem nhẹ. Đồng Dạng muốn đánh tới 12 phần tinh thần. Tại không có thảo luận thời điểm, một ít cao tầng đúng là có chút bất ý. Dù sao, hai lần chiến đấu đều là được lợi, tâm thái bị một ít ảnh hưởng, có khinh thị hành vi. Có thể bây giờ thảo luận sau này, trong lòng mọi người xem thường, nhưng là đã không có Giã hạ phong cao, tại đại thương trong quân doanh. Dương Tiễn cùng Thổ Hành Tôn lén vào đi vào. Thổ Hành Tôn vóc người thơ bé, có thuật độ thổ, ở dưới đất bên trong đi về phía trước, không dễ dàng bị người phát hiện. Dương Tiến cũng là đã biến thành một phi nga, qua lại tại hư không. Bọn họ đang tìm, nghĩ muốn biết cựu Long đảo 4 thánh vị trí. Dương Tiễn cùng Thổ Hành Tôn ý nghĩ là, bốn người bọn họ có thể bày ra âm dương đại trận, huy năng bất phàm. Vậy trước tiên bắt được một cái, từng cái từng cái đánh tan. Thổ Hành Tôn có khổng tiên lại là đột không nở. Nếu thật sự tìm được đối phương, vẫn là rất có khả năng giết chết một cái cứ cái từng cái đánh tan, đánh đối diện ứng phó không kịp. Nhưng mà, Dương Tiến cùng Thổ Hành Tôn không có nghĩ tới là hai người bọn họ tập kích. Đối phương đã sớm chuẩn bị, bọn họ sẽ không hành động đơn độc, đều là ở tại cùng một cái bên trong doanh trại. Cứ như vậy, một người gặp nguy hiểm, những người còn lại là có thể phát hiện. Thổ Hành Tôn cùng Dương Tiến mặc dù là tìm được, cũng không có cách nào, cũng không có cường hành động thủ. Một phen quan sát sau đó, phát hiện không có cơ hội. Dương Tiến tiểu cùng Thổ Hành Tôn ly khai, trở lại sau này. Thổ Hành Tôn đối với Dương Tiến có chút bất mãn, nguyên nhân là hắn tại chấp hành trong nhiệm vụ cảm giác được có cơ hội có thể bị Dương Tiến ngăn lại. Vừa trở về, hắn thủ xếp đặt sắc mặt, bất mãn Dương Tiến chỉ huy. Theo thủ hành tôn, mình nghĩ nhất định là đối với Dương Tiến lại vẫn đến ngăn cản mình. Kiểu là cố tình cùng chính mình không qua được. Dương Tiến tất nhiên là thấy được thủ hành tôn cảm xúc, cũng biết này một lần chưa hoàn thành nhiệm vụ, giải thích nói, "Sư thúc, lần này chúng ta chưa đi, cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không phải chúng ta không nghĩ, mà là đối phương có đề phòng. Nơi đó nhưng là phe địch đại bản doanh, nếu như là không chắc chắn, đột nhiên bại lộ thân phận. Vậy thì nguy hiểm. Hôm nay trước đi, chúng ta vẫn là có thu hoạch." Lần này không có, nói không chắc lần sau tiểu sẽ thành công. Nếu là chấp hành nhiệm vụ, nhất định là muốn có một cái bàn giao. Nói như vậy, cũng đúng là thật sự. Thổ Hành Tôn cảm giác được, việc này vớ vàng, chính là không có ra tay. Mà Dương Tiến cảm giác được là ngược lại, cho rằng không nên ra tay, sẽ có nguy hiểm. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Một các vị cấp cao nghe được sau này, cảm giác được nói có đạo lý. Thật trọng, không lỗ mãng, có thể bị thác trọng trách. Khương Tử Nha cũng cảm giác được, Dương Tiến nói có đạo lý. Hắn nam hiểu chính là xét lực, bây giờ đối phương nói, đúng như những gì hắn nghĩ. Lần này đi chấp hành nhiệm vụ Một là nhìn nhìn có thể hay không đánh tan. Thứ hai là mặc dù không có đột phá, có thể biết được một ít tình huống, đó cũng là một chuyện tốt. Thủ hành Tôn nghe nói như thế, biểu hiện không có chuyển biến tốt, có thể cũng không có cách nào, đúng là có đạo lý. Cũng không có nhiều lợi cái gì. Hắn tuy rằng có ý kiến, có thể lúc tới. Sư Tôn đã nói qua, nếu là đến chợ Tây Kỳ, phải nghe theo Khương sư thúc, không thể chống cự. Không chỉ có là bởi vì điểm này, còn có một chút. Đó chính là Thủ hành Tôn tỉnh táo lại sau đó, tự hỏi lấy vừa nãy Dương Tiên nói. Từ từ tự hỏi, mà sau đó cảm giác được rất có đạo lý. Sắc thử không nên kích động, bằng không lần hành động này thì không phải là tay không mà về, mà là khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ minh bạch sau này, thủ hành Tôn không còn trước thái độ, không có tham cùng mọi người thảo luận, chỉ là đang nghe, bởi vì lời mới vừa nói, hiển nhiên là không đúng. Lúc này lại nói, không thích hợp. Chốc lát sau đó, đám người thương thảo kết thúc, dồn dập rời đi, chỉ lưu lại một Khương Tử Nha tại trong quân doanh. Hắn nghĩ tới có rất nhiều, biện pháp không thể thực hiện được hoặc là không nhìn thấy hiệu quả. Được muốn có biện pháp còn lại mới được. Khương Tử Nha là chỉ huy quân sư, nhất định muốn có dòng suy nghĩ. Nếu không thì Toàn bộ trong quân doanh sẽ là hỗn loạn. Hắn cùng với thân công báo cùng thương nghị một ít chuyện. Bất quá, đối với chiến thuật trên sách lược, thân công báo hiểu không nhiều. Có lúc hắn cảm giác được có đạo lý, có thể trải qua vừa phân tích, căn bản là không thể thực hiện được. Trong thực tế căn bản thực hành không nổi. Càng nhiều lúc, hắn chỉ là dành cho một ít kiến nghị. Cụ thể một ít phương diện, vẫn là phải lấy Khương Tử Nha làm chủ. Thân công báo chỉ là để một ít kiến nghị, không có làm chủ đạo tác dụng, cũng không thể đi làm không thiết thực chuyện. Bằng không, thật sự sẽ bại. Chương 228, luyện hóa, chương 228, luyện hóa. Tây Kỳ không còn động tính, đại thương bên này cảm giác được có chút không bình thường. Một tháng không có động tĩnh, hai tháng cũng là như vậy. Để đại thương bên này cảm giác được có chút kỳ quái. Loại này tình huống, nghĩ đến là có cái gì biến cố sắp sửa phát sinh. Không ít người suy đoán không ngớt. Tiệt giáo tiên nhân, bọn họ nhưng là suy đoán tỉnh cầu cứu binh đi. Lần trước không có động tĩnh, là cầu viện đi. Nay một lần cũng không có động tĩnh, ngoại trừ xin tứ binh, bọn họ không nghĩ tới còn lại tình huống. Đồng thời, đoán tình huống, cực kỳ không ổn, nay một lần có thể là mời Tây Phương giáo hoặc là Xiển tâm đệ tử. Siển giáo Kim Tiên đến chợ. Cái này phòng đoán, tại mọi người suy đoán bên trong, càng ngày càng cảm giác được độ khả thi lớn. Nếu thật sự là như thế, tất nhiên là muốn có chuẩn bị. Dù sao, Tiên giáo Kim Tiên chính là hạch tâm đệ tử, nếu như là xuống núi đến chợ Tây Kỳ, sợ là không có đơn giản như vậy, không chuẩn bị sẽ bị đánh rất thảm. Lấy cục thế trước mặt, Tiên giáo Kim Tiên một khi tham gia, đại thương bên này xa không phải là đối thủ. Chờ đám người thương thảo sau này, Tiệt giáo tiên nhân lập tức đi làm động tác giống nhau. Đi thỉnh cầu đồng môn qua đến giúp đỡ. Tuy rằng không xác định, nhưng mà không thể không phòng, muốn chuẩn bị sớm. Bằng không thật sự đến Vậy thì bó tay toàn tập, sẽ là vạn kiếp bất phục tồn tại. Mấy ngày sau đó, Tây Kỳ bên này lại lần nữa phái ra Dương Tiễn cùng Thổ Hành Tôn, lèn vào đại thương trong doanh trại. Lần này cùng lần trước không giống nhau, lần này ra tay. Dương Tiễn gặp Cửu Long Đạo bốn Thánh lao tứ, một đánh 4 ngang hàng trạng thái. Hắn không làm gì được đối diện, nhưng mà một đánh một, Dương Tiễn bắt lấy cơ hội, đuổi kịp một cái, trực tiếp đem chém giết, thành công giết chết đối phương. Dương Tiễn thực lực tại Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, giết chết là tại Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ. Thực lực có ưu thế, vẫn là cận chiến. Căn bản là trốn không thoát Dương Tiễn công kích, này mới nga xuống. Cùng lúc đó, Cửu Long Đạo Bốn Thánh cảm ứng được lao tứ tình huống, bốn người như thể trên tay, một người bị nạn, những người còn lại là biết đến. Là ai? Càng dám giết tứ đệ. Cửu Long Đạo Bốn Thánh lao đại, giận quát một tiếng, không cảm giác được khí tức, thật nhiên là ngã xuống, cho nên mới phải là tình huống trước mắt. Bốn người vẫn luôn là như thể trên tay, một người xuất hiện trạng thái, còn lại ba người đều có thể cảm nhận được. Mà đúng lúc này, Tổ Hành Tôn cũng tìm tới tự nhận là cơ hội, nhưng lại bất ngờ thất thủ. Đều bởi vì hắn tìm người, chính là Bắc Minh huyết mạch, vẫn là đệ tử đời hai liên tục rất cẩn thận, vẫn luôn có phòng bị nhân. Vì lẽ đó Thổ Hành Tôn tất thủ, nhận được công kích sau này, hắn nhanh chóng tránh ra. Có linh bảo phòng thân còn có các loại thần thông, thật là được. Thổ Hành Tôn không phải là đối thủ, đạo hữu thân pháp thật là đẹp. Thổ Hành Tôn than thở một câu sau đó, tay cầm linh bảo, hướng về đối phương lướt đi. Khổng Tiên thẳng không làm gì được đối phương. Hắn lại sử dụng một cái mới linh bảo, vung ra mạnh mẽ công kích, hướng về đối phương lướt đi. Bác Minh nhấc mạnh người, tất nhiên là sẽ không tại linh bảo, thần thông không có ưu thế. Hắn triển khai thần thông, một to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, dường như muốn trấn áp thiên địa cảm tập hướng về thủ hành Tôn ép đi. Đối mặt này một lớn trưởng oánh hạ, thủ hành Tôn trực tiếp không địch lại, bị đánh hộc máu. Trong tay linh bảo, rời tay mà bay. Chính là bị trọng thương. Hôm nay tính người lợi hại, ngày khác ta định sẽ tìm đến người báo thủ. Thủ hành Tôn mắt gặp chính mình không địch lại, nói nghiêm túc sau này, trực tiếp chui vào dưới đất rời đi. Tranh đấu động tĩnh lớn, tất nhiên là hấp dẫn không ít người lại đây quan sát, gặp được có địch nhân lại đây. Mọi người vội vã ra tay, trực tiếp đem thủ hành Tôn từ trong đất kéo trở lại. Hắn đã bị thương, bây giờ trạng thái, triển khai không được toàn bộ tốc độ, lúc này mới bị người ngăn lại bị cản lại Thủ Hành Tôn, sắc mặt hết sức không dễ nhìn, bởi vì tại trước mặt có một bọn người, không chỉ là một cái, có rất nhiều, thực lực đều không kém. Đồng thời, bọn họ giờ khắp này biểu hiện đều là giận không nhịn nổi nhìn. Mắt gặp không có cách nào, Thủ Hành Tôn trực tiếp vận dụng cuối cùng lá bài tẩy, Ngọc Thành tiên Quang hộ thể. Hắn một tay chống trời, triệu hoán ra đẩy trời lôi điện, ầm ầm rơi xuống, uy năng bất phàm, cực kỳ mạnh mẽ. Mắt thấy đối phương bạo phát ra như vậy mạnh mẽ lực lượng, Bắc Minh nhất mấy người, không chút nào hoảng sợ. Ở đối phương triệu hoán xuất thần lôi sau đó, từng đạo thần quang bao phủ tại đám người trước người. Lôi điện cùng thần quang vai chạm nhau, bùng nổ ra sáng ngời đấu lửa. Hai cái thần thông lẫn nhau quyết đấu, nhìn để người hoa cả mắt. Mọi người cảm thán Ngọc Thanh thần lôi đồng thời, này bác Minh một mạch triệu hoán đi ra thần quang. Càng là để người không thể xem nhẹ, tuy rằng nhìn không đáng chú ý, nhưng uy năng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Hai cái giao chiến chốc lát sau đó, chung quy là thổ hành tôn không địch lại. Tại vận dụng toàn lực tình huống bên dưới, thổ hành tôn bị đối phương khống chế, bị một cái lò luyện to lớn nhốt lại, đem vững vàng trấn áp tại bên trong. Lò bên trong, to lớn hỏa diễm, nóng cực kỳ. Cùng cảnh giới nghĩ muốn đi ra, hầu như không có khả năng. Thủ hành Tôn đi vào, tiêu thảm thiết tiếng cũng ngừng. Nếu là đến trình độ này, tất nhiên là không thể thả cái này thủ hành Tôn. Bằng không, hậu hoạn vô cùng. Mọi người thấy tình cảnh này, dồn dập cảm giác được. Bác Minh bên trong người như vậy tàn nhẫn, loại thủ đoạn này, người ở chỗ này đều rất bất ngờ. Dĩ nhiên dự định luyện hóa này thủ hành Tôn, không ít người dồn dập hạ quyết tâm, người này không thể là tội. Tại tu vi không có cao hơn dưới tình huống, nếu không hạ chàng, chính là như vậy. Đồng thời, mọi người vào lúc này cũng minh bạch một cái đạo lý, đối đại địch nhân, chính là cần phải dùng loại thủ đoạn này, càng ác càng tốt. Có câu nói tốt, nhân từ đối với kẻ địch, đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Mọi người là học được, không thể nhân từ đối với kẻ địch. Ra tay dứt khoát. Thần thông như thế, linh bảo, thực sự là tốt để người ước ao. Không ít người nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập cảm giác được khhen hay. Tuy rằng đối với tổ hành tôn tàn nhẫn, có thể đối với quân địch tới nói, đây chính là dứt khoát sự tình. Không có bưng tha, ngăn chặn hậu họa. Xử lý xong tổ hành tôn sau này, bọn họ lại tại tập trung thảo luận, làm sao ứng đối tiếp theo đối địch. Tuy rằng đại thương bên này giết tổ hành tôn, có thể tự thương của bọn họ cũng là có. Dương Tiễn không chỉ có giết một vị thái ớt kim tiên, còn giết rất nhiều, đều là một ít mấu cho người. Vì lẽ đó, hôm nay buổi tối hành động, đối với Tây Kỳ hoặc là đại thương này một bên, đều không thể nói là thắng lợi, cũng không tính được thất bại. Dương Tiễn trở lại sau này, Thương Tử Nha nhìn thấy, cực kỳ hoan hỉ, đối phương giết đối phương một thành viên đại tướng. Lần hành động này, cuối cùng là có hiệu quả. Một lần trước tay không mà về, tuy rằng không là thời cơ, nhưng dù là không nhìn thấy hiệu quả, trong con khí thế phi thường đêm mê, cần một ít hiệu quả đến tăng cường khí thế. Bây giờ Dương Tiễn trở về, chính là hiệu quả. Mọi người nghe được sau này, cho tới nay sa sút tâm tình tốt rất nhiều, nhất là cao hứng là Khương Tử Nha, nếu như liên tục tiếp tục kéo dài, trong quân doanh tính tích cực không chiếm được hưng, là không tốt, không vụ lợi tiếp theo thế cuộc. Hiện nay tình huống, hết thể có vụ lợi tăng cường khí thế sự tình, đều có thể để mọi người cao hứng. Trên khí thế có thể tăng cường không ít. Chương 229, lên bảng, chương 229, lên bảng. Tây Kỳ, trong quân doanh. Khi mọi người còn chìm đắm tại cao hứng bên trong thời gian, không tốt tin tức chuyển đến. Thủ hành Tôn đi chưa có trở về, ngã xuống. Khương Tử Nha chính là phong thần người, vốn là không tin Dù sao Thủ hành Tôn vẫn chưa về, không đại biểu tử vong. Nhưng thật làm tên đối phương xuất hiện tại Phong Thần bảng thời gian, hắn là biết rồi. Thủ hành Tôn sắc sắc thật thật hạ xuống. Không muốn tiếp nhận, cũng phải đối mặt. Hiện tại là Phong Thần lượng kiếp thời kỳ, chết rồi là sẽ lên Phong Thần bảng. Thủ hành Tôn tên đã xuất hiện tại trên Phong Thần bảng. Là bỏ mình biểu hiện. Thủ hành Tôn không còn. Này nên làm thế nào cho phải? Cương Tử Nha sâu sắc thở dài một hơi, Thủ hành Tôn là phái lại đây. Bây giờ không còn. Sau này nên làm gì hướng sư huynh của chính mình bàn giao? Là đến đây trận, nhưng nếu như không còn Sau này nhưng là không tốt bàn giao, thương tâm về thương tâm, có thể hai bên tình hình trận chiến cũng không có vì vậy kết thúc. Thứ hai ngày, Cửu Long đảo bốn thánh ba người trực tiếp khiêu chiến Dương Tiễn. Là Dương Tiễn giết bọn họ một người trong đó. Như thể chân tay, hiện tại chết một cái. Tiệt giáo là dạng nghiệt khí, bất kể là Hạch Tâm đệ tử, vẫn là ngoại môn đệ tử, nhất định là dạng nghiệt khí, sẽ không như thế thôi. Nếu không, hôm nay Cửu Long đạo bốn thánh còn lại ba người cũng sẽ không khiêu chiến Dương Tiễn. Dương Tiễn nghe được đối phương yếu quyết chiến chính mình, tự nhiên không biết sợ, trực tiếp ra mặt lên chiến. Lúc trước, Dương Tiễn cảm giác được đánh không ăn đối phương. Là bởi vì đối phương có 4 người nếu như là bài hạ âm dương đại trận mình không phải là đối thủ nhưng hôm nay chết một cái chỉ còn lại ba cái Trận pháp là bảy không ra được vẫn là cùng lần thứ nhất xuất chiến giống như Dương Tiễ tay cầm Tam tiêm lưỡng đao, với trong đám người bay ra rơi tại cửu Long Đảo ba người trước mặt hai bên ghét cái ác như kẻ thủ cũng không nói lời nào trực tiếp tựu trên tới ra tay ba người vây nốt Dương Tiễ trận chiến này bởi vì không có đại trận gia chỉ Dương Tiến một người đối chiến ba người dưới tình huống như cũng có thể chiếm thực phòng có thể áp chế đối diện Hiện tại tuy rằng không có thắng, có thể ưu thế tại hắn, đánh bại đối phương bất quá là vấn đề thời gian. Mà Cửu tại hai bên đánh không thể tách rời ra thời điểm, Tây Kỳ bên này có người đánh lén, ám đánh ra một đòn, đem Cửu Long đảo trong ba người một người cho đánh đổ. Vốn là là đánh không thắng tình huống, bây giờ bị như thế đánh lén một chút, trực tiếp bị đánh tại đất trên nhận được thương tích. Hai bên giao chiến, vốn là là không lợi tình huống, còn có người ra há thủ. Nay vừa ra tay, trực tiếp để Dương tiện thấy được cơ hội, hắn tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao đem đánh rơi người. Một chiêu chí mạng, chém giết đối phương bởi vì là đột nhiên xuất hiện công kích, mọi người đều không có đề phòng. Khi thấy thời điểm, ra tay cứu viện đã mượn. Dương Tiễn đã đã thủ. Nhìn thấy tình cảnh này, còn giữ lại hai người, không tận nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn tiểu nhi, để mạng lại. Gia thủ đưa tới còn lại hai người bất mãn. Bốn người đã không còn hai cái, chỉ còn lại Lao Đại cùng Lao Nhị. Hai người bọn họ rơi vào cùng nhiệt trạng thái, không ngừng hướng về Dương Tiễn tiến công. Đại thương bên này nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập cảm thán, không nên như vậy kích động. Trước mắt thế cuộc, có thể không thể động. Bằng không, còn lại hai người, e sợ cũng phải bị bản dao Mắt nhìn thế cuộc càng ngày càng hỗn ổn, một người từ trên trời giáng xuống, gia nhập trận chiến đấu này. Có tăng viện gia nhập, Dương Tiến không địch lại. Không địch lại sau đó hắn, trong lòng đúng là cẩn thận, không có lô mãng. Trực tiếp lựa chọn lui chiến, cũng không có bởi vì chém giết một người, mà tiếp tục chiến đấu. Nên tiến vào thời gian không kinh sợ, không là thời cơ, sẽ chọn lui lại. Cứ như vậy, hai bên tu binh đình chỉ chiến đấu. Tiểu Long Đảo còn dư lại hai người, tuy rằng nghĩ muốn vì là huynh đệ của chính mình bảo thủ, có thể cũng biết rõ, lúc này đội theo, đó chính là Tây Kỳ xà huyết. Lấy thực lực của hai người bọn họ, đuổi theo, tất nhiên là nguy hiểm. Tại không biết tình huống, tùy tiện giết đi vào, rất có thể sẽ không về được. Vì lẽ đó, mặc dù là bất mãn đi nữa dưới tình huống, bọn họ cũng không có đổi dương tiến trở lại. Tây Kỳ Hưng có thiên đạo chi ý, không có bọn họ tưởng tượng như vậy đơn giản, nhất định phải được cẩn thận mới có thể. Trải qua trận chiến này sau này, Khương Tử Nha dự định lại về một chuyến Côn Luân Sơn. Hắn phải đi về xin lỗi, thủ hành tổn một chết. Là phải đi về nói rõ tình huống. Còn có chính là lần này trở lại, muốn mời giáo Kim Tiên trợ trận. Lúc trước gia nhập, không là giáo hoạch tâm đệ tử, Vì lẽ đó cục thế trước mặt, sẽ là như vậy không lợi. Tiệt giáo đệ tử nhiều, thực lực đó đại bộ phận đều muốn cao với xiển giáo đệ tử. Nếu như là không có xiển giáo kim tiên điều động, chỉ sợ là không thắng được đại thương. Khương Tử Nha là một cái chỉ huy người, thấy rõ trước mặt thế cuộc. Muốn đánh bại, nếu như không có mời lợi hại hơn người lại đây, là không có khả năng thắng. Cho đến thân công báo, hắn là mời người, có thể liên tục mời đều là một ít bất nhập lưu đệ tử. Đi tìm xin giúp đỡ, đa số là tại Khương Tử Nha. Mà đại thương này một bên, tiệt giáo bên này bọn họ cũng là đi tìm cầu viện. Bởi vì bọn họ rõ ràng Từ nay về sau chiến đấu, tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Bọn họ lo lắng chính là xiển giáo Kim Tiên ra tay, một khi này chút người gia nhập chiến trường, nhất định muốn có gánh vác được, nếu không sẽ bại rất triệt đề. Thế nào được cũng muốn có Đại La Kim Tiên cường giả đến. Tiệt giáo nhân số rất nhiều, mời tới Đại La Kim Tiên tất nhiên là không phải số ít. Chỉ có mời tới cái này, mới không cần lo lắng đối phương đem xiển giáo Kim Tiên mời tới. Bác Hải, Bắc Minh bên trong, Côn Bằng đem Tây Kỳ cùng Đại Thương hai bên chiến đấu, hắn đều thấy ở trong mắt. Cuộc chiến đấu này, Bắc Minh người cũng có ra tay. Đối với biểu hiện, hắn vẫn tương đối thỏa mãn ra tay dứt khoát. Chân chính làm xong rồi, nếu đến rồi không chết không thôi mức độ, vậy sẽ phải nổ cỏ tận gốc. Để tránh khỏi sau đó tiếp theo xuất hiện phiền phức, điểm ấy làm tiểu rất tốt. Tâm tính tốt như vậy, sau này trở về có cái nên làm. Đối với Tiệt giáo người, côn bằng cũng không có đi quan tâm. Lần này lượt tiếp, đa số là lấy huyền môn làm chủ, Tiệt giáo đệ tử như vậy nhiều. Có rất nhiều người là muốn lên phong thần bảng. Một ít đệ tử, hắn có thể ra tay. Nhưng mà không thể nhúng tay quá nhiều, Tiệt giáo cùng xiển giáo mâu thuẫn rất lớn, đằng sau dính vết sẽ sâu. Bất quá Tuy rằng không quản được rất nhiều, nhưng mà một ít vẫn là có thể thay đổi. Có một số việc đại thế không sửa đổi được, Côn Bằng rõ ràng. Nhưng hắn cũng biết, một ít nho nhỏ biến hóa, tại khả năng khống chế phạm vi bên trong, vẫn có thể làm được. Cũng tỉ như nói, tất cả tiệt giáo đệ tử, ngày sau có một đại kiếp, một nhỏ bộ phận vẫn là có thể can thiệp. Nghĩ xong việc này, Côn Bằng đem sự chú ý đặt ở Thiển giáo Dương Tiễn trên người. Dương Tiễn thực lực, xác thực có thể thiên phú kinh người. Trước đây chú ý thời điểm, bất quá là lúc này người phàm. Bây giờ vừa xuất hiện, tuy rằng không là giáo Kim Tiên, Có thể đó là đời ba người số 1. Đệ tử biết bao nhiêu, có thể tại đó sao nhiều người bộc lộ tài năng, tất nhiên là thiên phú muốn tốt. Nếu không này đời ba người số 1 xưng hồ, có thể sẽ không rơi tại trên đầu hắn. Thiên phú tốt, thực lực kia người. Tại rất nhiều trong hàng đệ tử tương đối ưu tú, bị người ban cho danh hiệu này, chương 230, thân công báo đến Bắc Minh, chương 230, thân công báo đến Bắc Minh. Bác Hải, Bắc Minh bên trong. Côn bằng gọi tới Lục Nhĩ Mị Hầu, đối với Dương Tiễn, hắn tự có biện pháp. Tuy rằng gọi một cái hôn nguyên kim tiền không thích hợp, nhưng mà, gọi Dương giao đi nhưng là có thể Dương Tiễn thiên phú cực tốt, vì là xiển giáo đợi ba người số 1, có thể Dương Giao thiên phú muốn so với Dương Tiễn một bậc. Tự bái vào Lục Nhĩ Mi hầu sau đó, hắn liên tục khắc khổ tu luyện. Lúc trước là ý nghĩ không thông đặt đến, hôm nay đã sớm cứu ra mẹ mình, không còn lo lắng. Dương Giao ý nghĩ thông, không có nhận bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Tại tu hành một đường, tốc độ rất nhanh. Côn bằng tin tưởng, gọi Dương Giao đi, có thể chế ngự Dương Tiễn. Hai cái là anh em ruột quan hệ, quan hệ trên cũng thích hợp. Bái kiến sư tôn. Lục Nhĩ Mi hầu tôn tiếng nói, "Tây Kỳ đại quân Dương Tiễn, cần chế ngự. Ngươi phái Dương Giao đi giúp đỡ đại tướng." Côn Bằng nhìn Lục Nhĩ Mi hầu nói, gọi đối phương qua tới nơi này, chính là muốn hắn đi an bài Dương Giao trước đi trợ trận. Là, Lục Nhĩ Mi hầu đáp lại nói, đối với Dương Dao cái này đệ tử, chính hắn cũng là tương đối hài lòng. Tu hành một đường, sẽ chân thật, từ trước đến nay sẽ không nghĩ đến đi đường tắt, đặc biệt là Dương Giao cứu mẹ thân sau này, tu hành tốc độ rất nhanh, cũng rất tan bình. Dương Giao nhận lệnh, đánh với Dương Tiến một trận, dự định đem đối phương quặn tại quán Giang Cẩu. Mà đối với trận này Phong Thần đại kiếp, cân nhắc đến liên lụy phạm vi rất rộng, Bác Minh nhất mấy người, Côn Bằng là căn dặn lãnh chủ, cũng sẽ không cưỡng chế liên quan đến Mặc dù là huyền môn làm chủ, vô cùng nguy hiểm. Có thể Bắc Minh nhất mạch người, cùng huyền môn bên trong người có gặp nhau, căn dặn một mạch không cần liên quan đến. Nhưng đây đều là chuyện không chắc chắn. Dù sao, đây là nguy hiểm đồng thời, càng là một hồi khó được tạo hóa. Nếu như là Bắc Minh nhất mạch người, có thể vào lựa tiếp, vẫn có thể đi ra, như vậy tự thân nhất định sẽ có tiến bộ. Vì lẽ đó, vào không vào lựa tiếp, chủ yếu là nhìn bọn họ chính mình. Bất quá côn bằng từng căn dặn, một khi vào lựa kiếp, nhất định phải trợ giúp lẫn nhau. Có nạn thời gian, muốn giúp lẫn nhau. Càng không thể một người một ngựa, như một người không ai giúp tình huống dễ dàng gặp nạn. Một ít phải chú ý người, Côn Bằng cũng đã nói. Cũng tỉ như cái kia thân công báo, hắn biết án biết nói, dễ dàng kết giao bạn tốt. Nếu như là cùng hắn có qua gặp nhau, dễ dàng nhập tiếp. Bởi vì Côn Bằng là rõ ràng tính tình của đối phương. Quả nhiên, Côn Bằng lo lắng cũng không sai. Thân công báo đã tìm tới cửa, hắn đi tới Bắc Minh phủ cận, dựa vào miệng mình ra. Thiếu chút nữa thì ảnh hưởng đến một ít Bắc Minh bên trong người. Tốt tại là có từng căn giận. Này mới không có làm cho đối phương thực hiện được. Không có thực hiện được thân công báo cũng chưa từ bỏ ý định, hắn liên tục bồi hồi tại Bắc Minh xung quanh vị chính là tìm tìm cơ hội, tìm kiếm giúp đỡ. Ý đồ dùng không là sự thật nguyên do, đầu độc những người còn lại. Xét thấy tình huống như thế, Lục Nhĩ Mi hầu đối mặt thân công báo. Không có cách nào, thân công báo thật sự là đáng ghét. Nếu như là không có đánh đuổi, rất có thể sẽ có người bị đầu độc. Thân công báo không nguyện ý để Tây Phương người đến nhậm tiếp, dù có còn lại dự định. Vốn là hảo tâm hào ý nói, nhưng Lục Nhĩ Mi hầu nói nói, lửa giận đã thức dậy. Vào thời khắc ấy, hắn có giết đối phương tâm lý. Có thể đợi tại thời khắc chốt, Lục Nhĩ Mi hầu nghĩ tới chính mình sư tôn đã nói, người này có chút tài môn, khẩu tài thật là được. Người này còn thật khiến cho người ta phiền. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhất thời cảm giác được người này, xác sắc thật thật là rất đáng ghét mà không đơn giản. Muốn biết hắn chính là Hôn Nguyên Kim Tiên, lấy tâm tính tới nói, xa không là thân công báo có thể so sánh. Có thể càng tại trong lúc nói chuyện với nhau, để Lục Nhĩ Mi hầu tâm tính chịu ảnh hưởng. Thân công báo cùng Lục Nhĩ Mi hầu nói rồi vài ngày, gặp đối phương liên tục không có lay động. Hắn có chút căm tức. Lục Nhĩ Mi hầu là Hôn Nguyên Kim Tiên tương giả, nếu như là thuyết phục để hắn đi giúp đỡ Tây Kỳ, tuyệt đối là một thành viên đại tướng, tại thánh nhân không ra thời đại. Lợi hại nhất tồn tại. Nhưng là kết quả cũng không phải thân công báo trong lòng nghĩ dáng rất kia, Lục Nhĩ Mi hầu khó chơi. Tùy ý đối phương nói thế nào, đều không vì là làm lay động. Lục Nhĩ Mi hầu cũng là âm thầm vui mừng, là chính mình lại đây, nếu như là những người còn lại, e sợ thật sự sẽ bị thân công báo lời nói làm cho mẹ hoặc. Đột nhiên, Bác Minh bên trong đại trận bị mở ra, thân công báo vui mừng khôn xiết, coi chính mình thuyết phục đối phương. Trong lúc thân công báo hướng đi lúc trước, một trận mạnh mẽ khí tức xuất hiện, cảm nhận được tử vong khí tức, hắn vã hóa thành một đạo lưu quang bay đi, đây nếu là không đi, bảo đảm là có phiền toái. Gặp thân công báo ly khai, Lục Nhĩ Mi hầu ra tay, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, khóa chặt đối phương, tại đằng sau theo sát không nghỉ. Không được. Thân công báo cảm nhận được tử vong khí tức, nội tâm hoảng sợ không thôi. Mắt nhìn đối phương sắp tỏi mạng, một đạo kim quang lóe lên, trực tiếp đem thân công báo chỏ có lên, biến mất tại chỗ cũ. Lục Nhĩ Mi hầu cảm ứng, có thể trước sau không có phát hiện đến tung tích của đối phương. Mặc dù là hắn tính toán một phen, cũng không có tính ra đối phương ở nơi nào. Vài lần không có kết quả sau này, hắn này mới coi như thôi. Tuy rằng tính không ra, là người phương nào gây nên. Nhưng mà Lục Nhĩ Mi hầu dám kết luận Đối phương nhất định không đơn giản, dù sao, hắn chính là Hôn Nguyên Kim Tiên. Dựa theo trước mặt thực lực, có thể tại hắn mí mắt phía dưới cứu đi. Tất nhiên là tu vi so với hắn còn cao hơn. Cùng lúc đó, côn bằng mở mắt ra, Lục Nhĩ Mi hầu không phát hiện được là người phương nào gây nên. Hắn là có thể biết đến, này thân công báo là ai cứu đi. Bất quá, côn bằng cũng không có ngăn cản. Mặt khác một bên, đại thương trong doanh trại, đến một vị đạo nhân. Vị này đạo nhân đến nơi, để một đám người cảm giác thích thú. Không nguyên nhân khác, người tới chính là Dương Dao, hắn vị là Bắc Minh nhất mọi người, chính là Lục Nhĩ Mi hầu đệ tử trước tới nơi này, chính là giúp đỡ đại thương. Dương Tiên nhân đến giúp đỡ, tất nhiên có thể lấy được thắng lợi. Dương giao thân phận, mọi người không có hoài nghi. Bất luận là bác Minh nhất mạnh người, hoặc là còn lại thánh nhân môn hạ đệ tử, nếu như là giả mạo lời, bị biết sau đó, không có quả ngon để ăn. Thánh nhân tục danh, nói ra tên, cũng đủ để để người kiêng kỵ. Không người nào dám bước lên thay thế nguy hiểm, đắc tội một vị thánh nhân. Bây giờ Dương giao thực lực, tại thái ớt kim thực lực, cùng Dương Tiễn tu luyện giống như, đều là thân thể chi đạo. Dương giao cùng Dương Tiện thực lực cũng không tệ, thân thể đều là mạnh mẽ tới đây sao một vị cường giả? Đại thương trong quân doanh cao tầng, vẫn là Tiệt giáo tiên nhân. Bọn họ đều cho rằng có dương giao gia nhập, nhất định là như hổ Thiên cánh. Tiệt giáo tiên nhân, bọn họ đối với Bắc Minh nhất mạch người là hiểu rõ. Lúc trước có qua mâu thuẫn, Tiệt giáo rất nhiều người đều có dẫn dắt. Thực lực đó làm sao, vẫn là rất rõ ràng. Có gia nhập, đối phó Dương Tiễn, đó chính là có chế được cách. Không cần sợ đối phương. Tình hình trận chiến đã rằng coi như thế lâu, thế cuộc có người gia nhập tiểu sẽ có phân ra đến. Đám người một phen thảo luận sau này, ỷu nói ngày mai tình huống, muốn làm sao đi ứng đối. Mà Dương Giao chính mình rất có tin tưởng, chiến đấu có thể dùng đến rèn luyện chính mình, tăng cường tự thân. Chương 231, hai huynh đệ, chương 231, hai huynh đệ. Thứ hai ngày, Dương Dao dẫn dắt một bọn binh lính trước đi xuất chiến. Này vừa ra tay, phá vỡ cho tới nay điên tĩnh, kéo dài một tháng không có chiến đấu. Hôm nay ra tay, nhưng là phá vỡ bình tĩnh của ngày xưa. Dương Giao ở đây, nhanh để Dương Tiễn cùng ta gặp mặt. Dương Giao âm thanh vang vọng tứ phương, tại pháp lực của hắn gia chỉ bên dưới, âm thanh kéo dài không tuyệt, chậm chạp không có tiêu tan. Tây Kỳ bên này tất cả mọi người, bất luận là ai, đều nghe được Dương Giao âm thanh, nghe được sau này, tất cả mọi người cũng không có kinh hãi đến mức nào nhạ, chỉ có một người trong lòng hắn bất ngờ, đó chính là Dương Tiễn. Dương Dao cùng Dương Tiễn chính là anh em ruột, cái trước là sau đó người lại ca. Bây giờ nghe được thanh âm này, hắn tất nhiên là quen thuộc, là đại ca của chính mình đến, chỉ là không có nghĩ tới là đại ca của chính mình dĩ nhiên tới đây. Dương Tiễn, người đến ngươi có thể nhận thức. Khương Tử Nha nhìn ra Dương Tiễn biểu hiện, hỏi thăm. Những người còn lại đều không phản ứng, chỉ có cái này Dương Tiễn, nghe được Dương Dao âm thanh, vô cùng bất ngờ. Để ngươi một nhìn chú biết có cái gì chuyện. Bẩm sư thúc, người này là huynh trưởng ta Dương Giao. Dương Tiến đáp lại nói. Nói xong sau này, hắn thủ ra trong doanh trại, hướng về bên ngoài bay đi. Khương Tử Nha nhìn thấy tình cảnh này, hắn nghĩ muốn ngăn cản, nhưng cũng chưa có nói ra khẩu. Hai người huynh đệ quan hệ, tổng không thể ngăn cản đối phương đi, nếu thật sự như vậy, sợ là không thích hợp. Thêm vào bây giờ đại tướng bên trong, Dương Tiến thích hợp nhất. Mặc dù là cuối cùng không địch lại. Hai người là huynh đệ quan hệ, đánh không thắng cũng không cần đắp, nghĩ đến là sẽ không làm thương tổn đối phương. Dương Tiến rời đi sau đó, Khương Tử Nha cũng theo đi. Bây giờ đối phương đến ứng chiến, Dương Tiến theo đi. Những người còn lại cũng muốn đi, đã lâu không gặp, không biết huynh trưởng tới nơi này có chuyện gì. Dương Tiến hỏi thăm, tuy rằng biết đối phương nơi này mục đích, có thể hắn vẫn là muốn hỏi một chút. Dương Dao nhìn thấy đối phương tâm tình, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Lần này tới mục đích là muốn làm cho đối phương thất vọng rồi. Nhị đệ, lần này đến đây, vi huynh khuyên ngươi quy hàng, không cần trợ Tây kỳ. Hai người chúng ta vì là anh em ruột, ta không muốn nhìn thấy hai người chúng ta tương tàn. Dương Dao khuyên bảo nói, hắn là Dương Tiến đại ca. Không ngớt ý nhìn nhìn thấy mình cùng Dương Tiễn đánh. Hai người là có cảm tình, bây giờ nhiều năm chưa gặp, nhưng là trạng thái này, Dương Dao không muốn nhìn thấy. Hướng đến trọng tình cảm hắn, không muốn gặp được cảnh tượng như thế này. Không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không như vậy làm. Huynh trưởng, Tây Kỳ Hưng Thịnh chính là thiên ý. Huynh trưởng không cần trợ trụ vi ngược." Dương Tiễn nói. Dưới cái nhìn của hắn, Tây Kỳ Hưng Thịnh chính là thiên ý. Hắn là xiển giáo đệ tử. Hiểu tình huống, tự nhiên là cùng Dương Dao không giống nhau. Đối phương nghĩ muốn khuyên Dương Tiễn, ngược lại, Dương Giao cũng sẽ khuyên đối phương. Nếu như thế, Cái kia thì tới làm qua một hồi đi. Dương Dao biết không có cách nào, chỉ có làm qua một hồi mới là trước mắt tốt nhất lựa chọn. Dương Tiễn cũng làm ra tương ứng hứa hẹn, nếu như là thất bại, sẽ rời đi. Đây là một điểm, còn có chính là hai người nhiều năm chưa gặp, lại tại bất đồng chỗ tu luyện, đều nghĩ đến vừa vặn có thể tranh tài một chút, nhìn hạ ai thực lực càng mạnh. Tiếp theo, Dương Tiễn lấy ra chính mình tam tiêm lưỡng nhận đao, Dương Dao lấy ra một thanh màu trắng trường thương. Hai người vung động trong tay linh bảo, đánh ra từng đạo hào quang, chẳng tắc phóng đi. Toả ra chói mắt hào quang, tán phát khí thế để súng quanh ngọn núi không ngừng xuống. Hai người đều là thân thể mạnh mẽ, tiếng va chạm vô cùng vang dội. Trừ Hào Quang ở ngoài không có thừa bao nhiêu dị tượng, lấy mạnh mà có lực va chạm làm chủ. Người trung quanh nhìn thấy sau này, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, trận chiến này vô cùng kinh tâm động phách. Mỗi một lần va chạm đều phi thường đáng sợ. Mà sau đó hai người biến mất tại trước mắt mọi người, xuất hiện giữa hư không, mà sau đó lại xuất hiện tại hư không trong tầng mây, mà sau đó lại xuất hiện tại đại địa bên trong. Mấy chục chiêu sau đó, hai người riêng phần mình sử dụng tới thần thông, khí huyết tràn đầy, mỗi một lần công kích đều có thể thấy được cơ thể bọn họ bất phàm. Hai người thực lực tuy rằng có khoảng cách, nhưng bùng nổ ra toàn lực, đều là đang luật bàn. Bắc Minh bên trong, Côn Bằng nhìn thấy hai người này chiến đấu. Đối với Dương Dao này vị đệ tử, hắn vẫn là tương đối hài lòng, trận chiến này liên quan đến Bắc Minh gốc gác, đều là xiển giáo cùng Bắc Minh một mạch thực lực đại biểu, có thể không thể yêu với người khác. Những năm này trưởng thành, Côn Bằng không có có quan tâm qua, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, có thể nói tốt lắm lắm. Tại rất nhiều nhân chung, Dương Dao này vị đệ tử vẫn là đủ trơn ổn. Hiện tại là thái ớt kim tiên thực lực. Dựa theo tình huống trước mắt đến nhìn Đằng sau vẫn là rất khả năng thành tựu Đại La Kim Tiên. Đi chính là thân thể chi đạo, tuy rằng khó, có thể có cái thiên phú này, tu luyện sẽ làm chơi ăn thật, cho đến hai người này thắng bại. Quân bằng căn bản cũng không cần lo lắng, thực lực bày ở tại đây, hắn tin tưởng có thể thắng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bên này, chiến trường bên trong, Dương Tiến cùng Dương Giao chiến đấu rất là kịch liệt, hai bóng người nhanh như thiểm điện. Từng đạo ong long tiếng vang triệt không ngừng. Với lúc mới bắt đầu, bọn họ chỉ là thăm dò đối phương. Càng từ nay về sau, thực lực của hai người đều toàn bộ bạo phát, đại địa bị xé nứt ra trung quanh mặt biển nhấc lên to lớn một nước, phá, dương Giao âm thanh vang lên, to lớn nắm đấm đụng vào nhau. Lần này va chạm, Dương Tiễn không phải là đối thủ, bị đánh ngã xuống đất trên. Gặp được loại này kinh khủng nắm đấm, mọi người xem là hãi hùng kia vía. Không ít thái ớt kim tiên nhìn thấy đòn đánh này, đều có một luồng sau đó sợ. Nếu như là đòn đánh này đánh trên người tự mình, e sợ sẽ tại chỗ ngã xuống, căn bản là đỡ không được. Gặp Dương Tiễn bị đánh ngã xuống đất, dương dao thừa thắng xông lên, cũng không có buông tha này cái cơ hội. Hắn tay cầm thương, biến ra một cái trường long vọt tới, đi qua. Hư không long long tiếng không ngừng. Một đạo kêu thảm thiết tiếng vang lên, Dương Tiến bị đánh miệng nôn máu tươi, nhưng là vô lực đứng lên, khí lực đã dùng hết, đứng lên đều cực kỳ khổ khó. Thắng bại phân đi ra, Dương Dao thắng. Dương Tiến tuy rằng rất không cam tâm, có thể không có cách nào, lúc trước đã hứa hẹn qua, nếu là mình chiến bại, cậu sẽ ly khai. Bây giờ nhưng là thua, tất nhiên là không thể ở chỗ này. Mà Dương Giao nhưng là không có tiếp tục ra tay, nói thế nào, đối phương cũng là đệ đệ mình, hắn sẽ không hạ tử thủ, đối phương không còn khí lực, không thể tiếp tục chiến đấu. Mà đúng lúc này, có người ra tay rồi. Rất nhiều lưu quang trùng không bên trong đánh tới muốn lấy Dương Tiễn tính mạng. Đây là bọn hắn trước cũ thương lượng kỹ càng rồi đối sách. Nếu như Dương Tiễn chiến bại, liền muốn lấy tính mạng. Chuyện này, Dương Dao chính mình không biết, là những người còn lại thương lượng, mà bởi vì là không biết, mọi người đều biết, đây là hai huynh đệ, nếu như là trước giờ nói cho, tất nhiên là không làm được, Dương Giao nhất định sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó chuyện này cũng không có cùng nói. Dương Dao nhìn thấy tình cảnh này sau đó, hết sức tức giận. Đối phương đã không hề động thủ năng lực, nếu như bị đánh chúng, chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, nhìn thấy này Lưu Quang xuất hiện sau đó, hắn nổi giận. Chương 232 Dương Giao tức giận, chương 232, Dương Giao tức giận. Dương Giao tức giận, hắn tay cầm trường thương sông lên trên. Trường thương xuất hiện giữa trời, nên gió lớn vùng. Tỏa ra không thể địch nổi khí tức, hướng về Dương Tiễn trước mắt lưu quang phóng đi. Oèn! Theo một tiếng va chạm âm thanh vang lên, lưu quang tiêu tan. Dương Tiễn không còn nguy hiểm. Bất quá, Tiệt giáo tiên nhân đã sớm chuẩn bị, gặp đòn đánh này bị Dương Giao cho chống lại được. Bọn họ tiếp tục khởi xướng tiến công, tốc độ công kích càng thêm nhanh. Kiểu long Đảo bốn thánh còn lại hai người ra tay, hai người bọn họ công kích Dương Tiễn. Những người còn lại phụ trách lấy Dương Giao. Sự tình quyết định tốt, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Việc này thành sau đó, đối với Dương Dao, đã nghĩ xong thế nào xử lý. Bọn họ tuy rằng không phải là đối thủ của Dương Dao, có thể ngăn cản một lát, vẫn là không thành vấn đề. Gặp tình cảnh này, Dương Dao là có lòng không đủ lực, hắn không phân được thân đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dương Tiễn nhìn thấy công kích đánh về phía chính mình, trong lòng hoảng hác, vội vã lắc mình đến một bên. Này mới không có bị sự công kích của đối phương đánh đổ. Tây Kỳ bên này người sau khi thấy, đi tới chi viện, nhưng phái ra người, cũng không có đưa đến thực chất tính tác dụng. Dương Tiễn như cũ nơi với trong nguy hiểm. Không chỉ là Dương Diêu một người lo lắng, Tây Kỷ cùng Tiễn Giáo người nhìn căng thẳng không ngớt. Dương Tiễn là bọn họ phái đi ra ngoài, hiện tại gặp nguy hiểm, tất nhiên là lo lắng. Mặc dù là Khương Tử Nha ra tay, cũng không có để Dương Tiễn thoát khỏi nguy hiểm. Tiễn Giáo tiên nhân như cũ đuổi Dương Tiễn đánh, mà khi tại Dương Tiễn sắp nguy hiểm thời gian, một đạo lưu quang rơi xuống, chắn Dương Tiễn trước mặt. Không chỉ có chặn lại công kích, hơn nữa còn cứu đối phương. Người xuất thủ không là người khác, chính là bác Minh nhất mạnh người. Nay đạo lưu quang rơi xuống, để Dương Tiễn có hòa dịu thương thế thời gian, hắn vận chuyển một chút tự thân thương thế rất nhanh, cả người khôi phục một ít tinh lực. Dương Tiến nhưng là thái ớt kim tiên cương giả, vì là xiển giáo đời ba người số 1. Thủ đoạn tự nhiên là có. Mới vừa rồi bị đánh nhận như thế trọng tổn thương, cũng không phải là không khôi phục được, mà là không có thời gian. Hắn bị đại ca của chính mình Dương Dao đánh đổ sau này, đều không có tỉnh lại. Đã nhìn thấy công kích hướng về chính mình đánh tới, mới vừa xuất thủ cái kia một đạo lưu quang, chính là cho Dương Tiến một cái cơ hội. Khôi phục như cũ sau đó, Dương Tiễn tay cầm tam tiêm lưỡi nhận đao, nhanh chóng xông hướng đối phương. Một phen giao chiến, Dương Tiến trực tiếp chém giết một người trong đó. Cựu Long đảo buồn thánh Bây giờ chỉ còn lại một nhân vương ma. Vương Ma nhìn thấy huynh đệ của chính mình chết tại Dương Tiễn trong tay, trong lòng vô cùng lựa giận. Cửu Long Đảo Bốn Thánh, cho tới nay đều là cùng tu hành, có nạn cùng chịu, có phúc cầm hưởng, như thể chân tay. Hiện tại cuối cùng một cái, Vương Ma ánh mắt hết sức phấn hận. Nếu như có thể, hiện tại ánh mắt đều có thể tuần sát Dương Tiễn. Đối mặt với cuối cùng một người, Dương Tiễn toàn lực ứng chiến, một chọi một tình huống hạ. Ưu thế nhưng là tại hắn này một bên. Dương Tiễn triển khai thần thông, ba đầu tay, không có đánh mấy chiêu, cũng đã đem đối phương cho giết chết, Vương Ma chết rồi. Cửu Long Đảo Bốn Thánh trước ở Dương Tiễn trên tay. Dương giao nhìn thấy đệ đệ của mình rết ngược lại, sợ bóng sợ gió một hồi. Đồng thời, hắn cũng biết, xuất thủ là bác Minh nhất mấy người. Trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy tình huống hết sức khẩn cấp, nếu như không có vừa nãy cái kia một đạo lưu quang rơi xuống, đệ Dương Tiễn khôi phục thương thế, sợ không là đã ngã xuống. Hiện tại lên phong thần bảng, chính là hắn. Nhìn thấy cựu Long Đảo bốn thánh tử vong, còn lại thiệt giáo tiên nhân từng cái từng cái tức giận phi thường. Đồng môn tàn chết, bọn họ sao có thể không giận? Đặc biệt là Tiệt giáo, so sánh trọng nghi khí. Nhìn thấy bên này người tử vong, nếu không phải là Tu Vi không có Dương Tiễn như thế cao. Hiện tại đã sông lên, cùng đánh một trận. Tuy rằng bọn họ không có ra tay, thế nhưng là hướng về Đông Hải phương hướng mà đi. Này là đồng môn, bây giờ phát sinh loại này thế cuộc. Tự nhiên sẽ không nghĩ muốn dễ dàng, hiện tại không thể báo thủ. Nhưng đằng sau thủ này nhất định là phải báo. Một bộ phận tiệt giáo tiên nhân đi rồi sau đó, dương giao nhưng là đi tới Dương Tiễn trước mặt. Hai người một phen đơn giản trò chuyện sau đó, tiểu đã ly khai. Cho đến vừa xuất một chút tay cái kia người. Dương Dao cũng không cần lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì đối phương là Bắc Minh nhất mạnh người. Mặc dù là đến, cũng không cần sợ. Tiệt giáo có thông thiên giáo chủ, vạn tiên đến hướng tiên nhân. Có thể Bắc Minh có côn bằng vị này đại la kim tiên, còn có hôn nguyên kim tiên người. Ép căn cũng không cần sợ. Tại ly khai sau này, Dương Dao phát sinh một đạo lưu quang, đem tình huống của nơi này nói cho chính mình sư tôn. Tuy rằng không cần sợ, nhưng mà cái này chuẩn bị được muốn có. Nếu bị người đánh đến phó không kịp sẽ không tốt. Có chính mình sư tôn Lục Nhĩ Mi hầu ra tay, Dương Dao tin tưởng, ở đây cái thánh nhân không ra tình huống bên dưới có thể bãi bình rất nhiều sự tình. Này một bên, Lục Nhĩ Mi hầu thu vào dương giao tin tức, để hắn minh bạch hiện nay tình huống. Biết sự tình sau đó hắn đã có dự định, cũng được. Lục Nhĩ Mi hầu than thở một tiếng. Nguyên bản này phong thần đại kiếp, hắn cũng không muốn cuốn vào. Có thể chuyện đến nước này, không có cách nào. Nhập kiếp cũng không cái gì không tốt. Đây là Lục Nhĩ Mi hầu trước mặt ý nghĩ, này một đại kiếp, hắn đúng rồi hiểu. Biết rõ này bên trong nguy hiểm cùng tạo hóa. Lúc trước hắn là nghĩ đến, không vào cũng có thể, không có như vậy nhiều chuyện, tùy duyên. Hiện tại đệ tử mình nhập kiếp Cái này làm sư phụ Tất nhiên là không thể không liên quan đến sự việc sẽ không như vậy làm cũng không thể làm như vậy đại thương bên này cao tầng bọn họ trở lại sau này lúc này là thảo luận đối với B bác Minh nhất mạch cái nhìn bất kể là dương giaoo vẫn là những người còn lại đều để cho bọn họ đã được kiến thức bác minh một mạch làm việc dứt khoát cùng tàn nhẫn đại thương này một bên đã được kiến thức chuyển giáo cùng Tây Kỳ cũng là thấy được bác minh nhất mạch người sẽ lợi hại như vậy bọn họ ý nghĩ cùng đại thương bên này cao tầng ý nghĩ là giống nhau vì sao thực lực sẽ như vậy mạnh mẽ làm việc đặc biệt dứt khoátung truyền giáo hoặc làệ giáo không giống nhau Đặc biệt là Khương Tử Nha, hắn trở lại sau này vô cùng lo lắng. Bây giờ Dương Tiễn bản thân Dương giao mang đi. Lúc đó, hắn nhưng thật ra là muốn mang đi, có thể thực lực không cho phép. Tình huống lúc đó, không có người nào là Dương giao đối thủ, hai người là anh em ruột. Nếu là muốn Tử Dương giao trong tay gọi người, tất nhiên là muốn cùng hắn làm qua một hồi. Bằng không, người này nhất định là muốn không đi. Chuyện này, đối với Khương Tử Nha đến không phải là chuyện tốt, có thể còn có một chuyện. Đối với Tối nói, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đó chính là hắn thấy được Bắc Minh nhất mặt người, cùng tiệt giáo người xem như là có mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn, tuy rằng không thấy có cái gì hậu quả, có thể đằng sau không nhất định. Nếu như là hai bên sinh ra mâu thuẫn, cái kia đối với Tây Kỳ bên này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Đồng thời, Thương Tử Nha trong lòng cũng đang đợi lấy. Trơ Thiền Giáo Kim Tiên qua tới nơi này, trước mắt thế cuộc không là rất tốt, đại cục liền chuyển, tất nhiên là muốn có đại la cường giả gia nhập. Cho đến trước từ mặt bên đột phá tình huống, không có lại đi thi hành. Đã bị đối phương biết được, như lại đi làm. Tất nhiên là không có như vậy dễ dàng. Cực kỳ nguy hiểm, xác suất thành công rất nhỏ, có thể sẽ không mạo như vậy nguy hiểm, đồng thời cũng không có ai sẽ muốn đi làm. Chương 233, Tiệt giáo Tinh Anh, chương 233, Tiệt giáo Tinh Anh. Sau nửa tháng, đại thương trong doanh trại đến tiệt giáo nhiều vị tiên nhân. Đi tới sau này, bọn họ dồn dập hướng lấy đại thương cao tầng chào hỏi. Bọn họ chính là đến đây giúp đỡ đại thương. Có Triệu Công Minh, Tam Tiêu đám người. Tiệt giáo người là rất rạng nghĩa khí, khi biết được cần giúp sau đó, đều nghe tiếng tới rồi. Khi trước thời điểm, tới là một ít ngoại môn đệ tử. Lần này lại đây, có ngoại môn đệ tử, cũng có đệ tử tinh anh. Yêu nói cái kia Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu, bọn họ tính được là là thiệt giáo học tâm đệ tử. Tại to như vậy trong Tiệt giáo, cũng có thể một mình đảm đương một phía tối tại. Thả tại Hồng Hoang tới nói, tục danh cũng là Vân Dụ. Rất nhiều người là nghe nói qua. Thái Ức Kim Tiên tu vi người có không ít, đại la Kim Tiên cường giả. Lần này cũng là có. Không chỉ có thực lực cao cường, còn có các loại thủ đoạn. Triệu Công Minh, chính là trong Thiên Điệu một tia thanh phong hóa hình, căn nguyên cực kỳ bất phạm. Bị Thông Thiên giáo chủ coi trọng, thu hắn làm đệ tử. Nhất bái vào Tiệt giáo, Thiên Phú tiểu hiện ra. Để thánh nhân đã nhận ra như thế một người, sâu nhận Thông Thiên quan tâm. Trên người linh bảo lại càng không thiếu, tại trong Tiệt giáo. Hy vọng rất cao. Tiệt giáo có vạn tiên đến hướng danh hiệu, Triệu Công Minh tại trong Tiệt giáo uy danh có thể xếp vào tên. Đạo trường tại Nam Mi Sơn, là phủ động. Có đại La Kim tiên thực lực, bất kể là thực lực hoặc là thần thông cùng linh bảo, đều có. Ngoài ra, hắn còn có ba vị muội muội, vì là Tam Tiêu, Vân Tiêu, Bách Tiêu, Quỳnh Tiêu. Ba người này cùng Triệu Công Minh chính là huynh muội quan hệ. Thiên phú của các nàng tốt, bị Thông Thiên Thánh Nhân coi trọng, tại trong Tiệt giáo danh tiếng cũng là rất lớn. Thực lực cũng là cực kỳ bất phàm, có linh bảo có thần thông. Ba người này tương tự là có đại La Kim tiên tu vi, chân thật đại năng. Tại giáo như vậy nhiều trong hàng đệ tử Ba người này cũng là có tiết tuổi, bất luận là thực lực hay là huy danh đều là như vậy. Tam Thiêu không chỉ có thực lực tại Đại La Kim Tiên, còn biết trận pháp. Ba người có thể bày hạ đại trận, tiểu khúc hoàng hạ trận. Đại trận với một cái, uy năng mạnh mẽ, Đại La Kim Tiên nghĩ muốn đi ra, cực kỳ khó khó. Triệu Công Minh cùng Tam Thiêu, bốn người này đều là Đại La Kim Tiên thực lực. Nay một lần đến đây giúp đỡ, có thể nói là từng cái từng cái, uy năng cực kỳ bất phàm. Đại La Kim Tiên thực lực, người bình thường tiểu không đối phó được. Nếu như là bày hạ đại trận, có thể đem ngang nhau cấp bậc thực lực người trên lệnh kéo ra. Có nhiều cường giả như vậy gia nhập, đại thương cao tầng hết sức an lên. Tiến hành nhiệt tình chiêu đái, không chút nào dám thất lễ. Đại La Kim Tiên cường giả, tại đương kim trong hoàng hàng, có thể tính được là lạ cường giả. Cường giả đến, đại thương cao tầng sao sẽ không vui? Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, tới là như vậy mạnh người. Đánh bại Tây Kỳ, trong lòng càng thêm đi lòng tin. Bất quá, mặc dù là có như vậy nhiều cường giả giúp đỡ, bọn họ cũng không có bị choáng váng đầu góc. Không có trực tiếp đi tìm Tây Kỳ một chiến, mà là thương lượng trước một ít sức lực, sẽ không lỡ mãng hành động. Tiệt giáo tiên nhân bởi vì là đến giúp đỡ, chính mình cũng sẽ không tùy tiện hành động. Nghe theo chỉ huy, nếu là mình tự ý đi ra ngoài nên chiến, hậu quả tự phụ. Đại thương bởi vậy sẽ không đi quản, trách nhiệm chính mình gánh chịu. Nay một ngày, có người đem Cửu Long đảo bốn thánh ngã xuống tin tức, nói cho Triệu Công Minh đám người. Đồng thời chỉ tên là bác Minh một mạch người làm. Nghe được này tin tức, không ít tiệt giáo người trực tiếp tức giận. Lửa giận không dứt. Thật sự là lớn mật. Bọn họ như vậy đối xử với chúng ta, thật làm chúng ta là dễ rước hiếp không thành. Lúc trước một chuyện, cũng lạt như vậy đạo, bây giờ càng là đỉnh lén. Theo như ta nhìn Hiện tại Tiểu Đi giáo huấn Dương giao cùng với Dư Bắc Minh nhất mạnh người. Nếu không, người khác còn thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt à sao?" Tam Tiêu bên trong Bích Tiêu đề nghị nói. Nàng là trong ba người tính khí nhất bạo, đồng thời cũng là dễ xung động nhất. Tiệt giáo vốn là dạng nghiếc khí, Bích Tiêu nói chuyện chính là đấu đá lung tung. Bây giờ nghe Bắc Minh bên trong người chọc chính mình, lúc này biểu thị muốn đi báo thủ. Theo chuyện này nếu như không đi làm, cũng sẽ bị những người còn lại xem thường. Ta cảm thấy được việc này có thể ứng làm giết gà dọa khỉ, để thiên hạ chúng sinh biết, chúng ta giáo không là như vậy dễ ức hiếp. Một đám tiệt giáo tiên nhân dồn dập tán thành Bích Tiêu nói, rằng đúng là nghĩa khí. Sự tình đã phát sinh, ngã xuống lên phong thần bảng, bọn họ là ngồi không yên. Thêm vào trước một chuyện, tiệt giáo tiên nhân đối với bác Minh một mạch bất mãn người. Rất nhiều người tại, không đề cập cũng còn tốt, phát sinh loại này chuyện. Bọn họ nhưng là ngồi không yên. Từng cái từng cái phao tin muốn đi báo thủ, rửa sạch lục nhã. Việc này ta cảm thấy được không thể. Mọi người nói lúc trước một chuyện, sớm đã có định luận, nếu như là đem chuyện lúc trước liên vào, chỉ sợ là chúng ta mất lễ. Dương dao một chuyện, theo như ta xem ra, ngày sau lại tìm thời cơ Bây giờ không phải là cơ hội. Trước mắt đối mặt chính là Tây Kỳ Đại quân. Ta nói như vậy, với công với tư nhân đều có. Chi Mây Tiên đứng ra phản đối nói, lúc trước nàng cùng Na cha một chuyện, là Bác Minh bên trong người ra tay giúp đỡ. Này mới không có để ngã xuống. Xem như là ân cứu mạng. Tiệp Dao rất giản nghĩa khí đồng thời cũng hiểu được cảm ơn. Chi Mây Tiên không nghe thấy cũng còn tốt, bây giờ chính là nghe thấy được. Tự nhiên sẽ đứng ra nói chuyện. Đây là tư nhân, cho đến nói công, đó chính là trước mặt bọn họ phải đối mặt, chính là Tây Kỳ. Vào lúc này, cùng Bác Minh sản sinh mâu thuẫn. Trước Tiên không nói kết luận. Hai mặt thủ địch, tình huống như thế đối với bọn họ cực kỳ không lợi. Muốn nghĩ đánh với bọn họ một trận, chuyện sau đó cũng là không mượt. Này vừa nói, tự nhiên là có người phản đối. Từng cái từng cái đều tại nói, việc này không thể sau này lại nhìn, hiện tại liền muốn giải quyết. Triệu Công Minh nghe được sau này, rơi vào trầm tư bên trong. Mọi người đều tại chờ lên tiếng. Muốn là đồng ý hiện tại tiểu độc thủ. Lần này tới nơi này, chủ yếu là lấy Triệu Công Minh bên này làm chủ. Hắn mọi người đều nghe. Việc này chúng ta không thể kích động. Trước mắt tình huống, ứng làm lấy đại cục làm trọng. Cửu Long Đảo bốn tháng một chuyện, đằng sau lại nói Không thể bởi vì chuyện này mà hỏng rồi kế hoạch chúng ta." Triệu Công Minh trầm tư sau đó nói, hắn suy tư chi mây tiền nói, đối phương nói có đạo lý, mặc dù là muốn giải quyết, cũng không phải vào lúc này, đằng sau có nhiều thời gian. Hiện tại chủ yếu vấn đề chính là muốn cùng Tây Kỳ người tranh chấp, chuyện còn lại muốn từ nay về sau hơi chút hơi. Mọi người nghe được sau này, cũng chỉ là thở dài một hơi. Trong lòng mặc dù nhưng mà không tình nguyện, có thể cũng không có cách nào, nếu đều nói rồi muốn làm như vậy. Cái kia thì sẽ không đi phản đối, sau này lại nói, loại này cách làm, ngược lại không phải là Triệu Công Minh không coi nghĩa khí ra gì mà là lấy đại cục làm trọng. Mục đích tới nơi này là đúng kháng Tây Kỳ. Tiểu Long Đảo bốn thánh sự tình, xem như là một cái bất ngờ, hiện giờ không phải lúc. Bích Tiêu vừa nghĩ phản đối, tiểu bị Tam Tiêu bên trong còn lại hai người ngăn lại. Tam Tiêu chính là Triệu Công Minh muội muội, đối phương đều đã lên tiếng. Chờ an bài liền được, nói lại nhiều cũng không hữu dụng. Chương 234, Thiển giáo Kim Tiên tụ tập, chương 234, Thiển giáo Kim Tiên tụ tập. Đại thương trong doanh trại. Tại rất nhiều tiệt giáo tiên nhân trong thảo luận, lý tính vợ chồng đứng ở mỗi bên, lo lắng. Na cùng tiệt giáo, nhưng là có qua mâu thuẫn. Bây giờ lần này tiệt giáo đến như vậy nhiều người, thật muốn làm khó. Dựa theo hắn thực lực trước mắt, tự nhiên là không có thể đánh thắng. Vì vậy mới có lo lắng. Bác Minh nhất mạch người, nhìn thấu đối phương tình huống, liền trước giờ để hai người bọn họ ly khai. Ngược lại không phải là nói sợ, mà là lấy cái này tâm thái, không thích hợp ở tại đây. Không bằng sớm chút ly khai. Mặc dù là thật muốn động thủ, cũng sẽ có Bác Minh nhất mạch người giúp đỡ. Bây giờ lý tính đã chọn đội Bắc Minh bên này. Nếu thật là có khó xử chỗ, tự nhiên là có người đứng ra vì là bọn họ làm chủ. Đi ra trong quân doanh, an toàn rời đi. Lý tính hai vợ chồng này mới không còn lo lắng, trong lòng không lại lo lắng. Dương Dao nhưng là ngồi ở một bên nhắm mắt tu luyện, không có bị bọn họ lời nói ảnh hưởng, nghe nhất định là nghe được, nhưng mà có nghe hay không chính là một chuyện khác. Dương Dao an tâm tu luyện, không nghe ngoại sự. Ở đây chút tiệt giáo bên trong, có qua cùng xuất hiện câu ít, trước đánh qua giao đạo. Mặc dù là không nhìn những thứ này, xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn, hai cái bên nào nặng bên nào nhẹ. Dương Dao tin tưởng, bọn họ là có thể làm rõ. Trước mắt, xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn vẫn rất lớn, nơi với là đối lập tình huống. Dương giao điểm ấy nhỏ mâu thuẫn, còn chưa đủ lấy để Triệu Công Minh đám người làm lớn chuyện. Mặc dù là ngày sau có thể coi là món nợ, đó cũng là phía sau chuyện. Trước mặt là không có việc gì. Muốn thật động thủ, tại chỗ không chỉ có một dương giao, còn có những người còn lại. Đánh nhau, tất nhiên là sẽ tổn thương nguyên khí nặng nghề. Tháng rồi, nhưng ngày sau nếu như trả thù lên, Tiệt giáo có thể muốn thừa nhận ở Bắc Minh lựa giận. Khi đó, tự không đơn thuần làm một chuyện, mà là cả Tiệt giáo tình huống. Đại La Kim Tiên nga xuống, vậy nhất định là sẽ có. Những yếu tố này, là dương giao trước nghĩ tới, vì lẽ đó hắn mới có thể không nghe ngoại sự. Ở đây loại nhìn như sốt sắng như vậy cảnh tượng, có thể bình tĩnh lại. Đại thương trong doanh trại, mặt khác một bên, Triệu Công Minh đám người, thương nghị xong, dương giao một chuyện, bọn họ tạm thời trước tiên thả một bên. Trước mắt tình huống, không cho phép có bất kỳ tình huống gì xuất hiện sai lầm. Xử lý xong xiển giáo, đối với tiệt giáo tới nói mới kêu thông khoái. Cùng lúc đó, Tây Kỳ quân doanh bên trong, đại thương đến tiệt giáo tiên nhân. Bọn họ bên này cũng là như vậy, đến rất nhiều xiển giáo người, hơn nữa là hạch tâm đệ tử. Xiển giáo 12 kim tiên, toàn bộ đều tụ tập, tại bây giờ Tây Kỳ trong quân doanh không chỉ có có 12 kim tiền, còn có rất nhiều xiển giáo tiên nhân. Lớn như vậy trận chiến, nhìn ra hai bên đều là làm đủ chuẩn bị. Khương Tử Nha trong lòng tốt đẹp, không còn trước không thích. Dù sao, 12 kim tiền đến, này nhiều khó. 12 người này chính là xiển giáo hoạch tâm đệ tử, bây giờ càng là tụ tập. Như vậy mạnh mẽ trận chiến, tại toàn bộ trong hồng hoang, đó cũng là có mặt mũi. Hồng hoang như vậy lớn, có mặt mũi giáo phái, tụ như vậy mấy cái, vô số người biết được. Mặc dù có còn lại giáo phái, có thể không có thánh nhân bối cảnh. Tại mạnh mẽ giao phái, thiểm tâm tất nhiên là không có không thể cùng có thánh nhân làm làm bối cảnh giáo phái so sánh. Thời khắc này Khương Tử Nha có thể nói hoàn toàn tự tin, tuy rằng tổn thất Dương Tiễn vị này đại tướng. Tại không có trước khi tới, đám người là túi đầu đủ rũ. Không chỉ là Khương Tử Nha, tự Liên một ít còn lại cao tầng cũng là như vậy, túi đầu đủ rũ. Hiện tại mọi người thái độ đều thay đổi. Xiển giáo người, bọn họ nhưng là không có như vậy cao hứng. Bởi vì bọn họ rõ ràng ngày mai sẽ có một hồi ác chiến, không là như vậy dễ đối phó. Đối mặt là Tiệt giáo hoạch tâm đệ tử, ngày mai trận chiến này không có như vậy dễ dàng. Xiển giáo Kim Tiên đi tới sau này, cùng Thương Tử Nha chào hỏi, sau đó tiểu dưỡng tinh số dược. Trong nháy mắt, thứ hai ngày đến nơi. Song Phương riêng phần mình phái ra nhân thủ, Tiệt Giáo phái ra thập thiên quân, cũng bày ra thập tuyệt trận. Thiên tuyệt trận, tuyệt trận, có 10 cái đại trận, mỗi người các bày hạ một trận. Trong đó thập tuyệt trận chủ yếu là lấy thiên tuyệt trận làm chủ, chính là thập đại đại trận đệ nhất trận. Thập thiên quân bọn họ cùng bái vào Tiệt Giáo môn hạ, cùng tu luyện, khổ tâm nghiên cứu trận pháp chi đạo. trận là bọn họ nghiên cứu ra được. Tại sáng tạo ra thời gian, thập thiên quân một ngày lại một ngày hoàn thiện. Hiện tại đại trận uy lực rất mạnh. Không chỉ có như vậy, trận này càng là có Thông Thiên giáo chủ chỉ điểm qua, Quy lực càng là mạnh đáng sợ. Thông Thiên giáo chủ nhưng là thánh nhân, có thể được sự chỉ điểm của hắn, dù cho là một điểm, đều có thể để đại trận trở nên mạnh mẽ. Hiện tại Thập tiên quân tuy rằng chỉ có thái ớt kim tiên, nhưng tại toàn bộ Tiệt giáo, không ít người đều nghe nói qua thập tuyệt trận uy lực. Thập Thiên quân huy danh, càng là người người biết được. Tại trong Tiệt giáo, rất nhiều người nghe nói qua, thả tại toàn bộ hồng hoang ở bên ngoài, tuy rằng không đủ để cùng định cấp đại trận so với, nhưng cũng là có chút danh tiếng. Mặc dù là một ít không là Tiệt giáo tiên nhân, cũng đã từng nghe nói đại trận này. Tiên giáo tiên nhân, bọn họ tất nhiên là nghe nói qua. Tại trước mắt mọi người, sát khí ngút trời, điên cùng gió càn quấy, huyết khí bao phủ. Các loại càng sợ hãi gì tượng, hiện ra tại trong trận. Mặc dù là Tiên giáo Kim Tiên, cũng sẽ không xem nhẹ. Sắc mặt đều là ngưng trọng. Đối mặt Tiên giáo, bọn họ tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, biết khó đối phó, nhưng Tiên giáo chúng tiên biểu hiện đều biểu thị kinh ngạc. Trong lòng ngạc nhiên, trận pháp tri đạo có thể tăng cường thực lực bản thân. Nếu như là trận pháp lợi hại, cầm trận người mặc dù là không có đại la kim tiên tu vi, cũng có thể cùng đại la kim tiên lẫn nhau chống lại có thể vượt cấp mà chiến, đồng thời còn có thể giữ cho không bị bại, thậm chí còn có thể đánh bại đều có khả năng. Cái này cũng là xiển giáo Kim Tiên, có đại la Kim Tiên tu vi. Đối mặt Tiệt giáo chúng tiên không dám khinh thị Nguyên Nhân. Trận pháp chi đạo, muốn đối phó, không có như vậy dễ dàng. Trong lúc xiển giáo chúng tiên thương lượng đối sách thời gian, nghe được Tiệt giáo âm thanh. Đại trận với một cái. Không biết vị kia đạo hữu đến vào trận một chiến. Người nói chuyện chính là Thập tiên quân đứng đầu, hắn chủ chỉ là thiên tự trận. Vì là thập tuyệt trận thủ trận, cũng là chủ trận. Nghe được âm thanh này, xiển giáo tiên nhân từng cái từng cái càng thêm sinh khí. Ý này chính là khiêu khích, trắng trận khiêu khích. Lại nói thế nào, Tiễn giáo Kim Tiên chính là hạch tâm đệ tử, bây giờ nghe, trong lòng lựa giận đan sen. Bất quá, bọn họ cũng không có kích động, đối mặt cái này thập tự trận, không có người sẽ xem nhẹ. Tại không có hoàn toàn chắc chắn dưới tình huống, không có người sẽ dễ dàng vào trận. Dù cho là bọn họ có Đại là Kim Tiên tu vi, cũng sẽ không lô mãng hành động. Này chiến không có như vậy đơn giản, vào trận phải phái thích hợp người đi. Không coi nhẹ đối phương, không đại biểu sợ Tiệt giáo tiên nhân, mà là đang thương lượng đối sách. Mới vừa khiêu khích, để Tiễn giáo Kim Tiên bị kích thích không được. Nhưng cái kia chỉ là trong mấy mắt, tỉnh táo lại sau này. Tiên giáo Trung Kim Tiên vẫn là sẽ thật lòng cân nhắc trận chiến này phái ai tới so sánh thích hợp. Đi nhất định là một chiến, tình huống bây giờ chính là. Tiên giáo Kim Tiên phái ai đi vấn đề, đang thương lượng kế sách cứng đối bên trong. Chương 235, toàn bộ chính diện giao phòng, chương 235, toàn bộ chính diện giao phòng. Trải qua Tiên giáo Trung Kim Tiên thảo luận, Từ quảng thành tử dẫn đầu năm vị trước đi phá trận. Thập Thiên quân bày ra đại trận, tuy rằng lợi hại, uy năng Vốn lấy quảng thành tử cầm đầu năm vị Kim Tiên, chính là đại la Kim Tiên tu vi. Tu vi cao thâm khó dò không nói, đồng thời thủ đoạn cũng nhiều. Thiên Tiên Linh Bảo, mỗi người trong tay đều có. Dù sao, bọn họ nhưng là xiển giáo hoạch tâm đệ tử, thủ đoạn cùng linh bảo phương diện, có thể đều có. Trận pháp cố nhiên mạnh mẽ, nhưng mà quảng thành tử đám người thực lực, đó là tuyệt đối không cho để người xem thường. Quyết định tốt hai đi phá trận sau đó, quảng thành tử dẫn dắt dư sư đệ cùng rơi vào trong trận. Thái Ức chân nhân nhìn trong tiệt giáo chi mây tiên, trong lòng trầm tư. Lúc trước cùng đối phương đã là không chết không thôi, bây giờ một chiến, không có như vậy đơn giản. Không tránh khỏi, cũng phải làm. Nguyên bản quyết sẽ là Thái Ức chân nhân muốn đi vào thập tự trận, có thể bởi vì lúc trước linh bảo bị lấy đi. Bây giờ tuy rằng còn có, có thể chung quy không có những đệ tử còn lại dùng thuần bổn xua gió. Mỗi người linh bảo, nếu như dùng thuần bổn xua gió, có thể phát huy ra uy lực. Ngoại trừ Thái Ức chân nhân ở ngoài, là bị Nguyên Thủy Tiên Tôn mới ban thưởng linh bảo ở ngoài. Những người còn lại linh bảo, có thể rất tốt vận dụng. Vì lẽ đó Thái Ức chân nhân tựu bị đổi đi, đổi thành Cụ Lưu Tôn. Thái Ức chân nhân có chú ý tới Chi Mây Tiên, đối phương đồng dạng cũng chú ý tới mình vị này kẻ thù. Chi Mây Tiên cũng là hung hăng nhìn đối phương, bản thân nàng minh bạch Trơ Hạ sẽ có một hồi ác chiến. Bất quá, nàng một chút không uy kỵ, trái lại là vô cùng mong đợi. Bởi vì Trơ Hạ, Chi Mây Tiên muốn để Thái Ức chân nhân trả giá thật lớn, liên tục không có có cơ hội, hiện nay tình huống chính là lúc báo thủ. Thái Ức đạo hữu, ngươi và ta ân oán giữa, cũng là thời điểm nên chấm dứt. Thái Ức chân nhân nghe được đối phương kêu gọi đầu hàng, tự nhiên là không tin sợ. Hắn chính là đại La Kim Tiên cường giả, đối phương bất quá là một cái Thái Ức kim tiên người. Trên lệch như thế nhiều, hắn là sẽ không sợ hãi. Trên lệch lớn. Chi Mây Tiên chính mình cũng là rõ ràng, nàng sẽ không đơn đả độc đấu. Lần này tới rất nhiều nhân chung. có người có thể chế thái ất chân nhân sẽ không đơn đà độc đấu. Thái ất chân nhân nhìn thấy đối phương có đại la kim tiên cường giả, trong lòng cũng là kinh sợ. Không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên tìm tới những người còn lại tới đối phó chính mình. Bất quá, hắn chính là không hoàng hốt. Đối phương có thể tìm được người, thái ất chân nhân lại thế nào sẽ tìm không được. Xiển giáo bên trong, nhưng là phân đoàn thể. Tuy rằng trong ngày thường, mọi người khả năng bao nhiêu có chút nhỏ mâu thuẫn, nhưng thật làm gặp phải thời điểm khó khăn, bọn họ sẽ cùng đứng ra tác chiến. Giống này một lần chính là, thái ất chân nhân bên người nhiều mấy vị kim tiên giúp đỡ. Mục đích lần này chính là đánh thắng đối diện, thầm lén nhỏ mâu thuẫn. Mọi người đều biết, sau này lại nói, chờ Thăng Tiệt giáo chúng tiên lại nói, hai bên giao chiến. Trí Chi Mây tiên cũng thông minh, cũng không có cùng Thái Ức chân nhân đánh nhau, cố nhiên là đối với thứ 10 phân oán hận, nhưng cũng minh mạch, mình cùng đối phương một đánh một, không có phần thắng, còn khả năng bị đối phương cho giết chết. Thái Ức chân nhân nhưng là cùng Tiệt giáo Bích Tiêu một chiến, hai cái cùng là đại la, có thể đối phó. Theo Thái Ức chân nhân ra tay, Tiệt giáo chúng kim tiên cùng ra tay rồi, Triệu Công Minh nhưng là lấy một lực lượng, đối mặt ba vị Trong tay hắn linh bảo nhiều, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mặc dù là lấy một chọi ba tình huống, đều có thể giữ cho không bị bại, ngăn cản không thành vấn đề. Trận chiến này, Lý Tính cũng tới. Lúc trước, hắn không có ra tay, bởi vì Thái Ức chân nhân ở tại đây. Na Cha là đúng phương đệ tử. Hiện tại Na Cha bị Lý Tính cho giam lại, thật muốn đột lại. Có thể gặp phi toái, có thể nhìn thấy Bích Tiêu cùng Thái Ức chân nhân chiến đến đồng thời, Lý Tính không còn lo lắng. Bây giờ đối phương đánh không xuất thân đến, này Na Cha hắn là cấp không trở về, giáo kim tiên toàn bộ bị bắt ở. Khương Tử Nha nhìn mười phần quan tâm, bởi vì cuộc chiến đấu này có thể là vô cùng căng chốt. Như thế nhiều cường giả đối chiến, dù không thể hắn không chú ý. Không chỉ có như vậy, đại thương bên này cũng là giống như Khương Tử Nha, bọn họ đều đang chăm chú. Trận chiến đấu này đối với Tây Kỳ bên này trọng yếu, đối với đại thương bên này nói, đồng dạng là vô cùng căng chốt. Chốc lát sau này, Khương Tử Nha một tiếng lệnh hạ, mệnh lệnh điều động toàn quân. Các binh sĩ dường như vô số con kiến, xông hướng trước đi. Đại thương bên này cũng là như vậy, theo một tiếng lệnh hạ, mãnh liệt xông về đi tới. Rít, xông a! ngương theo vô số đạo thanh âm chém rít vang lên, một cỗ khí tức hiện ra. Hai loại màu sắc khí tức các đại biểu một phương, tại lẫn nhau tranh chấp không hãn. Trận này chiến đấu, là song phương như thế lâu tới nay, chân chính trên ý nghĩa một lần giao chiến. Khi trước những tranh đấu kia, không tính là, chỉ có thể coi là trên là một ít tranh tài, không tính toàn diện giao chiến. Nay một lần cũng không giống nhau, xiển giáo cùng tiệt giáo giao chiến, càng là Tây kỳ cùng đại thương chiến đấu. Tuy rằng thân công báo tại, có thể tây phương giáo người, căn bản là không có mấy cái, có cũng là một ít bất nhập lưu. Chuẩn đề ép căn tựu không có hướng về nơi này ném hạch tâm đệ tử bởi vì chuẩn đề rõ ràng, trận chiến đấu này, tất nhiên là xiển giáo cùng tiệt giáo phân tranh. Tây phương giáo chính là nhìn náo nhiệt, không sẽ quá độ tìm hiểu. Mặc dù là thất bại, tổn thất cũng là số ít. Chốc lát sau này, đại thương cùng đại chu xu thế đã hiện hóa ra ngoài. Đến cùng vẫn là đại thương đại quân, binh lực muốn càng thêm mạnh mẽ, gốc gác hùng hậu. Tây kỳ những năm này tuy rằng gia tăng rồi rất nhiều binh lực, có thể chung quy không bằng đại thương. Đại thương đại quân, từng cái từng cái vô cùng mạnh mẽ. Trận này trên tài, trên lệnh trên thể hiện. Không là nói Tây kỳ bên này quá mức nhỏ yếu, mà là đại thương bên này binh lực càng thêm mạnh mẽ. Chiến trường bên trong, binh khí tiếng va chạm vô số, máu tươi bắn ra bốn phía, hình thi khắp nơi. Tại hai quân giao chiến bầu trời, rất nhiều xương máu khí. Hiện ra ngày tận thế tới giống như cảnh tượng, để không ít sinh linh nhìn thấy nhìn mà phát khiếp. Để tân giấc tỉnh ký ức sau này, hắn liên tục huấn luyện đại quân. Hơn nữa là ngày đêm tiến hành, không có đình chỉ. Tại Dĩ Vãng hàng ngày bên trong, còn sẽ có yêu ma thí luyện, này mới để cho bọn họ thực lực tăng mạnh. Vì vậy, hai quân giao chiến, không có chiến đấu bao lâu, Tây Kỳ bên này đã rơi xuống thế yếu. Tình huống bây giờ là, Tây Kỳ bên này binh Hai cái đồng thời mới có thể đánh thắng một cái đại thương bên này người. Cái này cũng là như vậy nhanh sẽ rơi vào loại này xu thế nguyên nhân. Tại nhân số trên, hai bên đều là không sai biệt lắm tình huống. Hai cái đánh một cái, Tây Kỳ bên này mới có thể như vậy nhanh rơi xuống hạ phong. Binh sĩ tầng diện trên, đại thương bên này có ưu thế tuyệt đối. Tại tướng lĩnh trên tương tự là so với Tây Kỳ bên này càng thêm mạnh mẽ. Tầm thương tướng lĩnh. Tại một chọi một tình huống hạ, có ngang nhau trình độ. Đại thương bên này cũng là có thể nghiền ép Tây Kỳ tương tự là có chiến lệnh. Binh sĩ đối với binh sĩ, tướng lĩnh đối với tướng lĩnh đánh có thể nói là hết sức kịch liệt, hai bên đều tại tranh chấp không bình thường. Tây Kỳ này một bên tuy rằng rơi xuống hạ phòng, có thể sẽ không dễ dàng chịu thua. Vẫn là sẽ dốc toàn lực đối kháng, không tới cuối cùng một khắc là sẽ không bỏ qua, sẽ kiên trì đến cùng. Chương 236, Tử Thương, chương 236, Tử Thương. Tại chiến trường trong chiến liệt, Bác Minh nhất mạnh người. Bọn họ cũng tìm được đối thủ. Lần này người xuất động so sánh nhiều, không chỉ chỉ có xiển giáo 12 kiếm tiên, còn có rất nhiều còn lại tiên nhân. Tuy rằng xiển giáo tiên nhân, thực lực bất phàm, thần thông không ít, nhưng tại đối mặt Dương Dao đám người thời gian, như cũng ăn xong không ít thiệt thòi, thân thể cùng linh bảo đều là không cách nào tránh được, dương giao đám người càng hơn một bậc. Một cái phía sau là xiển giáo bên trong có thánh nhân, một cái phía sau là hôn nguyên đại là kim tiên. Thực lực đều rất mạnh, nhưng vẫn là có trên lệch nhất định. Tại chiến trường trong hỗn loạn, phổ hiền chân nhân bởi vì nhất thời bất cẩn, bị đánh miệng nôn máu tươi. Trọng thương sau đó hắn, trong lòng nhiều hơn không ít cẩn thận, không dám lại phân ra thần đến đối địch. Cùng người đối địch, tiên nhất chính là bất cần. Tại ngang nhau tình hạ, trọng thương là chuyện nhỏ. Rất có khả năng trực tiếp ngã xuống. Đáng ghét. Xem ra tiếp đó, không thể thường Phụ hiện chân nhân thầm nhủ trong lòng một câu. Trên thần sắc, nhiều mấy phần nghiêm nghị, tay cầm tiên tiên linh bảo đối chiến Tiệt giáo tiên nhân. Hai bên chiến đấu kéo dài tới đây, không ít người đã bỏ mình. Bất luận là thiệt giáo cùng Xiển giáo, thử thương đều không phải ít, chỉ là tương đối với Tiệt giáo bên này, Xiển giáo số người chết muốn hơi nhiều hơn chút. Cùng lúc đó, Tây Phương giáo nhị thánh chú ý trận này chiến đấu. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người chính đang chăm chú. Tuy rằng Tây Phương giáo cũng tham dự, nhưng đều là một ít không quan trọng đệ tử, một ít bất nhập lưu đệ tử, ngang ngửa với không có tham dự. Sư huynh Bây giờ Tiệt giáo cùng Xiển giáo chiến đấu, kịch liệt như thế. Này chiến sau này, nhất định là chúng ta phương Tây hương thịnh cơ hội." Chuẩn Đề nhìn màn ảnh trước mắt nói. Hắn là thánh nhân, trước mắt nổi lên màn ánh sáng. Chính là Tiệt giáo cùng Xiển giáo chiến trường. Xem trò vui không chê lớn chuyện vẻ mặt, liên tục quan tâm trận chiến đấu này. Càng kịch liệt, Chuẩn Đề càng là hưng phấn. Không sợ đánh thắng được với kịch liệt, liền sợ hai bên hỏa lực không đủ. Ùng. Tiệt giáo cùng Xiển giáo hiện đang giao chiến, nước sôi lửa bỏng. Trận chiến này, sợ là không có như vậy đơn giản. Tiếp dẫn đáp lại nói, hắn rường như Chuẩn Đề giống như. Xem trò vui không chê chuyện lớn chỉ là tại biểu hiện bên trên, cũng không có biểu hiện ra tâm tình, vẫn là một bộ khổ sở trạng thái. Trước đây chuẩn đề để thân công báo dẫn tiến Khương Tử Nha, mục đích đúng là muốn đem xiển giáo kéo qua. Hiện tại tình cảnh này, chính là hợp hắn ý. Khương Tử Nha hiện tại đem xiển giáo 12 kim tiên đều mời đi theo, trước tiên không nói tình hình trận chiến, chỉ riêng nhân số đến nhìn, đều vô cùng nhiều. Xiển giáo học tâm đệ tử đều có bị cuốn vào. Bắc Hải, Bắc Minh bên trong, côn bằng đem tiệt giáo cùng xiển giáo chuyện xảy ra, đều có quan tâm. Nhìn hai bên chiến trường, hắn đối với tiệt giáo trận pháp hơi kinh ngạc. Thập Thiên Quân bày ra trận pháp, cực kỳ mạnh mẽ, uy lực bất phàm. Lúc trước trận pháp này chỉ là tại côn bằng trong ký ức từng xuất hiện. Bây giờ phát sinh, có chút bất ngờ đồng thời, còn có một tia vẻ tán thưởng. Bố trí người đều là thái ớt kim tiên tu vi, có thể nhốt lại đại la kim tiên. Nhưng mà, đại la kim tiên cũng phân bất nhập lưu đại la kim tiên, cùng mạnh mẽ đại la kim tiên. Thiền giáo kim tiên những người nào vậy? Đây chính là Thiền giáo hoạch tâm đệ tử, khoảng thành tử người cầm đầu vào trận. Đều tuyệt đối không phải một loại đại la kim tiên. Thập Thiên Quân bọn họ hiện tại có thể nhốt lại nhất thời, nhưng phá vỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quảng thành tử chính là 12 kim tiên đứng đầu, thực lực đó thủ đoạn tuyệt đối không phải người bình thường có thể so. Thập Thiên Chận tuy rằng lợi hại, có thể đến cùng là thái ớt kim tiên, có thể nút lại, nhưng chống lại không được Quảng thành tử đám người rất lâu. Quân bằng trong ký ức, Thập Thiên quân đại trận bị phá mở sau này, đều bỏ mình, không có một người còn sống, lên phong thần bảng. Chính như quân bằng nghĩ tới giống như, kéo dài một tháng sau, Thập Tuyệt trận bị phá mở, bị Quảng thành tử đám người phá vỡ. Đại trận bị phá mở. Thập Thiên quân bị thương nặng, Quảng thành tử đám người phá vỡ đại trận sau này. Bọn họ đối với Thập Thiên quân khởi sướng tiến công. Vốn là là bị thương trạng thái, bị Quảng Thành Tử đám người vây công, không địch lại chính bọn họ. Cái này tiếp theo cái kia trọng thương. Nhìn thấy trọng thương, bằng là cơ hội. Quảng Thành Tử đám người tự nhiên sẽ không bỏ qua, cùng hợp lực đưa bọn họ đánh chết. Cứ như vậy, Thập Thiên Quân toàn bộ ngã xuống. Hiện tại là phong thần thời kỳ, ngã xuống thiểu lên phong thần bảng. Mấy ngày sau này, Thái Ức chân nhân bị Tiệt Giáo Đại La Kim Tiên đánh trọng thương. Một bên Chi Mây Tiền, nàng nhưng là liên tục quan tâm Thái Ức chân nhân. Nàng cùng người lúc đối chiến, bảo trì lấy cảnh giác, không sẽ ra tay toàn lực. Không nguyên nhân khác. Trí Mây Tiên cùng Thái Ức Chân Nhân có không chết không thôi tình huống. Nàng lại tìm cơ hội, tìm một đối phương trí mạng cơ hội. Đợi như thế lâu, cuối cùng là thấy được. Thái Ức, để mạng lại. Chi Mây Tiên bạo phát một đòn toàn lực, hung tận xông về Thái Ức Chân Nhân. Gặp sự công kích của đối phương đánh tới, Thái Ức Chân Nhân sắc mặt kinh khủng. Hắn là trọng thương trạng thái. Mặc dù là Đại La Kim Tiên tu vi, có thể một cái Thái Ức Kim Tiên một đòn toàn lực tình huống. Hiện tại đủ để đem hắn chết giết. Sư huynh cứu ta. Cảm nhận được khí tức tử vong Thái Ức Chân Nhân, vội va kêu cứu. Hắn có thể không nghĩ liền như vậy ngã xuống. Còn lại xiển giáo đám người, nhìn thấy đối phương tình huống, nghĩ muốn phân ra thần đến, có thể tất cả mọi người đều bị ngăn cản, căn bản là cứu không được, cứu nhưng là không có thực lực. Xiển giáo kim tiên có 12 cái, đều đều bị người ngăn cản. Không. Theo một tiếng không cam lòng âm thanh vang lên, thái ất chân nhân nga xuống. Xiển giáo một trong đệ tử hoạch tâm thái ất chân nhân. Thánh nhân đệ tử thân truyền, cứ như vậy nga xuống. Làm xiển giáo thánh nhân đệ tử thân chuyển, đã từng là bực nào phong quang, vô số người ước ao, kính ngưỡng. Một vị đại la kim tiên xuống, để dang giao phong hai giáo đệ tử. Cùng nhìn tới từng cái từng cái lộ ra vẻ khó mà tin nổi, Thái ất chân nhân nhưng là xiển giáo kim tiên. Nguyên thủy tiên tôn đều nhìn đệ tử giỏi, bây giờ nhưng bỏ mình. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ rất khó tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Xiển giáo không nghĩ tới, rất bất ngờ. Tiệt giáo cũng là như vậy, bọn họ không nghĩ tới, một vị đại la kim tiên cứ như vậy bị chém giết. Chết rồi một vị đại la kim tiên. Lấy lại tinh thần sau đó xiển giáo đám người, cuối cùng là nhận rõ hiện thực. Tiếp theo, bọn họ công kích càng thêm mãnh liệt, tâm tình tăng vọt khâu yếu. Còn lại 11 vị xiển giáo kim tiên, có thể nói là lực toàn bộ mờ. Đối với Tiệt giáo tiến công, Quảng Thành tử tay cầm cực phẩm Tiên Thiên Linh bảo, đối với Tiệt giáo Tiên nhân một trận phát ra. Một đòn bên dưới, trọng thương không ít Thái Ức Kim Tiên, mà Chi Mây Tiên, hắn thành mục tiêu của mọi người. Mọi người đều biết, Thái Ức chân nhân sở dĩ sẽ vất lạc chính là Chi Mây Tiên. Giết. Bây giờ đối phương còn tại chiến trường bên trong, một cách tự nhiên bị bị theo dõi, Tiệt giáo Kim Tiên điên cuồng đối với nàng khởi xướng Tiên công. Nếu không phải là bị Tiệt giáo Đại là Kim Tiên cho bảo vệ, tại Thái Ức chân nhân ngã xuống thời điểm, Chi Mây Tiên tiểu đã bị chết. Dù sao Chi Mây Tiên chỉ có Thái Ức Kim Tiên tu vi, như thế nhiều đại La Kim Tiên quan tâm nàng. Dựa vào thực lực bản thân, hoàn toàn là không thể, đã sớm đã tử vong. Chương 237, Thánh nhân giận, chương 237, Thánh nhân giận. Chiến trường bên trong, Chi Mây Tiên tiện tay bị Tiệt Giáo đại La Kim Tiên bảo vệ, có thể trước sau bị đối phương cho tìm tới cơ hội. Ngọc đỉnh chân nhân nhìn đúng thời cơ, một đòn tiểu giết chết đối phương, mà Tiễn giáo phát điên. Tiệt giáo bên này nhìn thấy tình huống, cũng là không chút nào yếu. Không ngừng hướng về đối phương khởi xướng tiến công, Triệu Công Minh lợi dụng tự thân thủ đoạn, đem một vị Tiễn giáo Kim Tiên đưa tới phong bảng lên bảng người, chính là Thiền Giáo Kim Tiên Linh Bảo Đại Pháp sư. Hắn chính là Thiền Giáo Hạch Tâm đệ tử, 12 Kim Tiên một trong, cũng là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn xem trọng một vị đệ tử, cứ như vậy bị bỏ mình. Tam Tiêu bên trong, các nàng nhìn thấy chính mình đồng môn sư huynh đệ chết thảm, cũng là lâm vào nổi điên trạng thái. Các nàng cũng là phát khởi mãnh liệt tiến công, tuy rằng có thể bày hạ cứu khúc hoàng hạ trận, có thể trước mắt tình huống, biến hóa đa dạng, căn bản là không có thời gian làm cho các nàng bố trí, chỉ có thể là khởi xướng tiến công. Bất quá mặc dù là dạng giấc như vậy, Tam Tiêu thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Này ba cái đều là đại la kim tiền, trong tiệt giáo tinh anh. Đến rồi hiện tại, mọi người đều không có giữ lại thực lực, đều tại đổi mạng khởi sướng tiến công. Hiện tại là đến rồi dầu sôi lửa bỏng tình huống, trước mắt là không thể có cách giữ. Tiễn giáo nghĩ tất cả biện pháp nghĩ muốn chơi chết tiệt giáo đám người. Ngược lại, tiệt giáo bọn họ cũng là muốn chơi chết đối phương. Trong tiễn giáo cụ Lưu Tôn, hắn chính tại tìm cơ hội, tìm bác minh nhất mạnh người. Thủ hành tôn là hắn đệ tử, trước chết ở trên tay đối phương. Loại này tình huống, theo cụ Lưu tôn, chính là lúc báo thủ. Oen. Cụ Lưu Tôn trong lòng ác, quanh thân pháp lực Một tuyệt nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Quyền ảnh xuất hiện sau này, hung hang hướng về Bắc Minh bên trong người đánh tới. Đại La Kim Tiên áp, sẽ rách hư không, đại địa cũng là sẽ rách ra. Nhìn loại này công kích đánh tới, bác Minh bên trong người không chút nào dám bất cẩn. Và anh, một cái to lớn đỉnh hiện ra, hiện ra trên bầu trời. Đỉnh kia chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chính là côn bằng chức luân chế, uy năng bất phàm. Bất quá, hai cái tu vi cách biệt to lớn, pháp bảo cố nhiên tốt dùng, nhưng tu vi trên lệch lớn, mặc dù là mạnh mẽ pháp bảo phòng ngự, cũng là phí công. Dù sao Chứ thực lực tuyệt đối, nghĩ muốn ngăn trở đại La Kim Tiên một đòn, không có như thế dễ dàng. Phong ngự phá vỡ, giết chết thổ hành tôn người. Trực tiếp bị đại La Kim Tiên khí thế ép thổ huyết, còn chưa giáng lâm, thân thể đã bị trọng thương. Mắt nhìn chính mình sắp tử vong, hắn rất bất ngờ. Thực lực bản thân cùng đại La Kim Tiên cách biệt rất xa. Bây giờ lại bị đại La Kim Tiên người cho nhìn chằm chằm, còn lạnh lùng hạ sát thủ. Tử vong khí thức, hắn là cảm nhận được. Thật là hiện hạ. Cách làm như vậy, nhưng lấy lớn bắt nạt nhỏ, một cái mạnh bắt nạt yếu. Hừ, ngươi dám? Trong lúc nhanh phải bỏ mạng thời gian, Một đạo vang vọng âm thanh vang lên. Thời khắc mấu chốt, Lục Nhĩ Mi hầu chạy tới, thay đối phương chặn lại một đòn chí mạng. Xuất hiện sau này, Lục Nhĩ Mi hầu trở tay chính là một quyền, hướng về Cụ Lưu Tôn đánh tới. Lục Nhĩ Mi hầu là hôn nguyên kim tiên cường giả, Cụ Lưu Tôn bất quá là một đại la kim tiên cường giả, chỉ một cú đánh. Tiểu bị đánh trọng thương, một đòn tiểu đã động đậy không thể, yếu ớt một hơi thở trạng thái, có pháp lực cũng không dùng được. Thời khắc này Cụ Lưu Tôn đã cùng người phàm không có cái gì khác biệt. Nhìn thấy đối phương yếu ớt một hơi thở trạng thái, Lục Nhĩ Mi hầu không có ngừng tay. Nhẹ vung tay lên, một đạo lưu quang rơi xuống. "Không, buông tha ta." "Ta..." Không chờ cụ Lưu tôn lời nói xong, cừu đã ngã xuống. Lục Nhĩ Mi hầu chính là côn bằng đệ tử thân truyền, giết chết cụ Lưu tôn người cũng là Bắc Minh bên trong. Hắn đã sống tới, chỉ là liên tục không có ra tay. Gặp được Bắc Minh bên trong người gặp nguy hiểm, hắn thử ra tay rồi. Tại tới đây trước, côn bằng có từng nói, không nhập kiếp cũng còn tốt, một khi nhập kiếp, nhưng là phải trợ giúp lẫn nhau. Gặp nguy hiểm, nhất định phải đi chi viện, tại khả năng làm được tình huống. Lục Nhĩ Mi hầu là một vị hôn nguyên kim tiền. Ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, Hắn đều có thể cùng đánh một trận. Hiện tại có nạn, Lục Nhĩ Mi hầu tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có Lục Nhĩ Mi hầu gia nhập, đại thương bên này thế như trẻ tre. đánh Tây Kỳ liên tục bại lui, xiển giáo chúng tiên người cũng là không ngừng bị thua. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Tiên Tôn ngồi với đám mây bên trên, vốn là trạng thái tu luyện, cảm nhận được không tốt tình huống sau đó, hắn trực tiếp giận dữ, trong con ngươi sơn hà phá toái, đại địa sẽ rách ra cái tượng. Tại Nguyên Thủy Tiên Tôn mắt hiện ra, Thần cho khí vận liên kết, hắn là 12 kim tiên sư tôn. Thái ất chân nhân ngã xuống hắn là có thể cảm nhận được. Khi biết được chuyện tiền nhân hậu quả sau này, nổi trận lôi đỉnh phát sinh tình huống này, Nguyên Thủy là tuyệt đối không ngờ rằng, Tiệt giáo 12 kim tiên nhưng là hạch tâm đệ tử. Lần này xuất chiến, hắn cho rằng, nếu như là đem đệ tử toàn bộ phái đi ra ngoài, tất nhiên có thể đánh bại Tiệt giáo. Có thể đem chiến cuộc này chuyển. Đệ tử ngã xuống, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng. Tiệt giáo kim tiên cái gì thực lực, Nguyên Thủy nhưng là rõ ràng nhất. Hắn căm hận. Thật sự là không nghĩ tới, giáo đệ tử dĩ nhiên dám như vậy thủ đoạn tàn nhẫn. Tuy nói hai bên đều có thư vong, có thể theo Nguyên Thủy tôn Tầm thường đại la kim tiên, lại có thể nào cùng xiển giáo kim tiên đánh đồng với nhau? Xiển giáo 12 kim tiên đều là hắn tự mình một cái tuyển chọn tỉ mỉ thu nhận đệ tử. Một loại đại la kim tiên, tất nhiên là không thể pháp nhãn hắn. Lần này, chết không chỉ là thái ớt chân nhân, còn chết rồi hai vị xiển giáo kim tiên. Cụ Lưu Tôn cùng linh bảo đại pháp sư tương tự là bỏ mình. Xiển giáo kim tiên tổng cộng tiểu 12 người, hiện tại chết rồi ba cái. Làm vì sư tôn hắn, muốn nói không giận, đó là giả. Mặc dù là nguyên thủy thiên tôn là cao quý thánh nhân, tại đối mặt ba vị kim tiên nga xuống, hắn không làm được không tức giận. Thánh nhân giận dữ, thiên địa đại biến, Ngọc hư không bầu trời, mây đen cuồn cuộn. Lôi điện hiện ra, mưa to gió lớn. Thiên đạo thánh nhân, dù cho không có ra tay, chỉ là giận dữ. Thật vô cùng khủng bố. Tại Côn Luân Sơn Sinh Linh, cảm nhận được này cố khí tức sau này, cũng là vô cùng kinh ngạc. Này chút sinh linh quanh năm ở phụ cận đây, sinh tồn như vậy nhiều năm, cho tới nay đều chưa từng nhìn thấy. Trước đây tuy rằng có, nhưng tức giận không có như vậy lớn. Có chút sinh linh, tự hóa hình tới nay, còn chưa từng cảm thụ chân chính thánh nhân lựa giận. Bây giờ thấy tình huống như thế, bọn họ rất là sợ sệt. Lo lắng nếu như thánh nhân giận dữ, Xung quanh sinh linh rất khả năng gặp họa. Một ít không có đi giúp đỡ Tây Kỳ xiển giáo đệ tử, nhìn thấy cái này lựa giận, cũng là có chút sợ. Dù cho là bọn họ tại bế quan bên trong, nhưng vẫn cảm nhận được. Này là kinh khủng cỡ nào? Lựa giận đã đã biến thành thực chất, để không ít sinh linh run rẩy, mặc dù là một ít đệ tử cũng sợ. Càng có một ít chột dạ xiển giáo đệ tử đem trước làm chuyện xấu, đều suy nghĩ một lần. Rất sợ là của mình hành động, để vị này cực kỳ mạnh mẽ thánh nhân phát họa. Xiển giáo đệ tử, trên lệnh không cùng. Tốt đệ tử tự nhiên là có. Không đệ tử giỏi, tự nhiên cũng là tồn tại. Chương 238 Nguyên Thủy ra tay rồi, chương 238, Nguyên Thủy ra tay rồi. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy Thiên tôn ra tay rồi, hắn hắnung động trong tay ngọc như ý. Thánh nhân cực kỳ mạnh mẽ, một đòn rơi xuống, đảo mắt liền đi tới Tây Kỳ cùng đại thương chiến trường bên trong. Oen, một luồng sức mạnh vô thượng xuất hiện, trấn áp này một phương thiên địa. Thư không diện tích lớn xé rách ra, đại địa suy thũng, sơn hà phá thoái. Pháp tác lực lượng và sáng, không thể chống đối. Hiện ra tại mỗi người trong lòng. Tuy rằng không hề sử dụng toàn lực, nhưng Nguyên Thủy đòn đánh này, người bình thường có thể không chịu nổi. Đại thương cùng Tây Kỳ 2 vừa cảm nhận được khí tức sau đó, hết sức lo lắng, bởi vì bọn họ cảm nhận được tử vong khí tức, cái tiêu loại dễ rủa không được cảm giác, để người vô cùng hoảng sợ. Mặc dù mục tiêu không là thông thường nhân tộc đại quân, nhưng vẫn là làm cho người ta tâm sinh ra sợ hãi sợ. Nhằm vào chính là Tiệt giáo tiên nhân, tại chỗ tất cả, không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Mặc dù là Đại La Kim tiên tâm tiêu, như vậy mạnh mẽ các nàng, tại đối mặt thánh nhân lúc công kích, cũng không chống đỡ nổi. Trong lòng các nàng có một luồng tử vong cảm giác, vô cùng đầm nặng. Đây là nhắm vào giáo, lý do sẽ so với thường nhân cảm giác nồng đậm hơn. Nhìn thánh nhân một đòn rơi xuống, Tam Tiêu dồn dập lấy ra trong tay tiên tiên linh bảo, ngưng kết ra mạnh mẽ phòng ngự chống đối. Bất quá, Tam Tiêu ngưng kết ra phòng ngự, không tiên trì được một giây. Phòng ngự cố nhiên là mạnh mẽ, ba vị đại la kim tiên người ngưng kết, có thể thánh nhân bên dưới là sâu kiến. Câu nói này cũng không phải nói nói một chút mà thôi. Ba người phòng ngự lại mạnh mẽ, cũng bất quá là đại la kim tiên phòng ngự. Tiệt giáo đệ tử đời 3, chết rồi không ít. Thử thương một đám lớn, vẹn vẹn chỉ là uy áp, hữu có lớn như vậy lực phá hoại. Mà sau đó, Tam Tiêu bên trong, ngã xuống hai cái, chỉ còn lại có Bít Tiêu. Vấn Tiêu cùng Quỷ Tiêu bị rất chết, hai người cứ như vậy na xuống, lên phong thần bảng. Mà này hết thảy bất quá là chuyện trong mấy mắt, không là chốc lát, mà là nháy mắt. Thánh nhân công kích cũng không có tiêu tan, mà là tiếp tục ép tại tiệt giáo chúng tiên đỉnh đầu. Triệu Công Minh cùng Bích Tiêu hai người ra sức chống lại, mắt nhìn hai người này tử vong. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Bắc Minh nhất mạch người ra tay, ngưng kết ra phòng ngự, nghĩ muốn bảo vệ hai người này. Bác Minh một mạch, cùng tiệt giáo tuy rằng có qua mâu thuẫn, có thể coi là không đánh nhau thì không cần biết. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Triệu Công Minh giao tình coi như không tệ, vừa nãy không có ra tay, là bởi vì trong mắt, căn bản là đến không kịp. Hiện tại Triệu Công Minh cùng Bích Tiêu con ạ, Lục Nhĩ Mi Hầu có thể sẽ không nhìn, sẽ ra tay giúp đỡ. Dù cho cần phải đối mặt là thánh nhân, hắn cũng sẽ không chớ mắt nhìn. Còn nữa nói, theo Lục Nhĩ Mi Hầu, hiện tại đối mặt thánh nhân, chính mình Sư Tôn nhất định quan tâm. Hắn tin tưởng, Sư Tôn tuyệt đối sẽ không không quản, vì lẽ đó không có cái gì rất sợ, chỉ cần khắc phục sợ hai trong lòng. Mặc dù không phải là đối thủ của thánh nhân, cũng có thể chống lại một chút. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đứng ra, Nguyên Thủy tất nhiên là có chú ý tới. Ừ. các ngươi đã tìm chết. Cái kia cùng cái không thể bản tôn." Nguyên Thủy tức giận. Tại Lục Nhĩ Mi hầu không hề động thủ thời điểm, đối với Bắc Minh một mạch, còn không biết thế nào đối phó. Bây giờ đối phương nếu ra tay, vừa vặn mượn này cái cơ hội, diệt trừ bọn họ. Mặc dù là sau này côn bằng hỏi tới, cũng chỉ là bọn hắn chính mình muốn đột tới, hoán không thể hắn. Wen. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục vung động trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý, lại là một đòn rơi xuống. Thủy Thiên diện địa, sức mạnh vô thượng hiển ra. Để người nhìn mà phát khiếp. Wen. Theo một tiếng vang thật lớn, pháp tắc lực lượng càng thêm cuồng bạo không đớt. Vạn sự vạn vật không thể ngăn cản. Dù cho là Lục Nhĩ Mi hầu toàn lực chống đối, như cũng không thể có cái gì dùng. Ngưng kết ra phòng ngự, dường như pha lên một loại. Ao ào ào vài tiếng sau đó, tất cả phòng ngự đều bị phá vỡ. Nhìn chính mình ngưng kết ra phòng ngự, Lục Nhĩ Mi hầu không hề từ bỏ. Hắn như cũng ra sức chống cự. Dù cho là cách biệt to lớn, đánh thì đánh bất quá, có thể không có có một chút e ngại. Loại này nghị lực, không nói kết quả. Để tại chỗ không ít người thuyết phục. Muốn biết, thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, hiện tại đứng ra chống lại, có thể nói là đưa chết. Hiện nay, Lục Nhĩ Mi hầu không chỉ có đứng ra càng là có một luồng cùng thánh nhân đánh nhau khi thế, loại này tình huống, thế nào có thể để người không tham phụ? Bác Hải, bác Minh bên trong. Quân bằng tất nhiên là biết, Lục Nhĩ Mi hầu chính đang chống cự thánh nhân công kích. Bất quá, hắn cũng không có ngay lập tức ra tay, mà là đang đợi lấy. Bởi vì đây là một loại tôi luyện, một loại khó được tôi luyện, chống cự càng lâu, trưởng thành lại càng nhiều. Hiện nay tình huống, nhìn như Lục Nhĩ Mi hầu bị đánh một thân tổn thương, có thể từ nơi sâu xa trưởng thành không ít. Chỉ cần là tiếp tục chống đỡ, ngày sau tu hành, nhất định có trợ giúp lớn. Ngoan, cuối cùng Nương theo một đạo tiếng vỡ vụn vang lên, Lục Nhĩ Mi hầu đám người phòng ngự hoàn toàn bị phá vỡ. Tuy rằng hắn là hôn Nguyên Kim Tiên tu vi, có thể tại thánh nhân ra tay bên dưới, rất nhanh cự bị công phá. Bị phá mở sau này, Lục Nhĩ Mi hầu miệng nôn máu tươi, bị trọng thương. Thánh nhân chính là thánh nhân, Hỗn Nguyên Kim Tiên tuy rằng mạnh, có thể chống lại không được thánh uy, dù cho là một đòn cũng không được. Gặp Lục Nhĩ Mi hầu đám người trọng thương, Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích cũng không có vì vậy lĩnh chỉ. Trong hư không bảy màu hào quang rơi xuống, lấy thế không thể khí thế phóng đi. Trong lúc tất cả mọi người đều cho là Lục Nhĩ Mi hầu sẽ vẫn lạc thời gian. Bác Minh bên trong côn bằng bước ra một bước, đảo mắt đi tới Lục Nhĩ Mi hầu bầu trời, thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên tỏa sáng. Chặn lại rồi tam bảo Ngọc Như ý công kích. Cũng trong lúc đó, Ngọc Hư cung bầu trời xuất hiện rất nhiều lôi điện, đầy trời lôi long nằm ngang tại trong bầu trời. Lôi long không có xuất hiện bao lâu, đầy trời lôi điện chút xuống mà hạ. Công kích Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy dĩ nhiên dám ra tay, côn bằng lại thế nào sẽ dễ dàng. Mặc dù là đối phương tại xa tại Ngọc Hư cung, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Lần này, là Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên côn bằng ra tay. Quan độ Ngọc Hư cung bị hoành hỗn loạn không ngớt, nếu không phải là Ngọc Hư cung nghe danh đã lâu, mọi người đều biết, đây là xiển giáo thánh địa. Lấy chẳng cảnh bây giờ đến nhìn, tất nhiên không ai có thể biết được, này hỗn loạn không dữ địa phương, sẽ là thánh nhân đạo trường. Mắt nhìn lôi long không ngừng rơi xuống, Nguyên Thủy Thiên tôn giận dữ. Côn Bằng, Nguyên Thủy hướng về Côn Bằng phương hướng, lạnh rên một tiếng. Này Ngọc Hư cung nhưng là đạo trưởng của hắn, bây giờ nhưng bị như vậy trọng thương, hắn thế nào có thể ngồi yên? Hắn có nghĩ qua cùng Côn Bằng ra tay, nhưng tuyệt đối không nỡ rằng, đối phương mặc dù trực tiếp đối với Ngọc Hư cung ra tay. Này một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp xù lông, Ngọc Hư Cung hỗn loạn như thế. Trước mắt, nơi nào còn có cái gì tiên gia thánh địa dáng dấp? Hắn vốn là tiêu căng tự mãn, tự thành thành tới này. Tuy rằng bị thiệt tỏi, nén qua mặt mũi, nhưng cho tới bây giờ không có giống hôm nay dáng dấp như vậy, Ngọc Hư Cung bị người như vậy điên cuồng hành. Tuy rằng không có lan đến gần sinh linh, còn tại trong xiển giáo tiên nhân không có bị thương, có thể này Ngọc Hư Cung nhưng là bị đập cho rách nát. Thánh nhân đạo trưởng có đại trận thủ hộ, có thể côn bằng là hỗn nguyên đại la kim lực, so với Nguyên Tôn muốn càng thêm mạnh mẽ. Nguyên Thủy bày ra trận pháp, lại thế nào chống đỡ được? Chương 239, bản Cổ Phiên chi huy, chương 239, bản Cổ Phiên chi huy. Nguyên Thủy xuất thủ hắn tế xuất một Hắc Sát Phú Giải. Cái này Phiên còn chưa huy động, cũng có chút xé rách tinh thần hủy thiên diệt dị uy. Vật ấy không là bình thường linh bảo, nó nhưng là tới Thiên Ba lớn tiên tiên chí bảo là bản Cổ Phiên. Lực công kích cực mạnh, có thể khai thiên tích địa hủy diệt tinh thần xé rách hỗn độn uy lực. Tế xuất bản Cổ Phiên sau khi, Nguyên đột nhiên huy động từng độn chi khí ngang hóa. ấy đầy trời lôi long tới hủy diệt một đầu lại một cái lôi long. Vạn sự vạn vật đều bị bản cổ phiên công kích mà diệt, có thể đầy trời lôi long thao thao bất tuyệt không có một đầu còn có mới sản sinh. Nguyên thủy thiên tôn bản cổ phiên công kích mặc dù đáng sợ tiêu diệt không ít lôi long, có thể lôi long số lượng công kích cũng không có giảm bất mà là không ngừng gia tăng. Thánh nhân xuất thủ trực tiếp kinh động từ phương. Côn Luân Sơn sinh linh thấy như vậy một màn lận tránh rất xa. Ngọc Hư cùng trên Côn Luân Sơn, trong đó sinh linh có khả năng nhất trực quan cảm thụ được uy lực có nhiều mà đáng sợ. Bọn họ nhao nhao trốn đi đi trước địa phương còn lại tránh một chút, bằng không không cẩn thận bị cái này dư ba liên lụy đến tất nhiên là một cái thân tử đạo tiêu hạ trạng. Thánh nhân giữa tỉ thí cho dù là công kích va chạm sinh ra dư ba, đều đủ để để cho vô số sinh linh vỡ lạc. Không ít sinh linh biết được các thánh nhân, bọn họ cũng biết Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng côn bằng xuất thủ, biết sau các thánh nhân, sắc mặt cùng thông thường sinh linh không giống nhau, bình thường người không biết cái này là vì sao, nhưng thánh nhân cũng không giống nhau bọn họ, nhưng là thánh nhân. Có thể suy tính ra tiền căn hậu quả rốt cuộc nhân tại sao chuyện đưa tới song phương đối với đánh. Bọn họ nhìn thấy không phải hai vị thánh nhân cấp bậc đối với đánh, mà là phía sau xiển giáo cùng tiệt giáo gia Xiển Tiên giáo Kim Tiên chết mấy vị đó cũng đều là giáo phái Hạch Tâm đệ tử tại trận này giao phong bên trong vẫn lạc. Xiển giáo tử thương nhiều tiệt giáo cũng như vậy. Chết không ít đại la Kim Tiên đồng dạng là Hạch Tâm đệ tử. Hạch Tâm đệ tử chính là một cái giáo phái then chốt nhân vật. Cho dù là thiếu một đều là tổn thất nặng nghề trạng thái. Bây giờ, vô luận là tiệt giáo hoặc là xiển giáo Hạch Tâm đệ tử đều không ngừng ở vị. Đại La Kim Tiên cường giả vẫn lạc không yếu. Nó trở xuống tu vi càng là vẫn lạc khâu yếu. Liên nói cái kia Thái Ức Kim Tiên vô cùng nhiều đều chết ở trận này giao phong bên trong. Một trận chiến này tràn diện thảm liệt. Số người chết rất nhiều. Tuy nói cùng ban đầu Vu yêu đại chiến lúc so sánh số lượng còn lâu mới có được như vậy nhiều, có thể trên chất lượng cái kia tuyệt đối là có thể so sánh. Ngay lúc đó Vu yêu lượng tộc là không có thánh nhân. Hiện tại hai giáo phía sau nhưng là có thánh nhân tại sao mặt đỉnh lấy dạy hộ hạch tâm đệ tử. Đồng cấp tình huống khác nhất định là có thánh nhân chỉ đạo bên dưới tình huống càng thêm mạnh. Đối với sinh hiển giáo cùng tiệt giáo các thánh nhân thán phục, một trận chiến này sẽ là như vậy thảm. Đối với sinh Bắc Minh nhất mạch chư vị thánh nhân cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, không hề nghĩ tới sẽ có như vậy nhiều người cuốn vào, cũng mà còn có hạch tâm đệ tử Lục Nhĩ Mi hầu là hôn Nguyên Kim Tiên Cường giả, hắn thực lực tại Bắc Minh bên trong nhưng là xếp hàng bên trên hảo, làm trụ cột đệ tử. Bất quá đây không phải là để cho các thánh nhân kinh ngạc nhất. Bọn họ ngoài ý muốn chính là Lục Nhĩ Mi hầu bất quá là hôn Nguyên Kim Tiên tu vi, lại có dũng khí này đối kháng thánh nhân công kích, phóng nhãn toàn bộ Hưng Hoang. Có thể làm được dạng này tuyệt đối là không có có mấy cái. Bởi vì đây là có có thể chết, làm không tốt sẽ bị thánh nhân giết đi. Lục Nhĩ Mi hầu có như thế dũng khí để cho chư vị thánh nhân ngoài ý muốn. Trước đó biết tu vi bất phàm. trải qua chuyện này để cho mọi người càng thêm tin phục cái này cố ý nghịch Tâm Thanh chi thủ lão tử thấy như vậy một màn trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hắn là nguyên thủy cùng thông thiên đại ca. Thiện giáo cùng Tiệt giáo giáo lý tuyệt nhiên trái ngược nhau một cái thuận thiên làm. Một cái đoạn thiên làm. Hai giáo giáo lý nhất định là sẽ sản sinh xung đột. Đại đạo bất đồng tất nhiên sẽ có một hồi. Lần này tranh đấu mặt ngoài nhìn lấy là Tây Kỳ cùng đại thương nhưng thực tế cũng không như vậy. Mà là Thiện giáo cùng Tiệt giáo tranh đấu hai giáo đại đạo tranh đấu. Trước kia lão tử muốn chính là làm mâu thuẫn xuất hiện lúc, nhìn bên dưới có thể hay không ngăn cản. Mà nhìn thấy hôm nay một màn này hắn là đã biết mình không thể ngăn cản cho dù là có lòng này cũng vô ích, bởi vì cái này tất cả đúng là đại thế thôi động. Đều đã đến trình độ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không nhượng bộ sẽ tranh đến cùng. Thông Thiên cũng như vậy, hắn cũng sẽ tranh rốt cuộc. Một tiếng thở dài sau khi lão tử không tiếp tục đi quan tâm mà là vội vàng chuyện của mình. Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa cũng cảm nhận được bất quá nàng không có tại sao quan tâm. Đây là xiển giáo cùng tiệt giáo tranh chấp, nàng thì là đứng ở một bên xem cuộc vui kết quả ra sao. Cùng nàng cũng không có nhiều đại quan hệ. Quan tâm chính là muốn nhìn bên dưới hai giáo tranh đấu cuối cùng sẽ là cái gì một cái tình huống. Thầy Phương nhìn Thánh Bọn họ ở một bên nhìn vô cùng dũng cảm lần này tranh đấu, chủ yếu là xiển giáo cùng tiệt giáo. Hiện tại chết nhiều như vậy trận chiến này sau khi vô luận là tiệt giáo vẫn là xiển giáo đều sẽ tổn thương nguyên khí nặng nghề tất nhiên là không có trước đó như vậy cường thịnh. Xiển giáo cùng tiệt giáo nếu như luôn luôn cường thịnh, như vậy Tây Phương sẽ không có rầm rộ cơ hội. Hiện tại hai bên giao phong đúng là bọn họ hai cái hy vọng. Bất quá, trong này có cái biến số là chuẩn đề cùng tiếp dẫn không có nghĩ tới, đó chính là bác Minh người. Nếu như chỉ có xiển giáo cùng tiệt giáo ngày sau tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, có thể côn bằng tại nếu như xuất hiện biến cố Tây Phương Đại hương khả năng không có như vậy thông thuận. Dù sao, bọn họ tại côn bằng trong tay ăn rồi thua thiệt vẫn thật nhiều. Đối phương là Hôn Nguyên Đại là Kim Tiên thực lực, muốn dính vào cái kia là có thể có thể làm đến. Đây là bọn hắn lo lắng điểm. Sư Minh Bắc Minh nhấc mạch liên lụy vào, không biết đối với chúng ta Tây Phương Đại hương có ảnh hưởng hay không. Chuẩn Đề suy nghĩ lấy sau này, nếu như không có côn bằng hắn dám nói Tây Phương tất nhiên sẽ lên, có thể hôm nay thấy được Lục Nhĩ Mi hầu côn bằng tham gia. Trong lòng hắn thì có lo lắng. Sư đệ không cần phải lo lắng, việc này còn cần đi một bước nhìn một bước. Tiếp dẫn trả lời nói, Quân bằng mặc dù có lẫn vào chuyện này có thể trận này giao phong chủ yếu người Là Xiển giáo cùng Tiệt giáo Bắc Minh phía bên nào, vẫn chỉ là một điểm không có liên quan đến rất sâu tiếp dẫn muốn chính là, cho dù là sau mặt có biến cố tình huống, nghĩ đến cũng sẽ không quá lớn. Sư Minh nói đúng lắm, bị tiếp dẫn như thế cái từ này chuẩn đề trong lòng cũng không có như vậy lo lắng, mà là muốn lấy trận này giao phong, chủ yếu là La giáo cùng Tiệt giáo. Bắc Minh phía bên nào mặc dù nhúng vào cũng không có rất sâu liên quan đến, cho dù là ngày sau có tình huống hắn là có thể tiếp nhận. Tại khả năng khống chế trong phạm vi tổn thất một ít Đối với chuẩn đề đến nói không tính cái gì chuyện. Nếu như quá lớn biến cố hiện tại cho dù là đoán được thì đã có sao cũng không thể giải quyết. Ngược lại không như thả hảo tâm thái đi một bước nhìn một bước. Chương 240, thanh bình kiếm, chương 240, thanh bình kiếm. Lục Đạo Luân hồi bên trong bình tâm nhìn lấy cái này tất cả. Việc này cùng nàng không nhiều đại quan hệ. Có một chút bình tâm nương nương dám xác định chính là côn bằng dính vào nhất định sẽ không lỗ. Dựa theo nó no tính cách đến nói theo bình tâm. Cho dù là tại loại nguy hiểm này, lượng tiếp bên trong đều nhất định có dự định. Trịu thiệt nhất định là sẽ không. Đông Hải Bích Du cung Thông Thiên giáo chủ nổi trận lôi đình. Cuộc chiến đấu này hắn vừa rồi đắm chìm tại bế quan bên trong. Đi ra vừa suy tính nhưng là phát hiện chính mình tiệt giáo đệ tử chết nhiều như vậy. Đại La Kim Tiên không ít còn lại càng là rất nhiều. Tiệt giáo mặc dù có vạn tiên lai triều danh xưng một ít không nhập lưu đệ tử, chết cũng không cái gì. Có thể Đại La Kim Tiên chính là hạch tâm đệ tử, chính là trong giáo chủ cột hiện tại liền như thế bỏ mình. Không riêng gì đau lòng đồng thời vô cùng lựa giận. Khi biết được tiền căn hậu quả sau khi Thông Thiên càng thêm căm tức. Nếu như hai giáo gia phong, bỏ mình bên trên cái này thần bảng, đó là tài nghệ không bằng người. Nhưng lần này tử vong cũng không phải là đệ tử trong lúc đó tranh đấu vẫn lạc, mà là thánh nhân xuất thủ đem vẫn lạc. Hai giáo giao phong nếu là mình đệ tử tài nghệ không bằng người, thông thiên cũng không có như thế sinh khí, bởi vì hắn rõ ràng một lần này phong thần lượng tiếp vốn chính là nhìn riêng mình bạn lĩnh. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn coi như thánh nhân cũng dám tự mình xuất thủ. Như không có côn bằng tham gia sợ rằng tiệt giáo hoạch tâm đệ tử chết, không phải những thứ này sợ không phải sẽ toàn quân bị diệt. Thánh nhân lực lượng thông thiên coi như thánh nhân. Hắn là rõ ràng thánh nhân xuất thủ có nhiều ma khủng bố không có tu vi này, cho dù là thánh đều chống cự không được quyền thủy xuất thủ cái này có chút không công bằng. Đệ tử giữa tranh đấu, sư tôn lại ra tay trợ giúp cái này đối với tiệt giáo đệ tử tuyệt không công bằng. Chính là nghĩ đến điểm này Thông Thiên mới như vậy suy khí, càng nghĩ Thông Thiên càng nộ. Tốt tốt tốt. Vậy cũng đừng trách ta." Thông Thiên cười lạnh một tiếng rồi sau đó một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thanh bình kiếm xe rách hư không hướng lấy Côn Luân phương hướng đánh tới. Cái này muốn hắn coi là không nhìn thấy Thông Thiên có thể làm không được. Một bên khác, Ngọc Hư cung bầu trời vẫn là có đầy trời lôi long. Toàn bộ Côn Luân sơn tựa như rơi ra mưa rào tầm tã. trời mặt ngoài cực kỳ hỗn loạn. Toàn bộ Đông Côn Luân một mảnh hỗn độn. Linh khí giảm thiểu rất nhiều cùng trước kia so sánh đây chính là thay đổi bản in cả tờ báo. Côn Bằng coi như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực còn cao hơn Nguyên thủy một bậc. Cho dù là có bản cổ phiến ngăn cản dễ thủ khó công Côn luôn Sơn, cũng ngăn cản không được Côn Bằng công kích. Thời khắc này Nguyên thủy đã rơi hạ phòng, hơi lộ ra xu thế không được lại. Mà ngay tại Nguyên thủy chỗ sinh hạ phong thời điểm Thanh Bình kiếm phá không mà ra cùng bản cổ phiến công kích quanh một chỗ. Kiếm này một Nguyên Thụy thiên chính là thông chứng đạo chi vật. Hiện tại mặc dù ra đi có thể Nguyên Thụy tự nhiên là nhận ra cái này kiếm là của ai. Chỉ là hắn thật không ngờ, Thông Thiên vậy mà vào lúc này tới công kích mình. Thông Thiên, Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng một đạo trầm muộn thanh âm, vang vọng Hồng Hoang đại địa. Vô số sinh linh nghe được bọn họ thật bị một màn này cho kinh động. Ba vị thánh nhân xuất thủ mặc dù không có to lực, nhưng bực này chàng cảnh đặt ở trong Hồng Hoang vẫn là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Thông Thiên mặc dù tại phía xa bích dù cũng vẫn như trước nghe được Nguyên Thủy, bất quá hắn có thể không có ý định phản ứng. Nếu như phản ứng thanh bình kiếm cũng sẽ không xuất hiện tại Đông Cô Xuất thủ chính là tốt hơn cho thấy thái độ. Đã bất đồng nhu cầu khác nhau bây giờ sinh ra to lớn như vậy mâu thuẫn. Thông Thiên lại tại sao sẽ nhượng bộ? Tình huống không cho phép nó tính nét hảo sảng càng sẽ không làm thối nhượng quyết định. Vốn là không địch lại Nguyên Thủy tại Thanh Bình Kiếm gia nhập bên dưới, hắn trực tiếp bị thua hạ xuống. Biết rõ mình không phải là đối thủ Nguyên Thủy Thu hồi chính mình Linh Bảo Tam Bảo Ngọc như ý, lại không thu sợ rằng sẽ không tốt hạ trạng. Gặp lấy Nguyên Thủy Thu hồi công kích Thông Thiên Thanh Bình Kiếm cũng thu hồi lại. Không sai biệt lắm liền thu cái này độ. Thông Thiên vẫn có thể nắm chắc tốt. Côn Bằng cũng không có tiếp tục xuất thủ giống như Thông Thiên tại Nguyên Thủy Thu thời điểm công kích. Hắn cũng thu tay. Côn Bằng. Nguyên Thủy mong lấy quanh chẳng cảnh hung tợn nói một câu. Đông côn luân như vậy hỗn loạn mặc dù không tử thương bao nhiêu, có thể tương đương với đánh mặt của hắn. Thánh nhân đạo tràng bây giờ thành cái bộ dáng này có thể nói là hung hăng đánh mặt. Mấu chốt nhất chính là đánh cả mặt sau. Nguyên Thủy còn không có cái gì biện pháp tốt đánh trả. Côn Bằng bên này, hắn nhìn lấy Nguyên Thủy thái độ trong mắt bắt trước như vô sự phát sinh. Côn Bằng chính mình rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao lại xuất thủ, đó là bởi vì bao che khuyết điểm. Liều lĩnh trực tiếp xuất thủ. Nhưng đồng dạng, Bằng coi như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hắn càng thêm bao che khuyết điểm. Tại chính mình đệ tử gặp phải nguy hiểm lúc, sẽ không chút do dự xuất thủ không có nửa điểm suy nghĩ. Hắn không có đi bình phán Nguyên Thủy bởi vì rõ ràng, đến cùng vẫn là so là thực lực. Có thực lực này bao che khuyết điểm tự là hữu dụng. Nếu như thực lực không đủ đứng ra bao che khuyết điểm cũng sẽ bị dính vào. Không riêng không được tác dụng còn khả năng sẽ bị chém giết. Liền nói lần này, Nguyên Thủy nhưng là thánh nhân một cái chuẩn thánh cường giả xuất thủ. Thánh nhân có thể sẽ không để ý sẽ xuất thủ trấn áp. Nhẹ thì trọng thương chết đó cũng là cực kỳ có thể. Dù sao, cả hai không phải một cái cấp bậc xuất thủ thực lực chênh lệch to lớn. Căn bản là không thể xứng truyện. Các thánh nhân thu tay đại thương vu tây kỳ giao phong cũng kết thúc, cũng đều tự lui về. Mặt ngoài đại chiến kết thúc sẽ vệ sinh bình tĩnh, nhưng thực tế cũng không như vậy. Thánh nhân đều đã dính vào lần này kết thúc, cũng chỉ là tạm thời. Như không có thánh nhân liên lụy vào còn tốt việc này ngược lại còn không phải sâu lắm. Nhưng hôm nay ba vị thánh nhân đều đã dính vào nguyên thủy cùng thông thiên hai cái đều biết, cái này không có kết thúc. Côn bằng chính mình cũng biết cái này còn không có chân chính bắt đầu. Càng lớn bao tố còn tại sau mặt bạ phát là sớm muộn. Tiệt giáo cùng xiển giáo náo đến nước này rất khó làm tốt. Hai giáo giáo lý không giống nhau làm sự tình tuyệt nhiên trái ngược nhau xảy ra lớn như vậy mâu thuẫn. Thông thiên cùng Nguyên Thủy trong lòng đều biết đây là tạm thời kết thúc, không lâu tương lai sẽ có một trận ác chiến. Cái kia lúc mới là Tiệt giáo cùng Xiển giáo bật hết hỏa lực đối với đánh thời điểm. Côn Bằng chính mình hắn thì là có dự định, một lần này xuất thủ xem như là dính bảo. Bất quá, hắn cũng không có hối hận mà là lấy lòng bình thường đi đối đãi. Chính mình đệ tử gặp nạn. Côn Bằng không có khả năng nhìn lấy không quản cho dù là không có tâm dính vào cũng sẽ xuất thủ. Huống chi hắn đối với sinh cái này phong thần lực Vốn lại ôm lấy hiện hỏa thái độ tham dự cũng có thể không tham dự cũng có thể. Hiện đang phát sinh chuyện như thế muốn không liên quan đến sự việc. Côn Bằng có thể làm không được cũng sẽ không như vậy làm. Một là không phù hợp hắn phong cách hành sự hai là tính cách sẽ không làm chuyện như vậy. Tất cả Côn Bằng đều có quyết định của chính mình. Chương 241, Thông Thiên Ý tưởng. chương 241, Thông Thiên Ý tưởng. Trong Đông Hải trong bích Du Cung. Thông Thiên một phen suy tư sau khi liền đứng dậy rời đi đại điện, hướng lấy chân trời mà đi. Một bên khác, Côn Bằng một phen suy tính sau thần tình có chút ngoài ý muốn rồi sau đó đứng dậy đứng lên tới. Thông tiên ly khai Bích dù cùng sau chính là hướng Bắc Minh phương hướng mà đi hắn mặc dù tính cách hào sản có thể làm chuyện cũng sẽ không đúng lòng từ lần trước đánh một trận sau thông tin biết sau này cùng chuyểnn giáo tất nhiên sẽ có một trận lớn quyết đấu khi đó thông tin muốn đối mặt cũng không chỉ là nguyên thủy mà là sẽ có còn lại thánh nhân bởi vì trong tay hắn có chu tiên kiếm trận trận này ngăn không T tư Thánh không thể phá khi đó một khi đấu võ lao tử bọn họ đứng thành hàng nhất định là nguyên thủy bên này chu tiên kiếm trận bực này lại trận đáng sợ cho dù là 6 th bên trong mạnh nhất lao tử hắn cũng sẽ kiêêm kỵ cho nên khi đó thông tin 7 ra đại trận này Mục đối mặt nhất định là chư vị thánh nhân không chỉ là một cái thánh nhân. Tự cầm đến Chu Tiên kiếm trận tới nay, Thông Thiên luôn luôn không có nghĩ qua loại sự tình này. Bởi vì hắn là trọng tình người không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không muốn bại trận này. Bây giờ tình huống không đồng dạng, đối với Sinh Thông Thiên đến nói hắn không có cách nào. Tương lai đánh một trận nhất định là không có như vậy đơn giản, cho nên Thông Thiên muốn trước làm chuẩn bị là một cái vạn toàn ứng đối phương pháp. Đây là một cái nguyên nhân còn có một chút. Hắn rõ ràng thiệt giáo tại sao sẽ có như vậy nhiều đệ tử Chu Tiên kiếm trận rất thiên chốt. Cái này chí bảo có lợi có hại thành cũng cái khác bại cũng như vậy. Lần này Phong Thần đại kiếp chủ yếu là Huyền môn làm chủ, mà Huyền môn bên trong, Tây Phương giáo, Thiển giáo, Nhân giáo, đệ tử thêm lên cũng không có thiệt giáo như vậy nhiều. Trước đây có thể có chút lẫn lột. nhưng bây giờ Thông Thiên nhưng là vô cùng thanh tĩnh, biết chính mình muốn đối mặt là cái gì cần tại sao làm, cho dù là không có cách nào. Thông Thiên cũng có nhất quả quyết quyết sách có cái này Chu Tiên kiếm trận được gan cả ngã về không dự định. Ở trong lòng hắn cũng là có qua. Sẽ đến cái này Bắc Minh là bởi vì tại trận này giao phong bên trong Thông Thiên thấy được côn bằng xuất thủ. Mặc dù liên quan đến chưa sâu, nhưng để cho Thông Thiên thấy được hy vọng chính mình đối kháng chư vị thánh nhân kết quả không biết, nhưng có côn bằng tham gia thông thiên là muốn lấy kết quả cuối cùng có thể sẽ không giống nhau. Dù sao hắn có hôn Nguyên Đại là Kim Tiên thực lực, trong tay có lấy Hỗn Độn Linh Bạo lại không thuộc về, về môn. Nếu là có thể tham gia tình huống tất nhiên là có chuyện biến tốt. Hôm nay tới đến Bắc Minh, Thông Thiên giáo chủ là vì chính mình tiệt giáo cũng là vì chính mình đại đạo. Tiệt giáo giáo lý như vậy muốn là các đệ tử lấy ra một chút hy vọng sống. Không biết Thông Thiên đạo hữu tới ta cái này Bắc Minh, cần làm chuyện gì? Côn bằng chiêu đãi thông thiên người tới là khách. Đối phương hôm nay đến đây, để cho hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn bất quá tất nhiên tới, tất nhiên là phải hết tình địa chủ tự mình chiêu đãi Thông Thiên giáo chủ. Côn Bằng đáp hữu, lần này đến đây là đa tạ đạo hữu lần trước xuất thủ cứu giúp Tiệt giáo đệ tử. Thông Thiên sang sảng cười lấy nói, lần trước hai giáo giao phong nếu là không có côn bằng xuất thủ, Tiệt giáo vẫn lạc đại là Kim Tiên cũng không chỉ là mấy vị, toàn quân bị diệt cũng có thể. Đối với côn bằng chính mình đến nói chỉ là cứu mình đệ tử có thể đối với Thông Thiên bản thân mà nói, nhưng là một cái lớn ân tình. Thánh nhân tự mình tới chân để biểu hiện đây là nhiều lần có thành ý. Thông Thiên đạo hữu nói quá lời. Việc này không nói cũng được một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến." Côn Bằng cười lấy nói, "Đối phương tính cách ngược lại là cái người sảng khoái, đối với sinh việc này, Côn Bằng là không có để ở trong lòng không nói, hắn đều đã quên mất. Đạo hữu tới cái này Bắc Minh, Đừng có nói chính là vì việc này mà đến." Côn Bằng cười lấy chế giễu nói, "Muốn nói một cái thánh nhân như thế ở xa tới cái này Bắc Minh, rất khó làm cho người tin phục. Thông Thiên giáo chủ đạo tràng tại phía xa Đông Hải Bắc Minh tại phía Bắc, vẫn còn có chút khoảng cách. Mặc dù đối với thánh nhân đến nói không là vấn đề, Có thể Thông Thiên hôm nay đến đây tất nhiên là có còn lại chuyện. Cảm tạ nghĩ đến cũng đúng nhân tiện. Thật không dám giấu dếm. ta tới đây quả thực khác có một chuyện muốn nhờ. Thông Thiên không có nụ cười, biểu tình biến càng thêm nghiêm túc lên, giống như là có đại sự gì muốn nói, biểu tình thay đổi rất nhanh. Chuyện gì? Côn bằng hứng thú. Thông Thiên tới nơi này hắn là sớm đã biết, có thể rốt cuộc là cái gì chuyện? Cái này thì không bao giờ biết được không rõ ràng có chuyện gì. Bất quá, có một chút dám khẳng định là Côn bằng biết. Thông Thiên hôm nay tới đây nơi đây nói tới tương trợ sự tình sợ là không có như vậy đơn giản có thể làm cho thánh nhân đều sắc mặt nghiêm túc chuyện nghĩ đến sẽ không là bình thường sự tình. Đương Kim Thế Cục, nói vậy đạo hữu rõ ràng bây giờ tiệt giáo đại thế không ổn, không biết đạo hữu có thể lẫn nhau hay không trợ. Đương nhiên lần này gọi đạo hữu tương trợ cũng không tồi công tương trợ, tất có thâm tạng. Từ nay về sau sau này Bắc Minh cùng tiệt giáo là vì minh hữu. Như bác Minh ngày sau gặp nạn ta ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Trở lên nói tuyệt đối chân thực không có bất kỳ giả tạo. Không chỉ có như vậy, Thông Thiên Cam đoan nói, hắn là thánh nhân nói lời nói cũng là lấy thánh nhân danh nghĩa nói, có thể đủ cam đoan lại có thể làm được. Thiên đạo thánh nhân nói lời nói từ ý nào đó bên trên. Đại biểu thiên đạo. Thông thiên đạo Hưu tất nhiên như thế nói. Như vậy có thành ý nếu như Bần đạo bất đồng ý đây chẳng phải là có vẻ hơi bất cận nhân tình. Côn Bằng đáp ứng rồi Thông Thiên tỉnh cầu. Hắn coi như Hồng Hoang thiên địa duy nhất hỗn nguyên đại la kim tiên con đường một đường. Tuyệt không có như vậy dễ dàng. Hiện tại Thông Thiên đi cầu trợ không đáp ứng, Tiệt giáo tất nhiên sẽ bại. Vẫn là gặp mặt Côn Bằng trong trí nhớ giống nhau Thông Thiên hạ chẳng sẽ rất thảm. giáo hạ chẳng càng thêm không tốt. Côn Bằng cùng Thông Thiên không tính được tốt giao tình thế, nhưng tại Hồng Hoang thế giới, giao tình không có thể trở thành tương trợ lý do quyền lợi mới là, chỉ cần có tương đồng quyền lợi cho dù là cựu nhân sinh tử đại địch cũng có thể trở thành minh hiếu. Nếu là không có quyền lợi, cho dù là khá hơn nữa giao tình đến rồi thời khắc mấu chốt, rất có thể đứng ở một bên xem cho vui. Giống loại chuyện như vậy đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt tình huống tại trong hồng hoang nhiều chính là có giao tình nhìn người. Nếu như một ít trọng tình nghĩa hai người quan hệ so với tốt, là có thể sẽ xuất thủ. Nhưng phần lớn tình huống đều là có lợi ích tiền để bên dưới, mới có thể xuất thủ. Giống lần này côn bằng bằng lòng thông thiên một là có lấy quyền lợi thông thiên hứa hẹn tất có thâm đạt. Đây chính là lợi mà đối với sinh nó tự thân phía sau quy hoạch sẽ có lợi rất nhiều, hay là giao tình đối với sinh Thông Thiên cái này người. Tại côn bằng trong ấn tượng nó tính cách là cùng còn lại thánh nhân chỗ không giống nhau, dám làm dám chịu có thể động thủ tuyệt đối sẽ động thủ. Như lần trước Thông Thiên xuất thủ công kích Nguyên Thủy sự kiện kia hắn một câu lời nói cũng không có. Thanh bình kiếm liền chỉ hướng Côn Luân Sơn. Không cùng ngươi nhiều lời lợi kiếm đại biểu chính là cao nhất nói rõ, có thể động thủ tình huống không sẽ cùng người nhiều lời Dù là đối mặt đối thủ mạnh mẽ cũng như vậy. Chương 242, vướng tay, chương 242, vướng tay. Bác Minh bên trong Côn Bằng bưng lên một ly linh trà uống một ngụm nói ra: Tất nhiên đạo hữu lựa chọn bày xuống Chu Tiên kiếm trận, cái kia cũng không cần có sau tay, rõng mở đi làm." Tiên giáo cùng Tiệt giáo chi tranh muốn tranh cao thấp còn lâu mới có được như vậy đơn giản nói vậy, đạo hữu so với ta rõ ràng. Đệ tử nhập kiếp là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Tất cả nhìn chính bọn hắn, phẩm hạnh tốt đẹp tự thân nghiệp lực nhỏ lại có thể bình yên vượt qua vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đệ tử nhập kiếp có thể là đạo hữu sàng lọc chọn lựa đệ tử tới. Tiệt giáo lý lấy ra một chút hy vọng sống. Tại sao làm? Côn Bằng đem lời nói nói rất trắng ra. Hắn không sợ đối phương không nghe bởi vì loại tình huống này, Thông Thiên tất nhiên là có thể hiểu ra. Đồng thời, Côn Bằng mặc dù đáp ứng rồi đối phương có thể nên tại sao làm? Như trước sẽ tại sao làm? Không phải nói đáp ứng rồi Thông Thiên tại nói một sự tình bên trên lúc sẽ có cố kỵ. Thông Thiên nghe được lời nói của Côn Bằng không có lập tức trả lời mà là rơi vào trong trầm tư. Trong lòng hiểu rõ không ít. Tiệt giáo cùng Thiển giáo phân tranh Thông Thiên giáo chủ muốn cùng Côn Bằng nói giống nhau, muốn tranh ra một cái cao thấp tới không có nhượng bộ có thể nói. Côn Bằng nói đệ tử nhập kiếp là phúc cũng họa. Ngược lại để Thông Thiên minh bạch không ít tiệt giáo người sai vật đệ tử rất nhiều co như thiệt giáo chi chủ hắn. Tất nhiên là biết đệ tử tình huống bên trong cao thấp không đều. Nếu như đem các đệ tử nhập kiếp, vẫn có thể xem là một loại tôi luyện vượt qua cái này đại kiếp nạn. Đối với sinh từ nay về sau tu hành tất nhiên là rất có chỗ trợ rút. Giả sử cái này trong đại kiếp không thắng nổi, nên bên trên cái này bảng. Thiệt giáo đệ tử nhiều như vậy tất nhiên là muốn làm ra cải biến, bằng không sau tiếp theo mang tới ảnh hưởng sẽ rất lớn. Là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống thiệt giáo giáo lý vốn không có sai. Mở rộng sơn môn cũng không sai. Có thể hừng hoang chúng sinh tiệt ác đều có một ít nghiệp lực sâu nặng người thu vào được tất nhiên sẽ ảnh hưởng tiệt giáo khí vận. Một cái giáo phái khí vận chịu ảnh hưởng tất nhiên sẽ từ hương thịnh đi hướng suy bại. Liền so như bây giờ tiệt giáo nếu như không có thay đổi, vậy kế tiếp hướng đi nhất định là sẽ khí vận sói mòn đi từ từ hướng suy bại. Trước đó Thông Thiên giáo chủ đối với sinh điểm này, có thể có thể so sánh hàng hồ. Có lẽ cuốn bằng mới vừa lời nói trong lòng hắn minh bạch không ít. Đối với sinh tiệt giáo từ nay về sau muốn tại sao làm càng rõ ràng hơn. Thông Thiên giáo chủ tương đối trọng tình nghĩa. Vô luận là đối với ai đều là như vậy. Trước đó một ít đệ tử mặc dù nghiệp lực cực kỳ trọng có thể thông thiên chính là ngại sinh có tình thầy trò, muốn thường thường là mặt khác một phương diện. Hắn tuy là thánh nhân có thể làm sự tình, vẫn là có tình có nghĩa. Nếu không tại phát hiện một ít nghiệp lực sâu nặng đệ tử là một ít không đối phương giáo lý sự tình lúc, đã sớm xử trí. Nơi nào sẽ còn giống như hiện tại đệ tử trong lúc đó rất là hỗn loạn. Thông thiên là thánh nhân cải biến hiện trạng. Hắn lúc này rõ ràng nhất, dù sao có thể chứng đạo thành có lấy đại cơ duyên làm một điểm tự thân tuyệt đối là đỉnh cấp thông tuệ. Nội tính tâm tính chờ các phương diện đều không phải bình thường người có thể so. Tại bây giờ Hồng Hoang Thông Thiên giáo chủ tâm tính trở phương diện, tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại vượt qua hắn không có có bao nhiêu cái. Việc này ta đã biết, Côn Bằng đạo hưu nói có lý. Thông Thiên đối với lấy Côn Bằng nói, hiểu ra sau khi nội tâm của hắn càng thêm sáng sủa. Trước đó là mông lung, đi qua chính mình một phen suy nghĩ qua sau tựa như là trong mông lung xuyên qua. Bây giờ nhìn rất là rõ ràng. Sự tình đã nói tốt Thông Thiên giáo chủ không có ở Bắc Minh bên trong chờ lâu, không có chuyện gì hắn phải đi về. Hiện tại là thời kỳ phi thường, muốn đổi lại trước đây lấy Thông Thiên tính tình tất nhiên là sẽ luận đạo một phen. Tới đều tới sẽ không đi một chuyến buồn công. Bây giờ tình huống không cho phép Thông Thiên có còn lại sự tình muốn đi làm. Hiện tại Luận đạo không phải thời khắc ló chốt, chờ hoàn thành mới vừa chuyện trọng yếu Thông Thiên tin tưởng sau này Luận đạo có khi là cơ hội. Mặc dù không nói hiện tại sự tình, Liên Cầm Thông Thiên tâm tình của giờ khắc này nói cũng tính không quyết tâm, bởi vì trong lòng suy nghĩ sự tình liên quan đến lấy Tiệt giáo đại sự càng là chính mình đại đạo, hắn không có tâm tình này Luận đạo, mong lấy Thông Thiên giáo chủ bóng lưng rời đi côn bằng biểu tình cùng trước kia có lấy biến hóa. Hắn trong lòng có chút cảnh giác. Ngược lại không phải là nói côn bằng sợ Sáu Thánh mà là kiêng kỵ Hồng Quân. Vốn là thông thiên tiệt giáo nhất định sẽ suy bại, nếu như côn bằng tham gia để cho thế cục phát sinh biến hóa, không biết sẽ Hồng Quân sẽ tại sao nhìn. Những người còn lại côn bằng có thực lực này cho dù là muốn cùng đánh một trận hắn đều không sợ. Có thể Hồng Quân không giống nhau hắn bây giờ đã hợp đạo, thực lực mạnh mẽ, muốn thật là đứng ra ngăn cản việc này sẽ trở nên càng thêm vướng tay. Hồng Quân thực lực tại phía xa Sáu Thánh bên trên, côn bằng không lo lắng Sáu Thánh có thể đối với sinh Hồng Quân thực lực hắn vẫn kiêng kỵ một chút. Bất quá, hắn là kiêng kỵ nhưng lại không phải là không có sao tay. Côn Bằng làm việc nhất định sẽ đi một bước nhìn mấy bước không phải đi một bước nhìn một bước. Dạng này có thể phòng bị sinh đột phát tình huống. Liên nói Hồng Quân đạo tổ nếu như Côn Bằng lựa chọn đi một bước nhìn một bước. Cái kia tất nhiên là sẽ nghĩ tới còn có Hồng Quân như thế một người. Đối với sinh vị này đạo tổ. Côn Bằng trong lòng vô cùng rõ ràng vô cùng mặc dù hắn không thường thường tại Hồng Hoang lộ mặt, nhưng lại thời khắc quan tâm lấy Hồng Hoang thế cục. Mặt ngoài không nhúc nhích tí nào tựa như trong Hồng Hoang tất cả đều cùng hắn không có quan hệ. Có thể thực tế lại là trái ngược nhau. Hồng Quân đạo tổ đã hợp đạo chú ý của hắn vô cùng mật thiết. Liên giáo cùng xiển giáo mâu thuẫn đều đã tại hắn khống chế ở giữa chính là không có nhúng tay mà lấy. Đây hết thể đi hướng phù hợp đại thế luôn đi, đến nỗi côn bằng xuất thủ. Ngay lúc đó công kích Hồng Quân cũng cảm nhận được hắn thật bất ngờ. Hắn cũng thật không ngờ côn bằng sẽ xuất thủ. Nguyên do bởi vì cái này phong thần đại kiếp lấy viền môn làm chủ, còn lại mặc dù có cũng đều tại số ít. Bây giờ côn bằng xuất thủ tự nhiên là có bị cuốn vào. Lấy Hỗn Nguyên đại la kim tiên thực lực, lại là lấy viền môn làm chủ nếu là không muốn dính vào, là rất khó đem hắn kéo vào. Bây giờ côn bằng chủ động ứng tiếp đây là để cho Hồng Quân ngoài ý muốn. Hồng Quân hợp đạo Có thể quan tâm đến Hồng Hoang nhất cử nhất động. Thông Thiên tới Bắc Minh hơn nữa còn là vào lúc này. Cái này khiến hắn có chút suy đoán. Nếu như bình thường thời gian Thông Thiên đi cũng đi ngay Hồng Quân mới sẽ không suy đoán. Mà giờ khắc này là thời kỳ phi thường tình huống không giống nhau. Thông Thiên tới cái này, Bắc Minh nghĩ đến là có chuyện gì không thành. Nghĩ một lát mà. Hồng Quân sẽ không có suy nghĩ nhiều không nghĩ ra vậy thì chờ đợi tiếp theo tình huống tới nhìn. Hắn thấy Thông Thiên mặc dù vào lúc này tới Bắc Minh rất có thể có chuyện gì. Có thể cho dù là xảy ra mặc dù không phải chuyện quá lớn, sẽ không đi quan tâm. Hồng Quân mong muốn chính là đại thế không thể thay đổi một ít tiểu thế có biến hóa. Đối với hắn đến nói không quan trọng phát sinh cùng không có phát sinh đều vấn đề không lớn trở lấy tiếp bên dưới sẽ chuyện phát sinh là đủ. Chương 243, Nguyên Thủy Tham thủ Dương Sơn, chương 243, Nguyên Thủy Thăm thủ Dương Sơn. Suy tư chốc lát côn bằng cũng không có tiếp tục suy nghĩ. Có làm dự tính hay lắm vậy cũng không cần hoảng sợ. Hiện tại hắn mặc dù không phải là đối thủ của Hồng Quân, có thể trong tay con bài chưa lật cũng không ít. Liền nói cái kia hỗn độn Châu chính là độn Chí bảo. Cái này bảo có thể tránh thoát đạo công vô cùng mạnh mẽ. Dự tính xấu nhất Hồng Quân xuất thủ, Côn Bằng là đánh không lại hắn có thể bằng vào lấy tự thân thủ đoạn toàn thân trở ra không là vấn đề. Đương nhiên, việc này Côn Bằng cũng không hy vọng phát sinh chỉ là phòng bị ở tương lai. Thời khắc này một ít quyết sách, Côn Bằng mặc dù là một người xuyên việt hầu hết thời gian hắn muốn tương đối nhiều, vô luận là làm việc vẫn là nhìn vấn đề, đều sẽ có lấy tự thân dự định, như là dựa theo nguyên chủ Côn Bằng ý tưởng đi làm, mặc dù cũng sẽ không kém. Dù sao Côn Bằng tại Bắc Minh rất ít cùng ngoại giới đánh giao đạo. Vu Diêu lượng kiếp lưu lại không có, có một cái là bình thường hạng người có thể cuối cùng là không thành được thế nhân. Tại Côn Bằng trong trí nhớ nguyên chủ cuối cùng tu vi cũng bất quá là một cái chuẩn thánh cường giả. Chuẩn thánh cường giả mặc dù lợi hại có thể chung quy không có thánh nhân lợi hại. Tiếp theo lấy Côn Bằng đưa ra rất nhiều lưu quang, chính là truyền âm cho chính mình đệ tử cần tại sao đi làm. Cái lượng này tiếp Côn Bằng đã tham dự vào. Đối với ở các đệ tử an bài cũng muốn sớm đi làm một ít bố trí. Đến lúc đó một khi phát khởi toàn diện Giao phong, tuyệt đối là không có sau tay vô luận là xiển giáo cùng tiệt giáo cũng không có sau tay. Đệ tử giữa chiến đấu thánh nhân giữa giáo phong, không có chỗ nào mà không phải là nói lấy bật hết hỏa lực. Côn Bằng trong trí nhớ phong thần đại chiến cuối cùng đánh một trận hồng hoang đều bắn chó nát, có thể tưởng tượng được đó là có nhiều ma kịt liệt. Hắn không chỉ có truyền âm cho môn tử đệ tử còn có trong địa phủ. Côn Bằng cũng sớm báo cho, trong địa phủ có thể nói là hắn lòng bàn tay bên dưới. Nơi đó đồng dạng là vô cùng đen chốt. Loại trường hợp sớm bố trí sau cho dù là thật có cái gì quá lớn biến số, đều có thể rất nhanh làm ra cách đối phó. Ngọc Hư cùng bên trong, Nguyên Thủy Thiên tôn hai mắt nhắm nghiền thần tình rất là phức tạp. Sự tình phát triển đến một bước này, là không tu nổi tay chỉ có đánh với tiệt giáo một trận không tránh khỏi. Lần này giao phong tuột rất nhiều vị đệ tử hắn vô cùng đau lòng. Mặc dù sự tình đã qua, có thể nhìn lấy nguyên bản 12 kim tiên thiếu mấy cái người, hắn là lấy thành thực thương yêu không dứt. Còn lại Hoạch Tâm đệ tử Nguyên Thủy cũng không thể lại khiến cái này đệ tử xảy ra vấn đề. Xiển giáo trong 12 kim tiên là then chốt nhân vật. Đây chính là Hoạch Tâm bao nhiêu mấy cái nó giáo phái nhân vật trọng yếu liền sẽ ít đi rất nhiều. Loại tình huống này Nguyên Thủy không thể để cho nó phát sinh. Muốn lấy trong lòng hắn ưu sầu lại càng thêm bất an. Nguyên Thủy biết rõ thông thiên trong tay có lấy mạnh mẽ đại trận chu tiên kiếm trận. Trận pháp này nếu như vẹn vẹn bằng hắn chi lực, là nhất định không phá nổi như là một VS một tình huống Nguyên Thủy tự nhận là hắn là không sợ thông thiên, nhưng có đại trận này cũng có chút kiêng kỵ, hai người từng là đồng khí liên chi huynh đệ. Đối phương tính cách tại sao là Nguyên Thủy hết sức rõ ràng thật muốn đến cuối cùng. Đối phương nhất định sẽ đem cái này Chu Tiên kiếm trận cho bại xuống, khi đó có thể phải có cách đối phó, bằng không xiển giáo thất bại vô cùng chật đề. Suy tư sau khi Nguyên Thủy ly khai Ngọc Hư Cung, hướng lấy chân trời bay đi mục đích là thủ Dương Sơn. Đối mặt từ nay về sau tình huống nhất định là nếu muốn tốt tới, lão tử là tam thanh chi thủ, thực lực là có Nguyên Thụy thiên tôn xin giúp đỡ chính là muốn lão tử tương trợ chính mình. Lao tử mặc dù vô vi hắn cũng biết bất quá lập tức thời kỳ nguyên thủy tự nhận là lao tử sẽ đến tương trợ chính mình thủ Dương Sơn bên trong lao tử đình chỉ luyện đan vừa suy tính biết được có người tới thăm lúc này liền sắp xếp người đi nên đón không bao lâu lão tử cùng nguyên thủy hai người gặp nhau gặp được nhiều năm không gặp sư minh nguyên thủy thủ chào hỏi trước đại ca đã lâu không gặp lúc trước Tam thanh tách ra thời điểm nguyên thủy cùng thông thiên mâu thuẫn tương đối lớn cùng lao tử mâu thuẫn tiểu hiện tại gặp mặt tất nhiên là sẽ không giống gặp thông tin như thế nhiệ tới cái này thủ Dương Sơn nghĩ đến là có chuyện gì à Lao tử rất trực tiếp không có nhiều vòng vo trực tiếp là đoán được đối phương có việc hắn tại thủ Dương Sơn như vậy lâu cho tới nay nguyên thủy đều không có tại sao có đã tới cho dù là tới cái kia cũng có việc mới tới chỉ là bãi phỏng số lần ít vô cùng có thể nói vô sự không lên điện Tam bảo Mặc dù hắn đã biết lần này tới mục đích đại khái là gì nhưng như trước muốn hỏi bên dưới. trước đó tiệt giáo cùng chuyển giáo đối quyết lao tử coi như thánh nhân nhân giáo chi chủ hắn là chú ý lao tử là nghĩ đến hôm nay tới nơi đây nguyên thủy nhất định là, là sau này quyết chiến mà đến nguyên thủy biết thông tin có lấy chu tiên kiếm trậnãoo tử cũng biết chính mình tâm đệ có như thế một cái trận. Đồng thời, lao tử một mực là đa sầu đa cảm có gặp phải như thế một ngày, chỉ là không có nghĩ tới là cái này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Trong hồng hoang thời gian là dễ dàng nhất qua, đặc biệt đến rồi thánh nhân tu vi này hơi chút nhất bế quan, nghìn năm thuộc bình thường vạn năm cũng là chuyện thường. Đại ca, ta cũng liền theo như người nói chuyến này trở nên chuyện. Cái kia, Nguyên Thủy dừng lại phát ra nói rất nhiều. Đối với ở xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn hai bên đều có sai, nhưng bây giờ Nguyên Thủy nói lời nói hướng phía bên mình nói tốt lời nói, càng nhiều lời chính là giáo. Dù sao hắn chính là tính cách này, nói mình tất nhiên là không ngật ý. Lao tử nghe được sau tự nhiên cũng là không có để ý nhiều đối phương nói cái giáo. Nguyên thủy cùng thông thiên mâu thuẫn là tại sao lên? Lao tử cái này làm đại ca so với ai khác đều rõ ràng hơn hai người sẽ vì gì đến thai hôm nay bước này. Hắn là từng bước nhìn lấy. Bất quá, Lao tử thân tính vô vi hắn giờ phút này đối với ở xiển giáo cùng tiệt giáo sự tình sẽ không tại sao đi quan tâm. Muốn tương đối mở đều đã chuyện đã xảy ra, hiện đang hỏi ai đúng ai sai đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tu vô là chi đạo người điểm này so với ai khác đều biết. Việc này ta đã biết người đi về trước đi lao tử nhàn nhạt nói mặc dù không có trả lời thế nhưng đã có đáp án tiếp hạ xuống tại sao làm trong lòng hiểu rõ đại ca việc này tự có định số nguyên thủy vừa định nói điểm cái gì lại bị lao tử cắt đứt. biết rõ chính mình người đại ca này tính cách hắn không có chờ lâu mà là rời đi đến nỗi quyết định của lao tử nguyên thủy càng suy nghĩ nhiều chính là bằng lòng hướng tốt cái này một phương diện suy nghĩ Mặc dù hai loại khả năng đều có có thể kết hợp tình huống thực tế tới nhìn đáp ứng khả năng vẫn là lớn hơn một chút than một tiếng thở dài sau khi nguyên thủy liền cáo biệt lao tử Bởi vì là nhiều năm huynh đệ, lão tử tính cách như thế nào hắn là biết. Rõ ràng bản thân coi như lại tại sao hỏi nghĩ đến cũng đúng không có cái gì kết quả. Nếu như bằng lòng không cần nhiều lời cái gì, nếu không đáp ứng cũng không cần nhiều lời cho dù là nói cái kia cũng là vô dụng. Tất cả tự làm quyết định, chương 244, khẩn trương thế cục, chương 244, khẩn trương thế cục. Đại thương cùng Tây Kỳ từ lần trước thu binh sau khi, hai bên đều là bình tĩnh dị thường, đều không có muốn động thủ mà là đang kiên nhẫn đợi. Chuyện cho tới bây giờ trận này tranh đoạt, Khương Tử Nha minh bạch không phải mình có thể chi phối, đã có thánh nhân tham gia. Hắn cho dù là có lòng này đi xử lý thực lực không có như vậy mạnh mẽ. Kiên Nhẫn chờ Khương Tử Nha thấy rõ trước mặt thế cục. Bây giờ nhìn giống như không có có chuyện gì, nhưng thực tế cũng không như vậy. Lúc này càng là bình tĩnh ngày sau thì càng rung chuyển, một trận mãnh liệt chiến tranh gần sắp mở ra. Đại thương bên này cao tầng cũng giống như Khương Tử Nha tâm thái đang kiên nhẫn các loại. Trước mặt thế cục liên lụy đến thánh nhân, có tâm mà vô lực, chỉ có thể là án binh bất động trở lấy ngày sau một trận giao phong. Hiện tại bình tĩnh, bọn họ cũng không có làm yên tâm mỗi người thần tình đều là căng thẳng trạng thái. Đến thánh nhân xuất thủ sau cũng bọn họ thì thì lúc Tây Kỳ sau mặt có Thiền giáo đại thương có Tiệt giáo, nó phía sau đều có một vị thiên đạo thánh nhân. Cục thế trước mặt rất là phức tạp, không ai dám vào lúc này tùy ý chỉ huy. Một trận chiến này rất trọng yếu, liên quan đến hai bên khí vận, nếu như đại thương lần này bị thua sẽ là từ Tây Kỳ thay thế. Nếu như đại chu thất bại đại thương sẽ luôn luôn phồn vinh hương thịnh xuống dưới khí vận kéo không dứt. Hai bên suy tính cùng muốn đều là không chỉ là trước mắt. Kỳ cao tầng môn không có có bất cứ động tính gì xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử. Bọn họ cũng như vậy đang kiên nhẫn đợi. Các đệ tử đều hiểu thế cục không thể vào lúc này tùy ý động. Nhưng hai giáo đệ tử không có chút nào bung lòng mà là tại nghỉ ngơi dưỡng sức là cái này cuối cùng đánh một trận làm chuẩn bị, bởi vì là cuối cùng đánh một trận vô cùng then chốt, cũng sẽ không hy vọng chính mình thua muốn chính là hướng tốt phương diện đi suy nghĩ. Nguyên Thủy đi thủ Dương Sơn sau lại đi một chuyến Tây Phương, lần này muốn đối mặt là Chu Tiên kiếm trận, cần có người giúp đỡ còn muốn có người. Tại Nguyên Thủy một phen mời bên dưới Tây Phương chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bằng lòng tương trợ. Hai người bọn họ tương trợ có mấy giờ nguyên nhân, một là bọn họ hy vọng lấy tiệt giáo cùng xiển giáo lưỡng bại câu thương. Bây giờ nếu như chỉ có một cái giáo đối với tiệt giáo tất nhiên không phải đối thủ. Nguyên thủy sẽ bại xiển giáo không có khả năng đánh qua tiệt giáo. Chu Tiên kiếm trận bực này sát trận cho dù là ban đầu thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng không sánh bằng. Hay là trận chiến này sau khi xiển giáo cùng tiệt giáo khí vận tất nhiên sẽ thật to sói mọn. Tam Thanh danh nghĩa cũng sẽ hoàn toàn phá thoái. Mặc dù bây giờ cũng tách ra nhưng đến cùng không có đến thay rất căng cấp độ. Một trận chiến này sau khi cái kia cũng không giống nhau. Tam Thanh bên trong tình huống sẽ càng không xong. Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn chính là nghĩ đến hai điểm này mới chịu đáp ứng Nguyên Thủy mời. Muốn biết, Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn hai người rất tinh minh không lợi lộc không dậy sớm. Không có có lợi ích sự tình tuyệt đối sẽ không đi làm, nhất định phải là cảm thấy có lợi chuyện mới chịu đáp ứng. Nếu không nếu như không có lợi hoặc là vô lợi sự tình hai người bọn họ là vạn vạn sẽ không đi làm. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn mong lấy Nguyên Thủy Ly khai bóng lương thảo luận lấy. Sư Minh thượng thanh đạo hữu chu tiên kiếm trận bất phàm. Lần này chúng ta bằng lòng Nguyên Thủy vô luận kết quả như thế nào? Đối với Tây Phương đến nói đều là hữu ích sự tình. Chuẩn Đề cười nói, tham thanh quan hệ đã đến mức không thể điều giải, muốn hạ trước đây, bọn họ quan hệ chuẩn Đề là tin tưởng có thể điều hòa. Dù sao đều là đệ tử giữa mâu thuẫn, Nếu là có một phương vuông mặt mũi quan hệ tất nhiên là có chỗ hòa hoãn. Bây giờ tình huống không giống nhau tiệt giáo chi chủ cùng xiển giáo chi chủ tự mình giao phong, còn liên quan đến nhân giáo chi chủ, bực này quan hệ hòa hoãn không được một điểm. Ai tới cũng vô ích tránh không được đánh một trận. Không sai, nghe nói Chu Tiên kiếm trận bất phàm, chưa từng thử qua chính tốt có thể lĩnh giáo một lần. Đại trận này có gì bất phàm? Tiếp dẫn nói, đối với ở Chu Tiên kiếm trận trước hắn chỉ là nghe nói qua. Thật lâu trước đó La Hầu bằng vào trận này chặn lại Hồng Quân chờ nhiều vị đại năng, lần kia sau này uy lực của nó bị càng nhiều người biết được. Truyền lưu đến nay, Tung Cơ Thông Thiên đạt được đại trận này sau khi chuyên tâm nghiên cứu chẳng nói, kiếm đạo. Hiện tại uy lực tuyệt đối là so với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Thánh nhân đều kiêng kỵ đủ để chứng minh nó vi năng. Chính là không biết Côn Bằng sẽ hay không đúng tay. Chuẩn đề lo lắng nói, Côn Bằng thực lực tại trong Hồng Hoang chúng sinh nhưng là quá rõ ràng. Biết thực lực có nhiều ma mạnh mẽ, nếu như tham gia sợ là không có như vậy đơn giản. Thông Thiên liền khó đối phó nhiều hơn một cái Côn Bằng tới. Sự tình sẽ trở nên càng thêm phức tạp một ít. Cái kia Côn Bằng, sư đệ không cần suy nghĩ nhiều xuất thủ cùng không xuất thủ. Chúng ta đều làm tốt cách đối phó. Tính trở là được, tiếp dẫn trả lời nói, đến rồi tình huống hôm nay hắn cũng làm xong dự định, côn bằng xuất thủ cùng không tính toán ra tay. Dù sao, thế cục hôm nay làm nhiều một bước dự định, tất nhiên là chuyệt tốt, đi một bước nhìn một bước cũng không thể đi bình ổn. Chuân Đề liền vội vàng gật đầu biểu thị tán thành hắn cùng tiếp dẫn muốn giống nhau cái này Chu Tiên kiếm trận, chính tốt có thể thử một lần trận này đi lực. Tây Phương bên này Nguyên Thủy đi, nữ oa bên kia Nguyên Thủy động dạng có đi qua, chỉ là nữ oa cho trả lời, cũng không phải là cùng Tây Phương Nghị Thánh trả lời giống nhau không có bằng lòng cũng không có cự tuyệt. Nữ oa coi như thánh nhân cục thế trước mặt, là nhìn minh bạch, nàng phải cân nhắc cũng rất nhiều nguyên thủy đã hướng nữ oa cho thấy, Lao tử cùng Tây Phương Nhị Thánh đều sẽ tương trợ, cùng là thiên đạo thánh nhân nếu như nữ hoa chính mình không đi, sau này có thể hay không bị nhằm vào còn khó nói, đã không có bằng lòng cũng không có cự tuyệt, nữ hoa muốn chính là hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là lấy sau thật có thể xuất thủ tự nhiên sẽ đi tương trợ, giả sử thời cơ bất lợi liền không tuyển chọn xuất thủ, không có bằng lòng cũng không có cự tuyệt. Chưa nói rõ thái độ cái kia lúc cũng nói còn nghe được. Ấy, Hoa hoàng cung bên trong nữ một tiếng thở dài loại sự tình này, nàng căn bản cũng không muốn tham gia không muốn tham dự chuyện như thế. Cho tới nay nữ oa một mực tại oa hoàng cung, không có đại sự gì bình thường sẽ không ra đi. Hôm nay là không có đi ra ngoài có thể sự tình lại đi tới chính mình trên thân. Huyền môn bây giờ tình huống đổi lại là ai? Muốn lấy liền đau đầu. Lao tử coi như huyền môn đại sư huynh đối với ở chuyện này đều xử lý không tốt. Nữ hoa không có lập môn phái mặc dù thực lực không kém, có thể muốn đi quan không thực tế. Quyền lợi bày ở trước mắt ai sẽ nghe đạo lý. Đừng nói thánh nhân, chính là tầm thường một ít tu sĩ tại trong hoàng. Vẫn luôn là lấy quyền lợi làm trọng. Trước mặt Hồng Hoang Thế Cục Duy có một trận chiến có thể tốt hơn phân rõ thế cục. Nàng không có suy đoán mà là tính chờ, bởi vì nữ oa rõ ràng cái này các loại tình huống suy đoán không phải sự thực. Dù là có lý có cứ chính thám, sự tình không có nghĩ như vậy phát triển hết thảy đều là bị muốn, cùng với dạng này không như hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn một chút có thể tại sao là mới là tốt nhất. Chương 245, sắp khai chiến, chương 245, sắp khai chiến. Đông Hải trong bích vô cung. thông thiên triệu tập môn hạ đệ tử tất cả chuẩn bị ôn Tại trước mắt mọi người một đạo không gian vết nứt vỡ ra tới. Thông Thiên giáo chủ dẫn đầu bước vào còn lại tiệt giáo đệ tử theo sát nó sau tiến nhập không gian này vết nước. Thánh nhân có thể điều động thiên đạo chi lực mở ra không gian hăng ầm. Kéo dài qua hư không, Thông Thiên chuẩn bị ổn thỏa nguyên thủy tiên tôn đồng dạng cũng tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Giống như tiệt giáo nguyên thủy tiên tôn dẫn dắt lấy một đám xiển giáo đệ tử tiến nhập xuất hiện trước mắt không gian vết nước. Một trận chiến này không thể lui được nữa chỉ có nên chiến nguyên thủy không do dự. Cơ hội là cùng Thông Thiên cùng một thời gian đi trước. Bác Minh bên trong, côn bằng nhìn lấy như thế dị tượng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước mắt một đạo không gian vết nứt xuất hiện. Hắn mặc dù không phải thiên đạo thánh nhân là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể nắm giữ lấy không gian pháp tắc. Hiện tại côn bằng đối với ở không gian pháp tắc khống chế có thể nói rất nhuyễn nhuyễn. Hồng Hoang mặc dù lớn có thể muốn địa phương muốn đi, đồng dạng có thể thông qua không gian này vết nước đi trước tốc độ nhanh vô cùng. Lao tử bên này hắn dẫn dắt lấy chính mình duy nhất thân truyền đệ tử. Đứng đại thủ Dương Sơn ngoài cửa thật sâu nhìn một cái phương xa sau biến mất ở không gian hang ngầm ở giữa. Nhìn lấy mọi người đều chuẩn bị Tây Phương Nhị Thánh cũng biến mất ở Tây Phương hướng lấy Phương đi. Đại thương doanh trung, trời dáng dị tượng tử khí đông lai. Tuân Vân rậm rạp xung quanh hoa cỏ cây tối hiện lộ rõ ràng sinh ra cơ dị tượng, không hẹn mà cùng nở rộ ra phồn hoa như gấm. Cái này các loại tình huống đại thương một đám cao tầng như thế nào không biết. Dị tượng sau khi bọn họ thấy được hai vị trở mong đã lâu người đến, gặp lấy hai người đến một đám cao tầng trực tiếp trước tới đón tiếp bái kiến Thông Thiên Thánh nhân. Bái kiến côn bằng tiên tôn, thánh nhân đã tới không người không dám bất kính, đều là một bộ chiều bái trạng thái. Côn bằng dùng vung tay lên một đạo pháp lực đám đông nâng dậy tới. Chuyện kế tiếp, liền giao cho Thông Thiên giáo chủ tới nơi này mục đích. Côn bằng mặc dù là tương trợ, nhưng chủ lực nhưng là giáo cùng đại thương. Bắc Minh nhất mạch cùng côn bằng càng nhiều hơn chính là trợ lực, Chờ cùng ở phụ trợ. Gia lực mạnh là Tiệt giáo cùng đại thương cao tầng. Thông Thiên giáo chủ tính cách hào sảng không cả một ít là Lý Ba sách đơn giản bản giao vài câu, Liên lập tức đi an bài tốt ứng đối trận đại chiến này. Thông Thiên cùng côn bằng đến nguyên thủy bọn họ bên này, đồng dạng là đã tới Tây Kỳ đại doanh bên trong. Thánh nhân buông xuống bọn họ không có nhiều là gì, cho dù là luôn luôn trọng ra mặt nguyên thủy cũng không có nói vài lời liền bắt đầu chuẩn bị lấy. Bây giờ tình huống không phải lúc, sau đó ứng đối mới là mọi người cần phải đi muốn là có thể thắng. Mọi người tất cả giản lược đơn giản bản giao mấy lần, Liên bắt đầu thương thảo, Nguyên Thủy trước đó chỉ là mời lao tử đám người có thể cụ thể làm thế nào còn không có nói tỉ mỉ. Hiện tại khẩn yếu quan đầu như thế nào bố trí, nhưng là muốn hiện đang giải nghiễn sở tới. Tới ở nữ hoa không có tới Nguyên Thủy không có để ý. Đối phương không có tới cũng là tại dự đoán của hắn bên trong. Hiện tại đã có 4 vị thánh nhân. Nữ hoa tới tự nhiên tốt không có tới tình huống bên dưới Nguyên Thủy cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao lúc đó cho thấy thái độ, có tới hay không đều là có thể Nguyên Thủy sẽ không thái quá ở để ý. Tây Kỳ bên này chính đang thảo luận ứng phó như thế nào tiệt giáo bên này, mà thông thiên thì là tại bệ trận. Trận pháp này nhất định là muốn sớm bố trí tốt. Phương có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Mấy tháng sau một đạo sát khí ở thiên địa ở giữa hiện hóa, nồng nặc hung sát chi khí để cho một chúng sinh hoảng sợ. Bao trùm diện tích vô cùng rộng khắp. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa đều cảm thụ được cái này nồng nặc sát khí từng cái từng cái vô cùng hoảng hốt. Tự vu yêu lượng tiếp kết thúc sau khi bực này, nồng nặc sát khí vẫn tương đối hiếm thấy. Hiện tại xuất hiện một chúng sinh nhao nhao thức tỉnh. Bấy quan ngủ say đám sinh linh đều giật mình tỉnh lại. Đại La Kim Tiên sinh cảm thụ được hơi thở này do hậu bối lạnh cả người, cảm thụ được một cỗ tử vong đi tới cảm giác. Ở trong lòng vô cùng nồng nặng nếu không phải là biết được tình huống, tất nhiên là sẽ cho rằng hôm nay chính mình sẽ thay vạ đến ơi. Đại La Kim Tiên như vậy hoảng sợ, Chuẩn Thánh cường giả cũng như vậy vô cùng sợ hãi. Hậu bối đồng dạng lệnh cả người. Dù là cách xa nhau khá xa một cỗ uy áp cường đại xuất hiện ở trong lòng của mình. Đây là cái gì tình huống? Đáng sợ như vậy sát khí thật là khiến người sợ hãi. Cảnh này hung hiểm vô cùng, quả thật là đáng sợ. Một chúng sinh môn nghị luận ầm ĩ. Sinh hoạt tại thế như vậy lâu cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ bực này khí tức kinh khủng. Một ít mạnh tu sĩ hắn có thể cảm nhận được hơi thở này sau mặc dù có chút hoang mang, có thể biết cái này là vì sao sẽ không có như vậy lo lắng, mà những cái kia thực lực không cao người, cảm thụ được cái này hung sát chi khí sau trong lòng thì là vô cùng hoảng sợ. Cái loại cảm giác này trong lòng bọn họ chậm chậm không có tiêu tán. Chịu cái này sát khí ảnh hưởng không ít hoa có cây cối héo vũ đã không có những ngày qua sinh cơ. Một ít không có mở linh trí sinh linh đang cảm thụ đến khí tức sau khi, bắt đầu điên cùng nhảy loạn bản năng tính sợ hãi. Chu Thiên kiếm trấn ngăn, một chúng sinh có thể nói là thấp thỏm lo âu cho dù là thánh nhân bọn họ cảm thụ được đại trận này sau khi cũng là phát ra thán phục. Như thế sát trận thật là mạnh mẽ. Nếu như bằng vào lực một người tất nhiên là không đủ để đối kháng. Qua ở khung bố, Tây Kỳ doanh trung chuẩn đề cảm thụ lấy bực này đại trận uy lực, trong lòng thán phục vô cùng. Trước kia dự đoán cùng bây giờ cái này tình trạng không giống nhau, nghĩ là một cái khác tình huống. Đích thân tới cảm thụ lại là một loại cảm giác khác. Giờ khác này, chuẩn đề chân chính minh bạch tại sao Nguyên Thủy sẽ gọi tới những người còn lại cùng nhau đối kháng. Nguyên do bởi vì cái này, đại trận thật sự là quá mức ở cường đại rồi. Muốn chuẩn đề một người lời nói, Hắn tuyệt đối là đối kháng không được thánh nhân thực lực, vào giờ khác này cũng là vô ích. Như sát trận này, không nên xuất hiện ở trong hồng hoang. Lao tử mặt không chút thay đổi đích nói thầm một câu. Đại trận này cường hắn như vậy trong lòng hắn đều có một chút kiêng kỵ. Làm đại trận không có bảy trước đó, mọi người cũng chỉ là nghe nghe thấy chân chính cảm thụ qua cũng không có bao nhiêu cái. Bây giờ cái này Chu Tiên kiếm trận chân chính buông xuống hồng hoang, người nào không kinh thán? Cho dù là mạnh như thánh nhân đều sẽ bị đại trận này tán phát huy lực cho kinh ngạc. Muốn biết lão tử nhưng là sáu thánh bên trong mạnh nhất một cái. Hắn đều là cái tình huống này. Những người còn lại càng thêm kinh ngạc trong lòng đều đang cảm thán lấy đại trận uy lực. Bây giờ còn chưa có đích thân tới cách xa nhau như vậy xa cũng có thể cảm thụ được mạnh mẽ. Muốn thật đích thân tới cái này cảm thụ nhất định là mạnh hơn bên trên không biết. Bất quá, chúng thánh phản ứng cũng cũng chỉ là thán phục một lần bởi vì biết, đây là nhất định muốn đối mặt. Tới Tây Kỳ mục đích chính là tới phá cái này Chu Tiên kiếm trận, tới thánh nhân không khỏi phát sinh thán phục. Tại phía xa Hoa Hoàng cung nữ oa cảm thụ được hồng hoang dị tượng sau cũng cũng không nhịn được sợ hãi than. Mặc dù cách nhau rất xa chỗ cảm thụ uy lực, cũng không có như vậy Nhưng nữ hoa rõ ràng ở đó Ma Sa đều có thể cảm thụ nghĩ đến là không gì sánh được mạnh mẽ tồn tại, chương 246, vào trận, chương 246, vào trận. Nhìn lấy Chu Tiên kiếm trận 7 bên dưới. Lao tử đối với lấy Thông Thiên nói tam đệ ngươi thật muốn cố ý như vậy sao? Thu tay a. Mặc dù biết muốn đối phương tu đại trận này không có khả năng, có thể lão tử như trước muốn thử một lần dù sao đại trận này mạnh mẽ qua ở hung hiểm. Cho dù là thánh nhân đối mặt đều có một cố cảm giác nguy cơ. Rất hiển nhiên, chính như lão tử suy nghĩ trong lòng Thông Thiên căn bản cũng không ý. Thậm chí hắn cũng không có hiện thân chỉ là truyền đến Thông Thiên âm. Đại ca lần này đến đây là có chuẩn bị. Lần này nói chuyện khó tránh khỏi có chút dối trá. Một trận chiến này là tất nhiên phải chiến. Thang bại tửu tại này muốn thắng phá bên dưới Chu Tiên kiếm trận lại nói, Thông Thiên khinh thường giọng nói một trận chiến này. Hắn là không có khả năng bởi vì lão tử đứng ra nói chuyện liền thu tay. Tại bày bên dưới cái này Chu Tiên kiếm trận lúc đã nghĩ xong dự tính xấu nhất, không muốn chiến lời nói đại trận này cũng sẽ không bày, cũng sẽ không đi tới hôm nay bước này. Bất quá, đối với ở lão tử khuyên bảo Thông Thiên cũng không ngoài ý muốn. Cái này làm đại ca không muốn nhìn thấy rất là bình thường. Nhưng Thông Thiên làm thế nào có thể không biết cái này, cái này lời nói bất quá là một ít dối trá lời nói mà lấy. Làm Thông Thiên thấy được Tây Phương hai người thời điểm liền minh ngộ, không có điều hòa khả năng, muốn thắng vậy thì nhất định phải muốn phá vỡ cái này Chu Tiên kiếm trở tới. Gặp lấy Thông Thiên nói như thế lời nói lao tử không có nhiều lời, mà là trong lòng đã có quyết định. Đối phương thái độ này đã quyết định quyết tâm, muốn thu tay là không có khả năng đối phương trả lời lao tử không có để trong lòng bên trên. Gần hơn một bước tới gần nơi này Chu Tiên kiếm trở lúc, lão tử trong lòng cảm giác nguy cơ lại nhiều một chút. Chu tiên kiếm trận uy danh của nó bất phàm có thể chu thánh chỗ kinh khủng ở nơi này. Nếu như một người đi vào cho dù là thánh nhân, đều có thể sẽ vẫn lạc ở trong trận. Lúc trước ở phía xa lão tử cảm thụ uy năng không giống nhau bây giờ gần hơn một bước, trong lòng kiên kỵ lại thêm mấy phần. Trong lòng không khỏi nghĩ lấy nếu như vị trí dựa vào trước một điểm nó cảm thụ sẽ là như thế nào. Mặc dù không có cách nào khác phòng trừng nhưng lão tử rõ ràng, tự nhiên là so lúc này cảm thụ càng mạnh không yếu. Mấy ngày sau nguyên thủy đám người cùng nhau chuẩn bị tốt dẫn dắt lấy một đám đệ tử đi vào phá trận đại trận này một người phá không đến cho dù là hiện tại có bốn người tình huống bên dưới cũng không có nắm chắc tất thắng. Bốn cái thánh nhân bên trong không có ai sẽ muốn đi một mình phá trận. Một cái cũng không có. Đã thương lượng mấy ngày thương lượng lại xuống dưới. Cái này Chu Tiên kiếm trận uy lực sẽ càng thêm mạnh mẽ, cái kia lúc càng thêm khó đối phó. Đi tới Chu Tiên kiếm trận bên ngoài nguyên thủy đám người không có dừng lại lâu. Vừa vào đại trận, Ngay mặt mà đến liền có vô tận hung sát chi khí kiếm khí tung hoành kiếp khí cực kỳ nồng nặng. Dù là chỉ là vừa đi vào còn chưa tới chỗ sâu, chính là như thế bố. Liên nói cái kia tiếp khí tiếp khí xâm lấn tự thân tâm trí dễ dàng bị mê hoặc. Tư ma bị mất ở chỗ này. Nguyên Thủy Thiên tôn phát ra ngọc thành tiên quang đem truyền giáo đệ tử cho bảo vệ. Trong đây qua ở nguy hiểm các đệ tử nếu là không có bị cái gì đồ vật cho bảo vệ, rất dễ dàng thụ thương trận này bên trong dị tượng. Tuy ý dính cái trước liền vô cùng khó thoát khỏi. Lao tử thì là đem chính mình thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lập ở đầu đỉnh đem chính mình duy nhất đệ tử bảo vệ. Không có cách nào không dám đủ. Lao tử liền như thế một cái đệ tử thân truyền nếu như hôm nay ở chỗ này vẫn lạc, nhân giáo cũng không truyền thừa. Tây Phương hai người đồng dạng cùng lão tử cùng Nguyên Thủy giống nhau tế xuất trong tay linh bảo đem một đám đệ tử cho bảo vệ. Hôm nay tới đây Tây Phương đệ tử cũng tới không ít. Cái này các loại tình huống hai người bọn họ đương nhiên sẽ không đại ý. Mới vừa vào Chu Tiên kiếm trận mọi người cảm giác cùng bên ngoài thay đổi bản in cả trang báo. Càng đi vào bên trong thì càng thêm nguy hiểm. Kiếm khí sát khí tại trong hư không hiện hiện cực kỳ nồng nặng. Đã đến cùng thực chất không có gì khác biệt trạng thái. Trong đây không chỉ có là Chu Tiên kiếm trận uy lực càng là có lấy còn lại trận pháp phụ thuộc ở trong đó. Do đó gia tăng rồi Chu Tiên kiếm trận uy năng. Từng đạo tiên quang tử trung quanh hiện ra diệu đồng thời còn rất bố. Chốc lát sau khi Thông Thiên Giáo chủ thao túng lấy Chu Tiên Tứ kiếm đột nhiên huy động bung ra bốn đạo màu đỏ kiếm quang. Kiếm quang xuất hiện điên cuồng thôn vệ lấy trong trận kiếm khí, để cho nó uy năng lớn đại gia mạnh. Thương tổn trực tiếp mạnh độ lúc này đã tăng cường gấp mấy trăm lần không thôi. Trong đại trận hư không bị kiếm mang này chấn vỡ rất nhiều mạnh vụn giống như lưu tinh tử hư không rơi xuống. Và anh. kiếm quang đợi ở trên hư không dừng lại sau đột nhiên xông về bốn vị thánh nhân, gặp lấy công kích đánh tới. Lão tử đám người cùng nhau đem các đệ tử của mình đưa đi đưa đi địa phương còn lại. Chu Tiên kiếm trận rất lớn có rất nhiều địa phương cần phá vỡ. Đối với ở địa phương trọng yếu tự nhiên là giao cho thánh nhân đứng lối, các đệ tử ứng đối tại địa phương còn lại. Đưa đi đệ tử sau 4 vị thánh nhân thân thể không động vững như núi đương nhiên sẽ không bị kiếm mang này gây thương tích. Thấy như vậy một màn chú ý côn bằng đối với ở đại trận uy lực cảm thán, không hổ là Chu Tiên kiếm trận. Côn bằng phát sinh tán thán đại trận này uy lực mạnh mẽ, không phải bình thường người có thể chống đỡ. Liên nói vừa rồi cái kia 4 ánh kiếm nhìn như không có gì thương tổn. Có thể côn bằng lại hết sức rõ ràng tình huống vừa rồi như ngăn cản không phải thánh nhân. Chủ thánh cường giả người sợ không phải đã hôi phi diệt. Thấy như vậy một màn thông thiên Tại Chu Tiên kiếm trận trận phát sinh tiếng cười đây chỉ là bắt đầu kích thứ nhất mà lấy, không có chân chính bắt đầu phát lực. Cười to qua sau Thông Thiên giáo chủ trong miệng mặc niệm pháp quyết. Chu Tiên tứ kiếm phát ra kim quang chiếu sáng diện tích lớn hư không có vẻ vô cùng chói mắt. Toàn bộ đại trận đều là bị lúc này ánh sáng bao phủ. Quang mang nợ rộ trong lúc nhất thời ở trong trận tiệt giáo cùng Bắc Minh nhất mạnh người, đều chịu đến ra chỉ uy năng càng mạnh mẽ. Cái này Chu Tiên kiếm trận đối với ở địch nhân rất khó đối phó, có thể đối với ở chính mình đây chính là có nhiều chỗ tốt. Tiệt giáo đệ tử mới vừa rồi tia sáng ra chỉ bên dưới mỗi người thực lực đều dâng lên không ít. Như một ít thái ớt kim tiên người mới vừa rồi tia sáng bao phủ bên dưới, cho dù là cùng trên lệch khá xa đại là kim tiên tranh đấu vào lúc này cũng có thể so tay. Mỗi người vào trận phá trận người vô luận là thánh nhân, vẫn là còn lại một đám đệ tử, đều sẽ vô cùng cẩn thận nếu không là rất có thể chết. Xiển giáo đệ tử một mực là rất cao ngạo một cái có thể trong này trở nên càng thành thật. Không có ở bên ngoài lúc đại ý không dám kinh thị. Tại đại trận bên ngoài đối đầu tiệt giáo lúc xiển giáo một ít kim tiên có khinh địch tình huống. Bây giờ tình huống bất động. Thất ở chu tiên kiếm trận một cái có thể để cho thánh nhân đều kiêng kỵ đại trận không có ai sẽ không để tại tâm bên trên trong đây không có thử sai cơ hội một bước sai lầm. Vậy thì khả năng vẫn lạc tới vào trận thời điểm các thánh nhân đã nhắc nhở qua tại đại trận này bên trong nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù là đối mặt người tu vi không phải rất cao cái kia cũng muốn vô cùng cẩn thận đi ứng đối. Chương 247, Chu Tiên Tứ Kiếm, chương 247, Chu Tiên Tứ Kiếm. Chu Tiên kiếm trận bật hết hỏa lực. Bốn vị ở trong trận thánh nhân biểu tình đều cực kỳ ngưng trọng thần sắc đều có bất động. Nguyên Thủy đang đối kháng trong trận công kích lúc một thanh mang theo Hủy Thiên Diệt Lợi kiếm, đẩy ra tất cả mang theo vô thượng thần lực chạy như điên tới. Vô tận kiếm khí hỗn loạn cực kỳ dị thường huyền diệu. Kiếm này là Chu Tiên kiếm là Chu Tiên tứ kiếm trong đó một thanh. Chu Tiên kiếm đánh tới Nguyên Thủy Tiên Thiên Chí Bảo Bản Cổ Phiên đã nắm chặt ở tay. Cùng Chu Tiên kiếm triển khai mãnh liệt đối đốioanh. Lao tử cũng là cầm trong tay Thái Cực Đồ đầu đỉnh thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trước mắt lợi kiếm đối với đánh. Hắn chỗ đối mặt chính là Tuyệt Tiên kiếm. Tuyệt Tiên kiếm thiên biến vạn hóa huyền hóa ra các loại dị tượng không ngừng hướng lấy Lao tử đánh tới. Uy năng vô cùng đáng sợ mỗi một lần công kích đều đem thiên địa đánh động run hư không diện tích lớn vỡ ra tới. Bất quá, lão tử trong tay linh bảo đều là có lấy đỉnh phòng ngự. Một là địa hoàng linh tháp, hai là Thái Cực Đồ. Hai cái phòng ngự đều là không gì sánh được mạnh mẽ. Phòng ngự chốc lát sau khi lão tử nghĩ đến luôn luôn phòng ngự không phải biện pháp, chặn lại một kích sẽ có vô số công kích đánh tới. Ý niệm đã chuyển lão tử lấy lui làm tiến. Đầu đỉnh lấy bảo tháp cầm trong tay thái cực đồ cùng tuyệt tiên kiếm triển khai mãnh liệt công kích nghịch thế mà lên. Trong trận một chỗ côn bằng ngồi xếp bằng ở giữa hư không, hắn tại cho đại trận rót vào pháp lực, để cho cái này Chu tiên kiếm trận đạt được tăng cường lúc này so côn bằng trong trí nhớ mạnh hơn bên trên không ít. Tạm thời đến nói thông thiên là có thể ứng đối bốn vị thánh nhân. Lão tử cùng Nguyên Thủy hai người đánh trời đất u ám các loại công kích đối oanh trong lúc nhất thời không có một bên có thể rơi chỗ tốt. Tây Phương hai người bọn họ muốn đối mặt cũng là hai thanh sát kiếm theo thứ tự là Hãng Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm. Tiếp dẫn đối mặt Hãng Tiên kiếm hắn thập nhị phẩm công đức kim liên làm là phòng ngự. Trên thân đa dạng linh bảo hiện hóa nhau nhau lấy ra công kích. Hãng Tiên kiếm nhưng là bật hết hỏa lực. Chu Tiên kiếm trận có thể chu thánh cho dù là một thanh sát kiếm cũng không thể khinh địch. Dù là người kia có thánh nhân tu vi cũng sẽ không đại ý. Hắn đem rất nhiều linh bảo thôi động đến rồi cực hạn lúc này mới chống cự Tiên kiếm công kích. Trong thời gian ngắn mà ngược lại là không có còn lại cái gì chuyện. Tương đối ở trước ba người chuẩn đề tình cảnh, Ngược lại là có vẻ hơi không tốt rồi. Tại sáu vị tiên đạo thánh nhân ở giữa chuẩn đề thực lực là yếu nhất một cái. Mặc dù là thánh nhân nhưng cùng những người còn lại so sánh, là nhất không có thực lực một cái. Chuẩn đề đối mặt là lục tiên kiếm tại vô tận kiếm khí đánh tới thời điểm. Trong tay hắn thất bảo diệu thủ cực tốc huy động, trong tay linh bảo càng là toàn bộ tế xuất tới. Cục này thế chuẩn đề nếu muốn ngăn cản bằng vào thực lực bản thân, nhất định phải toàn bộ thực lực phát huy, bằng không hắn rất dễ dàng thụ thương. Bởi vì chuẩn đề không riêng gì thực lực yếu nhất một cái đồng thời trong tay linh bảo cũng là nhất bình thường một cái. Không có tiên tiên chí bảo đẳng cấp bậc linh bảo như tình huống như vậy, Chuẩn Đề cần muốn cầm ra tất cả linh bảo tới chống cự cái này lục tiên kiếm công kích. Tại bốn người này bên trong mặc dù đều có thể chống cự, có thể nhất cật lực miễn cưỡng chính là Chu Đề. Chu tiên kiếm trận bên trong, Bác Minh nhất mạch người cùng Tiệt Giáo tiên nhân liên thủ cùng nhau đối kháng bốn vị thánh nhân môn hạ đệ tử, đánh cũng là vô cùng mãnh liệt. Thần thông bên trên đối phó các loại dị tượng liên tiếp xuất hiện huyền hóa, linh bảo so càng là càng chói mắt. Tại Chu tiên kiếm trận bên trong bọn họ có lấy đại trận uy lực ra chỉ thực lực lại so với bình thường càng thêm mạnh cho nên đệ tử giữa chiến đấu Tiệt Giáo cùng Bác Minh người vẫn tương đối có ưu thế. Tam giáo đệ tử tử thương không ít, có thật nhiều thái ớt kim tiên người đã vỡ lạc. Tại trận này phân tranh bên trong chết đi. Chu tiên kiếm trận là một cái đại trận thế nhưng bên trong có lấy còn lại trận nhỏ. Tam giáo đệ tử muốn nhẹ nhóm phá vỡ cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Đại La kim tiên cũng không được người bị thương còn không ít. Cho dù là phá khai rồi một ít đại trận cũng không sửa đổi được cái gì quá lớn thế cục. Tại Chu tiên kiếm trận bên trong đại trận trận trận tương liên khí tức tương đồng. Phá vỡ sau khi sẽ có liên tục không ngừng pháp lực rót vào do đó đạt được hồi phục trạng thái. Điều này cũng làm cho tam giáo đệ tử tại vào trận không bao lâu. Liên tử thương mọi người Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn nhìn thấy chính mình mang tới đệ tử chết nhiều như vậy, trong lòng rất là đau lòng. Lần này mang tới có đại là kim tiên cũng có thái ớt kim tiên, thực lực cũng không tệ lắm. Bây giờ chết còn không ít bọn họ lấy thành tựu đau. Muốn biết, Tây Phương vốn là cần cõi chi điệu bồi dưỡng một vị thái ớt kim tiên không dễ dàng, bồi dưỡng một vị đại là kim tiên càng thêm khó khăn. Nhưng cho dù là thấy được cái tình huống này, Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn hai người vẫn không có đích thân tới. Không có lý do gì khác, đệ tử trong lúc đó không dễ chịu bọn họ cũng không như vậy dễ dàng chống cự. Đặc biệt Chuẩn Đề hắn vốn là miễn cưỡng tại đối kháng. Hiện tại nếu là muốn đích thân tới rất dễ dàng bị thương tổn. Giờ này khắc này cho dù là đau lòng cũng không có cách nào khác. Tại tiếp hận đệ tử đồng thời chuẩn đề vào lúc này hận bên trên thông thiên giáo chủ, không ngờ tới đối phương vậy mà ác như vậy. Xuất thủ như thế quả quyết. Mặc dù sớm trong lòng có chuẩn bị thật là khi thấy chính mình đệ tử không ngừng vẫn là lúc, chuẩn đề cùng tiếp dẫn vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Đáng ghét. Chuẩn đề bởi vì một nửa đêm thần chịu đến một ít thương tích. Cứ độ mối hận. Đối mặt đại trận này vốn là không thể khinh địch, nhưng mới rời qua ở hận thông thiên, một cái bất lưu thần đã bị lục tiên kiếm công kích bị đả thương. Triều đến tổn thương sau chuẩn đề cũng không dám nữa khinh thường. Mọi chuyện vô luận ý từ gì, chuẩn đề đều biết nhất định muốn chờ đại trận này kết thúc về sau. Mặt ngoài, nhìn lấy tam giáo bên trong chết không ít người, tiệt giáo bên này cũng tử thương không ít. Thái ất kim tiên có đại la kim tiên cũng có. Chết ở một lần này giao phong bên trong, chính là tử thương bao nhiêu đến nói. Hai bên đã là bật hết hỏa lực giao phong tử thương là tất nhiên có. Cho dù là bác Minh bên trong người cũng có, chính là ít hơn mà lấy, nhưng cái này không thể chỉ trích nặng nề. Ở nơi này trong trận côn bằng không có khả năng chiếu cố đến tất cả mọi người có tử thương là rất bình thường. Mà Tây Kỳ cùng Đại Thương bên này đồng dạng là tiến hành rồi một trận giao phong, bọn họ tại lẫn nhau chiến đấu. Thông thường đại quân cũng là chém giết không ngừng trình độ kịch liệt vô cùng mãnh liệt. Như trận chiến này tự nhiên là không thể thiếu chung quanh sinh linh quan sát. Bọn họ trận mắt hốt hồn, mong lấy trong đại trận giao phong trong lòng đã hoảng sợ vô số lần, đều đang cảm thán thánh nhân nội tình mạnh mẽ. Bọn họ thấy được trong trận pháp mạnh mẽ cái này Chu Tiên kiếm trận lợi hại như vậy có thể chống đỡ được 4 vị thánh nhân. Đồng thời, không ít sinh linh cũng thấy được thánh nhân môn hạ nội tình mạnh mẽ, hoàn toàn không phải người bình thường có thể so. Giáo phái nội tình vào giờ khắc này thể ra Chu Tiên kiếm trận mặc dù mạnh mẽ có thể trừ vị thánh nhân lợi hại cũng không có như thế dễ đối phó. Đang nhìn sinh linh bên trong không ai dám bên giới bình luận nói một bên nào sẽ thắng. Hai bên đều rất mạnh mẽ hiện tại không nhìn ra. Chương 248, Hồng Quân phân thân, chương 248, Hồng Quân phân thân. Chu Tiên kiếm trận bên trong song phương đều đang không ngừng công kích. Không. Theo lấy gầm lên giận dữ một tên đại la kim tiên vẫn lạc. Từ đó xiển xiển giáo kim tiên mất đi một vị. Cùng một thời gian, Tiệt giáo bên này cũng có đại la kim tiên vẫn lạc đồng dạng là Hoạch Tâm đệ tử. Đều đến đại la kim tiên thực lực Vô luận là ở đó cái giáo phái đều có thể gọi là Lại Tâm. Một trận chiến này thông thiên giáo chủ môn hạ đại đệ tử đã bảo. Hắn đối chiến xiển giáo Quảng Thành tử. Hai người thực lực đều có chút bất phàm đánh không phân cao thấp. Đa bảo sâu thông thiên coi trọng lại là tại đây Chu Tiên kiếm trận có lấy rất nhiều pháp lực gia trị. Dụng Ma Thành tử chính là 12 kim tiên đứng đầu tại trong xiển giáo. 12 kim tiên đứng đầu hắn cho tới nay đều là nguyên thủy thiên tôn coi trọng nhất đệ tử. Những người còn lại mặc dù cũng quan tâm có thể cùng Quảng Thành tử so sánh vẫn là kém rất xa. Nguyên thủy coi trọng đối phương Quảng Thành tử linh bảo cùng thủ đoạn sẽ không thiếu. Là tất cả đệ tử bên trong nhiều nhất một vị. Pháp lực hùng hậu cho dù là đối mặt lấy rất nhiều đại trận công kích, có thể ung dung lường đối. Đối với ở ứng đối không được kim tiên bọn họ thì sẽ cùng nhau đối kháng. Nhiều vị kim tiên cùng nhau xuất thủ ngăn cản. Như thế trong đại chiến chỉ cần là tam giáo người thấy được đều sẽ lẫn nhau trợ rút. Ngược lại không phải là nói bọn họ cảm tình tốt, mà là đối đầu kẻ địch mạnh lại có lấy cùng chung mục tiêu. Mọi người sẽ chuyên tâm cùng nhau xuất thủ lẫn nhau trợ rút. Xiển giáo ở giữa từng cái kim tiên có thể nói là vô cùng ra sức các loại con bài chưa lật thủ đoạn xuất hiện. Tây Phương giáo đệ tử bọn họ cũng không có bảo lưu. Một trận chiến này cất giữ lời nói rất dễ dàng thủ thương. Muốn tìm tường tình huống hồ lúc này, Tây Phương giáo đệ tử rất có thể có lưu thủ, bảo chí lấy pháp lực để ngừa ngoài ý mốn. Có thể lập tức nếu như làm như thế dễ dàng bị Chu tiên kiếm trận công kích đánh chúng. Di Lặc cùng dược sư hai người cùng nhau xuất thủ thần thông cũng bất phàm, có thể cùng tiệt giáo hạch tâm đệ tử đánh có đi có lại. Đại bằng Điểu Lục Nhĩ Mi hầu đám người bọn họ cũng tại xuất thủ. Bất quá, bọn họ càng nhiều hơn chính là tại hiệp trợ quân bằng ổn định trận pháp. Tại trong đại trận chỉ cần vững vàng ở lại, Liên đối với bọn họ bên này càng thêm có lợi. Chỉ cần là không có ai chủ động đi tìm tới đại Bàng Điểu những thứ này đều là tại làm an bài to tuyệt. Không chỉ có như vậy, đối với ở một ít so với tốt người đại bằng điệu cũng sẽ xuất thủ cứu rút. Tiệt giáo có rất nhiều tiên nhân cùng Bắc Minh người quen biết có rất nhiều. Có giao tình tại năng lực khả năng không chế tình huống bên dưới sẽ ở nguy hiểm lúc xuất thủ. Hôn Nguyên Kim Tiên Cường giả mặc dù đối với ở các thánh nhân đến nói không tính cái gì, nhưng đối với ở thánh nhân trở xuống vẫn là đủ nhìn. Chiến trường tử thương không ngừng mỗi thời mỗi khắc, đều có người vẫn lạc. Thiên địa ở giữa kiếp khí cũng đang từng bước tăng nhiều, biến càng nồng nặng. Quân bằng mặc dù không có nhúng tay có thể phát sinh tử thương, hắn đều có thể biết. Thế hôm nay đối với tiệt giáo bên này rất có lợi. Còn lại giáo phái đệ tử tử thương càng nhiều hơn. Thánh nhân mặc dù mạnh mẽ có thể lúc này cũng không có không không rảnh để ý chính mình đệ tử. Từ đó xiển xiển giáo kim tiên chỉ còn lại 6 vị. Cảm thụ được sau nguyên thủy mặc dù tức giận nhưng trong lòng không biện pháp đây là tại đối kháng Chu tiên kiếm. Thôi không cẩn thận liền sẽ thụ thương. Tình huống bình thường nguyên thủy nhìn thấy chính mình hoạch tâm đệ tử chết nhiều như vậy sớm đã xuất thủ. Bây giờ tình huống đang không xuất thủ bận tâm còn lại đệ tử. Xiển giáo rất là thảm liệt chết rất nhiều đệ tử. Tây Phương giáo càng phải như vậy. Lần này bị chuẩn đề cùng tiếp dẫn mang tới Thái Ức kim tiên toàn bộ vẫn là Thái ất kim tiên tu vi người không có có một cái là còn sống, không nói những thứ khác, liền nói cái này thái ất kim tiên tu vi người cũng đủ để cho Tây Phương giáo tổn thương nguyên khí nặng nghề. Đối với ở loại này tử thương trình độ chuẩn đề cùng tiếp dẫn có chút hối hận, như thế tổn thất thảm thiết rất khó khôi phục. Nếu không phải là muốn lấy sau mặt Tây Phương đại hương hiện tại Tây Phương hai người sợ không phải sẽ mang lấy còn lại rời đi. Thái ất kim tiên toàn bộ ngã xuống đại la kim tiên cường giả. Chết thì chết thương thì thương. Nhân giáo vào trận người giảm thiểu huyền đô có lấy lão tử vào trận trước can giận. Thủ đoạn rất nhiều không có cái gì chuyện. Dù sao Lão tử liền một cái thân truyền đệ tử Huyền Đô tại trong đám đệ tử xem như là bên trên mạnh nhất. Tại trong đại trận có thể nhẹ nhõm mừng rối. Nhìn lấy mảnh liệt như vậy tử thương tình huống côn bằng thì là nhìn về phía một bên khác. Hắn nhìn lấy chân trời lo lắng người kia sẽ hay không xuất thủ. Cục thế trước mặt đã có chút rõ ràng. Trước mắt tới nhìn tứ thánh bên này không có lợi ưu thế tại tiệt giáo bên này còn lại tam giáo càng nhiều hơn chính là Tử Thương. Mà hết thể này tự nhiên là có người chú ý. Hồng Quân biết nơi đây phát sinh tất cả. Lúc này trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân cái kia mặt không thay đổi thần sắc nhiều một chút vô cùng kinh ngạc. Là đối với biến số cảm thấy ngoài ý muốn. Cục thế trước mặt có bộ phận nguyên nhân là có lấy côn bằng gia nhập, mới có tình huống. Kế ngạc sau khi Hồng Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một người xuất hiện ở Chu Tiên kiếm trận ở ngoài. Hắn khí tức mạnh mẽ thực lực cái người, cho dù là thánh nhân cũng không có như thế lợi hại. Người này là Hồng Quân thân thân. Gặp lấy cái này Hắc Y nhân hiện thân côn bằng cũng đệ nhất thời gian đã nhận ra. Lúc trước Hồng Quân chưa xuất thủ lúc hắn là muốn lấy đối phương có thể sẽ, chưa có xác định. Làm cái này Hắc Y nhân hiện thân liền kết luận, chính là Hồng Quân xuất thủ. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang trừ Hồng Quân bên ngoài không có người nào thực lực có như vậy mạnh. Lục đạo luân hồi bên trong Bình Tâm mặc dù mạnh, có thể ra nơi đó thực lực sẽ có yếu bớt. Đồng thời Bình Tâm cũng sẽ không làm như vậy cuộc chiến đấu này, cùng hắn không có cái gì quan hệ. Sẽ không ra tay cùng những người còn lại không cùng xuất hiện cũng không quyền lợi sẽ không xuất thủ tương trợ nguyên thủy bọn họ. Cho dù là xuất thủ cũng trợ giúp côn bằng. Bình Tâm cùng 6 thánh không cùng xuất hiện nhưng là cùng côn bằng đã có. Và anh, cái này đạo hắc y nhân vung tay lên một thanh trường kiếm màu đen hiện hóa vô tận kiếm khí nở rộ. Thứ không bị kiếm khí ảnh hưởng diện tích lớn phá vỡ đi ra. Kiếm khí lớn lên theo gió tại Hồng Quân Phân thân thao túng bên dưới đột nhiên xông về Chu Tiên kiếm trận. Pháp tắc hiển hiện vào giờ khắc này không có quy tắc trật tự có thể nói, vạn sự vạn vật đều có vẻ hơi không chịu nổi. Côn bằng sau khi thấy thần tình ngưng trọng mấy phần, đối phương thực lực mạnh. Nếu như thời khắc này Chu Tiên kiếm trận bị cái này đánh bắn cho bên trong uy năng sẽ thật to yếu bớt. Hiện tại thế cục là đối với Tiệt giáo bên này khá hơn một chút nhưng nếu như bị cái này đánh cho chúng mục tiêu, không người ngăn cản Chu Tiên kiếm trận sẽ bị phá hoại. Cái kia lúc thế cục liền sẽ nguy chuyển. Ưu thế tất nhiên không ở Tiệt giáo bên này bởi vì một kích này mạnh mẽ. Mặc dù không phải hồng quân bản thân buông xuống, nhưng đối phương thực lực hoàn toàn không phải thánh nhân có thể so. Như vậy mạnh mẽ công kích tất nhiên là không thể trơ mắt nhìn lấy đối phương thực hiện được. Côn bằng thân hình lẽ lên tiêu thất ngay tại chỗ. Hắn tất nhiên lựa chọn trợ giúp thông thiên việc này sẽ làm được cuối cùng. Phong cách hành sự hoặc là không bang. Tất nhiên hắn lựa chọn tương trợ vậy thì sẽ lực chống đến cùng. Dù là cần đối mặt là mạnh mẽ đối thủ côn bằng cũng sẽ không sợ sệt. Cho dù là không địch lại đối phương cũng sẽ đi làm. Sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn lấy.